hắn quan sát được hư không chi nhãn tồn tại xuyên thấu qua hư không chi nhãn có thể cảm nhận được xa xôi hư không t r u y ề n đến ký h tức hư không lục cảnh cấp bậc tồn tại so với cốc vũ thế giới hết thẻ cường giả đều cường đại hơn âm mưu tri chủ xí gạn sẽ là hắn đối thủ khó dây dứa nhất cốc vũ phân thân đã công h á m bắc minh hải quy khư chi đ i ệ m thất khiếu linh lung hoa diệu dụng để ngộ tính của ta sức mạnh của tâm linh tăng vọn vạn đạo quy nguyên công cũng có một tia cảm nộ g hoàn toàn mới hôn hợp vạn đạo công pháp hình thành một bộ mạnh mẽ nhất quy nguyên công đây là bản thể đang làm sự tỉnh chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều chỉ cần sử dụng điểm sở kỳ hiệu liền có thể hoàn thiện công pháp rốt cuộc có thể chờ đợi các người giáng lâm ta đã nghỉ ngơi thời gian quá dài rồi bản thể đối thiên địa quyền bính đang ở đánh mất la s á t để quốc trời hóa thành màu đen che lậy thái dương h à o quang vạn vật tiên vào vĩnh dạng h á c thiên bia đá trên lộ ra năng lượng màu đen tia sáng truyền vào khí tức đến đạo thứ chín đỉnh phong trên người c h i ệ u diễn kỳ ngộ châu thủ đoạn như thế chủ t h ầ n thủ đoạn so với hư không lục cảnh người tu luyện càng khiến người ta k i ề n kỳ thần đạo ở vận dụng quy tắc phương diện vẫn còn người tu hành bên trên xuyên thấu qua một chút khí tức để bách lý phi hồng đối thần tộc càng kiên kỳ hắn đã không phải nguyên sơ thế giới hết ngồi đ lẻ giếng phân thân lang bạt mấy trăm thế giới những kinh nghiệm này để hắn triệt để rõ ràng hàng xa mười vạn giới đến tột cùng là một cái hình dáng gì tu la tràng âm mưu c h i chủ xí、sì、gạn hắc thiên ma thần thật là khiến người ta chờ mong đối thủ không chỉ là hai vị cường giả đang chăm chú nguyên sơ thế giới rất nhiều phân thân thế giới đ a n g ở cũng bắt đầu truyền lưu nguyên sơ thế giới đánh cuộc truyền thuyết đồng thời hắn luôn tắt nguyên sơ thế giới hư không tin tức nhưng ở những thế giới này bên trong đã truyền lưu ra rất nhiều để phân thân đều kiên kỵ tồn tại được đánh cuộc truyền thuyết tin tức liền giống như cốc vũ thế giới thiên cơ thắp thiên cơ t ừ vậy bọn họ chính đang nhòm ngó nguyên sơ thế giới nhòm ngó vĩnh hằng đạo trùng nguyên sơ thế giới quy tắc cũng tiết lộ ra ngoài đến tột cùng là ai ở tiết lộ nguyên sơ thế giới tất cả kẻ sau màn là ai bách lý phi hồng suy đoán không tới thế nhưng hắn rõ ràng hắn đối mặt tình cảnh sẽ càng to lớn hơn k i nộ h n g cũng sẽ càng nhiều chiến tranh mở ra thời khắc này nguyên sơ liền rơi vào vũng bùn mà mở ra cuộc chiến tranh này chìa khóa đang tiến hành một hạ nguyên sơ thế giới hết thể người tu luyện cũng không dám thử nghiệm đột phá tổ nhân vương cùng với những nhân vương khác không có đột phá bất hủ cảnh không có tìm được cái gọi là đạo thứ mười ở bây giờ trong mắt bách lý phi hồng kỳ thực những nhân vương này đã mỏ thấy nguyên sơ thế giới quy tắc sở dĩ bọn họ áp chế cảnh giới hay hoặc là rời đi nguyên sơ thế giới đi xa xứ khác g à o khủng bố hát thiên ma ảnh đứng vững bên trong đất trời đột nhiên ám hắc bên dưới vòng trời vô tận hào quang đang tỏa ra quang minh tạo thành cánh của thiên sứ ở chỗ này tôn khủng bố ma ảnh phía sau triển khai hào quang bất hủ tràn ngập thần thánh bách lý phi hồng g ậ p này hít mắt biểu hiện rất hài lòng quan g cùng ám sức mạnh h ắ n cũng tiếp xúc qua nhưng không có trước mắt vị này đang ở phá cảnh n h â n tộc chiêu diễn phía sau thế lực như vậy t i n h xảo bất hủ ba chương bốn trăm hai mươi năm nguyên sơ lên cấp hạ quan g minh cùng ám h ắ c đ a n dậy khủng bố pháp tắc di đẩy vòng trời toàn bộ nguyên sơ thế giới đều bị nguồn sức mạnh này khóa bao trùm thiên đạo vào thời khắc này bắt đầu sôi trào từng sợi từng sợi hào quang đang tỏa ra lít nha lít nhít pháp tắc phân tán bên trong đất trời nhất làm cho người lo lắng chính là vô số đường hầm hư không chút xuống năng lượng đột nhiên tăng vọt như nước của thiên hạ không ngừng tràn vào nguyên sơ thế giới toàn bộ thế giới đều đang rung động phản phất thiên thai giáng lâm vạn vật ở luồng áp lực này cùng năng lượng đan d ệ t dưới rơi vào tận thế vậy chúng sinh khủng hoảng không đ g ớ t phá cảnh bất hủ đại nguyên đế quốc nhân vương động bên trong cao tổ cả người đang rung dậy ngay lập tức lộ ra vẻ sợ hãi nhân vương sao dám như thế hắn cho rằng đây là nhân vương bách lý phi hồng đột phá đạo thứ chín tiến vào bất hủ cảnh làm đã từng cùng thái tổ đồng thời chỉnh phục thiên hạ cao tổ hắn tự nhiên biết nguyên sơ thế giới rất nhiều bí mật rất rõ ràng lần này đột phá bất hủ cảnh giới thiên địa cực h ạ n bị đánh vỡ nguyên sơ thế giới sẽ nên đón kinh khủng đến mức nào tương lai năm đó thái nhất đạo chủ lấy phủ chiếu k h ô n g chế t h i ê n đ ạ o phong tỏa phiến thiên địa này kỳ thực là đối nguyên sơ thế giới tốt nhất kết cục nhân tiên không hiện ra thế giới mới là nhân loại tốt nhất tương lai coi như là ma thần giáng lâm chỉ có v õ thánh vậy chiến l ự c nhân loại có mọi cách biện pháp đối phó kẻ xâm lân cho tới cao tổ biết rõ thái nhất phủ chiếu đối với bọn họ cấp lương hoàng tộc có thương tổn trí mạng vẫn như c ũ lựa chọn thái nhất phủ chiếu ngự trị ở hoàng c h i ế u bên trên nhân vương xuất thế đã đánh vỡ thiên địa cực hạ hiện tại bất hủ già xuất hiện lại lần nữa đem thiên địa này trần nhà tăng lên hơn nữa lần này phá h ạ một số thiên địa quy tắc sẽ không còn tồn tại p h o n g tầm mắt tới trong hư không không ngừng chuyển vào năng lượng rất hiển nhiên thế lực sau lưng là muốn đem nguyên sơ thế giới một lần tăng lên đến đại thiên thế giới nắm giữ bất hủ tính chất đại thiên thế giới có thể chịu đựng hư không cường giả giáng lâm t r ờ i nhất định phải diệt ta nguyên sơ nhân tộc sao coi như là bá đạo hoàng giả đều là vì tương lai cảm thấy tuyệt vọng nhân tộc sinh ra bất hủ giả bản hẳn là một chuyện tốt nhưng phúc họa s o n g trí mở ra thế giới mới cửa lớn nên tiếp chính là càng thêm khủng bố tương lai năm đó ma thần giáng lâm còn có nhân vương khắc chế nhưng hiện tại đột phá ma thần cảnh nguyên sơ thế giới đang đối mặt chân chính trước mặt bất hủ giả lại có bao nhiêu gốc gác đối kháng những bất hủ giả này nhân vương bách lý phi hồng người sao dám như thế cao tổ hét lón thiên trụ sơn bên trong bế quan bên trong bách lý phi hồng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười sân khẩu đã làm hoàn thành c ả m tạo các người để nguyên sơ thế giới lên cấp đại thiên thế giới chỉ có càng cao hơn sân khấu mới có thể giải quyết ma quỷ hải nguyền rủa này coi như là bách lý phi hồng đối với bồi dưỡng một cái đại thiên thế giới cũng không có bất luận cái gì biện pháp nội tâm của hắn kỳ thực tồn tại tư tâm trừ phi hắn đồng ý ra tay khi đó nguyên sơ thế giới đem không có bất kỳ chống cự g i lực đối mặt ngoại giới yêu ma quỷ quái mượn quang minh thế giới lên cấp nguyên sơ thế giới đây là một nước cờ hiểm bách lý phi hồng bản thân là không chịu đi nước cờ này nhưng đối phương đã ra chiêu hắn chỉ có tương kế tự kế ứng phó một vị chiêu diễn một vị bước đầu trở thành người của bất hủ giả một bộ phân thân đầy đủ rồi bách lý phi hồng tiếp tục bế quan hắn biết để cho thời gian của hắn không nhiều nguyên sơ thế giới lên cấp không thể người chuyển nhưng ở lên cấp hoàn thành ít nhất muốn một hai năm khoảng thời gian này đầy đủ hắn trở thành cường giả la sát đ ệ quốc ám hắc cùng quang minh đan r ệ t vô tận tường thủy ở giáng lâm chiêu diễn cảm thụ thân thể không ngừng gây dựng lại sinh mệnh đang thăng hoa trở thành một loại cấp bậc khác sinh mệnh lần này thăng hoa so với d i vang hết thể cảnh giới lột sắc cũng phải lớn hơn hắn giờ phút này có thể cảm giác được thế giới này thậm chí khống chế thế giới này tư duy của hắn trước mắt đồng bộ thiên địa hắn có thể cảm nhận được ma quỷ hải tồn tại giống như bệnh hiểm nghèo quân lấy nguyên sơ thế giới điều này làm cho hắn cảm nhận được căm ghét từng sợi từng sợi khí tức của bất hủ từ trái tim sinh ra kỳ ngộ châu hiện ra lượng lớn bất hủ đạo vận để hơi thở của hắn không có thể không chê chui vào đến thiên địa đúng tự thân cùng thiên địa đồng bộ để thiên địa khám phá hư không bất hủ bí mật thiên địa bất hủ bắt nguồn từ thiên địa có thể từ trong hư không thu lấy vô cùng vô tận hư không năng lượng những năng lượng này sẽ làm thiên địa không ngừng lớn mạnh khởi động tự mình lên cấp công năng linh hồn thăng hoa phán phất nhìn thấu kỳ ngộ châu mục đích không triều diễn giống to hắn muốn dán đoạn lên cấp bất hủ nhưng thân thể không bị khống chế hắn giờ phút này người bị kỳ ngộ châu ảnh hưởng hắn nắm giữ bất hủ bí ẩn hết mức hóa thành đạo vận thai ngén vùng thế giới này hắn đồng dạng cảm nhận được trong hư không chạy x ô i năng lượng những năng lượng này phản p h ấ t cùng kỳ ngộ châu đồng nguyên chính là đến từ một thế giới chiêu diễn rõ chẳng mình bị chọn lựa cũng không phải là vận may của chính mình tốt bao nhiêu mà là suy yếu đến cực điểm từ đầu tới đôi u hắn chính là một con dối cái gọi là thiên tài cái gọi là ngang hàng nhân vương bách lý phi hồng đều là hậu trường hát thủ hiện ra ở hắn tư duy bên trong một loại giả tạo từ được kỳ ngộ châu bắt đầu hắn mỗi một bước đều chịu đến kỳ ngộ châu sai khiến để hắn từng bước một bước vào v õ đạo trở thành v õ đạo cừng giả vận mệnh đã bị thiết kế tốt sự tồn tại của hắn chính là vì thiên địa lên cấp mà tồn tại hiện tại kỳ ngộ châu mượn huyết mạch của hắn mượn linh hồn của hắn mượn thân thể của hắn cùng thiên địa giao hòa tan giá thiên địa hệ thống phòng ngự xâm lấn vùng thế giới này đem bất hủ đạo vận chuyển vào thiên đạo truyền vào vùng thế giới này để thiên địa hoàn thành rồi một lần thăng hoa bất luận thấy thế nào đều là một chuyện tốt nhưng chiêu diễn rõ ràng không có vô duyên vô cớ tốt rõ ràng đạo lý này đã quá c h ế rồi ta có thể giải quyết t bất luận ngươi là ai ta muốn giết ngươi rồi lên cấp bất hủ giả chiêu diễn gầm hét lên tính tình nóng nảy để hắn kem chút k h ô n g chế không được sức mạnh của thân thể bị thiên địa chỗ đồng hóa nhưng thời khắc cuối cùng hát thiên ma thần lưu lại công pháp để đạo tâm của hắn tỉnh táo lại muốn thăng âm hưu chi chủ sao kia cứ dựa theo bản ma thần phương pháp vận chuyển hát thiên của ta ma pháp thôn vệ trên người ngươi tất cả q u a n m i n h thờ phụng bản ma thần ta có thể giúp ngươi cứu vớt thế giới của ngươi một thanh âm từ đáy lòng của hắn văng lên là hát thiên ma thần lại ra tay rồi ta không tin ngươi chiêu diễn tuyệt đối từ chối ngươi nghĩ không tin ta kỳ thực không trọng yếu b ả n ma thần muốn chính là các n g ư ơ i thế giới một cái bảo vật đối với hủy diệt nguyên sơ thế giới đối với chinh phục nhân loại các ngươi ta không có nửa phần hứng thú âm thanh của hát tiên ma thần tràn ngập lạnh lùng để t r i ê u diễn nội tâm chống cự yếu bớt n g ư ơ i phải hiểu được bản ma thần đã tồn tại các ngươi nguyên sơ thế giới trong nhân tộc mấy trăm ngàn năm nếu là muốn hủy diệt nhân loại các ngươi các ngươi thế giới nhân vương căn bản không chống đỡ được ta vật của ta muốn cần các ngươi n h â n tộc thu được ta cùng âm mưu chỉ chủ không giống âm mưu chỉ chủ chuyện cần làm là đem bọn ngươi dân tộc c h i p h ụ nô dịch các ngươi dân tộc linh hồn hát tiên ma thần thanh âm lạnh như băng truyền đến tràn ngập trong nháy mắt chiêu diễn tâm linh bị kéo vào vô tận hư không ở đen kịt trong hư không vô tận một vòng màu đen thái dương đang tiêu đốt k h ô n g bố như thế để hắn vị này bất hủ giả giống như run dế vậy nhỏ bé giờ khác này nội tâm của hắn là như vậy thấp kém bản ma thần nếu là nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi lấy ý chí của ngươi lấy sức mạnh của ngươi căn bản không chống đó được hát thiên của ta ma niệm thuận vệ ngươi sẽ bị trở thành ta nô lệ hết thể đều bị ta bản thân quản lý nhưng khống chế ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì linh tâm không thuần nhân loại la tới gần không được vĩnh hàng đạo trùng ngươi chính là nguyên sơ thế giới người thứ nhất bất hủ giả bất hủ của ngươi đạo vận dung nhập vào vùng thế giới này ngươi có thể nhìn thấy vĩnh hằng đạo trùng tồn tại tìm tới nó nó là náo loạn c h i nguyên chỉ cần nó tồn tại nguyên sơ thế giới một ngày nguyên sơ thế giới liền không thể bình tĩnh lại cường giả sẽ liên miên không ngừng tiến vào nguyên sơ thế giới phá hoại nguyên sơ thế giới tất cả tuyệt d i ệ t nguyên sơ thế giới tất cả sinh linh bởi vì chỉ có hủy d i ệ t mới có thể làm cho vĩnh hằng đạo trùng hiện ra đến tìm tới nó đưa nó mang rời khỏi nguyên sơ thế giới nguyên sơ thế giới an nguy mới có thể giải quyết chương bốn trăm hai mươi sáu nguyên sơ lên cấp h ạ hai hắc thiên ma thần cao, cao tại thượng lấy cảnh giới của hắn chỉ có vĩnh hằng đạo chủng đối với hắn sức hấp dẫn là lớn nhất đương nhiên vạn diệt sư muốn thắng vậy thì nhìn thiên mệnh hắc thiên ma thần đã nhìn thấu chính mình ở vạn diệt sư trong lòng chẳng là cái thá gì sẽ không bởi vì vạn diệt sư che chở luyện k h í sĩ liền từ bỏ đối với mình truy sát thậm chí hắn gia nhập vạn diệt sư hàng ngũ sẽ đưa tới luyện k h í sĩ càng mạnh mẽ hơn cường giả truy sát hai thế lực lớn đã tới như nước với lửa mức độ nhưng đối với vạn diệt sư cùng luyện k h í sĩ tôn đạo tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với bọn họ chứ đến bọn họ tầng thứ này căn bản không để ý những thứ này phán phát hiện ra một số chuyện hát tiên ma thần quyết định mê hoặc trước mắt viên quân cờ này đương nhiên viên quân cờ này sắp chết rồi nhân vương bách lý phi hồng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến âm mưu chỉ chủ kế hoạch có thể thành công rất hiển nhiên vị này để hắn đánh giá cao vài lần nhân tộc võ giả tuyệt đối có hắn dự định hoặc là chính là bởi vì nhân vương bách lý phi hồng tồn tại mới để cho mình xuất hiện lùi bước tâm lý t r i ề u diễn t r ầ m mặc hát tiên ma thần theo như lời nói ẩn giấu đi to lón bí mật những bí mật này là hắn từ chưa từng nghe nói thậm chí tiếp xúc qua đầu góc hắn hiện lên nhân vương bách lý phi hồng hắn có biết hay không nguyên sơ thế giới sắp đến kết nạn nghĩ đến thánh đỉnh cuộc chiên lúc trước quân đoàn thiên sứ xâm lấn soi sáng phương tây vô địch quân đoàn chưa bắt đầu tranh bá vùng thế giới này liền bị nhân vương cho giết lùi chính là trận chiến này để chiêu diễn vẫn tranh né bách lý phi hồng hắn rất rõ ràng nhân vương mạnh mẽ nhưng hiện tại mình đã thành là nhân tộc người thứ nhất thậm chí là vùng thế giới này tối cường giả nghe nói bí mật này hắn không tự chủ đem bảo vệ thế giới này trách nhiệm nhưng trên bờ vai âm mưu tri chủ hát thiên ma thần kỳ ngộ châu giờ khắc này lại chuyển đến tin tức xin từ nhân vương bách lý phi hồng trong tay cướp giật hỏa đến chiến tranh thân cách thiên tộc người thu được thần cách chuyển thế luân hồi nguyên sơ thế giới trở thành đại nguyên đế quốc hoàng đế đạo tông chiến tranh thần cách tồn tại đem g ọ i ra nguyên sơ thế giới cùng quan g minh thế giới chiến tranh thần tộc sẽ không ngồi xem chiến tranh thần cách lưu lạc ở bên ngoài một tháng sau quan g minh thế giới quân đoàn thiên sứ sẽ bước vào nguyên sơ chỉ có giao ra chiến tranh thần cách thu được thần tộc che chở mới có thể bảo vệ phương thế giới này kỳ nội châu khôi phục kiên tĩnh thế nhưng chiêu diễn có thể cảm nhận được hạt châu này kỳ lạ sự mạnh mẽ của nó để trở thành bất hủ giả chiêu diễn đều cảm giác được khiết đảm nhìn nhìn văn tự chiêu diễn rơi vào trầm tư bất luận là hát thiên ma thần vẫn là âm mưu chỉ chủ sau t ư ơ n g thần tộc đều muốn mượn tay của chính mình thu được lưu lạc nguyên sơ thế giới vật phẩm bách lý phi hồng cùng đạo tông hoàng đế một trận chiến chiêu diễn là có nghe thấy đại nguyên gốc lương tính hoàng đế lúc trước đăng lâm đạo thứ chín khi thế minh ông dị tượng còn đang bách lý phi hồng bên trên nhưng hắn vẫn là chết ở bách lý phi hồng trị thủ bây giờ hắn đối mặt hai cái lựa chọn nương nhờ vào hát thiên ma thần đối kháng thần tộc tiếp tục tùy tùng kỳ nộ trâu đi từ bách lý phi hồng trong tay cướp đoạt chiến tranh thần cách trả thần tộc nhân vương uy thế lại lần nữa hiện lên trái tim Ta đã mà trong đường hầm hư không chạy vào nguyên sơ thế giới năng lượng có một nguồn năng lượng thay đổi con đường chuyển vào thân thể của chiều diễn bên trong thế giới đang rung động bên trong không ngừng lớn mạnh nguyên sơ thế giới hai nạn ma quỷ hải cũng ở áp xúc thiên đạo phảng phất có trật tự ý thức bắt đầu áp chế ma quỷ hải mở rộng chỉ là ma quỷ hải nắm giữ đặc biệt vận hành hình thức bất luận thiên địa làm sao áp chế đều khó mà thanh trừ đây là một đạo nguyên rủa vượt qua thế giới nguyên rủa sức mạnh coi như nguyên sơ thế giới trở nên mạnh mẽ cũng khó có thể từ trong tay nó đoạt thu hồi lại nó ô nhiễm thế giới cẩn thận nhân vương bách lý phi hồng mai phục tại hư không kỳ ngộ châu nhắc nhở c h i ê u diễn ngẩng đầu lên hoàng cung đã ở hắn phá cảnh sau tiết lộ ra ngoài khí tức hết mức phá hoại la sát đế quốc thủ đô đều đụng phải to lớn phá hoại may là thiên hàng tường thụy che chở sinh、linh. cái này cũng là chiêu diễn ý trí giới ảnh hưởng miễn đi một hồi sinh linh đồ thán bách lý phi hồng hờ i ệ n lộ hưng nói triệu n m diễn nội tâm run lên đối diện trước mắt vị này nhân vương hắn mới phát hiện vị này nhân vương không đơn giản hắn cứ việc biểu hiện ra chỉ là nhân vương khí tức tâm linh ý chí của hắn đã tới một loại chính mình cũng khó có thể dự đoán hoàn cảnh ngươi là làm sao dò xét tâm tư của ta c h i ê u diễn giận cả giận nói nhân vương tín là một vị thiên tài thiên tài chân chính hắn khai sáng tâm lực chỉ đạo lưu tại trong cổ thành bị ta đ o ạ t được bách lý phi hồng thở dài nói hắn thậm chí có thể cảm nhận được một luồng tâm lực đang nhỏ ngó chính mình đáng tiếc hắn chết rồi sau đầu thai là dị tộc chịu đến tà quỷ ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn thoát khỏi lại đây ngăn ngắn một câu nói đem trốn ở thái nhất đạo môn bên trong nhân vương tín sợ hết hồn hắn tự cho là mình trở về nguyên sơ rất bí ẩn nhưng nhất cử nhất động của mình đều đang bách lý phi hồng không chế dưới không phải nghĩ nhiều ngươi bị âm lưu chi chủ s ỉ gản bản thân quản lý cũng không phải lỗi lầm của ngươi chờ ta đưa ngươi cái gọi là kỳ n ộ i châu cấp đoạt đi ra sẽ đưa ngươi lưu đ ẩ y giới ngoại chiêu diễn khí diễm ở bước lên l ử a giận uy nghiêm làm cho cả la sát đế quốc vạn dân đều đụng phải bao táp vậy để ép đấu truyền tinh di trên người bách lý phi hồng sức mạnh đột nhiên bạo phát sức mạnh vượt lên ở chiêu diễn bên trên mới lên cấp bất hủ giả giống như bao táp chi trên biển một cái hà yến khổ sở dãy r u ộ khó có thể chống đối trước mắt sức mạnh của nhân vương thư không chi nhãn hậu trường ta liền biết cái tên này nhất định nhận dấu sức mạnh lấy bách lý phi hồng vận mệnh quy tích đã sắp hai ba năm không có tiến bộ đây là một cái rất không tầm thường sự tỉnh quan g minh thế giới bên trong âm mưu chỉ chủ s ì gạn lộ ra nụ cười xá lạ như vậy đối thủ mới thú vị hắn xoay người nhìn về phía ga b r díen sân khấu ta đã v ì ngươi làm hoàn thành muốn cấp đoạt chiến tranh thần cách liền xem các ngươi thiên sứ tộc làm như thế rồi thần cách đang thất tỉnh lấy thủ đoạn của bách lý phi hồng cái này thần cách thăng cấp thành bất hủ chân thần thậm chí thành tiểu hư không chủ thần đều chỉ là vấn đề thời gian xì gạn vẫn chưa nghĩ muốn đích thân hạ tràng vậy cũng là tông đạo cùng vạn diệt sư bố trí đánh cuộc cho hắn mười ngàn cái lá gan cũng không dám nhiễm nhân quả này trốn ở hậu trường chỉ huy quang minh thế giới khởi s ư ớ n g s u n g phong đã đủ rồi kỳ ngộ c h â u nhưng là kỳ vật lẽ nào s、si、ì gạn miệng hạ liền như này từ bỏ rồi đại thiên sử trưởng ga b r gn lại cười lạnh nói kha kha nếu là kỳ ngộ c h â u rơi vào bách lý phi hồng trong tay không phải càng thú vị sao s、si、ì gạn ngoái đầu nhìn lại nợ nụ cười tràn ngập cảm giác thần bí chương bốn trăm hai mươi bảy tích lũy lâu dài sử dụng một lần lúc nào r ế t đi vào nguyên sơ thế giới vẫn không có ổn định lại lên cấp thời gian tương đối dài âm lưu tri chủ xì gạn trầm ngâm chốc lát bất quá hiện tại là thời cơ tốt nhất bất luận bách lý phi hồng lựa chọn như thế nào lại có hậu thủ gì hiện tại đều là thời cơ tốt nhất n g h e xong âm mưu chi chủ sĩ gạn lời nói thiên sứ trưởng gaber gn đã trong lòng hiểu rõ ta sẽ điều lấy một nhánh bất hủ quân đoàn tiến vào nguyên sơ thế giới lần này chỉ có thể thắng không thể thua vốn có thể một lần đem bách lý phi hồng hủy diện chỉ cần đem bách lý phi hồng giết chết toàn bộ nguyên sơ thế giới đem không có bất luận cái gì trở ngại âm mưu chi chủ sĩ gạn không cam lòng nói này dính đến thế giới lên cấp vấn đề cường giả của hư không lục cảnh tiến vào nguyên sơ thế giới không hẳn có, thể có hiệu quả quy tắc vẫn không có tàn đi ma quỷ hải đông hải bách lý phi hồng triển khai không gian thần thông đấu chuyển tính gì, trực tiếp đem chiêu diễn truyền tống đến ma quỷ hải đông hải lúc trước đối phó tà quỷ tộc chiến trường giờ khác này vẫn là một mảnh chân không chống đối s á t lục chỉ khí tràn ngập bùn phía mùi máu tanh mùi vị vẫn không có tàn đi chiêu diễn sắc mặt tâm trầm hắn thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào liền bị đối phương rời đi đến ma quỷ hải đây là hắn lần thứ nhất thâm nhập ma quỷ hải quỷ dị hoàn cảnh để hắn cảm nhận được buồn ôn hô hấp không khí đều tràn ngập mùi hôi tối để hắn không thích nhưng chân chính để trong lòng hắn chìm vào đáy vực nhưng là nhân vương bách lý phi hồng biểu hiện ra sức chiến đấu đã vượt qua hắn vị này bất hủ giả ta mới là nguyên sơ thế giới đệ nhất nhân nhân vương n g ư ơ i một bộ phân thân tới đối phó ta không khỏi quá cuồng vọng đi chứ t r i ề u diễn bảo hiếu đạo xem ra ngươi là không chịu tiếp thu đề nghị của ta bách lý phi hồng lắc lắc đầu đối với bất luận cái gì không ổn định nhân tố hắn đều muốn tiêu diệt chỉ, chỉ là đối phương là nguyên sơ nhân tộc càng là nguyên sơ thế giới người thứ nhất bất hủ giả nếu là có thể quay đầu làm bờ nhất định có thể trở thành nguyên sơ thế giới chống đối ngoại giới chủ chiến lược một trong nhưng rất hiển nhiên đối phương vẫn là lựa chọn quang minh thế giới trận hình cứ việc hắn muốn là nhân tộc làm càng nhiều chỉ là lựa chọn nhậm phương hướng ngươi không phải trời sinh chúa cứu thế nguyên sơ thế giới càng không phải ngươi một người lãnh thổ ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết trước tiên chém giết phân thân của ngươi đang đi tới đông tân thành d i ệ t ngươi chân thân c h i ê u diễn vận chuyển hát thiên ma pháp khi tức dung nhập vào ma quỷ hải hắn nhanh chóng thích đứng ma quỷ hải xấu cảnh cũng đem sức mạnh của ma quỷ hải nhét vào hắn đại thế bên trong hát thiên chiếu nhật giờ k h ắ c này chiêu diện hóa thân h ắ c t h i ê n bao phủ vùng thế giới này mà hắn h ắ c t h i ê n bên trong l i ệ t nhật hóa thành vô tận h ắ c viêm đánh về phía bách lý phi hồng bách lý phi hồng lắc lắc đầu h ắ c t h i ê n ma thần triển khai ra ma thần pháp đều mạnh mẽ hơn người mà ta giết h ắ c t h i ê n ma thần hai lần âm dương đại ma âm dương đan dệt thiên địa sơ khai d i ễ t thế ma bàn tiêu diện hỗn độn h ắ c t h i ê n lĩnh vực ở trước mặt âm dương đại ma như thủy tinh vậy phá nát c u ầ n quần, quần h ắ c viêm bị cực âm hàn lực đông lại cuối cùng to lớn âm dương đại ma bàn nghiền ép mà xuống lấy không thể chống đối tư thái đem chiêu diễn tiêu diện chỉ có một hạt trâu tỏa ra hư không khí tức muốn từ âm dương đại ma bên trong chạy trốn lược đặc thủ bách lý phi hồng không hề do dự chút nào một cái tay nắm lấy kỳ ngộ châu một luồng đặc biệt sức mạnh chuyển đến kỳ ngộ châu muốn chui vào trong cơ thể hắn hòa vào linh hồn ý chí của hắn bên trong lại bị âm dương nhị khí đan d ệ t chấn áp mà xuống ép ở trung ương ngằng đầu nhìn hướng lên trời p h giả đế quốc lúc này thanh quang lòng lánh đường hầm hư không thận nhưng thu lại hiện nhiên bị quang minh thế giới triển khai bí thuật đem hư không khí tức c h á lấp u y khư chỉ chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi bắc minhải hải nhãn nơi sâu xa hỏa diễm ở đốc cháy đường hầm hư không bị đánh nát hư không trợ hóa thành phế tích trong không khí tràn ngập mùi máu t a n h lược đoạt chỉ tiêu bao phủ toàn bộ bắc minh hải quy khư chỉ điệp đứng lơ lửng giữa không trung bách lý phi hồng gánh vác vạn vật quy nguyên đỉnh bóng mờ từng viên một bất hủ nguyên đỉnh mẫu khí châu nương tụ hóa thành ngôi sao soi sáng trong cơ thể hắn động thiên thế giới bách lý phi hồng cảm nhận được trước nay chưa từng có mạnh mẽ động thiên thế giới bên trong tụ lại sức mạnh khó có thể đánh giá cước đoạt còn đang tiến hành hạ tả đao từ thiên cơ tử trái tim nổ ra theo lưỡi dao mà ra chính là thiên cơ tử tinh hoa sinh mệnh quy khư chi chủ coi như tìm đến vậy cũng là chuyện sau này đáng tiếc ngươi này n g u xuẩn được xưng ơ thiên cơ tử lại chủ động bại lộ bắc minh hải quy khư c h i địa suy yếu chỉ có m ộ ư ơ i vị bất hủ định phong tồn tại thế nhưng bách lý phi hồng xưa nay không sợ hãi quân công phân ra tâm lực thao túng lược đoạt c h i tiêu phong tỏa cùng cướp đoạt toàn bộ quy khư c h i địa mà hắn chủ động xuất kích đem m ộ ư ơ i vị này bất hủ định phong chém giết với giới đ a o ngầm đầu lên quy khư chỉ địa chính là hỗn hợp m ộ ư ơ i cái rách nát thế giới hội tụ mà thành quy khư thế giới giờ khắc này thế giới rơi bích đã tổn hại nghiêm trọng vượt qua hư d i ệ t cấp độ sức mạnh đã đem tòa này quy khư chỉ địa phá hoại ta hiện tại lại xếp ở vị trí thứ nhất rồi bách lý phi hồng tích thầm nói mây trăm phân thân h ắ n lại lần nữa trở lại thứ nhất vạn long nguyên địa chỉ đã biết vô số sởi tơ quân quanh thế giới này quy khư chỉ địa đang ở sụp xuống sức mạnh của hư không lục cảnh căn bản không phải quy khư chỉ địa có thể chống đối đại thiên thế giới miễn cưỡng có thể gánh chịu sức mạnh của hư không lục cảnh kỳ thực ở trong thiên địa sức mạnh của hư không lục cảnh đã bị thiên địa chỗ áp chế bằng không lấy hư không lục cảnh sức mạnh lực phá hoại đã sớm đem vùng thế giới này hủy diệt sinh mệnh có thể vượt lên ở tất cả bên trên bách lý phi hồng tích thầm nói lấy hắn làm trung tâm màu đen lĩnh vực không ngừng mở rộng bắt đầu bao trùm thập đại t ả n tạ thế giới mạnh mẽ thế giới bản nguyên bị hắn chỗ thôn vệ sức mạnh của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ giờ khác này bách lý phi hồng rõ ràng vì sao những cường giả khác hoảng sợ luyện k h í sĩ chính mình tu luyện cùng luyện k h í sĩ không kém nhiều có thể c ư ớ p đoạt luyện hóa văn vật là như vậy ung dung đây là sinh mệnh khác cường giả nắm giữ không được một loại kỳ lạ sức mạnh đơn thuần sức mạnh dị hóa vấn đề bọn họ liền không giải quyết được vạn đạo quy nguyên công bị vận chuyển dù cho là hắn tự nhận là mạnh mẽ âm dương đại ma ở môn công pháp này trước mặt đều muốn khuất phục ở vạn đạo quy nguyên công bên dưới bắt nguồn từ kỹ năng chỉ thư thôi diễn ra đến khủng bố công pháp phải chăng con đường đã sớm nhất định chính mình xuyên qua phải chăng biểu hiện tương lai tất cả chiêu diễn được kỳ ngộ c h â u bị kỳ ngộ c h â u nắm mũi nhanh chóng đi tới bất hủ giả phải chăng ám chỉ kỹ năng chỉ thư kỳ thực cùng kỳ ngộ c h â u không có cái ý dị dạng bách lý phi hồng trong lòng hiện lên ý niệm này chương bốn trăm hai mươi tám tích lũy lâu dài sử dụng một lần、hai. nhưng vào lúc này vạn đạo quy nguyên công bao trùm bắc minh hải quy khư chi địa c ấ p đoạt ở ba toàn bộ bắc minh hải c h ư ớ c mắt bị c ấ p đoạt mạnh mẽ tâm lực đem nó áp s ú c trở thành to lớn hạt châu cất vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong vạn trượng bên dưới nước biển chen c h ú c mà tới lấp kín bị c ấ p đoạt quy khư chi địa sau hình thành lỗ đen chân không đấu c h u y ể n tinh di tâm n h ệ m gian bách lý phi hồng bóng dáng biến mất thoát ly bắc hải cũng không quay đầu lại một bước vượt qua bắc cảnh đại lục bắt đầu hướng phía bắc thế giới phần cuối mà đi không có địa chỉ chỉ đạo hắn muốn tìm được vạn long uyên cần mấy trăm năm lâu dài bách lý phi hồng sau khi rời đi bắc hải xuất hiện vòng xoáy khử lộ l ô đen thôn phệ bốn phía nước biển toàn bộ tốt mặt bằng đều đang giảm xuống to lớn dung chuyển gợi ra cốc vũ linh khí bạo động cũng làm cho cốc vũ thế giới rất nhiều cường giả quan tâm đến nơi đầy đọc tính bắc minh hải quy khư chỉ địa bị hủy diệt thập đại quy khư chỉ chủ chưa hề q u a y về có lẽ thập đại quy khư chỉ chủ hiện tại gặp phải phiền toài lón bị kẻ thù biết được tình báo của bọn họ tin tức cốc vũ xào h u y ệ t bị người phá hủy rồi đi vào một năm cốc vũ phong vân biến động thiên cơ hỗn loạn vận bệnh bị c h á lớp sẽ có đại sự phát sinh thiên bảo các nói luyện ký sĩ thật giáng lâm cốc vũ thế giới sao Tuy những ư thế lực này các bá chủ tiêu tụy vì lo lắng đã bắt đầu suy nghĩ rời đi c ấ c vũ tạm tránh đầu sóng ngọn gió đến mức cấp vũ thế giới bị hủy diệt đó là thiên bảo các tổn thất nhiều lắm bọn họ đại bao phục rời đi đi tới những thế giới khác chân chính để bọn họ lo lắng chính là thái độ của thiên bảo các gần nhất yên tính lại thiên bảo các việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ của bọn họ để đám này quay chung quanh thiên bảo các mà tồn tại chợ đen vượt biên giả bắt đầu bắt đầu sinh đường lui cụ phong c h i thành thiên bảo các ở cốc vũ thế giới tổng bộ lúc này các đại phân các tổng quản tụ tập cốc vũ tổng đốc chủ trì hội nghị làm cốc vũ thế giới thiên bảo các người phụ trách cốc vũ tổng đốc tên thật không người biết biết hắn người chỉ có thể gọi hắn là mục tổng đốc t u y ệ n khí sĩ đến rồi mộ tổng đốc đệ thấp tấm thanh to lớn hội nghị bản tròn bên trong hết thạy phân các tổng quản hư không nhấn ảnh đều cúi đầu bao quát mục tổng đốc ở bên trong tổng cộng chín vị thiên bảo các hư không cường giả trên mặt hiện ra vẹ nghiêm、túc. mục tổng đốc á n lời nói mang theo một loại bi hay lẽ nào chúng ta liền các r ơ mắt mở ra hai cỗ thế lực này thống trị số phận của chúng ta sao lôi đình tổng quản bảo hiếu đạo nói cẩn thận hắn phía dưới thái dương thành tổng quản khuyên bảo nói, nói cẩn thận vận mệnh cuộc chiến đã bắt đầu trăm vạn năm đánh cuộc quyết định chúng ta vận mệnh nhưng hiện tại đánh cuộc thế giới đ a n g ở đến nay còn không có tìm được lôi đ ỉ n h tổng quản không trận đất nói cốc vũ thế giới là thiên bảo các lô cốt đầu cầu tiên trì đã từng nói nơi này có chúng ta đáp án mục tổng đốc khoắt tay háo một cái lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều đúng lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều mộ tổng quản ngẩng đầu lên lần này hội nghị nội dung rất rõ ràng tìm tới vị này luyện k h í sĩ đem nó chém giết sắc cơ bao phủ hội nghị bàn tròn mục tổng đốc ngươi là có hay không có tin tức che giấu chúng ta n g ồ i ở phía dưới một vị tổng quản đột nhiên n g ầ n đầu đẩy mục tổng đốc sắc cơ lộ ra c ử i nhạt ồ lấy tình báo của các ngươi năng lực coi như ta che giấu các ngươi các ngươi liền không chiếm được tin tức sao mục tổng đốc thần sắc càng ngày càng lạnh lùng vị nào vạn d i ệ n sư tín đồ không chỉ là tìm tới ta còn có các ngươi đi nguyên sơ thế giới nguyên sơ thế giới nguyên sơ thế giới từng tiếng nói ra then chốt tin tức để mục tổng đốc tâm lệnh xuống đến thần tộc đã bắt đầu bố cục nguyên sơ thế giới quy tắc kỳ thực các ngươi cũng biết lựa chọn thời khắc đã đến vĩnh hằng đạo c h ủ cũng chỉ có một viên mục tổng đốc cũng không còn mô hồ tin tức nếu đã biết rồi nguyên sơ thế giới mà chúng ta muốn vào c ụ c vì không cho tin tức để lộ biện pháp duy nhất chính là đem tồn tại cốc vũ thế giới thần bí luyện khí sĩ chém giết đồng ý lôi đình tổng quản tỉnh táo lại nhấc tay tán thành còn lại tổng quản đồng dạng thái độ kiên quyết bọn họ rõ ràng đánh cuộc bắt đầu kỳ thực lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều trận này đánh cuộc nhìn như đơn giản lại ẩn giấu đi một cái to lón tin tức đánh cuộc chiên công là bị song phương công nhận bất luận là ai thu được vĩnh hằng đạo trùng cuối cùng đều có thể vượt qua trận này lượt kiếp lượt kiếp bắt đầu chính là một hồi vô hạn chế hỗn loạn Hủy d i ệ tiếp tục tồn tại, có thể di chuyển thế g ớ đó toàn khí lực điều tra cốc vũ lâm bác minh hải quy khư tri địa kẻ hủy diệt tình báo tin tức nguyên sơ thế giới tạm thời không vào cục nhưng muốn giám thị thần tộc nhất cử nhất động đánh cuộc trận chiến cuối cùng cổ trưởng lão sẽ giáng lâm phương này hư không từ hư không đến nguyên sơ tin tức này vẫn chưa để cái khác hư không cường giả hưng vấn cổ trưởng lao cỡ này h à n g cổ tam biến bá chủ vào cục vĩnh hằng đạo trùng căn bản không có phần của bọn họ mặt khác ta nhận được tin tức quân cách mạng chuẩn bị đối phó vạn long n g uyên vạn long tổng quản đám này quân cách mạng tạm thời giao cho ngươi rồi ma quỳ hải bất hủ ánh sáng rung động mà một vị tuấn lãng nhân tộc người trẻ tuổi đứng ở trên mặt biển đóng hai mắt tâm thần say x ư a ở bên trong trời đất một tia sáng vĩnh hằng ở trái tim x ạ qua mà tư duy của hắn đã nhảy ra nguyên sơ thế giới nhìn xuống toàn bộ thế giới bản nguyên Ở nguyên sơ thế giới bên trong một đạo kia v ó n g ánh đến mức tận cùng vĩnh hằng hào quang duy có loài người sức mạnh tâm linh mới có thể nhìn thấy nhưng nảy ra nguyên sơ thế giới tiên vào hư không lấy hư không thị giác quan sát nguyên so lại có thể ở đèn kịp trong hư không nhìn thấy một đạo kia ánh sáng á ó ngánh huy vĩnh hằng đạo trùng tản mát ra vĩnh hằng đạo trúng. b á chúng、Bách、Lý Phi Hồng i Trong đầu hình ảnh cấp hắn xoay người rời đi trở về thiên chủ sơn pha gia đế quốc xuất hiện thần thánh hào quang bách lý phi hồng không để ý đến quan g minh thế giới xâm lấn nguyên sơ đây là nhất định sự tình hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm đó chính là trở về bản thể để bộ phân thân này dung hợp ở bản thể bên trên để bản thể đang lâm bất hủ chỉ có đạo thứ chín cảnh giới đối hiện tại nguyên sơ thế giới thiên địa q u y ề n bính đã hết mức không có làm tiên h địa cộng chủ hắn đang bị vứt bỏ bị tước đoạt nhân vương tư cách vạn đạo quy nguyên công bất hủ cảnh đã hết mức thôi diễn ra đến bộ phân thân này sức mạnh đầy đủ để bản thể bước vào bất hủ cảnh rồi Trước ở thắng được nhân vương cùng đại nguyên hoàng đế chiến tranh sau bách lý phi hồng đã rất ít hỏi đến thế sự chuyện của trấn ma công hội bình thường giao cho tư mã ngạn quản lý đông tân thành đã trở thành trung thổ thánh địa thậm chí toàn bộ thế giới nhân tộc tu luyện thánh địa không người nào dám ở đông tân thành gây sự đừng nói bách lý phi hồng tôn này chân áp một thời đại cường g i ả ở coi như là thanh hòa t i ê n cô là có thể mượn sức mạnh của đông tân thành đối kháng toàn bộ tôn g môn thanh hòa tiên cô đối với bách lý phi hồng bế quan kỳ thực tràn ngập tự tin nhưng thế giới này biên hóa quá to lớn rồi thiên địa ở mở rộng nguyên kỳ đang không ngừng mà dâng lên vạn vật ở sinh trưởng yêu ma quỷ quái sinh ra tốc độ cũng có luy thừa dâng lên chân ma công hội trách nhiệm lại mở trở thành trấn thủ nhân loại an toàn một đạo trọng yếu phòng tuyên pha dạ đế quốc xuất hiện d ị động lúc trước liền hẳn là đem pha dạ đế quốc cho hủy diện đem la sát đế quốc cũng hủy diện chân chính thực hiện toàn thế giới thống nhất bóng dáng của tư mã ngạn chẳng biết lúc nào đã đi đến thanh hòa tiên cô bên người hắn giờ phút này càng hiện ra bà khí đã bước vào khai thiên cấp độ hắn đã đuổi theo thanh hòa tiên cô sức mạnh cấp độ nhưng đối với biến ảo tương lai tư mã ngạn đồng dạng tràn ngập yêu sầu bách lý phi hồng đem hắn băng ở phía sau quá xa bất luận bọn họ làm sao truy đuổi đều đuổi không kịp mà thế giới phương tây gần nhất lại bùng nổ ra rất nhiều thiên tài nhảy một cái trở thành đạo chủ thậm chí đang lâm nhân vương cấp độ cảnh giới. bây giờ bất hủ giả sinh ra người này nhưng là la sát đế quốc tư mã ngạn không cần suy nghĩ nhiều đã rõ ràng đây là người ngoại lai ở nguyên sơ thế giới tìm kiếm quân cờ hắn vẫn cho là tương lai đánh vỡ nguyên sơ thế giới võ đạo thiên hoa đ ỉ n h nhất định là bách lý phi hồng nhưng là chiêu diễn vị này bất hủ võ giả sinh ra lại đánh vỡ nhận thức của hắn từ tu luyện về thời gian tới nói chiêu diễn là so với bách lý phi hồng càng thiên tài tồn tại nhân g i a n chính quyền nếu là thực hiện thống nhất mới là một tai nạn cốc lương hoàng thất không phải là vật gì tốt thanh hỏa tiên cô sắc mặt có chút lãnh đạo nghe nói cao tổ sống lại cốc lương hoàng thất khôi phục nguyên khí chúng ta phải chăng muốn làm ra phản ứng tư mã ngạn nghe được cốc lương hoàng thất liền không dễ chịu đã từng chân ma ti kẻ thống trị cốc lương hoàng thất kém chút đem chân ma ti đem phá hủy húng chỉ biết chân ma ti lịch sử hắn rất rõ ràng lúc trước chân ma ti thành lập chính là vị này cao tổ bệ hạ ở hậu trường chống đỡ hiện tại hắn sống lại để chân ma ti xuất hiện dối loạn đặc biệt là nhân vương lạc hậu với la s á t để quốc t r i ê u diễn sau cốc lương hoàng thất tồn tại đối với chúng ta nhân tộc ổn định là đưa đến tác dụng rất lớn trấn ma ti thay thế không được cốc lương hoàng thất cao tổ đã từng có ân với trấn ma ti cùng cao tổ trở mặt cũng không phải lý trí nhất lựa chọn thanh hỏa tiên cô lắc lắc đầu nhưng vào lúc này hư không gợn sóng chuyển đến mạnh mẽ uy thế từ thiên trụ sơn chuyển đến phi hồng phá cảnh rồi một làn sóng tiếp một làn sóng uy thế lan truyền đến nguyên sơ thế giới mỗi một tấc góc nhân vương cộng chủ quyền bính lúc này đạt đến đ ỉ n h phong bách lý phi hồng lại lần nữa đ ă n g lâm tuyệt đỉnh chiêu diễn lên cấp bất hủ giả cho trấn ma ti mang đến áp lực trong khoảnh khắc hóa thành hư không càng nhiều người nhìn về phía thiên trụ sơn nhân vương đã trở thành nhân tộc đồ đảng từ viễn cổ năm tháng đến nay nhân vương vẫn luôn là nhân loại thủ hộ giả tư mã ngạn thở phào nhẹ nhõm hiện tại đối mặt áp lực lại lần nữa bị tan giã cốc lương hoàng thất nên vắng lặng một quãng thời gian rất dài khoảng thời gian này bao lâu liền muốn nhìn bách lý phi hồng sống bao lâu đây là chuyện tốt to l ó n pha giả để quốc chuyển đến uy áp mạnh mẽ đã để chân ma ti dưới cờ xuất hiện khủng hoảng tư mã ngạn rốt cục để lộ ra tiếng l ò n g chân ma ti mạnh mẽ là bám vào trên người bách lý phi hồng làm người tâm phúc lại lần nữa trở thành thế giới này tối cờ giả cắn k h ô n chân định ma quỷ hải bên tia tin tức chuyển đến lại lần nữa sinh ra mấy vị yêu vương cờ đây mới là chúng ta chấn ma ti lập tức muốn đối mặt vấn đề lớn thanh hỏa tiên cô đột nhiên xoay chuyển đề tài ma quỷ hải tồn tại yêu ma đế quốc vẫn chưa bị bách lý phi hồng hủy diện nàng rất rõ ràng yêu ma đế quốc tồn tại là một cái cá nheo xua đuổi nhân tộc không ngừng trở nên mạnh mẽ động lực chỉ có đối thủ tồn tại mới có thể vẫn kích phát nhân loại không ngừng tiến bộ rất hiển nhiên bách lý phi hồng là sẽ không quản mấy vị này yêu vương sinh ra sự t ì n h hắn cấp độ quá cao đã đứng ở đám mây mà nhân gian sự tỉnh đã giao cho bọn hàn chấn ma ti tự nhiên có chấn ma ti còn hạn ta đã liên hệ cực kỳ tông môn trường giáo lúc cần thiết chém giết một tôn yêu vương kinh sợ ma quỷ hải yêu ma đế quốc trong mắt tư mã ngạn sáng lấp loá dân tộc cùng yêu ma quỷ quái chiến tranh xưa nay đều không có kết thúc quá yêu ma quỷ quái tồn tại chỉ cần ma q u ỷ hải tồn tại một ngày liền không có cách nào thanh lý xong xuôi lập tức thời gian vẫn là mở rộng võ đạo thế giới lên gấp mang đến chỗ tốt nhất định phải tranh thủ từng phút từng giây bằng không ma quỷ hải tồn tại yêu ma quỷ quái vượt khó tiến lên chính là chúng ta nhân tộc thai mg thanh hòa tiên cô lại có cái nhìn bất đồng pha dạ đế quốc đã từng quyết định nguyên sơ thế giới pha gia hoàng thất chính là vùng thế giới này bá chủ một trong ở phương tây quốc gia chỉ có thánh đình tồn tại có thể ngăn được hoàng thất một hai có thể từ khi bách lý phi hồng thành là nhân vương sau thế giới này quyền lực trung tâm đã rời đi đ ế n trung thổ dĩ vãng pha gia để quốc còn có thể cùng đại nguyên đế quốc tranh cướp đệ nhất thiên hạ hiện tại đã không có cần thiết rồi pha gia đại đế cung kính mà đứng ở ngôi vua bên dưới trên người mặc màu trắng thần quan bảo quang minh đại thần quan lại lần nữa giáng lâm p ư ơ n g thế giới này hắn tu vi mạnh mẽ không, không biểu hiện đối phương đã đang lâm bất hủ cảnh giới vì thế để p h giả đế quốc vị này đạo thứ tám đỉnh phong cường giả tồn tại đều cảm thấy run sợ trong lòng không dám có nửa phần ý niệm phản kháng vĩ đại thần sứ chủ hào quang như là mặt trời chói trang chói mắt mà ngươi lại là thay thế chủ ở nhân gian mục dương nhân p h giả đế quốc đẻ xuống e o ngã quỵ ở mặt đất tín ngưỡng của ngươi để chủ tán thưởng p h giả đại đế một lần nữa trở lại chủ ôm ấp là ngươi cả đời này từng làm nhất vinh quang sự tỉnh quang minh đại thần quan tán dương vĩ đại thần sứ tính xin để chủ phái tới đại quân cứu vất chủ t i n dân pha dạ đại đế c u i đầu yên tâm chủ đã an bài xong tất cả Quang Minh đại thế ầ n quan thanh mặt lộ vẻ h k i t nhưng ụ cười.、Lần、trước tiến Lần nguyên t vào sơ ế giới, hắn chật vật muốn lớn như vậy quy mô mà đem bất hủ giả từ thiên sứ bản đồ trên thế giới triệu tập đến nguyên sơ thế giới còn cần thành lập thiên sứ con đường bình định hết thể cản trở mà hắn chỉ là một cái mùi nhừ dụ dỗ bách lý phi hồng bước ra trung thổ đến phạ ra để quốc một con cờ chiêu diễn đã bị bách lý phi hồng giết chết bách lý phi hồng biểu hiện ra sức chiến đấu trải qua ước định đã nắm giữ bất hủ giả tam trọng thực lực nhưng vắng lặng một năm bách lý phi hồng bất luận là âm mưu tri chủ đều khó mà quan sát được hắn thực lực chân chính mở ra vị diện chiến tranh là một cái rất nghiêm túc sự tình trên người bách lý phi hồng bao phủ cảm giác thần bí coi như là âm mưu tri chủ cũng không dám dễ dàng có thể giết hắn trên người hắn có luyện khí sĩ cái bóng quang minh đại thần quan cũng không phải là lấy chiến lược s ư ơ n g hắn vẫn ở kinh doanh quang minh c h i chủ tín ngưỡng là một tên mục sư chiến đấu cũng không phải là chức trách của hắn nhưng đối với luyện khí sĩ tồn tại hắn vẫn là có hiểu biết đây là hàng xa mười vạn giới ác bá tồn tại. đối với hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới hết thẻ sinh linh tới nói luyện khí sĩ tồn tại lại như là ác ma vậy đặt ở trên đầu bọn họ c h í cao thần tộc đang đối mặt luyện khí sĩ cũng phải cẩn thận hoảng sợ đắc tội rồi luyện khí thập lão rất nhiều luyện khí sĩ cũng không đáng sợ bọn họ chỉ là luyện khí thập lao ở hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới người truyền thừa liên quan với luyện khí sĩ truyền thuyết có rất nhiều nhưng luyện khí sĩ ở giữa cũng không phải đoàn kết nhất trí mà là năm bẻ bảy m ả n g luyện khí thập lao đại diện cho luyện khí sĩ m ư ơ i thế lực lớn đương nhiên luyện khí thập lao bên trên còn có luyện khí lao tổ tông đạo đây mới là hàng xa m ư ơ i vạn giới không dám liên hợp d i ệ t trừ luyện khí sĩ nguyên nhân chính tồn tại c h ư ơ nhưng g Tiến bào o à n tuyển、tri、môn n g tri h các ngươi phạ giả đế quốc cần chống đỡ chủ hoàn thành một chuyện sau khi hoàn thành tương lai ngươi đem c ó thể trở thành bất hủ giả một viên quan g minh đại thần quan trầm giọng nói kính xin thần sứ g i ả n g dò tế phẩm ta cần đại lượng tế phẩm hiến tế hư không quan g minh đại thần quan lạnh giọng nói hơi thở của hắn bao phủ phạ giả đế quốc thần uy như ngục thanh k h i ế t sức mạnh phân t á n đế quốc mỗi một tấc đất chiến tranh đã mở ra chủ hy vọng tín đồ của hắn đứng ở hắn một phương thanh hỏa tiên cô lại lần nữa ngần đầu pha dạ đế quốc năng lượng bạo động đang ở nguyên sơ lan truyền m à tới đừng lo hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta đi xuống tiên chủ sơn bóng dáng của bách lý phi hồng lại lần nữa hiện thân lúc này cả người tỏa ra ôn hòa huyết khí đứng ở bên cạnh hắn người đều có thể cảm nhận được trong cơ thể huyết khí bị điều động tiến vào một loại cực kỳ, kỳ kỳ diệu huyền diệu cảnh giới cùng quang minh thế giới chiến tranh là một hồi đánh lâu dài đối phương nắm giữ quang minh thế giới làm trụ sở hậu phương chúng ta là không thể tiến thẳng vào xào huyệt địch sở dĩ cần muốn tuyển chọn chiến trường ta hy vọng là ma quỷ hải nhưng xem ra chỉ có thể là pha dạ đế quốc bách lý phi hồng ngữ khí rất bình đạm ngăn ngắn một lời nói lại tràn ngập vô tận máu thanh để thanh hỏa tiên cô cùng tư mã ngạn cảm nhận được l ạ n h lùng đây chỉ là bắt đầu thế giới ở mở rộng tương lai sẽ lấy gấp trăm lần tốc độ tăng trưởng lưu cho địa bàn của nhân loại có đầy đủ thổ địa nếu là kéo dài chiến tranh đến mười năm sau nhân loại chiến tuyến có thể c ó lại chúng ta bảo vệ nhân loại trả giá sẽ từng bước giảm thiểu đây là chiến tranh đánh đổi không thể người chuyển sức mạnh của chiến tranh thần cách đã bị hắn nắm giữ nhìn thấu chiến tranh bản chất bách lý phi hồng nhiều hơn mấy phần quyết đoán người của nguyên sơ muốn tồn sống tiếp cần trả giá chính là to lớn nhưng là sẽ không vượt qua tam cổ chiến tranh khốc liệt trình độ chứ không phải nhân loại thất bại rồi thất bại đánh đổi là hủy diệt bách lý phi hồng ngầm đầu nhìn mắt ma quỷ hải hắn không có hủy diệt ma quỷ hải kỳ thực là đang vì nguyên sơ thế giới lưu một cái đường lui làm thiên địa nhân vật chính chúng ta đều cho rằng nhân loại hủy diệt thế giới liền hủy diệt rồi thế nhưng chính thay n g h e được phi nguyên đạo tây đ ả o phong tháp thụ linh vị này sách lịch sử phóng viên lời nói hắn rõ ràng đánh cuộc là hủy diệt nguyên sơ thế giới văn minh ma quỷ hải đã sinh ra văn minh kim ô yêu vương là một vị trí giả hắn đồng dạng biết được đánh cuộc tự nhiên đứng ở yêu ma một phương cô xạ tiên nhân mạnh mẽ như vậy tồn tại cùng với từ cổ trí kim nhân vương nhóm bọn họ đồng dạng nhìn thấu đánh cuộc sách vở chất nhân loại chỉ là đánh cuộc một phần bảo vệ yêu ma có thể cứu nguyên sơ thế giới thắng được đánh cuộc bảo vệ nhân loại đồng dạng có thể cứu nguyên sơ thế giới thắng được đánh cuộc nhưng thân vì nhân loại thân là nhân vương bách lý phi hồng tự nhiên đứng ở nhân loại một phương này chúng ta làm sao thắng thanh hòa tiên cô lấy dũng khí nói thật tốt sống sót chúng ta liền thắng đến mức những chuyện khác tất cả có ta vị này nguyên sơ chân thủ sứ bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạc hắn đột nhiên quay đầu nhan ì n về p h í ấ ma ti t như bộ. Một vị k u quen thuộc xuất ô n hiện con mắt của hắn. Giờ khắc này, mặt mắt khắc h của Giờ đối p ơ ngọc sáng sủa bóng mình. Nhăn như n g của hai mắt, đều là bóng của mình. Như ngọc. bách lý phi hồng cười gật đầu nhan như ngọc mặt lộ vẻ k i n h hỉ nàng vẫn là thoát ly gia tộc trở về trấn ma ti tâm lực nằm dày đặc hư không lấy một loại kỳ lạ phương thức xuyên qua giới bích từng luồng từng luồng tin tức thông qua tâm lực đường nối lan truyền đến phân thân trong ý thức vạn đạo quy nguyên công p â n liệt là mấy trăm đạo công pháp dành cho những phân thân này đồng thời vạn đạo quy tắc chung cũng dành cho bọn họ tìm hiểu những công pháp này đều bị mở ra đi về hư không cảnh giới huyền diệu chiến tranh xưa nay đều không phải một người nhưng một người có thể phân thân vạn ngàn một người thành quân tâm thần đặc biệt quan tâm cốc vũ thế giới phân thân thậm chí dành cho lón nhất chống đỡ cốc vũ thế giới phân thân một khi tìm hiểu hư diệt tuyệt diệu lập tức có thể đột phá hư không lục cảnh bên trong hư diệt cảnh vạn long uyên nhìn xuống bắt tuyết cảnh tượng bách lý phi hồng tâm thần trước nay chưa từng có mạnh mẽ tâm lực lại lần nữa tăng mạnh cũng bắt đầu diễn sinh càng mạnh mẽ hơn ý chí võ đạo âm dương đại ma cũng bắt đầu lột x c thăng cấp thành âm dương hủy diệt tối say lớn hư không lục cảnh đầu tầng cảnh giới là nhọn lấy phá hoại hủy diệt tuyệt diệu làm hạt nhân tìm hiểu hư i ể u h không hạ ủ y d i ệ tam đạo mới hiểu có thể xưa vô nay h ạ không phải ở bên trong thế giới có thể hiểu ra đi ra chỉ có tiến vào trong hư không tìm kiếm cơ duyên mới có thể phá cảnh đứng vững vòng trời băng đao chi sơn giống như một cánh cửa đứng ở mênh mông bên trong đất trời toàn này đóng băng chi môn lộ ra sâu hàn âm lãnh khí tức thử vong quanh quần hai tòa băng đao vậy đỉnh núi ở cảnh kỳ hết thể người ngoại lai bước vào cánh cửa này chính là bước vào cánh cửa tử vong hoàng tuyển chỉ môn bách lý phi hồng h i t mắt hắn đối với hoàng tuyển ân ký hoàng tuyển chỉ môn rất quen thuộc hiện nay liền có một đạo phân thân đặt chân hoàng tuyển cổ lộ thâm nhập hoàng tuyển âm ty quốc gia kia là bất đồng với bất luận cái gì hư không một cái khác đặc thù chiều không gian hẳn cái khác phân thân chỗ làm đều là dương gian hư không cổ lộ đặt chân những thế giới khác chỉ có hoàng tuyển chỉ môn đầy dẫy không biết nguy hiểm đây tà đao khách khuôn mặt bách lý phi hồng gánh vác tà đa o không sợ đặt chân hoàng xuyên qua băng đao phong hẻm núi bay phất phơ hoa tuyết phảng phất xuyên thấu qua hư không rơi vào một cái âm m chật hẹp trên cổ lộ cổ lộ là do hư không năng lượng hình thành p h ụ văn con đường ở trạng thái hư vô hư không dưới sáng lập một con đường đem hai cái thế giới liên tiếp đồng thời đường càng chạy vượt đen ngừng lên nhìn hướng bốn phía không trên dưới phải trái phân chia chỉ có lít nha lít nhít đá quý màu xanh lục lộ ra tạc quang vượt phát sáng rỡ tựa h ồ bị bách lý phi hồng vị này đặc thù khách tới chỗ thất tình hư không cổ lộ xuyên qua đặc thù hoàng tuyển mà bốn phía hoàng tuyển hư không cực kỳ đặc thù phản phát bị một loại nào đó khổng lồ âm tà thai họa thế lực c h i ê m cứ nồng nặc đến mức tận cùng thai họa khí t ứ c gợi ra bách lý phi hồng trong cơ thể huyết khí đang sôi trào hắn vẫn đang áp chế áp chế không có để cho mình bạo phát đen kỵ không biết hoàng tuyền lộ b ố n phía hai họa bị giật mình tỉnh dậy nặng nề muốn động bắt đầu dựa vào gần bách lý phi hồng tà đao khách khí tức tà ác để những này tà quỷ nhóm ngạc nhiên nghi ngờ sao t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt thưa không như t ế tà quỷ đang chần chờ nhưng bách lý phi hồng lại không do dự tiếp tục hướng về hoàng tuyền cổ lộ nơi sâu xa đi đến xuyên qua hoàng tuyền cổ lộ chỉ là cửa thứ nhất dựa theo thiên cơ tháp bên trong thiên cơ tử từ từng nói xuyên qua hoàng tuyển cổ lộ còn có hung thú hải bắc cảnh làm thiên bảo các bai chăn nuôi chăn nuôi hung thú không bị khống chế một phần đều bị thiên bảo các giam giữ ở hung thú hải bách lý phi hồng cẩn thận từng ly từng tí một tiềm hành hoàng tuyền hư không dành cho cảm giác của hắn rất không tốt cảm giác thời khắc gặp được khí tức tà ác tập kích không phải là bị tà đao khách khí tức tà ác chỗ quánh i ề u hóa ra là đang thăm dò sức mạnh của ta sao bách lý phi hồng rất nhanh được cái thứ hai kết luận là hắn cường đại như kiêu dương vậy huyết khí để tà quỷ sợ hãi có thể nhìn thấu bản chất của sinh m Tà quỷ. Tà quỷ liếm liếm h ắ nếu g i t tà q không có cầm thiếu n một chuyện tâm thái đã sớm đôi những ngày t à quỷ ra tay rồi gần nhất thôi diễn công pháp tiêu hao không ít điểm sở kỳ hiệu nay đoạn hoàng tuyển h cổ độ kỳ thực là rất tốt bổ sung điểm nguyên sơ thế giới vẫn là quá nhỏ rồi đã thỏa mãn không được hắn ngày càng tăng vọt gia tâm nhân tộc hoàn mỹ bất hủ sinh mệnh cổ xưa lời nói ở trong hư không vang lên phảng phất tà quỷ tộc huyền thoại bất hủ cơn giả đang say giấc nồng bị giật mình tỉnh dậy nếu không có luyện hóa quá nhiều tà quỷ tộc bách lý phi hồng còn không phân biệt ra lời này ý tứ một bước ngàn trượng thần thông đứt ra hắn đình chỉ bước chân đứng ở hoàn g thuyền cổ lộ v n m è o cái cổ nhìn về phía ám hát sâu trong hư không khổng lồ đường viện phát họa trong truyền thuyết âm tạo địa phủ vậy cảnh tượng tà quỷ thân thể ánh vào hai con mắt của hắn xôi trào ý chí không che giấu chút nào nội tâm xác ý hoàn mỹ bất hủ sinh mệnh cha cha đây là coi trọng tà bộ thân thể này muốn nuốt rồi chứ người cũng không sai hoàn mỹ bất hủ h ồ n thể đầy người tràn ngập tạ ác nhưng linh hồn bản chất lộ ra bất hủ linh hồn bản nguyên thật để ta thèm nhỏ rãi ngôn ngữ cổ quái từ bách lý phi hồng bước lên khổng lồ thân thể bất hủ ta quỷ kinh ngạc mà nhìn trước mắt vị này nhân tộc thiếu niên ngươi hiểu được chúng ta tà quỷ tộc c ổ ngữ cổ xưa bất hủ ta quỷ u n g tiếng nói ta hôn lực lượng rung động hư không làm hoàng tuyển cổ lộ đều lảo đảo đảo bốn phía ta quỷ quay chung quanh này cổ xưa tà quỷ một phía thần phục với đầu gối của nó bên dưới đã từng may mắn thưởng thức tà quỷ chỉ vương hồn thể tư vị để ta đến nay còn khó có thể quên bất luận cái gì sức mạnh đạt đến cực hạn. với chúng ta người tu hành mà nói đều là đối với vạn vật một loại nhận thức phán g phất cùng bạn cũ chia sẻ mỹ hào hồi ức làm bách lý phi hồng rất tiếng từng đạo từng đạo thực chất hóa giết chóc tâm ý quân ở hắn bốn phía cổ xưa bất hủ tà quỷ tộc cường giả vẫn chưa lô mãn g nó nắm giữ hỗn loạn sức mạnh nhưng có cực cao trí tuệ loại này trí tuệ khắc chế nó nội tâm bản năng chúng ta cùng thiên bảo các ước hẹn không công kích hoàng thuyền cổ lộ nhân tộc khách tới cổ xưa bất hủ tà quỷ cường giả bóng dáng biến mất ở hư không bên trong bốn phía tà quỷ bóng dáng cũng biến mất không còn tam tích bách lý phi hồng khỏe miệm treo vẻ khinh、thường. loại này lời nói dối ai tin tưởng là không công kích mạnh mẽ hơn chính mình nhân tộc chứ bách lý phi hồng vượt qua hoàng tuyển cổ lộ vẫn chưa truy kích những này tà quỷ điều này hư không cổ lộ qua lại quá hoàng tuyển hư không thoát ly cổ lộ rất dễ dàng liền lạc lối ở hư không ở tà quỷ địa bàn truy sát những này tà quỷ tộc sẽ mang đến cho mình không biết nguy hiểm đặc biệt là bây giờ như vậy bước ngoặt bất luận cái ì một bộ phân thân đều không thể sai sót đặc biệt là bộ này cốc vũ phân thân bóng dáng văn mẹo hư không lần thứ hai phát sinh biến hóa hắn xuyên qua hoàng tuyển hư không quay đầu lại lại nhìn thấy băng đao phong sừng sững ở phía sau thiên bảo các không gian đặc thù bí thuật để hắn rất trông mà thèm đối với thần bí thời không sức mạnh bách lý phi hồng nội tâm rất hùng h ự c muốn có được thời không sức mạnh áo nghĩa hư không cùng thời không đan dệt lấy bách lý phi hồng hiện tại sức mạnh cũng không dám nói dễ dàng đi thử nghiệm nắm giữ hai loại này sức mạnh thần bí sơ ý một chút lạc lối ở dòng thời không bên trong liền khó có thể đi ra mà nếu là bị hư không chỗ trục xuất lấy hắn hiện tại tâm lực cảnh giới phân thân cùng bản thể liên hệ đều sẽ gián đoạn phân thân nếu là gián đoạn sinh ra hoàn toàn mới đến nhân cách với bách lý phi hồng mà nói là t a i họa ngầm lớn nhất so với phân thân hủy diệt tồn tại nguy hiểm càng to lớn hơn phân thân hủy diệt không tính tổn thất gì nhưng phân thân nếu là sinh ra đặc biệt ý chí sinh ra độc lập nhân cách lấy phân thân tồn tại đến ký ức sẽ nắm giữ chính mình hết thẻ bí mật phía sau là băng tuyết ngập trời trước mắt là mặt trời trói trang gió biển mềm nhẹ phả vào mặt tanh hôi nước biển m ù i vị trước mắt mênh mông vô biên sóng xanh hải dương đều đang nói cho bách lý phi hồng chính mình lại lần nữa tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới mà thế giới này có thể chịu đựng hắn bây giờ hết thẻ sức mạnh đại diện cho hung thú hải đã từng là đại thiên thế giới cấp bậc tồn tại chỉ là tao ngộ thiên bị thiên bảo các na di đến c ố c vũ thế giới hình thành đặc biệt nguyên l i n h giới gió hêm sóng lặng bách lý phi hồng dù gì nói chí ít mặt ngoài là như vậy hắn dẫm đạp ở sóng biển trên theo gió mà đi vốn là sóng xanh vạn dằm đẹp trời gió hêm sóng lặng mặt biển ở hắn bước vào mặt biển trong nháy mắt thiên địa biến sắc mây gió rung chuyển tiếng gió lớn dần mây đen không mời mà đến mềm nhẹ gió biển đỏ mắt hóa thân làm táo bạo hải thần bao tác đối với bách lý phi hồng vị xâm lấn giả này bào hiếu đang cảnh cáo vị xâm lấn giả này lùi về sau không nên hoen ố nó nước biển h ô n g thú hải hay là vắng lặng q u á lâu không có gặp phải người ngoại lai. ở mặt phản ứng chậm vài bước ngủ say ở dưới đáy biển hung thú nghe được hải thần đến bảo hiếu mở tràn đầy thô bạo hai con mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía người ngoại lai nhân tộc bất hủ giả không phải người của thiên bảo c á t tận quản chúng nó đối người của thiên bảo c á t hận thấu xương nhưng hung thú hải tồn tại bản thân là vì thiên bảo c á t chỗ phục vụ vạn long nguyên kẻ s x n g l ớ n đều đáng chết thể ngủ say ở trong biển sâu c ự long một nhảy ra mặt nước triển khai nó dữ tợn khổng lồ cường tráng thân thể khí tức hung sát xúc động mây đen bên trên vô tận t ầ n lôi bầu trời g á n bạc múa lên vạn ngàn lôi đình phóng thích lựa giận của hắn ấm ấm ấm to lớn tiếng vang cũng đem toàn bộ hung thú hải cho thất t ỉ n h chúng nó tham lam nhìn về phía nhân tộc kia hoàn mỹ đến cơ thể sống nếu là có thể đem t h ô n vệ với chúng nó mà nói huyết mạch đem phải nhận được tăng cao sinh mệnh bản nguyên sẽ càng thêm hùng hậu hung thú trở nên mạnh mẽ con đường rất đơn giản tiên hóa huyết mạch lợi ẩn mạnh sinh mệnh bản nguyên đại đạo đơn giản nhất lại giấu đ i hiểm sắc cơ ở hung thú trong đen chúng nó tuân theo chính là sinh mệnh dục vọng rất hiển nhiên trước mắt vị này nhân tộc cả người tản mát ra mùi thơm đã thật sâu mê những hung thú này bách lý phi hồng đứng ngạo n g h ĩ ở mặt biển nằm ở cơn lốc trung tâm có chút thất vọng lắc đầu một cái thiên bảo các vẫn là dự phòng các người một tay lo lắng các người mạnh mẽ q u á đáng về đánh vo thế giới này cho phép chịu đựng sức mạnh cực hạn sở dĩ ở bồi dưỡng các ngươi trước đối với các ngươi trưởng thành tiên hành rồi hạn chế luyện kim thuật chân lý chỉ nhãn xuyên tấu h qua hung thú sinh mệnh bản chất nhìn thấy công xiềng điều này đại biểu những hung thú này là mãi mãi cũng khó có thể đột phá lấy sinh mệnh thể phách mạnh mẽ đi sánh ngang hư diện cảnh độ khả thi Chương 432, ta còn tưởng rằng quân cách mạng là ta tìm một chỗ địa phương tốt nhưng hiện dưới cái nhìn của ngươi bất luận là hoàng tuyển trên cổ lộ cổ xưa quỷ nhắc gan vẫn là các ngươi những con mồi này cũng làm cho ta cảm giác được thất vọng chân lý chi nhãn nhìn thấu biểu tượng nhóm nó hung thú hải tồn tại bản chất nó chính là một tòa lao tù lược đoạt chi tia từng sợi từng sợi sợi tơ từ bách lý phi hồng trên người dọc theo người ra ngoài trực tiếp đâm vào thế giới này bản nguyên dọc theo lực lượng bản nguyên xâm lấn thế giới này phát tác và đạo quy nguyên thuật kéo dài sức mạnh càng ngày càng thành thạo đối vạn đạo tìm hiểu xuyên t ấ u qua chân lý thấy rõ bản chất từ cấp đoạt bên trong diễn sinh ra đến xâm lấn lực lượng càng là lô hỏa thuần thanh hùng thú đang thất t ỉ n h phát ra phẫn nộ bảo hiếu phản phất cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết luyện hóa lựa ư đoạt chỉ tia đan dệ thành vạn vật quy nguyên đ ỉ n h mà bách lý phi hồng thân ở trong đỉnh phóng ra nóng r ự c huyết khí huyết khí như h ỏ a diễm luyện hóa thế giới này một thế giới vật chất cùng năng lượng bị h ắ n luyện vào trong lô đ ỉ n h giá đao khách đã vào cục thứ chín lãnh t ụ đứng ở băng đào phong bên ngoài bên cạnh hắn đứng thẳng mây vị đỉnh tiêm bất hủ giả giá đao khách cũng không có cường hãn như thế trên người mặc huyền ý lao tấu mặt lộ vẻ không thích hắn đối với vượt biên giả đều tồn tại rất lớn cửu hận này cùng trải nghiệm của hắn hữu quan vạn năm tới nay vẫn ở chiến đấu tiền tuyến hắn hết thể tục nhân hết thể người thân cũng khó khăn trốn vận rủi chỉ có hắn được cơ duyên trở về từ coi chết vị này thứ năm lãnh tụ là quân cách mạng bên trong sát khí nặng nhất người hắn ngoan cố tư tưởng bên trong tồn tại một cái niềm tin giết hết hết thể kẻ xâm lấn bất luận đối phương là ai sở dĩ hắn là bất đồng ý thứ chín lãnh tụ phương án liên thủ vị này thần bí tả đạo khách vân láo tiền bói chính là bởi vì đối phương cứng hãn mới có thể rất tốt mà vì chúng ta chặn đứt thiên tỏa thứ chín lãnh tụ mặt lộ vẻ mỉm cười h ắ n tự nhiên nghe được ra thứ năm lãnh tụ phản phúng sơ nhất chính là dẫn sói vào nhà thứ năm lãnh tụ cảnh c á o nói lúc trước thiên bảo các giáng lâm k thực chính là đ i ệ n hình dẫn sói vào nhà nhưng cũng l à cốc vũ đại ma thần phá hoại thiên bảo các q u ý củ đưa tới thiên bảo các mục tổng đốc phần n ộ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta thứ chín lãnh tụ nhẹ giọng nói thiên mục mở ra quan chiêu nơi đây thư không tồn tại vạn long nguyên ở thiên đạo lực lượng quan chiều dưới dễ như ăn cháo bại lộ ở trong tầm mắt của hắn thứ chín lãnh tụ sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc hung thú hải bị hủy diệt hắn nghĩ nói ra nhưng thứ năm lãnh tụ ở bên người câu nói này chỉ có thể để ở trong lòng đặc biệt như thế c ô n g pháp rất giống trong truyền thuyết luyện k h í sĩ thứ chín lãnh tụ là tân khởi tri tú hắn đặt chân hàng xa mười vạn giới kiến thức bất p h ẳ m liên quan với luyện k h í sĩ truyền thuyết thủ đoạn hắn có nghe thấy cứ việc không nhiều luyện k h í sĩ tồn tại liệu sẽ có để thiên bảo các có kiên kỵ hai hổ tướng tranh tất có một người bị thương thứ chín lãnh tụ trong lòng bước lên ý tưởng này ý niệm này đồng thời kiên định hơn ý nghĩ của hắn liên hợp nhìn chằm chằm tà đao khách người bí ẩn ở gốc vũ thế giới đối kháng thiên bảo các chỉ có như vậy mới có thể chân chính giải phóng cốc vũ văn dân để vạn dân thoát ly vượt biên giả nô dịch chúng ta không có bằng hữu thứ năm lãnh tụ vẫn ở cảnh giác thứ chín lãnh tụ tu h vi của hắn so với thứ chín lãnh tụ cao nhưng thứ chín lãnh tụ thiên phú cử cường là bọn họ quân cách mạng tương lai ở quân cách mạng bên trong danh vọng rất lớn đúng chúng ta không có bằng hữu nhưng n g ư ợ n đao giết người có sao mà không làm lúc này hai tòa băng đao phong xuất hiện biến cố cháo như tuyết thể núi chảy ra màu đỏ màu tươi phản phất đang khóc nói vạn long nguyên nên đón tai nạn vạn long tổng quản muốn ra tay rồi thứ chín lãnh tụ đóng thiên mục hắn không dám quan sát khung cảnh chiến đấu lo lắng vạn long tổng quản phát hiện hắn hành tung lao quái vật này còn đang vạn long nguyên thứ năm lãnh tụ sắc mặt tâm trầm hai con mắt tràn đầy cửu hận vạn long tổng quản vẫn chấn áp vạn long nguyên thứ chín xem ra ngươi bằng hữu này đối vạn long nguyên phá hoại vượt quá chúng ta bất ngờ thứ năm lãnh tụ đột nhiên nói thứ chín lãnh tụ không nói cái khác quân cách mạng lãnh tụ vẫn chưa nói trên b ả o năm vị quân cách mạng lãnh tụ hết mức tụ tập nêu là tin tức truyền đi toàn bộ cấp vũ thế giới đều sôi trào yên lặng nhìn hồ đấu thứ chín lãnh tụ thở dài nói vị này người bí ẩn sức mạnh càng ngày càng để người suy đoán không ra phạ dạ đệ quốc đại nhân xin tha mạng chúng ta một nhà đều là quang minh thần tín đồ tuyệt đối không có dồn bỏ ý nghĩ của thánh đỉnh một vị phạ dạ đ ệ quốc phú hào quỳ xuống đất xin tha mà trước mắt vị này quan quân đã từng hắn vẫn chưa để vào trong mắt làm xã hội thượng lưu một viên hắn kết bạn quyền quý quá nhiều trước mắt vị này quan quân bất quá là nho nhỏ đoàn kỵ sĩ tiểu đội trưởng nhưng hiện tại chính là vị kỵ sĩ này đoàn tiểu đội trưởng lại chúa tể cả nhà của hắn tính mạng hối hận đã không kịp gu tỳ tiên sinh quan quân mặt dữ tợn trên người tỏa ra thần thánh sức mạnh ký tức giết b ọ pha q u n gia quân n g hoa trang giả đế quốc cảnh nội không trình hí. bình không h ngừng diễn này ra hí. Lần này, dân tế là còn p ẩ mỗi Thần bàn đầu một tòa thành thị đều làm tế đàn to lớn vô diện yêu tượng lại đang hấp thu máu tanh qua đi tế phẩm linh hồn những ngày vô diện đ i ê u tượng phân bố rộng rãi ở đặc thù thần thánh sức mạnh dưới liên tiếp đồng thời hình thành to lón hư không tế đàn tọa chấn phá dạ để q u ố c bên trong hoàng cung quang minh đại thần quan lộ ra nụ cười thỏa mãn t r i n h chiên hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới bất hủ thiên sứ trở về đi tế phẩm đã thỏa mãn điều kiện quang minh đại thần quan miễn cho đêm dài lắm rộng trực tiếp phát động hư không tế đàn trong n h á y mắt trước mắt vật tượng và m ẹ o hiện ra thâm thúy vô ngần hư không từng cái từng cái cổ xưa con đường hiện ra cũng dọc theo quang minh đại thần quan ý trí tông thế giới đem nguyên sơ thế giới cùng những thế giới khác liên tiếp lại thành lập vững chắc hư không cổ lộ c u ố i con đường cổ bắt đầu xuất hiện hào quang ngọc ánh thần thánh bất hủ quân đoàn bị triệu hoán đến nguyên sơ thế giới bọn họ từng là quan g minh c h i chủ giới t r ư ớ n g tinh nhuệ nhất quân đoàn mà hiện tại lại lần nữa dơ lên đồ đao bắt đầu đặt chân nguyên sơ chinh phục thế giới này chiến tranh chính thức mở ra bách lý phi hồng cả người tỏa ra mạnh mẽ chiến ý một bước bước ra bóng d á n g xuất hiện tại eo biện má quỷ đã từng hoàng kim t u ế n đường lại hình thành ngăn cách đông tây phương giới tuyến chương bốn trăm ba mươi ba đứng lên đến lúc này eo biện má quỷ biến hóa rất lớn Quay chiến n h phát thay h đạt, t tranh phảng phất đã rời khỏi nơi này tổng đốc yến phi ở trong hai năm này chuyên tâm kinh doanh eo biển ma quỷ không thể không kể công bách lý phi hồng d á n g lâm eo biển ma quỷ vẫn chưa ẩn g i ấ u hành tung của chính mình yến phi đám người lập tức cung kính mà đi ra n i ê n tiếp bách lý phi hồng mảnh mặt làm ngơ chiến tranh đã mở ra dòng thư không cổ lộ đã thành lập cứ việc ta không có dung hợp chiến tranh thần cách thế nhưng từ chiến tranh thần cách bên trong được rất nhiều liên quan với chiến tranh trí đạo hiện tại nguyên sơ thế giới chỉ có hướng chỗ đất chết thì lại sống kế tiếp là bất hủ giả chiến tranh nguyên sơ thế giới còn đang tăng lên lên cấp thế giới lên cấp là c h ậ m chậm nhưng ở bách lý phi hồng trong mắt thời gian hai ba năm đã rất nhanh rồi nếu là trong vòng m ộ ư ơ i năm cường giả của hư không lục cảnh không ra tay hắn chắc chắn ở m ộ ư ơ i năm sau ứng đôi bất luận cái gì s ầ m l ớ n k h í tức thánh khiết tràn vào nguyên sơ thế giới nguyên sơ thế giới thôn phê quang minh bản nguyên quá nhiều tai h hại đã hiện hiện ra đối với quân đoàn thiên sứ ở không có bất luận cái gì hạn chế lực lượng bách lý phi hồng ưu thế sân nhà đã bị suy yếu đến mức tận cùng thánh huy soi sáng trời đêm đèn nhánh giống như thần linh vậy quang minh đại thần quan xuất hiện lần nữa ở bách lý phi hồng trước mắt hán thân ở chỗ cao nhìn xuống quan sát t r ư ớ c vị này nhân vương cứ việc đã biết được bách lý phi hồng lên cấp bất hủ giả hơn nữa chiến lược không thấp dựa theo âm mưu c h i chủ thôi diễn chiến lược đẳng cấp nằm ở bất hủ ngũ trọng trái phải mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều nhưng quang minh đại thần quan vẫn là đến rồi nguyên sơ nhân vương giao ra chiến tranh t h ầ n cách thần phục quang minh tri chủ nô tha cho ngươi khỏi chết quang minh đại thần quan đây là tới chiêu an thần tộc công kích nguyên sơ thế giới cũng không phải là tham dự cuộc chiến tranh này đơn giản như vậy càng không hoàn toàn là vì chiến tranh tân h cách vĩnh hằng đạo chủng truyền thuyết vẫn ở hàng xa mười vạn giới truyền lưu vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo đánh cuộc đã xuất hiện trăm vạn năm đối với thần tộc tới nói trăm vạn năm năm tháng là ngắn ngủi quang minh chỉ chủ đã sớm tưởng rực rỡ soi sáng ở nguyên sơ thế giới trong đại địa thế nhưng quang minh chỉ chủ vẫn chưa phát hiện thế giới này là t h ủ chỉ là đơn giản cho rằng là một cái phổ thông t i ể u thế giới không đáng chinh phục do đó sai qua tốt nhất tham gia thời gian bây giờ trăm vạn năm đánh cuộc sắp nên đón chung kết liên lụy đến d i ệ t thế lượng kiếp bản thân hàng xa mười vạn giới hết t hệ sinh linh cùng thế lực đều không muốn tham gia trận này đánh cuộc thế nhưng đánh cuộc bên trong vĩnh h à n g đạo t r ủ n g lại gây nên rất nhiều người d i a tâm nếu là được vĩnh h à n g đạo t r ủ n g lên cấp trở thành vĩnh h à n g giả sẽ không chịu đến d i ệ t thế lượng kiếp ảnh hưởng nhân tính đều là ích kỷ húng chi là vĩnh h à n g giả mê hoặc thần tộc cùng hắn chủng tộc không giống thần tộc thành lập thần quốc nếu là thần vương trở thành vĩnh h à n g giả đem có thể nơi ẩn nút có thần tộc anh linh tương lai coi như phát sinh diện thế lượng kiếp bọn họ nắm giữ thần quốc che chở nhất định có thể đi vào trư thần quốc gia vĩnh hằng bất h ủ sở dĩ, thần tộc hy vọng được vĩnh hằng đạo t r ủ n g bách lý phi hồng chém giết chiêu diễn thu được kỳ n g ộ c h â u lấy bản lanh của hắn nhất định chứng kiến vĩnh hằng chi quang làm thâm thụ vĩnh hằng đạo t r ủ n g ảnh hưởng sinh linh bách lý phi hồng là có khả năng nhất được nhân tộc của vĩnh hằng đạo t r ủ n g hắn nếu là chịu thần phục thần tộc nhưng là có thể được vĩnh hằng đạo t r ủ n g đồng thời ngăn cản nguyên sơ thế giới hủy d i ệ t bảo vệ nguyên sơ chúng sinh là luyện khí sĩ tông đạo thắng được đánh cuộc đây tuyệt đối là đều đại hoan hy cục diện bại tướng dưới tay an nói ngôn cuồng bách lý phi hồng lắc lắc đầu không nhìn thẳng quang minh đại thần quan mà là đem tầm mắt rơi vào quang minh đại thần quan trên người mộ viên bí ẩn hư không chỉ đồng trên âm mưu chỉ chủ xì gạn bách lý phi hồng trực tiếp hỏi người biết bản t h ầ n hư không truyền đến đặc thù gọn sóng chuyển hóa thành lời nói quang minh đại thần quan chọn mắt lên hắn vẫn chưa cảm thấy được xì gạn đại nhân hư không chỉ đồng p h ụ thể trên người hắn hà tất biết rõ còn hỏi người ở nguyên sơ thế giới lưu lại nhà tuyến trải rộng nguyên sơ thế giới nếu không có các hạ nhát như chuột chúng ta trước kia liền gặp mặt rồi bách lý phi hồng lạnh lùng đáp lại đông tân thành bên trong đồng dạng tồn tại tương tự tầm mắt chỉ là vì không đánh rắn động cỏ bách lý phi hồng không có đem những này hư không chi đồng thanh trừ thực lực của s ỉ gạn tuyệt đối là hư không hạ tam đạo thực lực nguyên sơ thế giới nhỏ bé đối với hắn vị này thần tộc cự đầu tới nói thể lượng quá nhỏ rồi có thể âm l ư u chi chủ s ỉ gạn quá mức cẩn thận hắn là đầu tiên phát hiện nguyên sơ thế giới đặc thù quy tắc tồn tại cường giả đồng thời cũng rõ ràng nếu là hắn tiến vào nguyên sơ thế giới bất luận sức mạnh của hắn mạnh mẽ bao nhiêu đều sẽ bị áp chế làm a thần cảnh lấy bách lý phi hồng đối nguyên sơ thế giới quyền bình k ô n g chế cùng với hắn ở đạo thứ chín trên sức mạnh hắn là có năng lực chém giết chính mình sở dĩ âm mưu chỉ chủ xì gạn là không có thể đi vào nguyên sơ thế giới nhưng thần vương chỉ lệnh để hắn phụ trách đối phó nguyên sơ thế giới đây là mệnh lệnh bắt buộc quang minh chỉ chủ không chút do dự mà đem quang minh thế giới quyền khống chế gọi ra cũng phải lực đẩy âm mưu chỉ chủ xì gạn trở thành đối phó nguyên sơ thế giới người chấp hành lúc trước hắn muốn nắm lấy một cơ hội từ chối thần vương có thể quang minh chỉ chủ từ chối rồi vĩnh hằng đạo t r ù n g lưu tại nguyên sơ thế giới là điều động tượng chúng ta như vậy cường giả đến nguyên sơ thế giới khỏi động lực âm mưu chỉ chủ âm thanh trở nên nghiêm túc dục vọng vĩnh viễn không ngừng ngươi nếu là muốn nguyên sơ thế giới không bị hủy diệt biện pháp duy nhất chính là giao ra vĩnh hằng đạo chúng không có người sẽ hủy diệt nguyên sơ thế giới ta có thể tự ư ngươi n g bảo đảm thần tộc có thể che chở nguyên sơ thế giới chúng sinh âm mưu chỉ chủ x ỉ gạn lấy thần linh l ờ i thể đưa ra hứa hẹn lấy bách lý phi hồng cảnh giới bây giờ là nghe được ra âm mưu c h i chủ hứa hẹn nặng bao nhiêu x ỉ gạn t ắ t hạn vĩnh hằng đạo t r ú n g sẽ giao ra nhưng không phải hiện tại bách lý phi hồng biểu hiện nghiêm túc nói giao ra vĩnh hằng đạo trùng đại diện cho hàng xa mười vạn giới thế lực có thể bất cứ lúc nào ra tay hủy diệt nguyên sơ thế giới Cái tắc, gọi giới nguyên trong là bên quy sơ thế đ e m không có bất kỳ Che dụng gì. có tác bất trở n g u y ê n sơ tri h thế ế giới, nguyên giới để nguyên sơ t ở thành thế g ớ i đ chủ lắp lắc đầu không biết tự lượng sức mình chỉ có đem bọn ngươi nhân tộc hết mức giết chết lấy bọn ngươi huyết dịch hiến tế hư không dọi sáng nguyên sơ sương mù nhìn thấy vĩnh hằng đạo trùng đến mức đánh cuộc nhân vật chính không hẳn nhất định là nhân tộc ma quỷ hải yêu ma đế quốc nhân tộc ta sẽ bảo vệ cẩn thận bách lý phi hồng đột nhiên ra tay hai ngón thanh kiếm kiếm khí đấu bắn tinh h u n g một đòn xuyên thủng hư không không nhìn quan g minh đại thần quan trên người lít nha lít nhít bảo vệ chú cùng trang bị c ự c hạn kiếm đạo một đòn xuyên thủng quan g minh đại thần quan mỹ tâm xuyên đ ấ u linh hồn của hắn chặt đứt ý chí của hắn giống như thần linh trong đêm tối vậy quan g minh đại thần quan trên người thánh huy ở h m đạo cũng lại không khống chế được b ó n g dáng từ không trung gia dụng chương bốn trăm ba mươi b ố đứng lên đến hai người chuẩn bị xong chưa xị gạn các h ạ n ế u là chiến tranh quá mức phức tạp bách lý phi hồng không chắc chắn chơi được âm mưu tri chủ xị gạn nhưng hắn rõ ràng một cái đạo lý đạo ly là nắm đấm lớ thần tộc đối xử kẻ địch xưa nay sẽ không c h ù n g tay âm mưu chi chủ s ỉ gạn truyền đến cuối cùng lời nói hư không chi đồng tiêu tan vô tung hắn là không thể để cho mình hư không chi đồng rơi xuống bách lý phi hồng trong tay cái tên này nắm giữ một môn đặc biệt thuật có thể dễ dàng cướp đoạt sức mạnh của người khác thậm chí s ỉ gạn hoài nghi bách lý phi hồng là một tên luyện k h í sĩ thế nhưng nghĩ đến đánh cuộc c ấ p định luyện k h í sĩ cùng vạn diện sư tín đồ không thể tham gia đến đánh cuộc đến bất hủ k i ự u trọng âm mưu chỉ chủ sắc mặt â m trầm đòn đánh này uy năng đạt đến bất hủ cựu trọng chiêu kiếm này nhìn rất quen mắt khá giống đến từ kiếm đạo đại thế giới một vị hàng cổ kiếm đạo nhân vật kiếm chiêu bách lý phi hồng v u n g lên ống tay áo lựa đoạn chỉ t i ê xuyên qua quang minh đại thần quan thân thể liên miên không ngừng đẩy cướp đoạt hắn xuất lại ký ức đồng thời nhóm n ó phân tích sức mạnh của quang minh thế giới vừa nãy một đòn tiêu hao trong cơ thể hắn không ít mà thôn vệ quang minh đại thần quan sức mạnh khôi phục một phần mới không tới đòn đánh này kỳ thực là bách lý phi hồng ở thị uy thiên đ i ệ lên cấp nhưng nguyên sơ thế giới vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định tiến vào đại thiên thế giới cấp độ sở dĩ cơn giả của hư không lục cảnh là không có thể đi vào nguyên sơ thế giới. phân i thân đang cố gắng trở thành hư không lục cảnh cường giả thân vì bản thể ta cũng không thể là hậu ngắm nhìn không ngừng tăng cường điểm sợ kỳ hiệu ở những phân thân này nỗ lực những điểm sợ kỳ hiệu này chính đang không ngừng mà tăng cường đặc biệt là cốc vũ thế giới phân thân đứng đầu tất cả phân thân thậm chí vượt qua hắn bản thể này bây giờ kỹ năng điểm số đã là năm chưa mới đầu nhưng bách lý phi hồng vẫn chưa bút lớn tiêu phí thậm chí rất nhiều công pháp đều là chính mình trước tiên tìm hiểu gặp phải khó khăn lại dùng điểm sở kỳ hiệu tăng lên những điểm sở kỳ hiệu này đều là lá bài tẩy của hắn thư không cổ lộ dần dần rõ ràng pha gia đệ quốc cùng với đã từng dưới trướng rất nhiều minh hữu quốc mấy tỷ nhân loại nằm dạp trên mặt đất dưới cùng nhật nên tiếp bọn họ vẫn tín ngưỡng thần linh lúc này đã bị hủy diệt thánh đỉnh cho thấy nó khổng lộ sức ảnh hưởng khác nhau với một lần khác quân đoàn thiên sứ giáng lâm giờ khác này đại lục phương tây rất nhiều quốc gia ở nhân vương bách lý phi hồng sau khi xuất thế hơn một năm nay thời gian tới nay cuộc sống của bọn họ chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng đại nguyên đế quốc sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng là vô hình thống trị bản đồ bọn họ quốc gia ở rất nhiều quốc gia bên trong không còn a n hương bọn họ thậm chí gặp phải xa lánh dĩ v ã n g cao cao tại thượng thậm chí là thiên hạ đệ nhất đảng công dân phạ giả đế quốc ở thất lạc hắn tín ngưỡng sau bị trở thành đệ tứ đảng công dân một năm qua bọn họ đều đang hoài niệm đã từng chủ rốt cục lại lần nữa trở đến quang min chi chủ đáp lại thân quang lâm thế tín ngưỡng t á giả có thể chiếm được vĩnh hằng ngăn ngắn một câu nói thông qua tín ngưỡng tránh khỏi nhân tộc huyết khí ở những nhân loại này nội tâm vang lên tắm rửa ở thần â n dưới bọn họ rốt cục n ê n đón tân sinh đặc biệt là thần thánh kỵ sĩ quân đoàn chém giết đế quốc sâu mọt đem những quyền quý kia thanh thầy đem của cải trả cho bọn họ sau những bình dân này càng thêm thờ phụng quang minh c h i chủ đại thiên sử trưởng gaber gn rốt cục bước vào nguyên sơ thế giới thư không đang v ặ n mẹo thế giới ở sụp xuống năng lượng kinh khủng để nguyên sơ thế giới xuất hiện ngắn ngủi không ổn định chân thần cựu trọng đây là đại thiên sử trưởng cảnh giới tương đương với bất hủ cự trọng yếu đôi hắn là sớm nhất đ ú n g tay nguyên sơ thế giới đại thiên sử trưởng quan g minh đại thần quan bị chém giết sau rất nhiều không khỏi bất hủ quân đoàn binh sĩ bị triệu hoán mà đến l à quân đoàn thiên sứ cấp cao nhất cấp thiên sứ hắn tự nhiên muốn đi ra chủ trì đại cục si gan đại nhân thực sự là mềm yếu cực kỳ vào chuyện đến nước này còn đang rủa rụt cổ không ra g a bơ di n lắc lắc đầu không cần cung bách lý phi hồng phí lời đ ù a bóng người ô n âm mưu tồn tại một cái lầm k h u tự nhận là dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm nhất định có thể đạt đến mục đích trung gian quá trình không thể quên nhưng đối với một vị quanh năm chinh phục thế giới vị diện chiến tranh thiên sứ bọn họ chỉ rõ ràng một chuyện làm thân ý chí hóa thành l ử a g i ậ n giáng lâm đem thiêu chết tất cả dị giáo đồ cùng phản loạn giả trở ngại tồn tại nhất dễ giải quyết trở ngại biện pháp chính là hủy diện trở ngại như vậy gầy yếu thế giới dĩ nhiên đem chúng ta đùa bỡn đến không có biện pháp chút nào thực sự là một đám rắt rưới quân đoàn thiên sứ bị hủy diện g a bơ di en mới dị thường đau lòng những thứ này đều là thiên sứ tộc tinh n u y ệ n tương lai sẽ sinh ra đại lượng bất hủ thiên sứ tinh n u y ệ n rót vào vô số năng lượng trợ lực nguyên sơ thế giới lên cấp như vậy phương pháp mở ra bọn họ quang minh thiên sứ tiền lệ. bọn họ xưa nay đều là chinh phục giả lúc nào trở thành nhà từ thiện rồi đại thiên sử trưởng ga bơ r i e n đối với âm n h u chỉ chủ s ị gạn có rất nhiều bất mãn nhưng không có buộc phát ra bọn họ là chủ tự tay mệnh lệnh giao cho s ị gạn trong tay phía sau xuất hiện đường hầm hư không lại lần nữa lấp lóe thánh huy bên trong đi ra một vị tỏa ra mười hai cánh quang minh thiên sứ bàn theo chính là đốt cháy hư không hòa diễm Xí thiên sứ michael ga bơ r i e n ngươi nếu không cho ta một cái triệu hoán lý do của ta chó trách ta không k h á c khí sĩ thiên sứ m i c h a e tính tình hòa bạo không hề che giấu nô s ắ p chinh phục một chỗ ác ma vị diện để hết thể ác ma nương theo quang minh cùng hòa diễm nên đón tân sinh ngàn cân treo sợi tóc lại bị ngươi chỗ triệu hoán mà tới xí thiên sứ gào thét như sâm lửa cháy ngập trời đem bầu trời đều đốt cháy sức mạnh cùng bạo gợi ra nguyên sơ thế giới không ổn định đột nhiên xí thiên sứ sắc mặt quái lạ sức mạnh của hắn chịu đến áp chế thậm chí đụng phải quái lạ phạt ả n vệ. Michael, đây là xì、sì、gản i nhân chố q u y ế đ ị n hệ Đại thiên t sử、sì tiêu căng khó thuần sĩ thiên sứ m i c h a e nghe được đại thiên sử trưởng gaber gn lời nói không để ý trong cơ thể phản vệ khinh thường nói không chỉ là ngươi toàn bộ bất hủ quân đoàn đều bị xị gãn thông qua hư không tế đàn triệu hắn tới đến nguyên sơ thế giới đại thiên sử trưởng gaber gn lại lần nữa yêu sách thần chủ cho phép sao gaber gn g ậ t đầu sĩ thiên sứ m i c h a e trầm mặc hắn nhìn xuống đại địa lít nha lít nít nhân tộc dôn dế n g ã quy ở mặt đất số chỉ không rõ nói đi kẻ địch ở đâu để ngô dùng liệt hỏa đem hắn tình chế quan minh tín dân sĩ thiên sứ m i c h vẫn là có thể nhìn ra hắn đến rồi gaber gn trầm giọng nói bách lý phi hồng bóng dáng hiện lên hắn cúi đầu nhìn xuống đại địa lít nha lít nhít nhân loại quỳ dạp xuống kẻ địch dưới chân để hắn cảm thấy bờ a i đứng lên đến ba một tiếng giống giận trầm thấp vô cùng tận huyết khí bạo phát bao phủ thiên địa bao trùm cái gọi là thánh huy giờ khắc này q u a n minh ở huyết khí bên dưới đều muốn bị trở thành tà ma chương bốn trăm ba mươi lăm gian nan chiến đấu ngàn tỷ bách tính ngẩm đầu lên m ở mịt nhìn bách lý phi hồng bách lý phi hồng cực kỳ đau lòng ta nên vậy các ngươi làm sao trong lòng hắn bi nói xí thiên sứ mắc cổ đầy mặt trảo phúng t í nhưng n mới là rất hiển nhiên bất luận âm thanh to lớn hơn nữa cũng gọi là bất tỉnh một loại gọi là người vợ ngủ dần dần bách lý phi hồng sôi t h ả o máu bắt đầu làm lạnh các người là nghĩ muốn chết phải không lạnh leo âm thanh phản phất đông lại vô tận nhân tộc linh hồn không có đáp lại thậm chí từng đôi ngẩng đầu lên nhìn nhìn con mắt của hắn bắt đầu cúi đầu thần sắc kiên định Quang quy quang quy Minh nô minh, chúng sinh chỉ chủ, y về từng h i tiếng thang nhẹ vang vọng toàn bộ vòng trời bàn theo bọn họ cầu xin thần thánh quang minh năng lượng xâm chiếm toàn bộ phạ giả đế quốc thái độ quyết định tất cả bách lý phi hồng nội tâm cực kỳ lạnh lẽo hắn đã từng l à như vậy cố gắng cứu van thế giới này vì thủ vệ nguyên sơ thế giới vì bảo vệ người của nguyên sơ thế giới hầu như trả giá tất cả có thể nhân tính lựa chọn là tươi đẹp như vậy cũng sẽ không đứng ở góc độ của người đối xử thế giới này tất cả bọn họ chỉ có thể đứng ở chính mình t r ư ơ n g lực nhìn thế giới này thế giới bày ra ở trước mặt của bọn họ là chân thực thánh đ ỉ n h kinh doanh bao nhiêu năm mà bách lý phi hồng làm nhân vương mới bao nhiêu năm bách lý phi hồng đang ở nhân vương vị trí lại vì bọn họ làm ra bao nhiêu cổng hiến chí í dưới cái nhìn của bọn họ là không có cho tới bách lý phi hồng thành là nhân vương ảnh hưởng trung thổ đại lục ảnh hưởng đại nguyên đế quốc ảnh hưởng c h ấ n ma công hội lại ở c ư ớ p đoạt bọn họ thần thân là nhất đẳng công dân quyền lợi phiến diện hoặc là ánh mắt thiện cận cũng tốt từ hôm nay xem đúng ra bách lý phi hồng chỗ làm tất cả ở hắn dưới thân con dân xem đúng ra đều là phí công m a i c ổ cùng ga bơ dien hai vị đỉnh tiêm bất hủ giả mặt mỉm cười đối với trước mắt tất cả những thứ này bọn họ rất hài lòng tín ngưỡng là thần tộc tất cả căn cơ chí ít bây giờ nhìn lại nguyên sơ thế giới hiện tại nửa cái thế ý ỡ ý rơi xuống trong tay bọn họ nguyên sơ nhân vương xem ra ngươi rất không được là người đại thiên sử trưởng ga bơ e gn ồn ào cười to tiếng cười rung động tiên h đ i ệ m hắn cũng không lo lắng phía dưới thì tiện dân nghe xong hắn mà thay đổi tín ngưỡng hắn kiêu ngạo miệt thị thậm chí sẽ ra thân những tiện dân này nhóm tín ngưỡng chi lực thống ngự thế giới này kỳ thực thật rất đơn giản đem bách lý phi hồng vị này ngoan cố trở ngại giả thanh trừ là được rồi đến lúc đó bọn họ kinh doanh nguyên sơ thế giới bất luận đánh cuộc tiến hành làm sao vĩnh hằng đạo chủng đều sẽ rơi vào thần tộc trong tay muốn có được tất cả vậy thì tòng chinh phục thế giới này bắt đầu chỉ cần chinh phục thế giới này hết thạy tất cả đều quy về quan minh tri chủ đây là đại t i ê n sử trưởng gaber gn kinh nghiệm cũng là mắc cổ kinh nghiệm michael nhưng đầu nội tâm l ử a giận cũng chưa tắt hắn đang ở chinh phục một cái trọng yếu thế giới chỉ cần c h i n h phục thế giới này nàng thậm chí có thể ngưng tụ ra thuộc về mình tận cách quy về quang minh chỉ chủ phía dưới trở thành quang minh chỉ chủ giới thần sinh mệnh đen cùng huyết thống để hắn không thể vượt qua quang minh chỉ chủ lấy thiên phú của hắn cũng nhất định không vượt qua được quang minh thấy đủ sở dĩ hắn có thể trở thành quang minh chỉ chủ giới cực thần linh đối với xí、sí、thiên sứ mắc cổ tới nói tuyệt đối là chuyện lón bằng trời hắn cũng không muốn nghe theo âm mưu gì chỉ chủ mệnh lệnh của xị gàn âm mưu chỉ chủ sĩ、sì、gạn tính là gì tương lai sĩ thiên sứ nhất định vượt qua âm mưu chỉ chủ sĩ、sì、gạn trở thành mạnh mẽ chủ thần nhưng sĩ thiên sứ vẫn là nghe nói đến chiến tranh thần cách tin tức bây giờ chiến tranh thần cách còn đang bách lý phi hồng trong tay cái này chiến tranh thần cách đã tăng lên đến đạo thứ chín đ ỉ n h phong nếu là sĩ thiên sứ michael được thậm chí thực lực sẽ vượt qua đời trước chiến tranh c h i chủ rốt cuộc đời trước chiến tranh c h i chủ chỉ là bất hủ cảnh mà hắn michael hiện tại đã trở thành bất hủ cảnh đình phong chiến l ư c bên trên đã vượt qua cái gọi là chiến tranh tri chi chủ đại thần cách diệu dụng lại làm cho m i c h mê t í c mắt ai không muốn đứng ở quan g mẫn c h i chủ bên người trở thành hắn nghề trọng nhất thần linh thần linh tín ngưỡng mới là vững chắc nhất quan hệ coi như là tình thân đều khó mà sánh ngang loại quan hệ này ngươi gọi bách lý phi hồng thế giới này nhân vương cùng kẻ thống trị kha kha tự a hồ để cho sự lựa chọn của ngươi cũng không nhiều nếu không cái tên nhà ngươi đầu hàng đi Xí thiên sứ mắc cổ lời vừa nói ra nhưng là để đại thiên sử trưởng gaber dien không tiếc gaber dien không thích âm mưu tri chủ sĩ gàn không giả thế nhưng đi theo sĩ g ạ n bên n g i ngay xong sĩ gàn đối với bách lý phi hồng phân tích đối với bách lý phi hồng hiểu rõ rất nhiều hắn tự giác chính mình nhìn thấu bách lý phi hồng có thể xí thiên sứ mắc cổ lời nói chỉ có thể kích phát bách lý phi hồng lựa giận xem ra các ngươi làm quang minh chỉ chủ giới trướng đối với sức chiến đấu của chính mình rất tự tin bách lý phi hồng thu thập xoắn suýt tâm tình lạ phẹ để quốc n h â n tộc muốn truy cầu tín ngưỡng của chính mình bách lý phi hồng sẽ không ngăn cản nhưng bách lý phi hồng không phải thánh m ẫ u biểu hắn dành cho những nhân tộc này đồng bào cơ hội bọn họ lựa chọn đối địch trận hình vậy thì không nên trách chính mình lòng dạ ở khác đương nhiên bách lý phi hồng sẽ không không chúng ta sẽ đưa ngươi đánh chết treo ở thế giới này chỗ dễ thấy nhất lại đem ngươi hết thể đều hủy diệt tiêu diệt ngươi hết thể dấu vết đây mới gọi là tự tin xí thiên sứ m ắ t cổ dối ra ngon cái khinh thường lắc lắc nghe nói trước mắt vị này bất hủ giả lên cấp cũng không lâu ai chiến tranh thật làm cho người ta chán ghét bách lý phi hồng lắc lắc đầu đặc biệt là ở ta đánh không thắng ngươi thời điểm loại này coi thường quan hệ càng làm cho ta c ă m ghét sở dĩ xin lỗi ta chỉ có thể triệu hoán phân thân của ta đem bọn ngươi đánh chết bách lý phi hồng bất đắc dĩ bông tay ha ha triệu hoán phân thân đem chúng ta đánh chết không buồn cười gì đại thiên sử trưởng ga bơ gien nghiêm túc n ả y mặt thế nhưng đối với bách lý phi hồng lời nói bọn họ một điểm đều không tin vụ hư không chỉ môn bị mở ra mạnh mẽ mà đem ánh sáng thần thánh dưới sự thống trị phạ dạ để quốc hư không xúc lên một đạo to lớn hư không chỉ môn phạ dạ để quốc xuyên thủng mấy trăm hư không cổ lộ vẫn chưa chịu ảnh hưởng thế nhưng những cổ lộ này khác một tắc mạnh mẽ bất hủ giả vẫn chưa lập tức trở về ứng hư không này tới đ à n Hư không thời thúc, không ngươi kết đàn còn quang gian mới kết thúc. nếu các ngươi không nữa tế một đem có các mới b ấ t hủ thiên hoán triệu sứ lý ạ đại i thiên Zien, thiên Michael, các ngươi sẽ chết. Coi minh giáng ngươi đây, đều lâm, trưởng chết. chết. như chỉ chủ quang sử sứ sẽ sẽ Gaber Bách xí các các là l phi hồng cường điệu nói hắn mỏ rộng hư không chỉ môn một bên khác vẫn chưa phản ứng phân thân lang bạt hàng xa mười và giới ở chúng ta mỹ mắt lòng đất ngươi còn có như thế nhiều thủ đoạn thực tại để người kinh ngạc đúng rồi còn n ữ ớ không sĩ thiên sứ m i c h a cười nhạo nói bắt lý phi hồng trầm mặc không nói cốc vũ thế giới phân thân lại lan truyền ra tin tức cho ta mười phút chương bốn trăm ba mươi sáu gian nan chiến đấu hai cốc vũ thế giới vạn long n g uyên một khẩu nuốt hung thú hải bách lý phi hồng không nhìn thiên bảo các cầm chế đặt chân vạn long n g uyên đặt chân này quái lạ thế giới để bách lý phi hồng cảm giác được một loại năng lượng đặc biệt nơi đây tồn tại một loại quái lạ năng lượng coi như là chính mình huyết khí đều chưa từng đặc biệt như thế bởi vì long khí so với nhân loại huyết khí càng thêm khủng bố càng thêm thuần túy càng thêm bằng bạc làm sau này một đơn cốc vũ thế giới những người thống trị nên đối với ta có nhận thức hoàn toàn mới bách lý phi hồng rất rõ ràng Cốc vạn ũ thế giới đặc biệt tồn t giới đặc long c h h mình n thu tài được u y ê nguyên t tài n g chú ý chỗ tất cả đều là vạn long chỉ mạch vạn long chỉ sơn thậm chí xuyên dòng xung vực đều có thể nhìn ra được mạnh mẽ long tộc hòa vào thiên địa hóa thân làm vạn long nguyên một phần thiên bảo các bồi dưỡng được đến vạn long nguyên chiến sĩ xác thực nhất lưu chỉ là bọn họ đã rất lâu rất lâu không có tiếp xúc thế giới này trong mắt của bọn họ chỉ có vạn long nguyên bách lý phi hồng đặt chân vạn long nguyên trước mắt toàn bộ vạn long nguyên đều đang sôi trào ta bị thế giới này đánh dấu rồi bách lý phi hồng thăm thẳm thở dài rất hiển nhiên hắn bị vạn long nguyên xem là kẻ xâm lấn xử lý nhưng vạn sự vạn vật đều có tính hai mặt hắn bây giờ đồng d ạ n g cảm thấy bản thể tâm ý thậm chí nguyên sơ thế giới tao n ộ hư không tế đ à n mở ra đại lượng hư không cổ lộ thần bí thiên sứ bất hủ quân đoàn đem đổ bộ nguyên sơ thế giới nhưng tất cả những thứ này đều không phải hắn phân thân này trách nhiệm Hắn hiện tại trách nhiệm, chính là hủy mắt tại diệt trước là vạn long nguyên Tự hồ, Vạn Long Nguyên b phát phát một cái chân long Tổng uống c n tiếng hỏi nhưng ngươi nhìn thấy ta chính là kẻ xâm lân hiện tại bắt đầu nam bên trái nữ bên phải nhà n h ra không đối với các ngươi là long tộc bách lý phi hồng phân thân mắt lạnh như điện nhìn hướng bốn phía long tộc nội tâm không những không tự tỷ lại nắm giữ mạnh mẽ khí phách ngôn ngữ còn có t r ê o trọc tâm ý thế nhưng lược đoạt chỉ tiêu nhưng không có bất luận cái gì chần chờ bắt đầu cướp đoạt thế giới này t ấ p đất t ấ p xem ra phân thân của ngươi đã sinh ra độc lập nhân cách không còn thừa nhận cùng ngươi vận mệnh thể cộng đồng rồi Xí thiên sứ mắc cổ phách lối nói hắn có hung hăng tiền vốn theo bách lý phi hồng nghỉ ngơi lại đây hắn lại nhìn về phía xí thiên sứ trước mắt tôn này khủng bố thần linh trời sinh nắm giữ tinh chế trí diễm nhưng làm đối thủ mình nhất định có thể thắng sĩ thiên sứ mắc cổ cầm trong tay liệt diễm trí kiếm công kích về phía bách lý phi hồng đến hay lắm huyết hà đạo pháp không hề do dự chút nào ai do dự vô cùng có khả năng sẽ thân chết ở đây kiếm bên dưới chen ba đào kiếm tương giao khủng bố thần thánh h ỏ a diễm thiêu đốt nửa bên vòng trời chính là kinh khủng như thế một kiếm lại bị bách lý phi hồng dễ dàng đón đỡ nhân tộc huyết khí xí thiên sứ mắc cổ nhẹ to mày đại thiên sử trưởng ga bơ gn nhưng không có nhàn rỗi vô thanh vô thức theo quang trục lưu lại lần nữa hiện thân đã xuất hiện bách lý phi hồng phía sau trí mạng vị trí như vậy đoạn khoảng cách di động thậm chí là thô bạo phi hồng đều không thấy rõ tốc độ công kích quý dị trước mắt vị này đại thiên sử trưởng ga bờ gien dành cho cảm giác của hắn hắn nắm giữ bí thuật vượt qua bách lý phi hồng nhận thức làm ộ t vị sinh ra vô số năm tháng bất hủ cựu trọng cường giả nó kinh nghiệm ngay ở bách lý phi hồng bên trên thậm chí hư không trên tế đàn cổ lộ đều xuất hiện sáng tối chập trần thị giác nhưng bách lý phi hồng rõ ràng đây chỉ là giả tạo lần thứ nhất bách lý phi hồng bị ép tiên vào tuyệt cảnh gà bơ gn cùng mác cổ đều không phải dễ t r e o chủ bọn họ c h ư ớ c mắt bắt lấy bách lý phi hồng cách họ dế ba bách lý phi hồng mở ra hư không chỉ môn r ộ i ra một cái tay liên bằng các ngươi cũng muốn giết chết ta lược đặc thủ đơn giản tay ngọc xuyên thấu hư không chỉ môn một lòng bàn tay đánh ra đem xí t i ê n sứ mác cổ đánh kích bay ra mấy ngàn dặm tay ngọc bất biến cải trưởng là chỉ khủng bố kim khí lan tràn toàn bộ phạ gia đế quốc kiếm quyết quy nhất sát đồng dạng kiếm đạo chiêu thức thế nhưng bản thể cùng phân thân xuất r a khác biệt là khác biệt một trời một vực một đạo kiếm khí dễ như ăn cháo đánh tan đại thiên sử trưởng ga bơ gien tiến công áo trắng như tuyết trên mặt mang theo cờ ư i khẩy trên người chịu tội ác tà đ ạ o bách lý phi hồng triệu gọi về phân thân phân thân vẫn chưa dung hợp đến thân thể của bách lý phi hồng bên trong nhưng là do bách lý phi hồng ý thức làm chủ đạo tham gia cuộc chiến tranh này bên trong nghe nói là hai người các ngươi người chìm ở coi rẻ ta bách lý phi hồng phân thân bản thể rút người ra mấy cái nội p h á trở lại thiên chủ sơn có thể phân thân khí diễm lại quyển tịch toàn bộ phạ dạ để quốc cảnh nội xí thiên sứ m i c h a e cảnh giới mà nhìn trước mắt vị này bách lý phi hồng lồng ngực mơ hồ làm đau rất hiển nhiên đòn đánh này suýt chút nữa thì xí thiên sứ m i c h a e mạ giả phía sau hư không chỉ môn còn xuyên thủng xuyên thấu qua hư không chỉ môn nhìn thấy chính là một vùng phế tích hai vị thiên sứ trưởng nhìn đứng ở hư không chỉ môn trước bách lý phi hồng tâm sinh một luồng cởi ý khủng bố tà khí giết chóc máu t a n h trước mắt vị này phân thân cứ việc là bách lý phi hồng thế nhưng bọn họ cảm nhận được một loại khắc khủng bố nghẹn thở năng lượng kéo tới mới vừa làm thịt một vị hư diện cảnh thiên bảo các tổng quản các ngươi nhưng là tìm tới đến ta chỉ có thể cố hết sức nhặt lên ta đồ đào rồi bách lý phi hồng tà mị nợ nụ cười trong tay tà đao rút ra quân tà thập sát không có sử dụng quá nhiều m ạ n h lưới một đao bổ ra khủng bố thiên sứ trưởng triệu hoán tự thân quang minh thánh thuẫn chương bốn trăm ba mươi bảy bất hủ đạo huyết tà khí bẩm nhưng vô tận tà đạo sát lục chi khí quấn quanh hai vị thiên sứ trưởng sức mạnh kinh khủng xé rách linh hồn của bọn họ bọn họ củng cố tín ngưỡng đường lối bị cố này tà khí xông vỡ đao ý lăng bá thiên địa đồng dạng là bách lý phi hồng thế nhưng phân thân mạnh mẽ đã vượt qua bản thể mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần sức mạnh quyền tịch toàn bộ nguyên sơ thế giới thăng cấp thành đại thiên thế giới nguyên sơ thế giới ở dưới nguồn sức mạnh này cũng run lẩy bẩy đối mặt tan vỡ giết bọn họ liền được bách lý phi hồng bàn giao phân thân hắn lo lắng phân thân sẽ k h ô n g chế không tốt sức mạnh đem toàn bộ nguyên sơ thế giới đều hủy diệt làm là nhân vương vùng thế giới này cộng chủ bách lý phi hồng là không chịu đến thế giới này cộng h ủ bách lý phi hồng là không chịu đến thế giới này sức mạnh hạn chế thậm chí nắm giữ là hắn thắng được trên cuộc này then chốt người vĩnh viễn không biết đối thủ của ngươi mạnh mẽ đến đâu. nhưng rất hiển nhiên nguyên sơ thế giới đặc biệt chiến trường quy tắc để bách lý phi hồng nắm giữ then chốt tiên cơ mười đạo chữ thập đao khí xẹt qua đại thiên sử trưởng ga bờ dien cùng xí thiên sứ thân thể của michael trong khoảnh khắc đem bọn họ chém thành vô số khối yếu h ó t tín ngưỡng đường n ố i đem thiên sứ của bọn họ â n ký nên tiếp trở về quang minh t h ầ n quốc chỉ nửa bước bước vào nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng phân thân t h ừ a dịp hư không chỉ môn vẫn chưa đồng bế hắn lại lần nữa trở về quốc vũ thế giới bách lý phi hồng cho gọi ra vạn vật quy nguyên đình đem hai vị đại thiên sử trưởng bao phủ lên dựa vào không gì sánh kịp phía sau căn cơ vẫn đang cùng hai vị bất hủ giả cựu trọng đối chiến c ốc vũ thế giới phân thân cũng đồng d ạ n g nằm ở bất hủ cựu trọng thế nhưng trong cơ thể hắn tích lũy sức mạnh thậm chí so với hư d i ệ t cảnh tu sĩ còn cường đại hơn hoàn mỹ căn cơ để bách lý phi hồng sẽ không mạo m ộ i truy cầu cảnh giới càng cao hơn mà là từng bước từng bước n g n ệ vững chắc sức mạnh của chính mình đem sức mạnh của chính mình rèn luyện đến mức tận cùng coi như là phân thân cũng giống như thế thiên sứ trưởng sức mạnh trong cơ thể ẩn chứa khủng bố tín ngưỡng trí lực đồng thời còn có một lồn siêu vượt bọ ý chí quang minh thần lực rất hiển nhiên thông qua hai vị đại thiên sử t r ư ở n g nhóm ngó sức mạnh của quang minh c h i chủ cấp độ để bách lý phi hồng sắc mặt hơi biến ả o quang minh c h i chủ thấp nhất tu vi cũng ở hư không cảnh giới thứ sáu thậm chí đã bước ra then chốt một bước trở thành hàng cổ bá chủ cấp tồn tại hàng cổ tam biến mỗi một bước biến hóa to lớn là sinh mệnh đi tới cực hạn người tu luyện đi tới cực hạn biểu hiện bọn họ đã xu hướng hoàn mỹ không có bất luận cái gì nhược điểm có thể nói nếu là quang minh chỉ chủ là hàng cổ bá chủ cấp tồn tại trung quốc đi tới đâu cũng không ai biết nhưng lấy sức mạnh của quang minh chỉ chủ vĩnh hằng đạo t r ù cũng chưa chắc có thể chống đối chủ hàn tiến công Khi mạnh mạnh、so、đồng vạn i thời huyết khí như trưởng thành bao phủ toàn bộ phạ gia đế quốc cùng với đại lục phương tây ác chiến sức mạnh dư âm khác nào cơn lốc quét tịch hai cái thế giới này vô số nhân loại khủng hoảng không nớt chân chính để bọn họ nội tâm sụt xuống tín ngưỡng tịch diệt chính là bọn họ mạnh mẽ thần linh dễ như ăn cháo bị nhân vương c h ô i đánh tan lúc này mấy tỷ sinh linh mở mịt nhìn nứt ra bầu trời hoảng sợ ở bọn họ nội tâm lan tràn bọn họ không biết sau đó phải đối mặt kết cục là cái gì trước mắt vị trẻ tuổi này dáng người giống như thiên địa b á chủ chấn áp cựu thiên thập địa chấn áp trong lòng bọn họ yêu ma quỷ quái hoảng sợ sau bọn họ xấu hổ cúi đầu phản phất tiếp nhận rồi vận mệnh của bọn họ vận dùi c u i sắp giáng lâm nhưng cũng không phải bọn họ cho rằng hình thức thần đã bị hủy diệt hư không tế đản còn đang sáng lên p h ả n p h ấ t từ hư không vô tận triệu hoán tới bất hủ quân đoàn thiên sứ đã vang lên chống trận lùi bước bất hủ quân đoàn xưa nay không biết cái gì gọi là lùi bước năm vị m ộ ư ơ i vị trăm vị cái gì gọi là bất hủ quân đoàn thiên sứ quan minh chỉ chủ xưng b á thế giới sắc bén nhất chỉ mâu làm chỉnh phục giả đã là thần chủ đ ặ t xuống số lượng hàng trăm vị diện bất luận là nhỏ yếu tiểu thiên thế giới vẫn là xuất hiện bất hủ giả trung đẳng thế giới thậm chí nắm giữ mạnh mẽ tu luyện văn minh đại thiên thế giới chỉ cần bọn họ cho rằng cần chinh phục chỉ cần thần chủ muốn chinh phục bọn họ không sợ hai chút nào vạn vật quy nguyên đ ỉ n h thu nạp hai cỗ thiên sứ trên thi thể sức mạnh quần quận mà đến nguyên đỉnh mẫu khí không ngừng đẩy vạn đạo quy nguyên công tiến lên bách lý phi hồng trong cơ thể đã sớm bước bỏ truyền thống kinh mạch vận chuyển sức mạnh tế bào như tinh thần kinh mạch như ngân hà k i ế u h u y ệ t như vũ trụ liên tiếp trở thành khổng lồ thế giới mà vạn vật quy nguyên đ ỉ n h là vạn vật vạn đạo khởi nguyên chỉ điện huyết luyện cảnh tiến vào một ngàn luyện huyết sau đã vượt qua tất cả nhân vương có thể so với bất hủ giả sinh mệnh lấy ngàn luyện huyết ngưng tụ trở thành một đạo bất hủ huyết dựa theo bách lý phi hồng đối huyết luyện cấp độ phân chia bất hủ huyết luyện cũng không có cái gọi là cựu trọng thiên phân chia và đạo bất hủ huyết luyện là hắn đối huyết luyện giảm một lần nữa quy hoạch ở hắn d u n g hợp một bộ phân thân sau huyết luyện cấp độ đã chín trăm đạo bất hủ huyết luyện cấp độ cái này cũng là hắn cùng đại thiên sử trưởng gaber jen xí thiên sứ m i c h a chống lại sức mạnh thậm chí không rơi xuống hạ phong lại lần nữa thôn phệ hai cỗ bất hủ cựu trọng thiên sứ luyện hóa trên người bọn họ vô thượng thiên sứ lực lượng tu vi mắt trần có thể thấy tăng trưởng từng đạo từng đạo bất hủ huyết luyện ở hình thành hai vị quan g minh thế giới đứng đầu nhất cấp bậc chân thần thiên sứ cung cấp hắn một sáu không không đạo bất hủ huyết luyện n ư ơ n g tụ đến cực hạn bất hủ huyết luyện để bách lý phi hồng đánh vỡ hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới tu v i cảnh giới tiêu chuẩn đặt chân một loại sức mạnh hoàn toàn mới cùng hệ thống sinh mệnh hai năm không không đạo bất hủ huyết luyện khoảng cách vạn đạo huyết luyện còn có một đoạn đường rất dài phải đi nhưng bách lý phi hồng đã không sợ bất luận cái gì bất hủ giả đến mức nguyên khí tu vị hắn cũng không lo lắng thậm chí không có hết sức đi tu luyện vạn đạo quy nguyên công đem vạn đạo quy nguyên công đẩy hướng bất hủ định phong ở bách lý phi hồng tu luyện bắt đầu đến hiện tại hắn vẫn cho là nguyên sơ thế giới chân chính sinh ra tu luyện văn minh chính là huyết khí tu luyện đến mức võ đạo nguyên khí tu luyện bộ phận này tu vi đã rơi vào phân thân trên người mà bản thể cần làm chính là rèn luyện thể phách xây dựng trước nay chưa từng có sức mạnh thể xác tương lai tốt nên tiếp phân thân trở về không nên gọi là bất hủ huyết luyện mà gọi là làm bất hủ đạo huyết vượt qua nhân vương huyết sau huyết khí của ta đã không giống với di vãng chân chính thoát khỏi tiền nhân đi ra con đường thuộc về mình huyết luyện tinh túy ở với rèn luyện cùng dung hợp nó hạt nhân lý niệm chính là vạn đạo quý nhất thuộc về quy nguyên tri đạo trung cực sức mạnh ảo diệu hiện tại là ngàn luyện huyết tương lai là vạn luyện đạo huyết lấy ngàn luyện hợp nhất gian luyện ra một đạo bất hủ đạo huyết vạn luyện đạo huyết tắc không giống nhau nếu là thành công thể phách đem đạt đến bất kỳ sinh mệnh đều khó mà với tới mức độ thể phách chi khí ở với máu máu hình thân mạnh t h â n kiên lại lần nữa mở mắt ra nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất run lẩy bảy tỷ nhân loại giờ khác này bách lý phi hồng trong lòng có một con lửa giận đang tiêu đốt hắn đã từng nói chính mình là vạn ma chỉ ma bởi vì vạn vật lược đoạt thủ xuất hiện cùng với công pháp không ngừng thăng cấp làm vạn vật quy nguyên công pháp thậm chí đến hiện tại thăng cấp thành vạn đạo quy nguyên công xác lập chính mình chân chính con đường hắn hành động so với ma còn muốn tàn nhẫn cái gọi là yêu ma quỷ quái ở trong mắt hắn đều là hắn trên con đường tu luyện đốt cháy nhiên liệu lấy vô tận yêu ma quỷ quái sinh mệnh thiêu đốt h ỏ a diễm rèn đúc hắn vô thượng đạo cơ kỹ năng chỉ thư đ ố i ảnh hưởng của hắn là không gì s a n h kịp bách lý phi hồng vẫn chưa đối kỹ năng chỉ thư sản sinh hoài nghỉ thậm chí mâu thuẫn mà là hướng thụ kỹ năng chỉ thư mang cho hắn vô thượng đặc thượng đặc thù sức mạ vào giờ phút này bách lý phi hồng đã xóm t r ô n vùi trong dòng sông lịch sử Sách s ử đều chưa từng ghi chép hắn đi tới quá đại nguyên đế quốc càng sẽ không đem số mệnh của hắn cùng nguyên sơ thế giới vận mệnh chặt chẽ liên kết cứ việc tính qua lai lịch của kỹ năng chi thư nhưng không có vừa hưởng thụ tiện lợi vừa chửi bới kỹ năng chi thư tà ác do đó mâu thuẫn nắm giữ kỹ năng chi thư hắn nếu là đem kỹ năng chi thư quy tắc vô hạn phong to thế giới này đã sớm hủy diệt rồi nhưng bách lý phi hồng vẫn thủ vững chính mình làm một tên chấn ma ti chấn thủ sứ chức trách chấn ma nhân là chấn áp tà ma lợi khí mà không phải đem sức mạnh phát tiết ở nhân loại trên người hắn biết được nhân loại thói hư tật xấu nhưng chính là nhân loại rất nhiều thói hư tật xấu tồn tại mới sinh ra huy hoàng văn minh nhân tâm sợ chết nhân c h i thường tình chương 438, b ấ t hủ đạo huyết hai đứng lên đến bách lý phi hồng âm thanh khẽ vớt ở ngàn tỷ sinh linh sợ hãi trong lòng n g n g đầu lên ướt e o người cần nhờ chính là hai tay của chính mình mà không phải đem vận mệnh giao cho thần linh c h i thủ nắm giữ đơn giản mấy câu nói không có kịch liệt càng không có là cái gọi là nhân loại đánh máu gà bách lý phi hồng lại cho thấy thái độ của mình lấy hắn hiện tại sức mạnh cấp độ đã quyết định không còn can thiệp nguyên sơ thế giới văn minh phát triển bởi vì hắn rõ ràng chính mình can thiệp tương lai coi như là vượt qua k i ế p nạn nguyên sơ thế giới đản sinh ra văn minh cuối cùng đều hướng đi dị dạng hắn hy vọng nhân tộc văn minh là dựa vào ngàn tỷ sinh linh một bước một c ư ớ c hắn đi ra sáng lập ra thuộc về mình óng ánh văn minh cứng rắn không thể phá vỡ nhìn xuống toàn bộ đại lục xuyên qua núi non sông suối tín ngưỡng quan g minh chỉ thần tín đồ rất nhiều người cũng không có từ bọn họ thần linh bị rết đi ra nhưng càng nhiều nhân loại là tín ngưỡng không kiên định bọn họ tránh né về đến nhà bách lý phi hồng lắc, lắc đầu đây là n g c h quang minh chỉ chủ sáng lập thiên sứ tộc ưu điểm vị trí bọn họ là quang minh chinh phục đại quân chỉ cần quang minh tri chủ còn tồn tại bọn họ liền sinh sôi liên tục chiến tranh mới vừa bắt đầu Bách bọn chỉ cho Phi Hồng chỉ là cho bọn họ Lý là m ộ trừ phi bách lý phi hồng giết vào quang minh thần quốc đem thiên sứ của bọn họ ấn ký xóa đi bằng không là không giết được bọn hắn c h âm n chính để â mưu chỉ i chủ chủ liền hóa thân vô số ở vô số văn minh bên trong truyền bá tín ngưỡng của hắn Rất ra rất cấp thần tụ thân, giết thế tích Thuật thân, thâm nhiều ngưng nơi người đoạn, ngang nhiều diện đồng dạng là ở tích lũy sức mạnh của bọn họ. Thuật phân thân cũng không hóa khắp họ. phải giới, cái ma của cao gì dọc sức vị là lũy ở sở dĩ rất nhiều cơn giả g thả ra ngoài phân thân đều sẽ định kỳ thu gạt để phân thân duy trì ở chính mình có thể khống chế phạm c h ù bên trong nhưng trước mắt bách lý phi hồng bạo lộ ra phân thân so với bản thế của hắn còn cường đại hơn quá nhiều cứ việc bách lý phi hồng phân thân xuất hiện rất ngắn ngủi có thể bạo lộ ra sức mạnh rõ ràng đã vượt qua âm mưu chỉ chủ có khả năng tưởng tượng h ư d i ệ t cấp độ h ư không lục cảnh phân thân của hắn đã tiến vào hư không lục cảnh âm mưu c h i chủ x ĩ gạt lại biết bách lý phi hồng vẫn nằm ở đạo thứ chín nhân vương cảnh hắn đẩy ra quân cờ chiêu diễn là đột phá bất hủ giả nguyên sơ thế giới thăng cấp nhân vật then chốt theo chiêu diễn thăng cấp bách lý phi hồng đăng lâm bất hủ giả trong thời gian ngắn phân thân chém giết hai vị chân thần cựu trọng thiên thiên sứ trưởng điều này đại biểu bách lý phi hồng phân thân rất lâu trước liền tiến vào hàng xa mười và giới ta hẳn là đã sớm nghĩ đến thiên tài như thế nhân vật cực đoan thời điểm ở nguyên sơ thế giới lên đỉnh làm sao sẽ ở nhân vương cảnh giới ngưng lại thời gian dài như vậy hóa ra là đang lợi dụng nguyên sơ thế giới quy tắc chiêu diễn thành cựu bất hủ cảnh bản thân truyền vào vô số năng lượng với nguyên sơ thế giới đều bị hắn trốn lợi dụng đi nguyên sơ thế giới muốn trong thời gian ngắn lên đỉnh đại thiên thế giới cần thiết năng lượng chính là lượng lớn khó có thể hình dung. đối phương đây là mượn lực với quang minh thế giới mượn lực với thần tộc giờ k h ắ c này âm mưu chỉ chủ cảm nhận được một luồng á c ý cuộc chiến tranh này ở trong tay của hắn nắm giữ quyền chủ động đang ở hướng đi không bị hắn khống chế phương hướng chiến trường không toàn bộ nguyên sơ thế giới đều đã biến thành đạo t r ư ờ n g của bách lý phi hồng chúng ta hết t hệ tham dự tiến vào cuộc chiến tranh này cường giả đều bị trở thành hắn con mồi cho hắn trong thời gian ngắn trở thành hàng xa mười vạn giới cường giả đứng đầu có khí phách lắm thật là can đảm không phải người trẻ tuổi nên nắm giữ sự nhẫn lại âm mưu chỉ chủ đầy mặt mù mịt hắn bị người xếp đặt một đạo t ồ nguyên tại tin tức t coi hắn vẫn n kém, để h là ư ờ vị này n g sơ người thống trị. Ta lai i nói, diện ề n vạn sư cùng luyện khí sĩ tông đạo sư sĩ l khí ự chọn đánh cuộc, đánh đơn làm sao sẽ g ả n n hậu ư v y đây? n g y ê n lai c h i u ở đây hiện tại ông lưu chi chủ s ỉ gạn ý niệm duy nhất chính là bách lý phi hồng phái bao nhiêu phân thân thông qua hư không cổ lộ hướng đi hàng xa mười vạn giới ngắm nhìn hư không thế đàn đường nối còn đang lõi lên quan minh chi chủ giới t r ư ơ n g trói mắt nhất bất hủ quân đoàn thiên sứ đang ở thông qua đường hầm hư không tiến vào nguyên sơ thế giới ở bách lý phi hồng bại lộ phân thân trước âm lưu chi chủ sĩ gạn còn đang c à n thán quan minh chi chủ mở rộng vị diện càng lúc càng lớn nhưng hiện tại âm l ư u chi chủ s ì gạn lại lộ ra lo lắng trong hư không nghĩ phải tìm đến một chỗ vị diện là cực kỳ khó khăn hơn nữa tồn tại rất lớn tính ngẫu nhiên sở dĩ cần hiến tế hư không thành lập hư không cổ lộ thế nhưng đối với một vị nắm giữ hư không chỉ môn mở ra bất hủ giả tới nói xuất hiện tại trước mắt đường hầm hư không chính là bại lộ ở hắn tầm mắt hư không t o à độ mở ra bao nhiêu hư không cổ lộ liền có bao nhiêu hư không t o à độ xuyên t h ấ u qua hư không chỉ nhãn âm mưu chỉ chủ xì gạn nhìn thấy bách lý phi hồng mặt mịp cười vẫn chưa ra tay đánh gậy hư không tế đàn mà là đang quan sát mỗi một điều cổ lộ làm thần tộc ở nhìn chằm chằm nguyên sơ thế giới mà nguyên sơ thế giới cường giả đính cấp cũng ở nhìn chăm chú thần tộc địa bàn mà người này còn nghĩ là luyện k h í sĩ đó chính là một cái rất chuyện kinh khủng bất hủ quân đoàn muốn đối mặt hủy diệt rồi âm mưu chỉ chủ xị gạn đã không kịp chặn những thế lực khác còn không ra tay hư không chi nhãn ngầm đầu nhìn về phía hư không hắn có thể cảm nhận được đến từ hư không nhìn chăm chú lit nha lit nít đều đang nhìn kỹ cuộc chiến tranh này thần tộc tiên phong đại quân không ngừng vì bọn họ thăm dò nguyên sơ thế giới đầm nước này rất hiển nhiên đ ế từ hàng xa mười vạn giới thế lực cũng không có trước tiên ra tay đây là vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo đánh cuộc bất luận cái gì sự không chắc chắn đều sẽ mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt bọn họ ngang dọc hàng xa một mươi và giới cũng không muốn gấp ở này nho nhỏ trên thế giới đặc biệt là vĩnh h à n g đạo chủng đến nay vẫn không có hiện thế bọn họ như không ra tay rất lớn độ khả thi là luyện khí sĩ tông đạo thắng được trận này đánh cuộc bởi vì tồn tại bách lý phi hồng loại nhân vật này không có ngoại lai kẻ xâm lân người của nguyên sơ thế giới văn minh không thể hủy diệt ích kỷ cự đầu nhất định sẽ nghĩ biện pháp thu được vĩnh hằng đạo chúng không trở thành vĩnh hằng giả rất có thể sẽ ở sắp đến lượm tiếp bị hàng xa lượm tiếp thanh toán sở dĩ vĩnh h à n g đạo chủng sẽ là rất nhiều người hy vọng cuối cùng bọn họ đều sẽ xuất thủ mà ta chỉ là tiên phong âm mưu chỉ chủ sĩ g ạ n càng ngày càng cảm giác mình bị quang minh chỉ chủ hố không đúng thần vương tương lai cũng sẽ tham dự vào vĩnh h à n g đạo chủng thần tộc phải đến cái gọi là chiến tranh t h â n cách đều là danh nghĩa ở âm mưu c h i chủ sĩ g ạ n nhìn kỹ thư không tế đàn rốt cục nên đón sáng trói nhất thời khắc từng đạo từng đạo thiên sứ mười hai cánh thánh quang dọi sáng nguyên sơ thế giới vòng trời một nhánh do bất hủ g a tạo thành quân đoàn xuất hiện tại nguyên sơ thế giới khí tức kinh khủng đan dệt ở nguyên sơ thế giới làm cho cả thiên địa đều đang run d ậ y đồng thời vô số cường giả khí tức lưu lại ở nguyên sơ thế giới bên trong ảnh hưởng nguyên sơ thế giới b ố n phía để nguyên sơ thế giới bắt đầu tăng lên lên cấp ở thiên địa lên cấp bên trong nên đón nguyên khí triều dị tượng bộc phát tương thụy ánh sáng không ngừng giải xuống sáng lập vô số thiên địa kỳ b ả o càng có vô số nguyên sơ thế giới tân sinh t i ê n tài sinh ra bọn họ tuân theo đại lệnh khí vận mà sinh tương lai chính là nguyên sơ thế giới chủ lưu nhân vật luyện kim thuật tích lũy ở c à n khôn đỉnh bên trong vô số tài liệu quý hiếm ở hắn luyện kim thuật ở dưới bắt đầu tăng h ăn dã chỉ để lại nhất thuộc tính đặc biệt rèn luyện trở thành một cái vạn vật chỉ kiếm hắn am hiểu với dùng đao đồng dạng am hiểu với dùng kiếm kỹ năng chỉ thư bên trong mạnh mẽ nhất thuật chính là từ trong tay thần hành bách dịch cấp giật mà đến kiếm quyết chương bốn trăm ba mươi chín kỹ năng chi thư thăng cấp kỹ năng một hai ba trăm chín mươi tám bách lý phi hồng nổ một cơn giận quá nhiều thiên sứ m ộ ư ơ i hai cánh nằm d à y đặc vòng trời thông qua hư không tế đàn mà đến chỉ có chín mươi tám vị bất hủ thiên sứ thế nhưng bách lý phi hồng đánh dấu hư không tiêu chí lại nhiều đến hơn năm trăm vị điều này đại biểu bất hủ thiên sứ quân đoàn đủ có hơn năm trăm vị bất hủ thiên sứ đến nguyên sơ thế giới không đủ một phần năm hiện tại hư không thế đàn đã đóng những bất hủ thiên sứ này hẳn là còn có đặc thù nhiệm vụ bị bắt ở trong bất hạnh vạn hạnh bằng không coi như hắn đem tất cả phân thân triệu gọi về một khi chiến tranh mở ra nguyên sơ thế giới đã bị đánh cho n á t bét đến thời điểm vạn diệt sư đã thắng nguyên sơ thế giới vẫn là quá yếu đối rồi không chịu được nổi như vậy nhiều lắm bất hủ giả công kích như vậy khổng lồ số lượng bất hủ giả chiến đấu coi như là đặt ở cốc vũ thế giới đều có thể đem cốc vũ thế giới đánh thành phế tích đương nhiên văn minh hủy diện thế giới tan vỡ là hai chuyện khác nhau mà nhân tộc văn minh càng thêm yếu đôi không chịu nổi những đám người này giàn vặt đại nguyên đế quốc bùng nổ ra mạnh mẽ vì thế bách lý phi hồng đột nhiên ngoái đầu nhìn lại đây là cốc lương hoàng thất hoàng cực kinh thế thư nó khí tức nhưng những khí tức này đều vượt qua đạo thứ chín đây chính là hoàng thất lá bài tẩy sao chính là không biết thông môn lá bài tẩy phải chăng còn đang thông môn lịch sử lâu đời theo thượng cổ chiến tranh kết thúc rất nhiều người đã thông qua ma quỷ hải đến nguyên giới cổ lộ rời đi nguyên sơ thế giới hiện tại cốc lương hoàng thất cường giả trở về nói rõ rất lâu trước đi ra nguyên sơ thế giới con đường này đã ở nhân tộc tu luyện văn minh thế lực bên trong chấp hành đương nhiên bọn họ không hẳn biết đánh cuộc sự tình vừa nhìn không muốn kiếm chuyện bách lý phi hồng dùng thanh â m trầm thấp phát ra cảnh cáo hắn rất rõ ràng nếu là cốc lương hoàng thất thật làm phạm sai lầm lựa chọn hỏng rồi hắn chuyện tốt bách lý phi hồng căn bản không có thời gian bước ra để ý tới bọn họ bọn họ chỗ tạo thành đến phá hoại chính là to lớn khó có thể cứu vấn coi như sau đó thu thập cốc lương hoàng thất đã một rồi ý chí như sát cơ giáng lâm đế đô theo tiếng nói của hắn hạ xuống nhân vương động bên trong đường hầm hư không mở ra cổ lương thái tổ từ vực ngoại trở về đối với cốc lương hoàng tổ tới nói đây là hy sự to lớn cổ lương thái tổ g i ả chết rời đi nguyên sơ thế giới đây là cốc lương hoàng thất bí mật lớn nhất lúc trước cốc lương hoàng tổ quân chia thành số đường mở ra vực ngoại l ư u trình sau đó cốc lương hoàng thất lưu lại nhân tiên cũng người theo đuổi con đường của thái tổ mà đi lần này trở về đại diện cho đại nguyên đế quốc đã đến thời khắc nguy hiểm nhất cốc lương tiên lại lần nữa đặt chân nhân vương động nhìn trước mắt vị này quen thuộc nhĩ tử trong lòng không nói ra được vui vẻ nhưng lại nhìn thực hậu thế kém chút để hắn l ư n g hết thời đến đám đời này phu hoàng người rốt cục trở về rồi cao tổ cốc lương lượng cười khổ nói hoàng nhi đây là chúng ta đại nguyên đế quốc sao thái tổ cốc lương tiên ngữ khí rất tức giận khí vẫn suy nhược đến mức tận cùng đại nguyên đế quốc vị trí hoàn cảnh hung hiểm vật phẩm hắn chưa bao giờ từng nghĩ chính mình trở về một ngày này sẽ biến thành dáng dấp như vậy đặc biệt là vùng thế giới này đã phát sinh biên hóa long trời lở đất với ngoại chiến tranh đã mở ra ngoại bộ xấu cảnh lại kém cũng có đương đại nhân vương chống phụ hoàng vẫn là ở nhân vương động nghỉ ngơi thật tốt đi cao tổ cốc lương lượng khuyên bảo nói nhân vương lẽ nào thiên địa này phát sinh k ỳ biên là bởi là nhân vương đột phá dẫn đến thiên địa lên cấp chỗ đến cũng không phải mà là một vị võ đạo kỳ tài ngăn ngắn trong vòng một năm từ không đến có tu luyện đến bất h ữ cảnh đánh vỡ giới hạn mà thiên địa phát sinh như vậy kỵ biến đều bởi thần tộc n h n g tay n g h i ê n đổ vô số thế giới bản nguyên rơi vào thế giới của chúng ta trợ lực chúng ta thế giới xuất hiện k ỳ biến cao tổ cốc lương lượng giải thích hắn là bá khí vô số người nhưng là ở trước mặt cốc lương tiên địa vị chỉ là t h ầ n tử bùn h o a n g đã bể, tự nhiên sẽ kết thúc trận chiến luận này thái tổ cốc lương tiên trầm mặc chốc lát lại lần nữa mở tiếng lại như là tám trăm n ă m trước hắn khai sáng đại nguyên đế quốc đem vận nước tăng lên đến thế giới này đứng đầu nhất cấp độ đại nguyên đế quốc ngay lúc đó thống trị lực vẫn còn nhân vương trên đời thời gian thượng cổ hiện tại đế quốc quốc lực vẫn còn nhất định có thể bình định còn đại nguyên đế quốc một cái sáng sủa c ắ h ô n vừa dứt lời thành âm trầm thấp xuyên thấu qua hư không chuyển đến vừa nhìn không muốn kiếm chuyện rất ngắn một câu nói lại ẩn chứa nồng nặc uy hiếp cao tổ q u ố c lương lượng không nói hắn có thể nghe được ra bách lý phi hồng trong lời nói ý tứ hắn thức tỉnh cũng có một quãng thời gian đối với đương đại nhân vương bách lý phi hồng có một cái toàn diện nhận thức không thể phủ nhận đây tuyệt đối là đại nguyên đệ quốc chưa từng có ai truyền kỳ võ giả đến mức là còn có hay không người đến sau hắn không biết được nhưng bây giờ nguyên sơ thế giới vận mệnh người thống trị chính là nhân vương bách lý phi hồng hắn thành bại quyết định thế giới này vận mệnh chính là tàn khốc như vậy vô số sinh linh vận mệnh bị nằm tại một người trong tay Đây c hơn nữa thế giới này tài nguyên không sai tài nguyên toàn lực cung cấp giới hắn lợi dụng năm trăm linh năm từ bất hủ giả nhất trọng lên cấp trở thành bất hủ giả bắt trọng cừng giả sắp nên đón bất hủ giả đình phong ở trong sự nhận thức của hắn nguyên sơ thế giới có thể xuất hiện một cái bất hủ giả đều cực kỳ không dễ dàng ma quỷ hải tồn tại đã đoạn tuyệt tương lai người tu luyện đường lui đúng đây chính là đương đại nhân vương cao tổ cốc lương lượng hắn đã biết được phụ hoàng đã trở thành bất hủ giả nhưng phụ hoàng đối mặt bách lý phi hồng p h o n g chừng cũng sẽ thua rất thảm ngược lại có mấy phần bản lĩnh nồng nặc sát cơ đánh vỡ nhân vương động giáng lâm nơi đây ép tới thái tổ cốc lương tiên phía sau đám kia tinh nhuệ không đứng thẳng được quỳ lạy ở không gây nên thân còn có năm vị bất hủ giả cũng giống như thế chỉ có cốc lương tiên chống lại rồi luồng áp lực này đáng sợ cốc lương tiên trên mặt xuất hiện tỉ mỉ mồ hôi lạnh nông nặc sắc cơ để hắn nghĩ tới rồi hiện tại vị trí thế giới tuyệt đối bá chủ đây là đối thủ một mất một còn của mình không thậm chí càng mạnh mẽ hơn ngầm đầu lên xuyên thủng nhân vương động nhìn thấy đại lục phương tây trong vòng trời lít nha lít nhít thiên sứ mười hai cánh tồn tại để cốc lương tiên run lên trong lòng nhiều như vậy bất hủ giả quả thực là một nhánh quân đoàn đối mặt những thiên sứ này hắn một người chỉ có thể chống đỡ ba đến bốn cái thiên sứ chương bốn mươi kỹ năng chi thư thăng cấp kỹ năng hai bất hủ thiên sứ cốc lương tiên cắn răng nói ra đám người này lai lịch rất hiển nhiên hắn vị trí ở thế giới đồng dạng gặp phải bất hủ thiên sứ xâm lấn h ắ n chỗ thành lập đế quốc bất hủ thiên sứ thành lập thánh đỉnh cùng với thế giới kêu bản thổ ma thần hình thành tam cực đối lập h ắ n tự nhiên rõ ràng những bất hủ thiên sứ này khủng bố cũng không phải là bọn họ không thể chống lại mà là những bất hủ thiên sứ này phản phất ôn co vô cùng sức mạnh hoàn toàn tiêu hao không xong chín mươi tám vị đều là thiên sứ đại bảo đan bách lý phi hồng bóng dáng d ị động đi đến ma quỷ hải biên giới hán di động ở chỗ này còn bất hủ thiên sứ trong mắt tạo thành một loại tránh lùi ảo giác chính là nhân loại này sao thể phách rất mạnh mẽ phản phất co vô hạn tinh lực vậy so với chúng ta bất luận cái gì một vị đều rất mạnh trên người mặc hoàng kim áo giáp nam giữ hoàn g mỹ tỷ lệ vàng vóc người nữ thiên sứ cất cao giọng nói ta cảm giác được hai vị đại thiên sử trưởng đã trở về t h i ê n quốc thế giới yếu đuối này duy có trước mắt vị này nhân tộc cường giả mới có thể làm đến chư vị chiến h i ế u sư tử vỗ thỏ cũng phải đem hết toàn lực không nên xuất hiện sai lầm nắm giữ đầu đầy tóc vàng đẹp trai bức người thiên sứ cả người tỏa ra hủy diệt con lốc khí tức hắn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bách lý phi hồng cảm nhận được đến từ nhân tộc cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm lơ coi như là hư diệt cảnh cường giả chúng tràn a nữa, bất một thể giết chết hư diệt t hủ phần chiến hư cảnh quân đoàn năm lần cũng cứng, lược có lại giả. ngập k i ê u ngạo bất hủ thiên sứ lạnh giọng nói nàng trắng non nhục thân tỏa ra hào quang ngọc ánh giống như thái dương thần bậy trói mắt chiếm cứ một cái tiểu thế giới nàng đã thôn p h ệ tiểu thiên thế giới thái dương bản nguyên chỉ là chưa tiêu hóa thái dương bản nguyên chuyển hóa thành thiên sứ năng lực đợi nàng chuyển hóa thái dương lực lượng nhất định có thể lên cấp bất hủ k i u trọng bất hủ quân đoàn bên trong n ạ o khí để bọn họ đối phó một vị bất hủ k i u trọng nhân loại kỳ thực nội tâm là cực kỳ không tình nguyện nhưng rất hiển nhiên thư không tế đàn xuất hiện hai đại thiên sử trường triệu hoán mang theo thần chỉ mệnh lệnh bước cho bọn họ không thể không đến cầm trong tay luyện kim trường kiếm bách lý phi hồng sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị trận chiến này hắn cũng không có triệu hoán phân thân t h ô n vệ hai đại thiên sử trường sức mạnh của hắn đã tăng lên tới một loại có thể cùng bất hủ k i ự u trọng chống lại mức độ chín mươi tám vị bất hủ thiên sứ xuất hiện chiến lược cùng nhau hình thành uy thế bao tác để hắn cảm giác được áp lực cực lớn là áp lực cũng là động lực hắn nhìn về phía vạn đạo quy nguyên thuật vẫn là vô lượng đạo thuật cấp bậc đã l ạ đơn vị vạn đạo quy nguyên công kỹ năng chỉ thư tăng lên vạn đạo quy nguyên、thuật. không hề do dự c h ú t nào cứ việc vạn đạo quy nguyên thuật chỉ là vô lượng đạo thuật thế nhưng theo vạn đạo quy nguyên công lên cấp đồng dạng có thể phát huy ra to lớn uy năng có thể đối mặt chín mươi tám vị bất hủ thiên sứ cấp tồn tại hắn cần càng sắc bén đạo thuật kiểm quyết rất mạnh mẽ một mình đấu vô địch nhưng đối mặt hình thành trận thế bất hủ quân đoàn chỉ có vạn đạo quy nguyên thuật như vậy cướp đoạt đạo thuật dễ dàng nhất tương đối khấu trừ điểm sở kỳ hiệu năm tỷ thăng cấp thành vô lượng hư không cấp đạo thuật hư không vạn đạo quy nguyên thuật đại lượng kinh nghiệm tràn vào bách lý phi hồng đầu góc tạo thành khủng bố xé rách cảm kém chút đem nguyên thần của bách lý phi hồng xe rách khổng lồ tâm lực đem đau đớn c h â n áp xuống hắn xuất hiện vấn đề là thôn vệ hai vị đại thiên sử trưởng năng lượng vấn đề xuất hiện phân liệt hắn đem hắn nghiền thành n á t t a n không nắm lên đến đưa tới tiên quốc giao cho quang minh c h i chủ đây là tốt nhất hiến lễ chính là hiện tại hắn là của ta thái dương thiên sứ cười lạnh nói trong nháy mắt đám này bất hủ thiên sứ cảm ứ n g được trên người bách lý phi hồng xuất hiện vấn đề đến từ trên linh hồn vấn đề liền mang theo hắn vô hạn tỉnh lực vậy thể phách đều xuất hiện hôn loạn khí tức mặc dù bọn hắn chưa xác định trước mắt vị này nhân tộc tu vi đến tột cùng nằm ở một loại cái tình trạng gì rốt cuộc trước mắt vị này nhân tộc mang đến cho hắn một cảm giác rất mâu thuẫn nhưng hiện tại rất nhiều bất hủ thiên sứ nhìn thấy cơ hội bất hủ thiên sứ động tĩnh lập tức bị bách lý phi hồng giải bắt được đây là một cơ hội xé rách bất hủ quân đoàn trận thế cơ hội bây giờ bách lý phi hồng kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú tâm lực mạnh mẽ để hắn trong khoảnh khắc nghĩ đến ứng đối phương thức mạnh mẽ quang minh năng lượng từ lỗ chân lông của hắn trôi ra ngăn ngắn trong nháy mắt cứng rắn không thể phá vỡ thể phách bị quang minh chi lực xuyên thấu thành cái s bách lý phi hồng vẻ mặt nhăm nhó trong cơ thể năng lượng ở bạo động cứ việc là giả tạo thế nhưng đối bách lý phi hồng tạo thành thương càng thêm thương hiệu quả thống khổ kém chút đem hắn sẽ rách thành mảnh vỡ Giết. Giết. sức mạnh của bất hủ thiên sứ cấp độ từ thấp đến cao trên lệch rất lớn thấp nhất chính là bất hủ tam trọng cao nhất chính là bất hủ b á t trọng định phong gần như một nửa bất hủ thiên sứ đánh về phía bách lý phi hồng kỹ năng chỉ thư t ă n g lên chu thiên tỉnh thần thuật trong nháy mắt một luồng sức mạnh to lón tràn vào bách lý phi hồng khiếu hẹp bên trong ba trăm sáu mươi lăm đạo khiếu hẹp biến thành động thiên vũ trụ thế giới lại lần nữa phát sinh biến hóa to lớn phản phất ba trăm sáu mươi lăm đạo hư không ở trong người diễn sinh hội tụ bách lý phi hồng hết t hệ thần thông cùng kiêm biên thành đạo thuật so với vạn đạo quy nguyên thuật càng thêm khủng bố giống như tỉnh hà vậy kinh nghiệm lan truyền đến nguyên thần của hắn tăng lên tâm kinh trong một ý nghĩ hai đại công pháp tăng lên hoàn thành tâm kinh tăng lên không chỉ là tâm linh tăng lên càng là nguyên thần tăng lên đối xung những đạo thuật khác tăng lên mang đến đau đớn để bách lý phi hồng nắm giữ càng mạnh mẽ hơn chúa tể sức mạnh tâm lực lại lần nữa chúa tể trong cơ thể hết thể năng lượng tiêu hao sắp tới ba mươi tỷ điểm sở kỳ hiệu cảnh giới cứ việc không hề tăng lên thế nhưng bách lý phi hồng nắm giữ sức mạnh thậm chí vượt qua phân thân nhưng hắn lúc này phản phất tẩu h ỏ a nhập ma vệ thống khổ người ngoài cho rằng hắn sắp xong đời chỉ là tâm linh của hắn hoàn toàn lạnh lẽo t i ế n tĩnh như hồ nước mà trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất hư không tinh thần thuật hoàn thành hư không tâm kinh hoàn thành trừ b ỏ nhục thân cùng tu vi chưa đạt đến hư không tầm thứ hắn hiện tại rất nhiều sinh mệnh đặc thù đã phù hợp hư không sinh mệnh thanh quang khoe khoang hai con mắt của hắn thậm chí che lấp tầm mắt của hắn thế nhưng tâm nhãn của h có thể nhìn thấy những bất hủ thiên sứ này trên ý cao hút tiêu ngạo biểu tình bọn họ ngông cùng tư thái thu hết bách ly phi hồng đ á y mắt đám này cao cao tại thượng bất hủ thiên sứ ở trong mắt của bọn họ trước mắt vị này n h â n t ộ c đã là bọn họ trong lòng bàn tay con mồi và đạo quy nguyên thuật bách lý phi hồng không thích tăng thêm hư không hai chữ vô cùng vô tận màu đen lược đoạt chỉ tia không h i ể n lộ với thế gian từ bách lý phi hồng khiếu hẹp u y bên trong diễn sinh ra đến lọt vào hư không đem hết thẻ bất hủ thiên sứ đều bọc trong một vùng hư không đấu truyền tích di đen kịt hư không che lấp thánh quang trong đáy mắt bọn họ toàn bộ lưu đầy hư không bất hủ thiên sứ cũng ở trong nháy mắt này mất đi bóng dáng của bách lý phi hồng đầy trời tinh vân hình thành hư không vũ trụ đem bọn họ bọc trong đó mà từng đạo từng đạo quỷ dị sợi tơ xuyên thấu thân thể của bọn họ bất hủ thiên sứ nhóm kinh hãi đến biến sắc chương bốn trăm bốn mươi mốt diện bất hủ thiên sứ quân đoàn biến mất rồi thái tổ cốc lương tiên vẫn là đi đến ma quỷ hải khoảng cách gần quan sát chiến trường hắn k ỳ thực cái gì cũng có thể không làm nhân vương bách lý phi hồng uy hiếp cổ lương thái tổ vẫn không có để ở trong lòng mạnh mẽ hơn chính mình người nhiều nên là năm đó thái nhất đạo chủ liền mạnh mẽ hơn hắn cuối cùng hai người hay là tìm được ở chung phương thức nguyên sơ thế giới quá nhỏ rồi lại tiểu cũng là nhà của hắn hắn là không thể nhìn nguyên sơ thế giới hủy diệt mấy trăm năm đi qua hắn rời đi nguyên sơ thế giới là chính là hờ vọng thái nhất phủ chiếu có thể kéo dài thời gian để nguyên sơ thế giới vượt qua một kiếp cứ việc hy vọng xa vời nhưng hắn vẫn là muốn thử nghiệm dưới hiện tại nguyên sơ thế giới quy tắc hạn chế đã bị đánh vỡ nguyên sơ thế giới nằm ở nguy hiểm nhất mức độ thái tổ cốc lương tiên không thể không quan tâm năm đó cướp đoạt thiên hạ chính là nhìn thấy thiên hạ muôn dân gian khổ mới đứng ra run run dày, dày chiến thắng đại tần vương triều thành lập đại nguyên đế quốc sau lại bắt đầu ngựa đạp giang hồ bản thân liền là đem bách tính sinh mệnh quyền còn cho bách tính hiện tại nhân vương bách lý phi hồng xuất thế thân tộc xâm lấn rất nhiều chuyện phát sinh lại bán giận cũng không phải một vị hoàng đế nên có tâm tư đến tột cùng chuyện gì xảy ra thái tổ cốc lương tiên chỉ là cảm giác được sức mạnh kinh khủng t r ợ t l o e lên bất hủ thiên sứ liền biến mất không còn t â m tích hắn không tin nhân vương bách lý phi hồng cùng bất hủ thiên sứ thật biến mất rồi khả năng duy nhất là nhân vương bách lý phi hồng triển khai đặc thù bí thuật đem những bất hủ thiên sứ này kéo vào đến hư không liền được một cuộc chiến tranh k h i sâu vào một hơi bắt đầu điều tiết hơi thở của chính mình một khi nhân vương bách lý phi hồng ngăn chặn bất hủ thiên sứ xâm lấn thất bại hắn chỉ có thể l i ề u mạng ra tay bất luận làm sao nguyên sơ thế giới cũng không thể rơi vào bất hủ thiên sứ trong tay thái tổ cốc lương tiên từng nghe nói bị thần tộc k h ô n g chế thế giới hiện trạng vô số bách tính đều bị trở thành chư thần tín ngưỡng dân chăn ngôi bọn họ sống sót duy nhất giá trị chính là vì chư thần cung cấp tín ngưỡng thái tổ cốc lương tiên không hy vọng nhìn thấy chính mình con dân trở thành chư thần nô lệ đánh mất quý giá nhất linh hồn tự do ngôi quanh chân ngay ở ma quỷ hải biên giới nhìn trước mắt vùng hư không này. thái tổ cốc lương tiên đồng dạng có thể cảm nhận được đến từ hư không quan sát tầm mắt rất hiển nhiên cũng không chỉ là thần tộc đối nguyên sơ thế giới cảm thấy hứng thú vĩnh hằng đạo trùng tồn tại tin tức đã truyền ra đến nhân vương vì hẩn giấu tin tức chém giết nhiều như vậy ma thần là chính là bảo vệ tin tức này nhưng hiển nhiên tin tức này đã ở hàng xa mười vạn giới chân chính t r u y ề n ra bách lý phi hồng ngươi nhất định phải thắng ngươi nhưng là nhân vương nhân vương chức trách không phải thiên địa c ộ n g chủ khiến ngươi trở thành thiên địa cậu chủ là hy vọng ngươi bảo vệ thiên địa chúng sinh đây mới là các đời nhân vương chức trách chín đời nhân vương chết chết mất tích mất tích nhưng đến nay mới thôi thái tổ cấp lương tiên duy nhất có thể xác nhận chính là nhân vương thương tử vong là thật những nhân vương khác vô cùng có khả năng đã rời đi nguyên sơ thế giới bọn họ dọc theo cổ lộ thâm nhập hư không bước lên chính mình hành trình nhân vương sẽ không trốn tránh trách nhiệm khả năng duy nhất là cùng mình mở dạng đi ra đại giếng chưng nhìn mắt thấy nhìn thiên địa này tìm kiếm tâm cơ hội cứu vấn nguyên sơ thế giới âm mưu chỉ chủ ánh mắt của s ỉ gàn rơi vào ma quỷ hải biên giới ngồi q h a n h chân người đàn ông trung niên trên người hắn có thể rất nhanh nhận ra trước mắt vị này người đàn ông trung niên nắm giữ bất hủi hậu kỳ tu vi mạnh mẽ như vậy nguyên sơ nhân loại thực tại hiếm thấy điều này đại biểu nguyên sơ thế giới ẩn giấu đi sức mạnh cũng không có mình nhìn thấy đơn giản như vậy liên quan với nguyên sơ thế giới tình báo không ngừng ở đầu góc hội tụ kéo thơ b ó c kén rất nhanh âm mưu chỉ chủ sĩ gạn xác định trước mắt vị này người đàn ông trung niên thân phận đại nguyên đ ệ quốc người khai sáng thái tổ cốc lương tiên chín đời nhân vương cái khác tám vị nhân vương phải chăng còn tồn tại đặc biệt là tổ nhân vương như vậy nhiều năm qua đi hắn phải chăng ngã xuống ở hàng xa mười vạt giới âm mưu chỉ chủ sĩ gạn nhẹ dọn nói biến mất sắp tới trăm vạn năm lấy tổ nhân vương thiên tư n h ư hắn không có chết hắn hẳn là tiến vào bất hủ cảnh tổ nhân vương làm đời thứ nhất nhân vương từ cổ trí kim trừ bỏ bách lý phi hồng không nhìn ra sâu cạn bên ngoài toàn bộ nguyên sơ thế giới nhất thiên kiêu cường giả hắn có khả năng hay không đã trở thành cường giả của hư không lục cảnh tin tức này đối với âm mưu chi chủ sĩ、sì、g ạ n cũng không phải tin tức tốt gì điều này đại biểu không biết kẻ địch không có thể khống chế nhân tố bất hủ thiên sứ quân đoàn s o n g quang minh c h i chủ lần này là muốn xuất huyết nhiều rồi đáng tiếc vẫn không có giải quyết bách lý phi hồng nguyên sơ thế giới trở ngại giả chính là bách lý phi hồng còn lại hết thệ đều không đáng để lo trên người bách lý phi hồng tồn tại rất lớn quái lạ cho tới âm mưu chi chủ sĩ、sì、gản hoài nghi rất có thể bách lý phi hồng đã sống được vĩnh hằng đạo trùng chỉ có như vậy mới có thể giải thích nhân loại này nhỏ yêu sinh mệnh có thể ở cực đoan thời gian hoàn thành mấy lần sinh mệnh l ê n cấp trở thành có thể so với hư diệt cảnh tồn tại như vậy t h i ê n tư phóng tầm mắt hàng xa mười vạn giới đều là cực kỳ hiếm thấy m ộ thần bí nguyên giới bên trong hắc b à o nam nhân lại lần nữa trở lại nguyên sơ thế giới tin tức truyền bá sẽ có tín đồ của hắn hướng về hàng xa mười vạn giới mỗi một tấc góc truyền bá hắn lại lần nữa tiến vào nguyên sơ thế giới là muốn gặp chứng này đặc thù thời khắc thần tộc là không sai thế lực đặc biệt là thần vương cũng là một vị không sai đối thủ Quang minh chỉ chủ vị này nhân tài mới xuất hiện cũng cực kỳ xuất sắc khoa học kỹ thuật thế giới nhân loại đã rút đi bọn họ lưu lại chiến lược máy bay chiến đấu còn dừng lại ở trên bầu trời chờ đợi mệnh lệnh của hắn nhưng chiến cuộc đã đi đến giờ phút này rồi người áo đen là không thể chấp hành hủy diệt nhiệm vụ hắn hy vọng có thể nhìn thấy bách lý phi hồng đặc sắc biểu hiện đánh cuộc ở rất nhiều người trong mắt rất trọng yếu ở người mặc áo đen trong mắt kỳ thực cũng chính là như vậy một chuyện lại không phải lần đầu tiên bại bởi luyện kỹ hàng xa m ư ơ i vạn giới đối với thương tiên hải tới nói giống như các đụi vệ nhỏ bé vứt bỏ cũng không tiếc duy nhất để người áo đen nhìn không thấu vẫn là bách lý phi hồng lá bài tẩy thư không cấp đạo thuật tiểu tử này là tìm tới con đường của chính mình rồi bất quá con đường này ta không thích quả thực là luyện khí sĩ phiên bản người áo đen lắc lắc đầu nhưng sư tôn nhất định sẽ yêu thích hắn nguyên sơ thế giới đi đến một bước này không hắn không phải sư tôn hy vọng nhìn thấy đối với sư tôn tới nói đánh cuộc thắng thua kỳ thực không trọng yêu nhưng hắn không hy vọng bại bởi tông đạo người này vạn diệt đạo cùng vạn vật đạo trung quy là thiên nhiên tử địch như vậy thú vị đạo thuật tưởng thật để ta mở mang tầm mắt người áo đen không thể không cảm thán Như b á chương Lý Phi bốn trăm bốn mươi hai diễn bất hủ thiên sứ quân đoàn hai hàng xa rất nhiều thế lực đã đem ánh mắt rơi vào nguyên sơ thần tộc chỉ là món ăn khai vị nếu ngươi liền thần tộc cửa hải này đều không q u a được vẫn là kịp lúc rời đi nguyên sơ thế giới rời xa trận này đánh cuộc người áo đen xuyên thấu qua hư không xuyên thấu hư không ngôi sao đạo thuật bình phong nhìn thấy chín mươi tám vị bất hủ thiên sứ khác nào không đầu đen rồi ở đạo thuật này hư không bên trong nghĩ tất cả biện pháp tìm đừng ra trên người bọn họ lược đoạt chi tiêu lại không ngừng lấy ra sức mạnh của bọn họ cướp đoạt so với luyện k h í sĩ càng bén nhọn thủ đoạn để người áo đen dị thường giật mình tiềm lực để người cực kỳ kinh ngạc tiềm lực nhìn chung hàng xa mười vạn giới hắn từng trải qua thiên tài đến không xuể bao nhiêu kinh thế thiên tài làm ra cả thế gian đều chú ý thành tích uy danh hiền hách chấn động hàng xa mười vạn giới đều chưa từng để vị này vạn diệt sư đệ、tử. chúng ta vạn diện đạo tôn trị chính là ở vô tận văn minh rèn luyện bên trong dựng dục ra một tôn chân chính siêu thoát giả siêu thoát tất cả giàn buộc thành là chúa tế tất cả văn minh chân linh tồn tại người áo đen càng là nghĩ như vậy liền càng cảm giác được đối phương có trở thành vạn diện sư kiềm chế hắn là vạn diệt sư nhưng tối đa chỉ là vạn diệt sư tín đồ chân chính vạn diệt sư là nắm giữ khỏi nguyên cùng trung yên lực lượng người thống trị thế gian vạn vật biến hóa chỉ là phát triển văn minh là vạn vật cạnh tranh đây là vạn vật đạo tâm nghiệm ở biên hóa cùng phát triển văn minh bên trong sinh ra cực kỳ h n g ánh văn minh mà vạn diệt sư lại là ở khởi nguyên cùng trung yên bên trong mở ra luân hồi t r u n g kết luân hồi tự tay mở ra khởi nguyên tự tay hủy diệt tất cả trải qua vạn tiếp văn minh hạt giống sẽ càng ngày càng lớn mạnh cuối cùng đạn sinh ra chân chính vĩnh hằng bất diệt không bị bất luận cái gì kiếp nạn xâm lấn văn minh cùng thế giới sứ mệnh không giống thế nhưng vạn diệt sư cùng vạn vật đạo mục đích cuối cùng chính là sáng lập chân chính vĩnh hằng bất diệt văn minh để văn minh dấu vết vĩnh hằng khắc họa ở trên trời xanh trở thành trời xanh một phần hàng xa mười vạn giới là không trọn vẹn khởi nguyên tri điệp nó sinh ra bản thân liền không phải h o à n mỹ có thể nói dường như bọn b i ể n vậy yếu đ ố i có thể trời xanh bên trong không có bất luận cái gì thực lực tham gia thế giới này bởi vì đây là vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ sân huấn luyện làm vạn diệt sư tín đồ người áo đen đã thu được siêu thoát tư cách hắn không cẩn tranh cái gì chỉ cần chờ đợi hàng xa mười vạn giới hướng đi trung yên trở thành hưởng thụ trái cây một phần liền có thể thế nhưng trái cây liền lớn như vậy phân chia như thế nào liền trở thành vấn đề mà nguyên sơ thế giới đánh cuộc kỳ thực chính là phân phối phương án quyền chủ động hư không ngôi sao trong vũ trụ bất hủ thiên sư không ngừng mảnh kích đ e n kịt hư không thành quan g ngang dọc hư không lại rất nhanh sẽ tiêu tan bọn họ không tiếp thiêu đốt sinh mệnh đem sức mạnh phát huy đến mức tập cùng thậm chí liên thủ n u ồ n đánh vỡ trước mắt vùng hư không này đáng tiếc sức mạnh của bọn họ giảm xuống quá nhanh tia từng sợi tia đang ở cấp trắng trận bọn họ tất cả ký ức công pháp thiên phú bản năng sinh mệnh bản nguyên năng lượng tu vi chưa bao giờ từng thấy như vậy để người hoảng sợ b ị thuật chưa bao giờ gặp phải quỷ dị như thế khủng bố đối thủ bọn họ nổ ra sức mạnh rất mạnh mẽ thậm chí vượt qua hư không cảnh giới thứ hai lực công kích có thể ở trong hư không lan tràn năng lượng năng lượng không ngừng giảm xuống cuối cùng sức mạnh tiêu hao hết bị đối thủ cướp bật đi mạnh mẽ không sử dụng ra được mà đối phương lại như hư không vậy hùng vĩ sức mạnh của bọn họ lại như mối bỏ biển vĩnh viễn điền không đầy này vô biên vô tận hư không bách lý phi hồng túi đầu nhìn xuống vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong bất hủ thiên sứ nhóm hư không tỉnh thần thuật bị chứa ở vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong dính đến hư không chỉ đạo một tầng bộ một tầng lấy hư không khả năng lôi kéo ra thời không độ dài không ngừng tiêu hao các kẻ địch sức mạnh tháng quan minh thần lực không ngừng chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí lại bị hắn lấy vạn đạo quy nguyên công chuyển hóa thành bất hủ đ ạ o huyết lón mạnh chính mình thể phách từ hơn hai năm không không đạo bất hủ đã huyết không ngừng dâng lên một vị bất hủ tam trọng thiên sứ chỉ có thể cung cấp hắn hơn một trăm đạo bất hủ đã huyết trong hủ h t bọn h cơ thể năng lượng càng là cô động đến mức tật cùng hắn thậm chí có một loại ảo giác chỉ cần hắn toàn lực phát ra hủy diệt nguyên sơ thế giới bất quá là thời gian nửa ngày thôi thái tổ cốc lương tiên ở ma quỷ hải chờ đợi đầy đủ một mươi ngày một bóng người hiện lên ở trước mắt của hắn cách đó không xa trên người mặc t r ấ n ma ti áo mãng bào màu t r ắ n g phục khí vũ hiên ngang bách lý phi hồng liền đứng bình tĩnh ở trước mắt của hắn để n g ư ờ i nghẹn thở khí thế ép tới thái tổ cốc lương tiên không t h ở nổi như vậy nhân vật khủng bố thái tổ cốc lương tiên suy nghĩ nát b óc cũng không dám xác nhận trước mắt vị cường giả này là hậu bối của hắn sinh ra vào hắn tự tay sáng lập đại nguyên đế quốc dưới cờ một cái cơ cấu t r ấ n ma ti lúc trước sáng lập chấn ma ti thời điểm thái tổ cốc lương tiên chưa rời đi nguyên sơ thế giới hai người lẳng mà đối diện cuối cùng vẫn là thái tổ cốc lương tiên túi đầu cốc lương tiên gặp qua nhân vương. bách lý phi hồng gật gật đầu xem như là hồi phục thái tổ cốc lương tiên thái tổ cốc lương tiên tồn tại để bách lý phi hồng rất giật mình nhưng hiện đang nhớ tới đến lúc trước hắn bỏ qua ngôi v u a rời đi thế giới này bản thân liền là tránh né thái nhất n g u y ê n rủa lấy hắn ngay lúc đó sức mạnh không chống đỡ được sức mạnh của thái nhất phủ chiêu chỉ có rời đi nguyên sơ thế giới mới có thể tiếp tục sống cốc lương hoàng tộc tuổi bất quá trăm hồi tương lại thái tổ cao tổ cũng không chết lại cho phép màn thái nhất phủ chiếu tồn tại hậu đại của hắn tuổi bất quá trăm thậm chí hai người bọn họ ở nguyên sơ thế giới đều gặp nảy nguyền rủa vậy quy tắc Rất h lần, lần này h i thắng lợi đến không dễ nếu không có đúng lúc thăng cấp kỹ năng hắn chỉ có thể triệu gọi về phần lớn phân thân cùng bất hủ thiên sứ khai chiến phân thân đã bại lộ một bộ nhưng không phải hắn tất cả lá bài tẩy bản thân liền làm một tấm gió bài chỉ cần phân thân số lượng không bại lộ bách lý phi hồng mới không sẽ để ý cốc vũ thế giới phân thân bại lộ lúc này cốc vũ phân thân đã bắt đầu bế quan đột phá hư không cảnh giới sắp bước vào hư diệt cấp độ cốc vũ phân thân là nhân vật cực kỳ đáng sợ lúc này do bài bách lý phi hồng còn có khắc một tầng hàm nghĩa hy vọng những cường giả khác phát sinh cốc vũ phân thân đem bộ phận hỏa lực hấp dẫn đến cốc vũ thế giới Trước 443, con nổi. Trên người hắn đến tột cùng tồn tại bí mật gì? Miu Chi chủ sĩ sát mặt lạnh lùng. Trong mắt người con cùng Chi chủ sắc nổi. hắn đến gạn lạnh lùng. lên hừng Miu giấy gì? bí Âm sỉ đặt đến một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới coi như là âm mưu c h i chủ đối mặt sắp tới một trăm vị bất hủ giả đều cần tiêu tốn lượng lớn đánh đổi mới có thể đem bất hủ quân đoàn tiêu diệt chiến tranh đã thăng cấp rồi hiện tại nguyên sơ thế giới chính là một cái tử vong c ả m ấy bất luận người nào tiến vào giới này muốn mưu đoạt vĩnh hằng đạo trùng đều muốn đối mặt vị này thần bí khó lường tiền bối quan g minh chỉ chủ hắn là thấy rất rõ ràng chính là không biết bất hủ quân đoàn tao nộ như vậy tổn thất nặng nề hắn sẽ có động tác gì âm mưu chỉ chủ sĩ gạn bóng dáng hư h u y ễ sẽ rách thế giới bình phong trực tiếp tiến vào hư không hắn rời đi quan minh thế giới mẫn h che lấp bất luận nhân vật nào tìm tòi chính mình độ khả thi ta không biết quang minh chỉ chủ sẽ có phản ứng gì thế nhưng quang minh chỉ chủ nhất định sẽ g i ậ n lây với ta đ ầ m nước này quá sâu tạm thời không thể lại ra mặt nếu tin tức đã truyền ra rồi vậy hãy để cho càng nhiều hàng xa thế lực tham dự vào nay đã không phải âm mưu chỉ chủ sĩ gạn dốc hết sức có thể hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục như vậy xuống thần tộc đều muốn bị trở thành bách lý phi hợp phân hắn xem như là thấy rõ rồi hết thảy thế lực đều là nguyên sơ thế giới này văn minh đ ã mài dao tham dự vào cơn giả cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ này văn minh cái gọi là đánh cuộc thậm chí vĩnh hằng đạo c h ủ n g vô cùng có khả năng đều là một cái cớ hai vị truyền thuyết vậy tồn tại ở sáng lập trong lòng bọn họ hoàn mỹ nhất văn minh ẩn nút với hư không âm lưu chi chủ s ỉ gạn thở một hơi ánh mắt của hắn rơi vào hoàng tuyền hư không tử vong quốc gia tồn tại đối với bất luận cái gì cường giả tới nói đều không phải bí mật hoàng tuyền hư không là đi về người chết vãng sinh luân hồi c h i địa đường nối nơi đây tụ tập hàng xa mười vạn giới hết thể mặt trái năng lượng sinh ra không thuộc về sinh mệnh một loại nào đó đặc thù cá thể tồn tại ta quỷ tộc nguyên sơ thế giới nhất định là ta quỷ tộc mỹ vị điểm tâm ta quỷ tộc sinh ra vào hoàng tuyển hư không. chính là mặt trái năng lượng chỗ thanh nén sự tồn tại của bọn nó chính là tất cả sinh mệnh kẻ thù ta ngược lại thật ra nhận thức tà quỷ tộc một vị hoàng tuyển hư không l ã n h chúa nếu là có thể thuyết phục hắn tiên công nguyên so thế giới coi như bách lý phi hồng có thể giết chết vô số tà quỷ nhưng toàn bộ nguyên sơ văn minh đều sẽ bị tà quỷ chỗ phá hủy giờ khác này âm mưu chỉ chủ sĩ gạn đã không có bắt đầu như vậy chỉnh phục nguyên sơ、so、thế giới g a tâm hắn duy nhất muốn làm chính là đem bách lý phi hồng từ nguyên so thế giới đổi ra ngoài mà đem bách lý phi hồng từ nguyên sơ、so、thế giới đổi ra ngoài biện pháp có một loại đó chính là hủy diệt người của nguyên sơ、so、thế giới nguyên sơn h â n vương ta là đang giúp ngươi giúp ngươi chặt đứt giàn buộc đứt đoạn mất giàn b u ộ c ngươi mới sẽ cam tâm tình nguyện bước vào hàng xa mười vạn giới lang bạc chư thiên tìm kiếm thuộc về con đường của ngươi thuộc về ngươi ở hàng xa mười vạn giới vị trí không muốn cảm tạ ta chiến tranh thần cách vĩnh hằng đạo trùng chờ sự t ì n h đã bị âm mưu chi chủ xì gạn ném ra sau đầu một cái hư không cổ đạo xuất hiện tại âm mưu chi chủ xì gạn dưới chân hắn bước lên hư không cổ lộ mượn hư không lực lượng tiến vào hoàng t u y hư không cô này nhìn chăm chú tầm mắt của ta ta rất quen thuộc trở lại thiên trụ sơn bách lý phi hồng lại lần nữa cảm nhận được cô kia để h đối phương đang quan sát chính mình mà bách lý phi hồng lại không cảm giác được đối phương chỗ ở nơi nào thông qua hư không bí thuật quan sát người của hắn có rất nhiều chỉ có một đạo này tầm mắt lộ ra một loại quỷ dị cảm giác ở hết thể giám thị cường giả của hắn bên trong đặc biệt hắn cho cảm giác của chính mình là cực đoan nhất giám thị giả nếu là nguyện ý thủ đoạn hắn ra hết cũng khó khăn trốn đối phương lòng bàn tay k h ô n g bố đến mức tận cùng ý niệm để người nghiêm nghị bất quá đối phương hiển nhiên là không muốn làm dự chính mình điều này làm cho bách lý phi hồng thở phào nhẹ nhõm phi hồng pha dạ để cúc đưa tới đầu hàng sách thanh hỏa tiên cô đi tới thiên trụ sơn chấn ma thi bên trong đại lâu đưa trở về đi pha ra để quốc tồn tại đối với nguyên sơ thế giới phát triển vẫn hữu dụng nếu để cho đại nguyên đ ệ quốc một nhà độc đại đối với thiên hạ và dân không hắn là chuyện tốt dân tộc cùng dân tộc quốc gia cùng quốc gia cạnh tranh nếu như là tốt cạnh tranh đối với mọi người chúng ta đều là một chuyện tốt phố ninh đều là đứng ở chiến tranh trên phế tích thành lập đạo lý này bách lý phi hồng h i ể u được lần này quang minh thế giới mở ra hư không tế đản pha ra hoàng thất ở đây đưa đến tác dụng rất lớn thật mảnh mặt làm lỡ sao thanh hỏa tiên cô nhẹ nhũ mày không sao ta như không đồng ý h ư không tế đàn là thành lập không đứng lên bách lý phi hồng nói một cách đơn giản câu nguyên sơ thế giới rất nhiều chuyện đều là hắn n g ầ m đồng ý dưới mới làm thành công nếu là hắn muốn ra tay quang minh đại thần quan căn bản không phải là đối thủ của chính mình h ư không tế đàn ở thực hành ban đầu liền bị bách lý phi hồng nghĩ biện pháp hủy diệt rồi nguyên sơ thế giới chiến tranh mới vừa bắt đầu dài lâu kháng chiến mới đi qua năm thứ nhất sau này còn có hơn tám mươi năm thanh hỏa tiên c u ố c nội tâm run dậy nàng không hề nghĩ tới bách lý phi hồng sẽ đối với nàng biểu lộ việc này trận này hiến tế n thức bên trong chết rồi bao nhiêu người pha dạ đ ế quốc không có đưa ra chuẩn xác số liệu nhưng có thể mở ra nhiều như vậy hư không cổ lộ chết người so với tưởng tượng còn bao lâu nữa ta rõ ràng t r ấ n ma ti giữ vững độc lập vương triều tranh bá những sự tình này trấn ma ti sau đó sẽ rất ít tham dự vào pha dạ đ ế quốc đầu hàng sách không có đơn giản như vậy nếu là t r ấ n ma ti tiếp nhận rồi đại nguyên đế quốc nhất định tham gia thậm chí sẽ cùng trấn ma ti triệt để trở mặt đại nguyên đế quốc từ đầu đến cuối kẻ địch đều là pha dạ đế quốc hai cực tranh bá một khi pha dạ đế quốc giao cho trấn ma ti trong tay trấn ma ti sẽ nắm giữ một cái khác khổng lồ đế quốc c l ư ơ n g hoàng thất muốn người người tự nguy tự rồi. Cổ lương thái tổ trở về rồi. về ồ Phi Bách h Lý người đột nhiên nói. À, Thanh hòa tiên cô thất thanh. nhiên nói. hòa cô Cổ l ơ n n g g thái tổ ư nơi nào trên căn bản cùng thanh hòa tiên cô là cùng một đời người cổ lương thái tổ lúc trước những việc làm không thẹn với hắn là nguyên sơ thế giới anh hùng truyền kỳ cùng với nói chấn ma ngũ lao theo cao tổ thậm chí là cổ lương thái tổ người theo đuổi coi như trở về cũng không nổi lên được sóng gió h à n núi thao bình tĩnh nói hắn cũng không phải là xem nhẹ cổ lương thái tổ chỉ là chính mình cấp độ đã vượt qua cổ lương thái tổ quá nhiều vị này truyền kỳ hoàng đế đối với hắn mà nói không có nửa điểm u y h i ế p lực trái lại một lần nữa trở về cổ lương thái tổ đang đối mặt bách lý phi hồng phải cẩn thận chính là để người khiếp sợ một cái tin thanh hỏa tiên cô than thở c h u y ề n kỳ trở về chỉ là thiên hạ này đã đổi một loại cách sống không còn là hoàng triều tranh bá hoàn cảnh mà là trấn ma ti cùng những thế giới khác kẻ xâm lấn tranh đấu chương bốn trăm bốn mươi bốn con nổi hai thiên phú của cốc lương tiên vô cùng tốt hắn rời đi nguyên sơ thế giới hắn nói không chắc thăng cấp tới bất hủ cấp độ phi hồng ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt thanh hỏa tiên cô là từng trải qua thủ đoạn của cổ lương thái tổ đối vị này chuyển kỳ hoàng đế tự nhiên có kiên kỵ bất hủ thất trọng sắp bắt trọng bách lý phi hồng từ tổ nói cổ lương thái tổ hắn hẳn là chính mình cẩn thận từng ly từng tí một mà không phải ta vị này nhân vương cẩn thận từng ly từng tí một tự tin ba khí xuất phát từ nội tâm âm thanh mang theo một luồng ma lực kích thích thanh hòa tiên cô nàng hiện tại đã không phải đại nguyên đế quốc quan chức mà là c h ấ n ma ti cao tầng không cần lại kiên kỵ cốc lương tiên cốc lương tú là một vị có thể nhẫn mại hoàng đế nhưng hắn lúc này đang ở đại nguyên bảo điện đi dạo cổ lương thái tổ cùng cao tổ đám người trở về đối với cốc lương hoàng tộc tới nói đây là hy sự to l ó n bọn họ hoàng tộc vắng lặng quá lâu rồi thái tổ từ vực ngoại trở về cao tổ khỏi tử hoàn sinh nhất định chấn chỉnh lại cốc lương hoàng thất hùng phong cốc lương tú bản thân thượng vị liền gặp phải cốc lương hoàng thất mãnh liệt phản đối nhưng khi đó bách lý phi hồng ở cốc lương hoàng thất không dám lên tiếng lo lắng bách lý phi hồng dưới cơn nóng giận thay đổi triều đại đem đại nguyên đế quốc cho d i ệ t hiện tại cổ lương thái tổ trở về cốc lương tú là không thể đang ngồi ở vị trí này húng chi làm người hoàng đế này cũng không có ý gì phía trên có khai thiên tích địa sáng lập đại nguyên đế quốc thái tổ còn có hùng tài đại lược cao tổ cùng với một đám hoàng thất tiền bối hắn ở đại nguyên đế quốc căn bản không có bất luận cái gì thoại sự quyền cứ việc lúc trước chấn ma công hội tồn tại để đại nguyên u y vọng của đế quốc tổn thất nghiêm trọng nhưng ở nhân gian trong chính quyền hắn vẫn là đại nguyên đế quốc kẻ thống trị là nắm giữ ngàn tỷ dân chúng người thống trị thoái vị đi cốc lương tú thở dài nói lúc này cốc lương tiên trở lại người đế đô vương động sắc mặt nghiêm nghị thiên địa cộng chủ nhân vương bách lý phi hồng tồn tại để hắn dị thường khó chịu hắn muốn đi thẳng một mạch nhưng nhìn cho tới bây giờ đại nguyên đế quốc nguy nguy có thể đụng nhưng trong lòng có tất cả không muốn đây là chính mình sáng lập đế quốc huyết mạch của hắn đã ở khu vực này khai chỉ tán diệp trải rộng đại nguyên đế quốc hắn lo lắng cho mình đi thẳng một mạch sau đại nguyên đế quốc thật sẽ vỡ rồi nghe nói bây giờ đại nguyên hoàng đế cốc lương tú nói nhỏ thái tổ cốc lương tiên sắc mặt hơi đổi một chút hắn tự nhiên rõ ràng hiện tại vị này đại nguyên hoàng đế tâm tình có bách lý phi hồng áp chế đại nguyên đế quốc vĩnh viễn không nhấc nổi đầu lên ta nên rời đi rồi chờ cái gọi là đánh cuộc kết thúc ta đem về đến cướp đoạt thế giới này bây giờ hắn so với bách lý phi hồng được không thể không chọn lựa như vậy cốc vũ thế giới nhìn trước mắt đã biến thành to lớn cái hố bắc địa bách lý phi hồng sắc mặt có chút âm trầm vạn long tổng quản đột nhiên g i ế t trở về để hắn kém chút mắc mưu nếu không là ta sớm phóng thích lược đoạn chi tia thôn vệ vạn long nguyên tưởng thật muốn chết ở lao yêu này trong tay vạn long tổng quản chính là một cái xà g i á o yêu tu luyện tới hư diệt cảnh vạn long nguyên chính là trong lòng h ắ n thịt vạn long nguyên không chỉ có là thiên bảo các thai ngén long tộc bảo địa cũng là vạn long tổng quản lộ sát chỉ địa vạn long nguyên hủy ở bách lý phi hồng trong tay hắn đương nhiên sẽ không thả quá bách lý phi hồng ngầm đầu lên nhìn về phía hư không bản thể trở nên mạnh mẽ rồi thực sự là đáng sợ. cứ việc sinh ra một tia ý chí độc lập thế nhưng làm phân thân hắn vẫn chưa có bất luận cái gì phản loạn ý nghĩ ở hắn đặc biệt phân thân trong linh hồn diễn sinh một tia này đặc biệt ý chí bản thân liền là vì phòng ngừa bản thể có chuyện sau không chế phân thân ý nghĩ đột nhiên gián đoạn hình thành chết máy có một tia này đặc biệt ý chí tồn tại có ý như là bản thể tử vong phân thân bất tử bách lý phi hồng bất diệt vậy cũng là là bách lý phi hồng là chính mình tìm kiếm hậu chiêu một chiêu này ở hàng xa mười vạn giới cũng không hiếm thấy trong hàng xa mười vạn giới giết chóc quá nặng mỗi một cái cơ thể sống đều là một cái mạng muốn sống tự nhiên muốn nghiên cứu ra một ít bí thuật dùng để b ả o m ệ n h lại nhìn về phía băng đao phong bách lý phi hồng nhìn thấy cực kỳ bất hủ giả chấn động nhìn hắn khẽ mỉm cười đây là quân cách mạng đi thư d i ệ t qua lại phản phất từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú qua lại ở trong hư không cấp tốc rời đi vạn long n g uyên thoát ly bắc cảnh tri điệm thứ chín lãnh tụ không được tà đao khách rời đi chúng ta muốn lập tức rời đi lần này bọn họ rụ rỗ bách lý phi hồng tiến vào vạn long uyên bản thân liền là hy vọng bách lý phi hồng công hãm vạn long uyên đem vạn long tổng quản hấp dẫn đi bọ nhân cơ hội chặt đức thiên tỏa ai biết vạn long tổng quản căn bản không phải là đối thủ của t a đ a u khách bị đối phương kia đáng sợ âm dương thần thông cho tươi sống tiêu diệt theo thứ chín lãnh tụ kinh ngạc thốt lên bọn họ nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây đáng chết quân cách mạng dám hủy ta thiên bảo các vạn long n g uyên táo bạo gào thét chuyển đến bắc cảnh đại lục phong tuyết thành tổng quản chạy t ố i giận dữ đối với quân cách mạng năm vị lãnh tụ ra tay bàn tay khổng lồ đem hư không đều phong tỏa đầy giấy hủy diện sức mạnh ẩm ẩm mà tới năm vị lãnh tụ sắc mặt k ị biến thế nhưng bọn họ vẫn chưa là chính mình n g u y biện nếu là chuyến ra ngoài vạn long uy cùng vạn long tổng ẩn nút ở c ố c vũ đối thiên bảo các mắt nhìn chằm chằm đối địch thế lực nhất định sẽ liên thủ bọn họ đối phó thiên bảo các đến thời điểm quân cách mạng thanh huy tăng mạnh sẽ tụ lại sức mạnh càng thêm cường đại phong tuyết tổng quản lấy lớn ép t r ị nhỏ hơi bị quá mức chờ chen đi ấm và dễ nghe thanh âm vang lên giống như gió xuân h ư u h i u là nhị lãnh tụ năm vị lãnh tụ thở một hơi các ngươi trước tiên rời đi một nguồn sức mạnh quyển tịch mà đến trực tiếp xuyên thủng hư không chi môn đem bọn họ ném vào hư không khác một chỗ thế giới ánh tiếng n dọc t ó i lọi cửu trâu một chiều ở giữa đem cự trưởng xé nát càng là đem gió tuyết đường r toàn bộ vạn long nguyên phế tích phía trên chỉ còn dư lại một vị táo bạo người đàn ông trung niên đến đây quân cách mạng đệ nhị lãnh tụ đều không hề lộ diện nữ nhân quân cách mạng đệ nhị lãnh tụ là một vị nữ nhân phong tuyết tổng q u a n s á t mặt tâm trầm thế nhưng lần này cùng quân cách mạng đệ nhị lãnh tụ tiếp xúc để hắn được một cái trọng yếu tình báo quân cách mạng bài danh ba vị trí đầu lãnh tụ thân phận thần bí coi như là thiên bảo các cũng không biết bọn họ thân phận thật sự có liên quan với bọn họ bất luận cái gì tin tức tặc kẽ thiên bảo các đều không rõ ràng đối với quân cách mạng c h í n đại lãnh tụ phía sau sáu vị bọn họ là hiểu rõ c ũ như g n g tự biết đúng ư phía sau l là, sờ, sờ là, là luyện k h í sĩ giáng lâm chỉ có vạn trưởng lao giáng lâm mới có thể ổn định cốc vũ thế giới cục diện nhưng lấy vạn trưởng lão như vậy cự đầu là không thể thường trú ở cốc vũ thế giới đã như vậy chỉ có xin hàng xa mười vạn giới hắc bảng cao nhân trước tới đối phó vị này người bí ẩn lên người của hắc bảng dĩ nhiên là không sợ luyện khí sĩ chương bốn trăm bốn mươi lăm bắc hằng cổ long giới thần tộc bất hủ thiên sứ quân đoàn c h ị u khổ tan tác nguyên sơ thế giới trung yến đánh cuộc thế giới trăm vạn năm truyền thuyết ở cuối cùng năm tháng rốt cục bước lên mặt nước vĩnh hằng đạo chủng thật tồn tại chỉ cần tiến vào hư không tiếp cận nguyên sơ thế giới liền có thể cảm nhận được vĩnh hằng đạo chủng vĩ đại sức mạnh vạn diệt sư cùng luyện khí lao tổ tông đạo đánh cuộc ai thắng ai thua hàng xa mười vạn giới vận mệnh lựa chọn giao cho một thế giới nho nhỏ đến nắm giữ các ngươi thật tiếp tục bản con sao vạn giới trung tâm sắp rời đi đến hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới khu vực biên giới bất luận nhân vật nào cũng không thể quyết định chúng ta vận mệnh đúng nó đến rồi đánh cuộc c u ố i hiện thế t h â n tộc bại trận là suy yếu bắt đầu vĩnh hằng đạo chủng quy tụ đem rơi vào tiểu thế giới người thống trị trong tay đại diện cho hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới trong vĩnh hằng lập quốc gia làm hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới phía bắc hết thể thế lực công nhận trung lập trật tự thế lực nắm giữ hàng cổ thế giới tiếng khen bắc hàng cổ lòng giới giới này từng sinh ra vĩnh hằng giả chính là được gọi là hàng xa mười vạn giới tứ đại hư không trung tâm bắc h à n g cổ long giới người thống trị bắc h à n g cổ long ở hỗn loạn không thứ tự hàng xa thế lực bên trong thành lập lấy công bằng công chính vĩnh hằng trung lập quốc gia càng có bắc bộ hư không hàng cổ long giới danh sưng ơ ở chỗ này mênh ngông vô biên bên trong thế giới trừ bỏ bắc h à n g cổ long đại lục làm thế giới này trung tâm ở ngoài quay t r u n g quanh bắc h à n g cổ long đại lục đến hàng mấy chục ngàn tính ngôi sao đều nắm giữ đến mãi không hết vượt biên giả lại này tu luyện liên tiếp bắc hằng cổ long giới ngàn tỷ sinh linh duy độ giới vong trên hừng hực thảo luận liên quan với một cái đề tài đó chính là thần tộc bại trận cứ việc thần tộc chưa xuất hiện lĩnh hàng giả nhưng làm nắm giữ hàng cổ thế giới thế lực ở bắc bộ hư không cũng là nhất lưu thế lực bọn họ bại trận kỳ thực gợi già không được náo động chân chính để hết thệ tu luyện văn minh cường giả quan tâm chính là trung yên đánh cuộc đó là từ vạn diệt sư tín đồ cùng luyện khí sĩ người truyền thừa trong miệng lưu truyền tới truyền thuyết hàng xa mười vạn giới thế giới sinh ra cùng hủy d i ệ n là cực kỳ bình thường một chuyện trừ bỏ người làm bên ngoài còn có đến từ hư không hai thương giống như bọn biện vậy yếu đuối chỉ có bản thổ xuất hiện bất hủ giả sau thế giới mới có thể chống lại hư không hai t ư ơ n g sở dĩ trung yên đánh cuộc lư truyền đi sau tầm mắt của bọn họ đều đặt ở bất hủ trong thế giới ít nhất cũng là trung đẳng thế giới mà đại thiên thế giới là trọng điểm đến mức hàng cổ thế giới nhan tuyên quá nhiều bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hưu tâm nhân duy độ giới vong bên trong nghị luận gió gió có người chẳng đáng có mặt người sắc nghiêm nghị có người đ i ê n cuồng thậm chí hưng ơ phấn không thôi Giá tâm gia nhóm r ụ c giả r ụ c dịch bọn họ không quan tâm cái gọi là trung yên đánh cuộc bọn họ chỉ quan tâm đánh cuộc bên trong nhắc tới vĩnh hằng đạo trùng đây là luyện khí lao tổ tông đạo tự mình sáng tạo ra đến vĩnh hằng đạo trùng được vĩnh hằng đạo trùng nhất định có thể trở thành vĩnh hằng giả hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới lượn g kiếp sắp từ hư không mà lên đây là cố định quy luật ai cũng tránh không xong chỉ có vĩnh hàng giả chống đối chủ đến từ hư không lượn g kiếp hư không thai hương là hư không thai hương hư không lượn g kiếp là hư không lượn g kiếp hư không lượn g kiếp lên hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới sắp tới chín thành thế giới sẽ bị hủy diệt thế giới khởi nguyên sinh ra ban đầu liền hình thành định luật cũ thế giới hủy diệt thế giới mới sinh ra muốn còn sống không nói trở thành, vĩnh hàng giả, thấp nhất cũng muốn trở thành hàng cổ tam biến vậy đại năng tồn tại vĩnh hàng giả nhất định có thể vượt qua hư không lượn kiếp hàng cổ tam biến cần chính mình tranh、độ. vượt qua hư không lượng tiếp cường giả sẽ tiến vào hàng xa mười vạn giới chân chính vĩnh hằng thánh địa từ đây không thai không khó duy độ giới võng bắt nguồn từ khoa học kỹ thuật văn minh thế giới là một vị hàng cổ tam biến cập đại năng sáng lập ra mạng lưới lấy bác hàng cổ long giới tản mát ra sóng năng lượng lan đến toàn bộ bác bộ hư không chiều không gian chỉ cần thu được đồng bộ bác hàng cổ long giới sóng năng lượng đồng bộ khí liền có thể đổ bộ duy độ giới võng trừ bỏ duy độ giới vong ở ngoài vẫn là hàng xa duy độ võng thế nhưng hàng xa duy độ vong trừ bỏ hư không lục cảnh cấp độ trở lên cường giả có thể dùng hư không thần thức liên tiếp bên ngoài còn lại tu sĩ căn bản tiếp xúc không tới thần tộc b ấ t hủ thiên sứ quân đoàn ở bắc bộ hư không nắm giữ rất lon tiếng t a m đều bởi vì những bất hủ thiên sứ này đều ông có trở thành hư không cường giả t i ề m chất càng là thần tộc nhân tài m ó i xuất hiện quan g minh chỉ chủ giới trướng tự nhiên nắm giữ dở ật lớn danh vọng chính là đặt ở mênh mông vô biên bắc bộ trong hư không ông có như thế tiếng t a m quân đoàn dĩ nhiên đặt tại một cái tiểu thiên thế giới người thống trị trong tay điều này làm cho rất nhiều quan tâm thần tộc tồn tại người đều cảm giác được khiếp sợ thần tộc đặt ở bắc bộ hư không không tính siêu nhất lưu thế lực đơn cũng coi như là nhất lưu bên trong không sai thế lực rồi vĩnh hằng đạo chủng rốt cuộc hiện thế rồi chẳng trách thần tộc hiểu ý động nếu là thần tộc chi chủ thu được vĩnh hằng đạo chủng lập tức tại chỗ phi thăng thăng cấp thành vĩnh hằng giả từ đây toàn bộ thần quốc đều đang hắn che chở cho khỏi bị hư không lượng kiếp thai hương khó vị này nhân vương bách lý phi hồng tu luyện hẳn là võ đạo bây giờ võ đạo đạo thống ở toàn bộ hàng xa mười vạn giới tình cảnh cũng không được võ đạo đạo thống đã rất lâu không có đi ra khỏi vĩnh hằng giả rồi đúng võ đạo vào tay tương đối dễ dàng chút huyền đạo ma đạo tà đạo kiếm đạo phát đạo tiên đạo thuật đạo chờ chút đạo thống văn minh ở cao cấp thế giới chiều không gian bên trong chiếm cứ chủ lưu võ đạo văn minh đạo thống truyền bá rất mở nhưng ở cao cấp chiều không gian văn minh ở thế yếu bắc bộ gia hư không duy độ giới vong trên cơn ư giả g ẩn giấu đi hơi thở của chính mình bắt đầu thảo luận lên đạo thống truyền thừa vấn đề dính đến đạo thống truyền thừa ở hàng xa mười vạn giới là tránh khỏi không mở một cái đề tài nghe đồn luyện k h í sĩ là sinh ra vào võ đạo văn minh tông đạo lao tổ sắp hết thế nào đánh cuộc đặt ở võ đạo văn minh bắt đầu sinh tiệu thế giới phải chăng xem trọng võ đạo đạo thống truyền thừa tương lai có cường giả chất vấn đây là đương nhiên võ đạo văn minh không thể so bất lu chính là những năm này so sánh xui xẻo hơn nữa tu luyện tới hậu kỳ võ đạo văn minh đối với tài nguyên khát vọng cùng với đ ố i thiên phú yêu cầu đều m u ố n cực cao thậm chí vượt qua tiên đạo văn minh trong hàng xa mười vạn giới trừ bỏ ngoài thế giới quan trọng nhất chính là văn minh đạo thống truyền thừa chớ nhìn thần tộc cường đại như thế thế nhưng ở một ít đạo thống văn minh trong mắt căn bản vào không đắc đạo thống tông môn p h á p nhãn ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ giới nguyên sơ thế giới võ đạo văn minh phát triển đến mức nào không sai nghe nói chỉ là sinh ra một vị bất hủ giả kha kha hàng xa mười vạn giới hắc bảng trung nhân hiện tại đều nhìn c h ẳ n c h ẳ n nguyên sơ thế giới đi. Đó là tất yếu. không cần nói là hắc bảng trung nhân coi như là kim bảng tiên h tiêu cũng nhìn chằm chằm nguyên sơ thế giới nguyên sơ thế giới bị nhiều như vậy cường giả quan tâm nhất định phải hủy diệt ta duy nhất hiếu kỳ chính là vĩnh hằng đạo trùng rơi vào trong tay của người nào vạn diệt sư chờ nguyên sơ thế giới hủy diệt sau phải chăng thửa dịp hư không lượng tiếp đến thu gặt chúng ta văn minh ừ vạn diệt sư là rất mạnh mẽ gần như không thể chiến thắng thế nhưng hàng xa vĩnh hằng trong thánh địa rất nhiều vĩnh hằng giả đều đối vị này vạn diệt sư sản sinh xác n i ệ m nói không chắc hàng xa thánh địa đã sớm ở nguyên sơ thế giới bố c ụ sẽ chờ vạn diệt sư ra tay bọn họ cùng vây công vạn diệt sư chúng ta cũng không phải ăn chay ngồi chờ chết không sai vạn diệt sư chính là tà ác chi nguyên nhất định phải diệt trừ thảo luận quá h ì một đ á m bị kiềm chế đến đáng sợ cường giả không ngừng thảo luận đối với làm sao giết chết vạn diệt sư chuyện này ở vạn diệt sư cùng vạn diệt sư tín đồ xem ra không có cái gì so với những văn minh này người tu luyện biểu hiện ra r ú n g khí càng làm cho hắn hài lòng đây là bọn hắn đối thực lực của chính mình tự tin nếu thật sự có người đối với bọn họ tạo thành thương tổn vạn diệt sư sẽ càng thêm h ư n vấn sở dĩ duy độ giới vong trên thảo luận làm sao giết chết vạn diệt sư đề tài này vẫn là cao cư không giới t hàng hàng tư sở dĩ đối với đánh cuộc tồn tại bọn họ hơi hơi thôi diễn liền có thể được rất nhiều nguyên sơ thế giới tin tức vạn diệt sư cùng tông đạo hai vị tồn tại mạnh mẽ quá đáng sở dĩ bọn họ lựa chọn nguy hiểm to lón tiểu thế giới để tiểu thế giới này văn minh ở trong sóng lón dãy rụa bởi vì hư không tồn tại tính ngẫu nhiên đem tăng cao xoa、so、dĩ đến t ổ t cùng là a có thể thắng được tất cả hai vị cổ xưa tồn tại vẫn chưa can thiệp tạo thành vận mệnh sự không chắc chắn bọn họ muốn xem đến chính là sự không chắc chắn lón mật tham dự vào đánh cuộc chỉ cần ở quy củ bên trong cướp đoạt vĩnh h à n g đạo trùng bất luận chúng ta làm cái gì đều sẽ không đưa tới hai vị cổ lão tồn tại bất mãn nắm giữ thiên cơ thôi diễn nhân vật mạnh mẽ đối ngoại lên tiếng rất hiển nhiên ở cổ động hàng xa mười vạn giới thế lực lón mật tham dự trận này đánh cuộc thắng chính là vĩnh hằng giả hàng xa mười vạn giới sinh linh như hàng hà xa nhiều đến không hết chân chính có thể trở thành vĩnh hàng giả tồn tại vạn một phần trăm triệu đều là cao tỷ lệ tham dự đánh cuộc trở thành vĩnh hàng giả tỷ lệ so với bọn họ bất luận người nào tu luyện trở thành vĩnh hàng giả cũng cao hơn vô số lần chương bốn trăm bốn mươi sáu bắc hàng cổ long giới hai dựa theo ta thiên cơ thôi diễn nguyên sơ thế giới có thể khoan nhượng bất hủ cựu trọng cường giả tiến vào bên trong nhưng không phải cực hạn t hư diện cảnh tiến vào nguyên sơ thế giới sẽ phải chịu nhất định hạn chế thế nhưng thần tộc đã vì chúng ta dựng được rồi sân ấ u tương lai nguyên sơ thế giới chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh có thể khoan dung càng ngày càng lớn mạnh cường giả tiến vào nhưng đánh cuộc thời gian sẽ không quá dài một khi nguyên sơ thế giới thăng cấp thành hàng cổ thế giới trung yên đánh cuộc liền sẽ tự động kết thúc vĩnh hằng đạo trùng cũng sẽ tin tức hoàn toàn dung nhập vào nguyên sơ thế giới dựa theo ta suy tính lưu cho các ngươi thời gian chỉ có tám mươi năm tám mươi năm sau vĩnh hằng đạo trùng đem trên căn bản dung hợp nguyên sơ t h i ê n địa đem nguyên sơ thế giới thăng cấp thành hàng cổ cấp thế giới một trăm n ă m sau nguyên sơ thế giới rất có thể chuyển hóa thành vĩnh hằng quốc độ tông đạo đem sẽ đoạt được đánh cuộc vạn diệt sư đua nguyên sơ thế giới lên cấp trở thành vĩnh hằng quốc độ sở dĩ Coi như nguyên sơ thế giới hiện tại rất yếu lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt nhưng nguyên sơ thế giới tiềm lực chi mạnh vượt qua các ngươi tưởng tượng không chiếm được vĩnh hằng đạo chủng nếu là ở nguyên sơ thế giới thành lập đạo thống chiếm cứ vùng thế giới này tương lai chí ít có thể ở chỗ này khối đất phỉ nhiều sinh ra mấy vị vĩnh hằng giả hàng xa thánh điệu bên trong một vị đỉnh tiêm hàng cổ đại năng ở hàng xa duy độ vong phát biểu chính mình luôn luận một viên đá làm dây lên sóng lớn mặt trời hàng cổ thế giới vĩnh hằng quốc độ thế nhưng mấy trăm triệu mười một niên hạn đi qua vạn diện sư đều chưa thành công nếu là được một cái vĩnh hằng quốc độ thế giới bọn họ trốn ở nguyên sơ thế giới cũng có thể vượt qua hư không l ư ợ n g k i ế p liên quan với nguyên sơ thế giới trung yên đánh cuộc ở hàng xa mười vạn giới lưu truyền đ ế n mức sôi sùng sục vô số d a tâm gia đem tầm mắt tập trung ở chỗ này nho nhỏ nguyên so thế giới trên ai cũng không hề nghĩ tói nguyên sơ thế giới dĩ nhiên có tiềm lực như thế đến mức nguyên so thế giới người thống trị bách lý phi hồng rất nhiều đã tâm ra căn bản không đem bọn họ để vào trong mắt coi như diện bất hủ thiên sứ quân đoàn vậy thì như thế nào ở trong mắt của bọ diệt thần tộc cường giả cũng chưa chắc có thể làm cho bọn họ k i ê n kỵ một khối không bị khai phá ra tiềm lực thánh địa ai có thể ngăn cản được ẩn giấu ở duy độ giới vong sau hát thiên ma thần sắc m ặ tâm trầm như nước hắn phát hiện nguyên sơ thế giới đã rất lâu rất lâu dĩ vãng lấy sức mạnh của hắn hủy diệt nguyên sơ thế giới là một chuyện rất đơn giản hắn cũng không có làm như vậy mà là ở nguyên sơ thế giới phát triển tín ngưỡng bồi ngôi thế lực của chính mình bản thân liền là muốn chinh phục thế giới này cuối cùng thông qua nguyên sơ nhân tộc đem lĩnh hàng đạo trùng lấy được nhưng mỗi mười vạn năm đều sinh ra một vị nhân vương mà nhân vương chính là nguyên sơ thế giới thủ hộ giả cùng nhân vương của nguyên sơ thế giới chiến đấu đã mấy trăm ngàn năm hắc thiên ma thần sẽ không có thắng quá một lần so sánh với những ma thần khác sức mạnh của hắn càng mạnh mẽ hơn thậm chí ở chỗ này q u ầ n ma thần bên trong có thể nói không người có thể địch có thể ở nhân loại đấu tranh bên trong hắn không có thắng quá một lần bao quát lần này nhưng hắc thiên ma thần vẫn chưa để ở trong lòng hắn biết mình còn có cơ hội làm bản thổ nhân loại lấy được vĩnh hằng đạo trùng sẽ là hắn ra tay giết chết vĩnh hằng đạo trùng người thu được lấy được vĩnh hằng đạo trùng nhưng rất hiển nhiên trời bất toại người nguyện bao táp đã q u y t tán càng nhiều cường giả nhận được tin tức Ta t h u được vĩnh hàng đạo chủng cơ hội, càng vĩnh hàng hội, í t đi. Hắc thiên ma thần r ấ thoát tức t giận. Kỳ ự c như n h k ô ly u n khí sĩ t duy sát, h độ dưới võng cười nhạo nói nhưng ở phờ lìn sau hắn lại không cười nổi nguyên sơ thế giới vĩnh hằng đạo trùng có lẽ đem cùng hắn không có bất luận cái gì duyên phận nhưng tham dự nguyên sơ thế giới bên trong mấy trăm ngàn năm hắn rất rõ ràng vĩnh hằng đạo trùng chính là một cái hố lúc trước nhiều như vậy ma thần tham dự vào nguyên sơ nhân loại trên căn bản đều bị ma thần nô dịch vẫn như c ũ không chiếm được vĩnh hằng đạo trùng cuối cùng nhân vương xuất thế ma thần bắt đầu liên tục bại lui thế nhưng cuộc chiến tranh này đem người của nguyên sơ thế giới miệng tiêu diệt chín thành tiếp cận hơn triệu năm chiến đấu xuất lại nguyên sơ thế giới chỉ còn dư lại thế giới một góc có thể thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh ma quỷ hải hình thành lại tới ma quỷ hải không ngừng ăn mòn nguyên sơ thế giới nếu không có mấy năm qua bách lý phi hồng xuất thế thế giới loài người đã sớm hủy diệt muốn công l ư ợ c nguyên sơ thế giới kế sách hiện nay chỉ có từ ma quỷ hải bên trong ra tay ma quỷ hải sinh ra văn minh đồng dạng là nguyên sơ văn minh nhân tộc chiếm cứ thiên đạo nhưng ta có thể để cho nguyên sơ thế giới sinh ra ma quỷ thiên đạo yêu ma văn minh bị thương nặng vẫn chưa bị hủy diệt rất hiển nhiên bách lý phi hồng vị này thiên địa cộng chủ cũng rõ ràng như hắn tiêu trừ không được ma quỷ hải nhân tộc nhất định bị diệt không bằng lưu lại yêu ma văn minh coi như nhân loại hủy diệt còn có yêu ma tồn tại cuộc chiến tranh này còn chưa kết thúc lấy hắn hiện tại bản lĩnh hoàn toàn có thể chờ sau khi thắng lợi một lần nữa sáng lập nhân loại chủng tộc này bách lý phi hồng đang vì mình lưu một con đường húng chi ta hiện tại cũng không phải cùng bách lý phi hồng đối n ị c h cũng không cần cùng bách lý phi hồng đối n ị c h chỉ muốn chiếm được vĩnh hằng đạo c h ủ n g ta đã thắng đến mức đánh cuộc thử vạn diệt sư tín đồ khinh người quá đáng rồi cứ việc ta bị luyện khí sĩ truy sát thế nhưng chúng ta ma thần cơ thể sống cũng không phải n g ư ờ i khôi lỗi nếu nương nhờ vào không được vạn diệt sư vậy thì chính mình xông ra một con đường không có kẻ địch vĩnh hằng chỉ có lợi ích vĩnh hằng ta thậm chí có thể cùng bách lý phi hồng liên thủ h á c thiên ma thần trong lòng hiện lên các loại ý nghĩ bách lý phi hồng muốn bảo vệ n h â n tộc muốn bảo vệ nguyên sơ thế giới hắn đối vĩnh hằng đạo chủng vẫn chưa biểu hiện ra tham lam sở dĩ lợi ích của chúng ta tạm thời không xung đột nếu là ta có thể cung cấp cho hắn trọng yếu tình báo đổi lấy được tranh cướp vĩnh hằng đạo chủng cơ hội giữa chúng ta liền có thể đ à m luận húng chỉ đến cuối cùng a cũng không có được vĩnh hằng đạo chủng ma quỷ hải cùng yêu ma văn minh tồn tại có thể khiến ta chấm mất nguyên sơ thế giới tương lai vị nào thiên cơ sư dựng nôn hát thiên ma thần là ý tưởng hắn chưa bao giờ phạm sai lầm mà vị này tiên cơ sư cũng không cần vĩnh hàng đạo chủng hắn cứ việc nằm ở hàng cổ đệ tạm biến nhưng đã tiến vào hàng xa thánh địa tương lai trở thành vĩnh hàng giả bất quá là v ấ n đề thời gian đến mức vạn diệt sư cùng tông đạo trung n i ê n đánh cuộc ở bách l y phi hồng xuất hiện một khắc đó tháng bại đã phân rồi duy nhất hấp dẫn người chính là vĩnh hàng đạo chủng quy tụ hắc thiên ma thần đứng lên hỗn độn vũ trụ nên đón hư không tách ra v ạ ngàn n thế giới tùy theo sinh ra lại ở hỗn độn trong báo tác hủy diệt trong hư không tồn tại này trốn hỗn độn càng ngày càng ít rồi thuộc về ma thần sinh trưởng hoàn cảnh dẫn biến dần bị những chủng tộc khác áp chế hư y vọng ờ n nào g hư không lựa nhanh kiếp, chút một đạn ế n Chỉ có ở đ i diệt hủy sau, hư h sau, k ô g đản sinh ra thế giới mới mới có thể sinh ra càng nhiều hỗn độn vũ trụ thần tộc sẽ không giảng hòa âm mưu chi chủ vị này lão ngân tệ hắn cũng sẽ không thuận theo thần vương ý chỉ liều lĩnh tiến công nguyên sơ thế giới hiện tại là thời điểm trở về nguyên sơ thiên trụ sơn bên trong bách lý phi hồng đang ở tiêu hóa chính mình chiến công đột nhiên càng k h ô n đỉnh bên trong h ắ c thiên bia đã tỏa ra hạ quang sức mạnh kinh khủng xuyên thấu hư không mà tới hắn một cái tay liền đem hát thiên bia đã áp chế chờ đã nhân vương chúng ta có thể nói chuyện t hợp a n h âm q u tác cùng ngươi bách lý phi hồng có chút ngậu hắn cảm giác hát thiên ma thần mạch não có chút không giống ta chỉ là muốn lĩnh hằng đạo trùng đối với nguyên sơ thế giới cũng không có quá nhiều hứng thú và không lấy năng lực của ta nguyên sơ thế giới đã sớm diệt mấy chục hồi rồi h ắ c thiên ma thần cất cao giọng nói hắn cũng không có ẩn g i ấ u mục đích của chính mình đến hắn bực này cấp độ đã không cần dùng lời nói dối thu được càng có lợi lợi ích đối mặt bách l y phi hồng hắn lời nói dối cũng đánh động không được đối phương h ắ c thiên thần giáo gợi ra kiếp nạn còn đang số ít sao nay không đóng ta là nhân tâm khó g i phía dưới tín đồ muốn lấy lòng ta làm một ít c h u y ệ n ác sơn trưởng thủy xa ta cũng rất khó q u ả n khống h ắ c thiên ma thần cứ việc không thèm để ý nhưng vẫn là giải thích một phen xác thực như vậy đối với hắn bực này cấp độ thực lực tới nói cái gọi là hiến tế nghị thức quả thực chính là một chuyện cười h ắ c thiên thần giáo tồn tại bản thân là hắn lưu tại nguyên sơ thế giới một cái miêu điểm hiện tại h ắ c thiên thần giáo đã hủy diệt hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc n g ư ơ i muốn hợp tác k ê u cái gì theo ta hợp tác để ta chắp tay nhường cho vĩnh hằng đạo chủng cho ngươi phải biết vĩnh hằng đạo chủng tồn tại tránh khỏi nguyên so thế giới gặp hủy diệt bách lý phi hồng chậm dãi nói vĩnh hằng đạo chủng đặc thù để nguyên sơ thế giới trở thành rất thế giới đặc thù thế nhưng cũng đưa tới vô số nhỏ n ó giả vĩnh hằng đạo chúng chỉ cần tồn tại nguyên sơ thế giới một ngày nguyên sơ thế giới hai nạn liền sẽ không yên tĩnh hát thiên ma thần đã sớm nghĩ đến bách lý phi hồng sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn. phúc họa tương y tỉa được bao nhiêu liền muốn trả giá bao nhiêu điểm này ta hiểu nhưng hiện tại nguyên sơ thế giới ở ta bảo vệ dưới còn miễn cưỡng có thể sống sót bách lý phi hồng lắc lắc đầu nắm giữ kỹ năng chi thư hắn cũng không sợ h ã i bất cứ kẻ địch nào đến tiến công hắn không có sử dụng kỹ năng chi thư tăng lên chính mình chính là lo lắng sức mạnh của chính mình quá mức khổng lồ không cẩn thận không khống chế được sức mạnh đem nguyên sơ thế giới đem phá hủy đến mức ngoại địch xâm lấn kẻ địch là rất đáng sợ nhưng lĩnh hàng đạo chủng tồn tại để thế giới này nắm giữ đặc biệt quy tắc hắn chỉ cần đứng ở quy tắc đỉnh điểm liền có thể không nhìn tất cả đến thấp x c h ú nguyên chi, sơ, sơ thế giới là địa bàn của hắn bất luận người nào đến rồi hắn đều không khắc khí chớ có cho là đẩy lùi thần tộc quân đoàn thiên sứ liền có thể chống lại hàng xa mười vạn giới đại quân ngươi phải hiểu được thần tộc đặt ở toàn bộ hàng xa mười vạn giới khả năng liền nhị lưu thế lực cũng không đáng xưng là chân chính khủng bố thế lực mắt nhìn chằm chằm nguyên sơ thế giới duy nhất có thể làm cho bọn họ kiên kỵ chính là trung i ê n đánh cuộc tồn tại hát thiên ma thần nắm giữ tin tức không phải bách lý phi hồng vị này hết ngồi đáy giếng có thể so sánh trung yên đánh cuộc xem ra vạn diệt sư cùng luyện k h í sĩ tông đạo đánh cuộc thật ở hàng xa mười vạn giới truyền lưu ra rồi ta thừa nhận ta chuẩn bị vẫn chưa đủ đối mặt mênh mông vô biên hàng xa mười vạn giới giống như hạt bụi nhỏ vậy nhỏ bé nhưng coi như là hạt bụi nhỏ cũng có lộ ra sắc bén c ủ hấu mực khác thái độ của bách lý phi hồng rất cường ngạnh hắn chuẩn bị bóp nát、Hắc、thiên bia đá dĩ vang hắn lưu lại hát thiên bia đá là dự định có năng lực thời điểm đánh lén hát thiên ma thần xảo h u ệ n nhưng theo hắn đối h rất rõ ràng cái tên này lưu lại h ắ c thiên bia đá đi về cổ lộ tuyệt đối sẽ không là xào huyệt của hắn trái lại là một cái cực kỳ nguy hiểm cấm địa đặt h ắ c thiên bia đá rơi vào trong tay kẻ địch ngày nào đó từ phía sau l ư n g đối với hắn tiến hành đâm lưng n g ư ờ i không thủ được nếu không nghĩ người của nguyên sơ thế giới chịu khổ tàn sát tuyệt diệt hậu thế sự hợp tác của chúng ta có thể mang cho ngươi đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt h ắ c thiên ma thần không chậm không nhanh nói ngươi có lẽ đã biết thế giới, này rất lớn, thế, nhưng thế giới này đến tột cùng lớn bao nhiêu ngươi hoàn toàn không có khái niệm đi bách lý phi hồng ậ p g ủ cứ việc hắn p â n thân mây trăm tiến vào mấy trăm thế giới thăm dò thế nhưng đối với hàng xa mười vạn giới đến tột cùng lớn bao nhiêu hắn thật một điểm khái niệm đều không có quá mức mênh mông rồi bất quá bách lý phi hồng yêu thích điều này đại biểu hắn có thể thu được tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều hàng xa mười vạn giới đại diện cho vô cùng hắn kia thu được điểm sở kỳ h i ệ u đại diện cho vô cùng hàng xa mười vạn giới vẫn chưa chỉ có mười vạn thế giới h á c thiên ma thần v ề nghĩ lên tuổi thọ của mình hắn trải qua qua bao nhiêu lần hư không lượng kiếp đã nhớ không rõ rồi thế nhưng hắn biết mình đã từng bị chém giết mấy chục lần không có chết hết lại lần nữa bỏ lên nếu là không có tao nộ những n à y hư không lượng kiếp hắn đã sớm là vĩnh hàng giả rồi coi như không phải vĩnh hàng giả cũng có thể đi vào hàng xa thánh địa ngươi ngược lại gây nên lòng hiếu kỳ của ta ta cho ngươi một cái thuyết phục cơ hội của ta bách lý phi hồng đem hát thiên bia đá đứng ở phía trước của hắn một cái bóng mở xuất hiện ở trước mặt của hắn vĩ đại thân thể đứng thẳng ở sau lưng chính là vô tận hỗn đ ộ t mà hắn chỉ bằng vào nhục thân liền đem hỗn đ ộ t chấn áp đây là một tôn cực kỳ khủng bố ma thần cảnh giới của hắn tuyệt đối vượt qua hư không lục cảnh rất hiển nhiên vị này hát thiên ma thần giấu rất rồi nếu là hát thiên ma thần biết bách lý v h h ồ n g trong lòng suy đoán tuyệt đối tức giận không ng nói thế nào hắn cũng là chịu khổ luyện khí sĩ truy sát ma thần có thể bị luyện khí sĩ coi trọng hàng xa mười vạn giới tu sĩ đều không phải nhân vật đơn giản gì bằng không đã sớm bị luyện khí sĩ cho diện hàng xa mười vạn giới đại diện cho mười vạn mới hàng cổ thế giới hàng cổ thế giới khái niệm ngươi có biết đại thiên thế giới bên trên là hàng cổ thế giới không sai hàng cổ thế giới tồn tại là che chở tu sĩ vượt qua hư không lượng k i ế p tốt nhất nơi an toàn hắc thiên ma thần t h ở dài nói hắn đã từng có cơ hội thu được một cái hàng cổ thế giới quyền khống chế thế nhưng cùng luyện khí sĩ phát sinh xung đột vì mạo hiểm hắn đem vị kia luyện khí sĩ làm t h i t rồi kết quả dước lấy một phe phái này luyện khí sĩ truy sát luyện khí sĩ chỉ là đạo thống hàng xa mười vạn giới tối cường đạo thống vạn diện sư không có truyền xuống đạo thống hắn thu tín đồ l ạ i yêu thích mời chào càng nhiều tín đồ đã hát thiên ma thần bản lĩnh trở thành vạn diện sư đệ tử tín đồ kỳ thực cao cao có dư nhưng trong lòng hắn mấy vị tiêu ngạo trừ phi trở thành vạn diện sư tín đồ bằng không tuyệt đối không cho bọn khốn tiếp kia làm cầu mười vạn hàng cổ thế giới bách lý phi hồng hơi thở dài cứ việc trong lòng có chuẩn bị hắn vẫn bị số lượng này cho kinh ngạt rồi có một ít thế giới sinh ra vĩnh hằng giả bị vĩnh hằng giả ban tặng bản nguyên n ả y một cái mà thành hàng cổ thế giới có một ít hàng cổ thế giới sinh ra ban đầu chính là cường đại nhất đại thiên thế giới trải qua bọn họ văn minh t h a n h é n lên cấp trở thành hàng cổ thế giới cứ việc những hàng cổ thế giới này vẫn không có sinh ra vĩnh hằng giả thế nhưng thế giới của bọn họ tồn tại để thế giới này nắm giữ sinh ra vĩnh hằng giả gốc gác hắc thiên ma thần không có bất luận cái gì ẩn giấu bách lý phi hồng rất kỳ lạ nhưng ở hắc thiên ma thần trong mắt chính là một cái tử bạch phân thân của ngươi đã bước lên hư không cổ lộ đại diện cho ngươi trở thành một tên vượt biên giả hàng cổ thế giới tồn tại rất nhiều vượt biên giả không thể phủ nhận những này vượt biên giả mang đến hỗn loạn mang đến tà ác máu tanh sự tình thế nhưng đối với hàng cổ thế giới mà nói càng nhiều vượt biên giả tiến vào hàng cổ thiên địa bọn họ tu luyện văn minh mang đến đạo vận sẽ cấp cho hàng cổ thiên địa khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t thế giới đồng dạng cần tiến hóa cần hấp thu ngoại lai chất dinh dưỡng mới có thể lên cấp hàng cổ thế giới sau chính là vĩnh hàng quốc độ vĩnh hàng quốc độ nhất định tồn một vị vĩnh hàng giả thậm chí có đầy đủ bản nguyên sinh ra rất nhiều vĩnh hàng giả sinh mệnh cùng thế giới bản thân là hỗ trợ lẫn nhau sinh mệnh cảm nộ thiên địa tuyệt tu luyện huyền liền diệu tăng cao tu vi đồng dạng sinh mệnh linh tính ở lúc tu luyện tản mát ra trí tuệ cũng ở phụng dưỡng thế giới phụ trợ thế giới trở nên mạnh mẽ n g h e xong h ắ c thiên ma thần lời nói bách lý phi hồng trước tiên nghĩ đến thiên đạo thiên đạo là trật tự là quy tắc là ý chí phản phất nhìn thấu bách lý phi hồng tâm tư h ắ c thiên ma thần giải thích nếu như ta không có đoán sai ngươi nên ở đi vạn đạo quy nhất con đường này kỳ thực cùng thiên đạo rất tương tự h ắ c thiên ma thần tuần sắt bách lý phi hồng thân thể một phen mới mở miệng khen kỳ thực con đường tu luyện biết bao nhiều chỉ cần tư duy có thể tưởng tượng được cũng đem chỉ thực hiện ra chính là một cái con đường hoàn toàn mới chúng ta bản thân biết luyện khí sĩ kỳ thực chính là đi vạn đạo hợp nhất tốt nhất đạo thống bách lý phi hồng lắng lặng mà nghe lời của h ắ c thiên ma thần cho hắn rất lớn cảm xúc đồng thời rất nhiều hơn mình không nghĩ tới địa phương bị hắn vạch trần tần mộ kia ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì tranh cướp vĩnh hằng đạo trùng cùng thế giới tồn tại tất nhiên quan hệ sao có lẽ ta lời kế tiếp ngươi cùng nhà cảm thấy hứng thú thậm chí sẽ không chống cự ta h ắ c thiên ma thần lộ ra nụ cười chương bốn trăm bốn mươi tám chiến lược chuyển biến hai tranh cướp vĩnh hằng đạo trùng quá khó khăn nhưng nếu là vĩnh hằng đạo chủng hòa vào nguyên sơ thế giới để nguyên sơ thế giới đã biến thành hàng cổ thế giới thậm chí vĩnh hằng quốc độ chính mình ở thế giới này thu được một phần k h í vận trở thành thiên địa một phần cũng có thể hưởng thụ vĩnh hằng đạo chủng mang đến tiền lãi đây mới là hắn chân chính đưa tay là có thể chạm tới cơ duyên mà trước mắt vị trẻ tuổi này chính là có duyên người trước mắt vị trẻ tuổi này chính mình cũng không biết hắn đến tột cùng nắm giữ thế giới này bao lớn quyền lực thiên địa cộng chủ nếu là nguyên sơ thế giới thăng cấp thành hàng cổ thế giới mà làm thiên địa cộng chủ nhân vương cảnh giới của hắn thấp nhất cũng là hàng cổ tam biến vĩnh hằng quốc độ người thống trị nhất định là vĩnh hằng giả vạn vật chuyển biến quá nhanh nguyên sơ thế giới biến hóa này ngăn ngắn mấy năm liền vượt qua di vãng trăm vạn năm biến hóa âm mưu c h i chủ sĩ gạn dương n h u là không có vấn đề nhưng không có tính toán đến bách lý phi hồng là mạnh mẽ như vậy nhân vật tồn tại cho tới hắn là đầy bàn đều t u a h á c thiên ma thần rất rõ ràng thiên mệnh như vậy nếu là nghịch thiên mà làm đó chính là thua rất thảm rất hiển nhiên vĩnh hằng đạo chủng tiên mệnh là rơi vào trên người bách lý phi hồng nhìn chung quanh toàn bộ nguyên sơ thế giới thì không thể uy hiếp bách lý phi hồng tồn tại đến mức di vãng chín vị nhân vương từ bọn họ từ bỏ vị trí nhân vương rời đi thế giới này bắt đầu bọn họ nhất định không phải chân chính thiên mệnh giả không phải chân chính nguyên sơ thế giới thiên địa cộng chủ trung yên đánh cuộc nếu là kết thúc vĩnh hằng đạo chủng vẫn không có bị người được vĩnh hằng đạo chủng sẽ hòa vào bên trong thế giới này để thế giới này t h ă n g cấp thành h à n g cổ cấp thế giới hắc thiên ma thần l ờ i nói như bình mà sấm xét bách lý phi hồng hơi biến sắc mặt này không phải là cái gì tốt dấu hiệu đại diện cho nguyên sơ thế giới coi như là trung yên đánh cuộc thắng lợi nguyên sơ thế giới còn có thể rơi vào vô cùng tận trong tai nạn ngươi nên rõ ràng ý của ta một khi nguyên sơ thế giới thắng cấp thành hằng cổ thế giới ngươi cần chiến hữu cần đại lượng thủ hộ giả bảo vệ nguyên sơ thế giới hắc thiên ma thần âm thanh lan truyền thiện ý bách lý phi hồng trầm mặc không nói hắn cúi đầu đang suy tư ở thôi diễn tương lai có thể tương lai nhưng là một mảnh hỗn độn báo trước tương lai thần thông gặp phải trở ngại cực lớn mấy tháng sau sự tình hắn có thể rõ ràng thôi diễn nhưng vượt qua khoảng thời gian này bách lý phi hồng chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn điều này đại biểu mấy tháng sau nguyên sơ thế giới tương lai sẽ phát sinh biến hóa to lớn hoàn toàn thoát ly hắn k ô n g chế tiến vào một loại càng thêm hỗn loạn trạng thái sở dĩ ngươi muốn phân chia địa bàn là sát đế quốc vẫn là pha dạ Bách、Lý、Phi hồng Lý â chắc chắc một ít nội danh tông môn hoặc là thế giới làm việc còn có thủ đoạn nhưng trong hàng xa một mươi vạn giới tồn tại một cái hát bảng danh liệt hát bảng trung nhân đều là tà tu bị vô số thế giới thế lực truy nã cự ác tồn tại bọn họ làm việc có thể không có cái gì điểm mấu chốt thậm chí dùng không chừa thủ đoạn nào để hình dung lấy nguyên sơ thế giới sinh mệnh yếu đôi u tùy ý đầu độc liền có thể tuyệt diệt toàn bộ nguyên sơ nhân loại tuyệt diệt toàn bộ nguyên sơ sinh mệnh rất nhiều hắc bảng bên trong tu sĩ đều là vạn diệt sư tín đồ dưới chướng người theo đuổi bọn họ thờ phụng chính là hủy diệt chỉ đạo chỉ có ở trong hủy diệt chứng kiến vĩnh hằng hắc thiên ma thần nói xong cười nhạt vài tiếng hắn đồng dạng là hắc bảng trên bảng có tiếng tội phạm truy nã có thời điểm đối phó một ít thế giới thủ đoạn đồng dạng không thể tả hạt tự thân không phải kẻ tốt lành gì sở dĩ tự nhiên biết cái khác hát bảng cường giả thủ đoạn chỉ bằng vào ngươi những tin tức này kỳ thực ta chỉ cần nghiêm túc tìm tòi cũng đồng dạng phải nhận được bách lý phi hồng không có đáp ứng hát thiên ma thần chỉ là lạnh lùng đáp lại hát thiên ma thần một sự thật ngươi nói đều là sự thực tương lai nguyên sơ thế giới đem sẽ gặp phải so với hiện tại càng thêm nguy hiểm hai nạn nhưng ngươi quên đứng ở ngươi người trước mắt cũng không phải kẻ tốt lành gì bách lý phi hồng ngầm đầu lên nhìn về phía dị t ư ợ n g bên trong nơi sâu xa hỗn độn hát thiên ma thần lộ ra hàm rằng chấm nón âm ú nói nếu như ta là ngươi nhất định sẽ rời xa nguyên sơ thế giới không phải là bởi vì nguyên sơ thế giới sắp biến thành chiến trường mà là bởi vì ta bách lý phi hồng tồn tại nếu là gặp phải ngươi ta sẽ nuốt ngươi cướp đoạt ngươi tất cả bao quát cuộc đời của ngươi xin nhớ đứng ở ngươi n g ư ờ i trước mặt là ma trung ma là cướp đoạt tất cả luyện hóa tất cả ma đầu âm thanh rất bình thản có thể bình thản trong giọng nói mang theo khiến người ta run sợ ý chí hắc thiên ma thần suy nghĩ xuất thần bách lý phi hồng trong lời nói lan truyền ý chí là như vậy rõ ràng hạn ý quyển tịch tâm linh của hắn làm hàng xa mười vạn giới cổ xưa nhất ma thần một trong hắc thiên ma thần ra sao sinh mệnh tồn tại đều từng trải qua theo lý thuyết trước mắt vị này nhân loại nếu là bị hắn chân thân gặp phải bất cứ lúc nào có thể mang bách lý phi hồng b ó c chết nhưng bản thể đặt chân ở nguyên sơ thế giới thủ hộ giả lấy hắn đối nguyên sơ thế giới quy tắc hiểu rõ m u ố n ở nguyên sơ thế giới giết chết bách lý phi hồng gần như không thể luyện k h í sĩ tông đạo thật dựng dục ra một tôn tiên tài chân chính đi ra hắn kế thừa vạn diệt sư thậm chí luyện k h í sĩ lý niệm nguyên sơ là lô đỉnh vạn giới chư hùng là đan dược bảo vật chợ ngươi tu hành sao hát thiên ma thần dù gì nói đáng sợ tâm tính đáng sợ g i tâm hắn cho rằng bách lý phi hồng lâm vào tuyệt cảnh nhưng trước mắt vị này nhân loại có hắn nguyên tắc có k như o ạ hết của ngồi đáy riêng một ngày i a hóa thành chân long hát thiên ma thần thanh em chấm thất quát đạo tâm của hắn rất một mực dấy lên da tâm bị một thùng nước đá tới tắt ngươi biết ta tâm ý càng không định ra đến nguyên sơ thế giới hoan nghênh người đến bất luận là định cư vẫn là trở lại chỗ cũ không có người sẽ đối với ngươi ngăn cản nhưng nếu là mang theo chia cắt nguyên sơ thế giới mà đến ta chỉ có thể nói đưa tới cửa thì mỡ không ăn trắng không ăn bách lý phi hồng ngữ khí kiên định cực kỳ ngươi không thể hoàn thành kế hoạch này ngươi phải biết nếu là như thế làm thậm chí thủ đoạn của ngươi bại lộ ngươi đều sẽ đ ă n g lâm hát bảng trở thành hàng xa mười vạn giới hết thẻ thế lực công địch hát tiên ma thần cảnh cáo nói vậy thì như thế nào ta bản trăm năm vẻ đẹp tuổi xuân sống sót nhiều một ngày chính là kiếm lời đến mức phải trang bị trở thành hàng xa mười vạn giới công địch cỡ này vinh quang nô vui vẻ nhất chi bách lý phi hồng lời nói để hát tiên ma thần không nói đối mặt một lúc lâu hắn thật sâu liếc mắt nhìn bách lý phi hồng giam ba câu khó có thể phá hủy quyết tâm của ta ma quỷ hải ta là nhất định phải tin b ả o đến mức tương lai ngắn binh gặp mặt bằng bản lãnh của mình nhưng ta có thể hứa hẹn sẽ không dùng tuyệt diệt tính thủ đoạn diệt người của nguyên sơ thế giới hắc thiên ma thần lưu lại lời ấy gián đoạn hư không lan truyền tin tức đường nối bách lý phi hồng khỏe miệng nhẹ v ẹ n hắc thiên ma thần lời nói dành cho hắn rất nhiều lời khuyên cứ việc mục đích của hắn không thuần nhưng hàng xa mười vạn giới rất nhiều thủ đoạn đồng dạng cần phải đề phòng tu sĩ vô số thủ đoạn vô số có thời điểm hắn có thể chống đối đến từ cường giả thủ đoạn thế nhưng một ít nham hiểm tiểu nhân ác độc thủ đoạn là phổ thông sinh linh chống đối không được những thủ đoạn này đối với bách lý phi hồng tới nói vô hiệu nhưng nguyên sơ thế giới rất nhiều người đều là người bình thường coi như mình thúc đẩy huyết khí võ giả tu hành tăng cao người bình thường tố chất đối lập với bất hủ giả thậm chí hư không lục cảnh tồn tại thủ đoạn của bọn họ triển khai ra đang bình thường người bên trong chính là tận thế đến hai quyền khó địch bốn tay phòng thủ không hẳn là biện pháp tốt nhất bọn họ xông vào nhà của ta bên trong không kiên kỵ mà phá hoại mà ta đem bọn họ xua đổi đi chương bốn trăm bốn mươi chín vạn thủy nguyên đạo thống bách lý phi hồng cảnh giác quá nặng còn cần hành sự cẩn thận hắc thiên ma thần đúng tiếng nói hỗn độn đều bị đánh nước đến hắn bước đi này chỉ có một cái truy cầu đó chính là trở thành tồn tại vĩnh hằng bất diệt thế gian tất cả với hắn mà nói đã không trọng yếu duy có thành tựu vĩnh hằng bất diệt mới có thể kết thúc này sóc này trôi giạt tháng ngày luyện khí sĩ quá mức đáng ghét rồi coi như là được khen là vạn ác chi nguyên vạn diệt sư một mạnh đều chưa tưởng tượng bọn họ như vậy không hề q u ý củ quá mức hung hăng một ngày nào đó ta muốn đem bọn ngươi luyện khí sĩ kéo xuống ngựa hắc thiên ma thần kỳ thực nội tâm nghĩ muốn hủy diệt nguyên sơ thế giới để luyện khí sĩ t h u ộ trận nhưng hắn biết đây không phải hành động theo cảm tình thời điểm nguyên sơ thế giới bây giờ không tránh khỏi chính là nhân vương bách lý phi hồng sự tồn tại của hắn đã để hát thiên ma thần sản sinh k i ê n kỳ hắn chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như thế thiếu niên lan g quân tu luyện không có bất luận cái gì hạn chế không ngừng c ấ t đoạt mà tu vi nhưng từng bước nước lên thì thuyền lên tu luyện tới càng chưa từng xuất hiện cái ý sự cố trái lại cơ sở chỉ vững chắc để hắn cũng vì đó khiết đảm hậu chiêu của hắn hắn là phân thân của hắn cái tên này xem như là đem chúng ta ma thần một bộ hết mức học được rồi hiện c t h ê nguyên thiên thiên nguyên nguyên n thần nghĩ đến truyền cương địa sát thần thông. Này bản thân liền là ma thần truyền người của nguyên sơ thế giới thu dọn thành sách, thích hợp võ đạo, trở thành võ đạo cánh ma ma một địa Sau ra sau, của thế sát tộc thế thế thu thích trở phú. sách, hợp h giới giới giới đó đạo, đạo lưu là lá. ở ở sơ sơ sơ i bị võ võ tại càng là ở bách lý phi hồng trong tay khai phá đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ hắn nhìn quá bách lý phi hồng cùng bất hủ thiên sứ quân đoàn một trận chiến đó chính là thiên cương địa sát thần thông đạt đến mức tận cùng biểu hiện bây giờ đã vượt qua ma thần tự thân bản mệnh thiên phú bách lý phi hồng tiềm lực vô cùng hắn nếu là thật đối người của nguyên sơ thế giới hạ tử thủ không những sẽ không liên lụy bách lý phi hồng trái lại thành tựu bách lý phi hồng chính mình giúp hắn chặt đứt hết thể giàn buộc tưởng thật là chân long vào biển không người có thể địch cứ việc lần nói chuyện này cũng không có đạt đến mục đích nhưng là của ta thiện ý đã truyền đạt đến bách lý phi hồng trong hai hắn coi như ở không chịu cũng phải thừa nhận lần này là ta giúp hắn kết được t h i ệ n duyên nhớ tới này hát thiên ma thần nợ nụ cười ba ngàn phân thân sắp trở về đến thời điểm đột phá hàng cổ đệ nhị biên không là vấn đề nguyên sơ là cơ duyên của ta chỉ địa tương lai phải chăng có thể lên cấp vĩnh hàng giả liền muốn nhìn nguyên sơ thế giới rồi hiện tại cần kết thiện duyên bách lý phi hồng là thích mềm không thích cứng người h á c thiên ma thần thây rất rõ ràng cốc vũ thế giới bách lý phi hồng đứng lên đến hắn nhận được bản thể mới nhất chỉ lệnh tận tất cả khả năng cuốn lên kiếp nạn đem hai nạn tản bắc bộ hư không vắng lặng một quãng thời gian rốt cục có thể kiếm sống rồi cảm thụ trong cơ thể ngôi sao và diện ở trong hủy diện thu được vô tận sức mạnh hủy diện đây chính là hư diệt cảnh cảnh giới này đối với bách lý phi hồng phân thân cũng không khó đặc biệt là hắn thôn vệ cốc vũ thế giới ma thần bản nguyên sức sống sau ở cốc vũ thế giới càng l ạ như cá gặp nước không nói tới hắn chặt đứt mấy chục đạo thiên tỏa giải phóng thiên đạo cốc vũ thiên đạo đối với hắn là hào không đề phòng lan truyền mà đến thiện ý bách lý phi hồng phân thân không chút do dự mà tiếp thu thiên đạo tồn tại trước sau là người tu luyện tránh khỏi không mở trọng yếu tồn tại bất luận bất cứ lúc nào thiên đạo đều là người tu luyện tốt nhất đạo sư h á c thiên ma thần lời nói không có nói sai chính mình đi chính là vạn đạo hợp nhất mà thiên đạo chính là vạn đạo trung khu chính là trưởng quản tật cả năng lượng trật tự ý chí tìm hiểu thiên đạo có thể làm cho mình đối sức mạnh khống chế đạt đến mức tận cùng vạn long nguyên bị hủy diệt sau bách lý phi hồng đã vắng lặng m thầy không, không tình thế không ổn chui vào hư không tiến vào những thế giới khác tiến hành rời đi đem chiến thuật du kích phát huy đến mức tận cùng nếu là những thế lực khác đã sớm bị thiên bảo cắt diệt thế nhưng cốc vũ thiên đạo tồn tại thiên bảo các căn bản chúa tể không được cốc vũ thế giới thiên địa quyền bính thiên tỏa phán át thiên đạo dần dần trở về thiên địa bắt đầu nắm giữ thuộc về nó di vãng quyền bính chính là thiên địa quyền bính trợ giúp quân cách mạng có thể tùy ý triển khai hư không c h i môn bỏ chạy cùng đánh lén thiên bảo các công thủ b i ế n ả o trước đây cốc vũ thế giới bản thổ tu sĩ là bảo vệ một phương hiện tại cốc vũ thế giới bản thổ thế lực là phe tấn công thiên bảo các làm phe phòng ngự khắp nơi bị thiệt lớn bách lý phi hướng biết thiên bảo các không thể phòng ngự được quân cách mạng bởi vì vượt biên giả tồn tại thiên bảo các cấp đoạn cốc vũ thế giới bản thân liền là thành lập to lớn hàng xa bắc bộ hư không chợ đen bất luận cái gì thế lực cũng có thể tiến vào nơi đây tiến hành giao dịch mà thiên bảo các có thể từ bên trong thu được ích lợi thật lớn chỉ cần có người lên liền không thể ngăn cách quân cách mạng hỏi không ngăn quân cách mạng lan truyền cho trong tình thể cách cách dò bách o ủ a bọn ọ sọ. Phòng khoai tay lý phi hồng tự nhiên rõ ràng quân cách mạng truyền đến đạo tin tức này ý nghĩa thế nhưng hắn cũng không chống cự bị người mượn đao giết người chắc đức cái gọi là thiên tỏa là việc cấp bách thiên đạo thoát vây coi như là vạn trưởng lão hoặc là cổ trưởng lão đến đây cũng chưa chắc có thể lại lần nữa đem cốc vũ thiên đạo phong tỏa lúc này cốc vũ thiên đạo đã không giống di vãng tiếp xúc qua hàng cổ tam biên cảnh giới cốc vũ thiên đạo đã sớm nhảy vọt đến cấp bậc này một khi cốc vũ thiên đạo trở về thiên địa k h ô n g chế cốc vũ thiên đ ị a này hùng hậu đại thiên thế giới bản nguyên trừ phi là hàng cổ đệ tam biên cường giả có lẽ có thể hủy diệt vùng thế giới này nhưng cốc vũ thiên đạo đồng dạng có hậu chiêu đốt đạo cha đây là thiên đạo trật tự ý chi nắm giữ năng lực đốt cháy vạn đạo hiến tế h ơ không hàng cổ tam biến đỉnh phong cường giả đây ố là vạn i t h thế kim khó mua tình báo là quân cách mạng dùng vô số máu tươi đổi lấy tình báo tin tức vạn năm chiến tranh bọn họ đối với thiên bảo các cùng với vượt biên giả thế lực đã sớm mò thấy từ tin tình báo này có thể nhìn ra được quân cách mạng tiềm tàng thực lực so với bách lý phi hồng tưởng tượng còn kinh khủng hơn ở thiên bảo các nô dịch cốc vũ thế giới bách tính bắt đầu bọn họ tua vòi cũng đã trải rộng hết thẻ cốc vũ thế lực thời khác mấu chốt tin tình báo này càng quý trọng chương bốn trăm năm mươi vạn thủy nguyên đạo thống hai không được ta đến cốc vũ thế giới đều nhanh hai năm rồi vẫn không có chinh phục thế giới này quá chậm cứ việc là bởi vì cốc vũ thế giới mạnh mẽ không phải bình thường thế lực có thể chinh phục thế nhưng cái khác phân thân lục tục đã nắm giữ thế giới thành lập tuyến đầu căn cứ bắt đầu hướng về cái khác hư không cổ lộ làm tràn bất hủ cựu trọng đã qua nữa bọn họ chiếm cư thế giới tài nguyên cũng không được thế nhưng ở tận lực không làm thương hại thế giới bản nguyên tiền đề dưới đã làm được tốt nhất rồi hiện tại thần tộc hư không đăng ký đã phân phát đến tất cả phân thân trong óc đối với thần tộc lãnh địa cái khác phân thân cũng sẽ không bó tay bó chân đều là của ta tốt tài nguyên a quên đi trước đem cốc vũ thiên đạo triệt để giải phóng để cốc vũ thiên đạo cùng quân cách mạng kéo thiên bảo các hàng cổ cấp trưởng l a o bách lý phi hồng lắc lắc đầu h ắ n nhìn hướng bôi phía m ê n mông mười vạn đại quân hông thú rất nhiều thế nhưng bách lý phi hồng hiện tại lại không làm sao có h ư n g nổi hông thú tồn tại đã trở thành sinh thái bên trong một vòng c ấp vũ thế giới rất đặc thù hủy diệt cái đại thiên thế giới này thật đáng tức cứ việc c ư ớ p đoạt tất cả có thể làm cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nhưng bách lý phi hồng vẫn là bảo vệ chính mình dây nối đất mình chỗ không muốn c h ơ thí với người coi như hắn muốn c ư ớ p đoạt cũng là ở thế giới ở thế giới văn minh bình thường phát triển dưới tiến hành một loại tu luyện mà cũng không lấy hủy diệt là tiền đề tiến hành tu luyện đây là bản thể dành cho bọn họ điểm mấu chốt thuộc về thiên bảo các thế lực tồn tại hơn một s cái cứ điểm thuộc về dựa vào thiên bảo các thế lực khoảng chừng có hơn c h í cái vượt biên giả số lượng cũng có đại thể thống kê căn cứ quân cách mạng cung cấp tình báo tin tức đến cốc vũ thế giới vượt biên giả chín thành thuộc về hàng xa mười vạn giới bị những thế lực khác truy nã người trong tà đạo cốc vũ thế giới trở thành bọn họ che chở cứ điểm những người này cướp đoạt trình những thế giới khác đem những thế giới khác tài nguyên vận chuyển đến cốc vũ thế giới tiến hành xử lý lại lợi dụng thiên bảo các bình đài hối n ó i bọn họ cần tài nguyên bất hủ giả vẫn là số ít chỉ là chiếm cứ vượt biên giả tổng sản lượng một thành không tới mà vượt biên giả có bao nhiêu tám mươi triệu nhìn thấy số liệu này bách lý phi hồng hít sâu một cái hơi lạnh tà đao khách chỉ là rất sinh động đạo thứ chín ma thần cảnh tồ Chân、chính â n c h để hắn danh chấn cốc vũ thế giới chính là ở thiên tộc cao thủ chạy trốn cứ việc rơi cảnh nhưng u y vọng càng tăng lên nhưng vị này ở cốc vũ thế giới xứng sở rất lâu tả tu cường giả trước sau tiếp xúc không tới chìm ở cốc vũ thế giới phía dưới thế giới chân thật thiên bảo các thành lập thế lực q u á to lớn hắn bại lộ ở mặt ngoài chuyện làm ăn chỉ có nho nhỏ khoảng một phần m ư ờ i chín thành phân l ư ợ n g vẫn là nằm ở lòng đất chợ đen tiến hành bí ẩn giao dịch nếu là không có quân cách mạng tình báo ta căn bản không nhìn thấy thiên bảo các khủng bố bắt lý phi hồng lộ ra khơi khẩy những này đều về ta rồi mục tổng đốc c ả tạ ngươi vạn năm đến cần mẫn khổ nhọc vị này trưởng quản cốc vũ thế giới quyền to tối c ư ờ n giả g thủ đoạn cũng không có ở bề ngoài như vậy h o a khí. dựa theo quân cách mạng tình báo mục tổng đốc nắm giữ thế lực của chính mình cốc vũ thế giới chính là bắc bộ hư không lớn nhất nhân khẩu buôn bán thị trường ở b ề n g o à i cấm chế nô lệ giao dịch nhưng n g ầ mục m tổng đốc lại trong bóng tối tiến hành nhân khẩu buôn bán năm đó hủy bỏ hung thú bãi chăn nuôi đều bởi vì bãi chăn nuôi tồn tại ảnh hưởng đến mục tổng đốc chuyện làm ăn hàng xa m ư ơ i vạn giới chủng tộc nhiều không kể siết thần tộc thiên tộc thậm chí tiên tộc chờ cao quỹ huyết thống chủng tộc ở cốc vũ thế giới đều có tiến hành giao dịch nếu để cho thần tộc thiên tộc tiên tộc biết mình chủng tộc bị thiên bảo cắt trong bóng tối thực hành buôn bán nô lệ này t a m đại chủng tộc có thể mang thiên bảo cắt nhất lên đến hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới mẫn cảm nhất sự tình chính là mình chủng tộc bị buôn bán một khi đã mở miệng hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới tài làng nhóm sẽ nhìn chằm chằm cái này mềm yếu chủng tộc không ngừng t ừ n g bước xâm chiếm hết u y thống của bọn họ chỗ hồng bị mở ra vô tình hồng thì sẽ đem chủng tộc này nhấn chìm bất luận cái ỳ chủng tộc thế lực đối với tự thân chủng tộc bảo vệ tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất càng là quý hiểm hết thống giá cả liền càng đắt giá bách lý phi hồng đầu góc hiện lên thiên cùng với dựa vào thế lực trong đó mục tổng đốc đến từ chính hàng xa mười vạn giới một cái khổng lồ chủng tộc hậu duệ thiên xạ tộc lấy tham lam thành tính hưởng danh hàng xa mười vạn giới mà mục tổng đốc nắm giữ thiên xạ tộc h ế thống t nguyên thủy hải vực âm ảnh chỉ đ ị a ánh mắt của bách lý phi hồng nhìn c h ầ m c h ầ m cái này cấm địa liên quan với nguyên thủy hải vực âm ảnh chỉ đ ị a tin tức ở cốc vũ thế giới tin tức cực kỳ ít ôi quân cách mạng duy nhất biết được chính là thế giới này đại thể phạm vi vẫn là thiên đạo phó thác tin tức của bọn họ mà mảnh này chưa khai phá nguyên thủy cấm địa chính là mục tổng đốc bốn người lãnh thổ căn cứ tin tức tình、báo. mục tổng đốc đã trở lại thiên bảo các tổng bộ báo cáo công tác khoảng t r ư ừ n g cần nửa tháng mới có thể trở về về cốc vũ thế giới như muốn đối âm ảnh chi địa tiến hành công kích biện pháp tốt nhất tìm tới một chỗ chợ đen từ thiên cơ tháp thu được một cái vật phẩm thưa không cầm cố bắc minh hải quy khư chi địa đã bị bách lý phi hồng hủy diệt thu hoạch rất dồi dào nhưng ta thu được cốc vũ thế giới vạn thủy bích tuyên vẽ mời có thể tiến vào nơi đây liền được giao dịch vạn thủy bích u y ê n không giống với bắc minh hải quy khư chi địa nơi đây thế lực sau lưng là vạn thủy tông chính là hàng xa m ư ơ i vạn giới một cái đặc thù tâm môn được xưng là vạn thủy nguyên đạo thống nắm giữ thủy hệ trí cao đạo thống nó đầu nguồn thậm chí có thể truy tố đến hàng xa thánh địa bên trong bởi tông môn này đạo thống giống cái khá nhiều nó đạo thống đệ tử c à n g là cùng toàn bộ hàng xa mười vạn giới có tiếng thế lực đều có liên hôn sở dĩ vạn thủy nguyên đạo thống tuyệt đối là hàng xa mười vạn giới khó dây dưa nhất thế lực không có một trong hàng xa mười vạn giới đều biết duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dây vào nhất đặc biệt là vạn thủy nguyên đạo thống nữ nhân vạn thủy bích tuyên chỗ này rất đặc thù hắn có thể ra tay với thiên bảo cát nhưng hiện tại không thể ra tay với vạn thủy bích tuyên trung châu đại lục cốc vũ thế giới trung tâm t hai i chi ê n hạ Thủy Mạch tụ hợp tụ đ ị hình thành một c á đặc Bích biệt vạn Thủy Vạn Duyên. gốc có căn có của Bích cảnh. nó vẽ vào Vạn vi mởi, tới thời, đi người phải lại, hai bản không gần. Đồng Duyên, nhất định Đứng bất thể thể Thủy hủ g tu là cây khổng lồ cây cối hóa thành tự nhân ngăn cản bách lý phi hồng đường đi phía trước chính là vạn thủy bích tuyên bất luận người nào không được đến gần và không chết thụ nhân cả người bù đắp đặc thù phù văn có thể mượn t r u n g châu thủy mạch lực lượng bùng nổ ra hư diệt cấp độ sức mạnh chỉ bằng vào hai vị thụ yêu liền có thể làm cho vô số cường giả đi vòng đi bách lý phi hồng lật bàn tay một cái một tấm thủy chi tinh hoa ngưng tụ thành tinh thể chế tạo mà thành v ẽ mời xuất hiện tại trong tay đối với hai vị mạnh mẽ thụ nhân dơ dơ lên hai vị t i ê n bối đây là tại hạ v ẽ mời thông tin ê quán địa vậy h i ể n lộ pháp tướng thụ nhân đang nhìn đến v ẽ mời một khắc đó thu hồi thần thông nhớ kỹ tin ê vào vạn thủy bích tuyên không được gây sự người gây chuyện sẽ v i n h viễn bị vạn thủy bích tuyên cự tuyệt ở ngoài cửa thụ nhân đúng tiếng nói không khí rung động hình thành to lớn gió mạnh q u y n tịch mây ra ở giữa chương bốn trăm năm mươi mốt thư không cầm cố pháp khí người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người bách lý phi hồng cờ nhạt sắc khí v ư n quanh ở thân như vậy cao thủ khủng bố đặt ở vạn thủy bích tuyên đều là cao quý khách hàng hàng xa mười vạn giới chân chính nhất lưu cấp độ cao thủ chính là hư không lục cảnh như vậy cao thủ nếu là hết mức bạo phát thực lực vạn thủy bích tuyên đều không chống đỡ được nó lực phá hoại rốt cuộc phá hoại dễ dàng muốn tạo thành vạn vật ở giữa hư hao đều là cực dễ dàng một chuyện vị quý khách kia xin yên tâm ta tin tưởng vạn thủy bích tuyên không có vị nào không có mắt xe treo cho ngươi thù yêu trong thần thái còn lộ gia định mà v ẻ quả nhiên cường giả thả ở bất luận một nơi nào đều có thể thắng được tôn tính coi như vạn thủy bích tuyên dựa l ư n g vạn thủy tông cũng không dám dễ dàng đắc tội mạnh mẽ hư không lục cảnh cường giả nắm giữ cường giả của hư không chỉ đạo phá hoại một đất hướng về hàng xa mười vạn giới một xuyên coi như thế lực của ngươi mạnh、mẽ. muốn dễ dàng tìm tới tung tích của đối phương đều là một chuyện khó trừ phi vận dụng thủ đoạn đặc thù thế nhưng đối hàng xa mười vạn giới hết t h ạ thế giới tiến hành tìm tòi thủ đoạn đặc thù đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ cái được không đủ bù đắp cái mất ai biết được bách lý phi hồng khoe miệng khẽ dương lên lộ ra c ư ờ i khẩy bên hông hắn treo kiếm hắn lúc này càng như là một vị kiếm đạo đại thế giới đệ tử kiếm quyết tu luyện là trong tay hắn đặc biệt mà hoàn thiện hư không truyền thừa đương nhiên không bao gồm âm dương đại ma của hắn chỉ là hắn hủy diệt bắc minh hải hủ diệt vạn long uyên đến mức cái khác bất âm dương đại ma sử dụng quá mức nhiều lần dấu vết lưu lại đã bị thiên bảo các nắm giữ hắn nếu là ở vạn thủy bích v i ê n sử dụng âm dương đại ma lộ ra khí thức nhất định bị người phát giác trung châu là thiên bảo các thế lực so sánh tập trung địa phương ông có không ít hư không lục cảnh cường giả lúc trước diệt vạn long tổng quản bách lý phi hồng nhưng là bỏ ra cái giá khổng lồ bằng không thôn vệ vạn long nguyên hắn lại thôn vệ vạn long tổng quản tu vi của hắn đ ã sơn c g có thể đột phá hư diệt cảnh tiến vào hư vô chỉ cảnh thụ yêu run run người trên lá cây lá cây biến ảo thành hình biến thành một nắm đấm mang đến thụ tỉnh linh nắm giữ tuyệt mỹ cùng thần thánh nguồn sinh mệnh thụ t ì n h linh cực kỳ ít ỏi vị quý khách kia liên đệ bích lạc mang ngươi tiến vào vạn thủy bích tuyên ngươi ở vạn thủy bích tuyên bên trong n g h ỉ vấn cũng có thể hỏi rõ bích lạc nàng là thụ t ì n h một tộc đạn sinh ra tốt nhất thụ t ì n h linh t h u yêu cung kính mà nói hai vị tiền bối c ả m tạ rồi bách lý phi hồng giơ tay đẩy một cái b í c h lạc thụ t ì n h linh khuôn mặt đẹp không gì tạ nổi chính là một cái bạn thu nhỏ đại mỹ nhân bách lý phi hồng gặp qua rất nhiều mỹ nữ có thể vượt qua trước mắt vị này thụ tinh linh bích lạc tạm thời không có tinh linh một tộc chính là trời sinh chi thánh vật là vạn vật sinh ra con c thụ tinh linh bích lạc nho nhã lê độ cao quý hư không đại nhân xin tùy tùng bích lạc đến nhân tộc này khí tức trên người rất mạnh mẽ sâu không lường được kiếm của hắn quá s ắ c bén rồi tiết lộ một k i a khí tức liền có thể đem chính mình sẽ thành mảnh vỡ không thể trêu chọc thụ tinh linh bích lạc cẩn thận từng ly từng tí một thầm nghĩ chỉ là tâm tư của nàng ở bách lý phi hồng mạnh mẽ tâm lực trước mặt căn bản không lẩn giấu được tâm lực đột phá hư diệt c ả n h sau càng ngày càng huyền diệu cứ việc hiện tại bách lý phi hồng còn không có tìm được càng dễ sử dụng dùng biện pháp của nó thế nhưng sự tồn tại của nó đối với mình thống hợp sức mạnh của bản thân có thể phát huy ra mấy lần thực lực chiến thắng vạn long tổng quản thời điểm tâm lực liền phát huy ra mạnh mẽ biểu hiện lực thu tình linh rất cẩn thận rất cẩn thận người gọi bích lạc tên rất dễ nghe bách lý phi hồng âm thanh mang theo một luồng ma lực hắn thu lại trên người sắt khí nguyên đỉnh mẫu khí lộ ra khí tức để thụ tinh linh cảm đến rất thân thiết đúng đại nhân tiểu nữ t ử gọi là bích lạc thu tình linh bích lạc nhuẩn miệng cười vạn hoa cùng mở người cười lên rất đẹp cảm tạ đại nhân thu tinh linh bích lạc rất vui vẻ vị cường giả này xem ra rất thân thiết không giống cái khác hư không cảnh cường giả làm cho nàng như đối mặt vượt sâu vậy khủng bố chờ chút liền thoát khỏi ngươi dẫn đường yên tâm nếu ngươi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ cho ngươi ban thưởng bách lý phi hồng cười nói có thật không thụ tinh linh bích lạc vui mừng hỏi đối với hư không cảnh cường giả đối phương bất luận cái gì ban thưởng đối với sinh trưởng c h ậ m c h ậ m thụ tinh linh tới nói đều là to lớn trợ giúp nàng đã rất lâu không có thu đến đến từ hư không cường giả ban thưởng nhớ tới đã từng có một vị nữ nhân rất đẹp nàng cho mình một đạo thủy tri nguyên để thụ tinh linh bích lạc to bằng ngón cái đã biến thành to bằng n g ó tay thậm chí cách xa một bước liền trở thành bất hủ sinh mệnh tình linh tuổi thọ dài đằng đăng nhưng cũng có cực hạn nếu là trở thành bất hủ sinh mệnh nàng liền ô m co vô cùng vô tận sinh mệnh mà tình linh huyết thống chỗ cường đại nhất ở cho bọn họ thu được càng lâu pháp lực liền càng cường đại đối tượng nhiên lực trường khống liền càng ngày càng thích làm gì thì làm nhưng muốn trở thành bất hủ sinh mệnh cũng không phải một chuyện đơn giản coi như là cao cấp nhất long tộc sinh mệnh muốn trở thành bất hủ giả cũng khổ hơn tu truy đổi càng nhiều cơ duyên đương nhiên là thật xin hỏi đại nhân đi tới vạn thủy bích tuyên muốn mua cái gì liền không thể bán cái gì không à tượng đại nhân như vậy cường giả muốn ra tay bà bối tìm thiên bảo cấp giá cả càng thêm công đạo đến vạn thủy bích tuyên hư không công giả kỳ thực đều là n g h ĩ phải cầu được một phần vạn thủy b ả n nguyên thoải mái tính mạng của chính mình thu tình linh bích lạc dựa vào dựa vào kinh nghiệm của chính mình thu được kết luận nhưng lại không biết chính mình đem vạn thủy bích tuyên cho bán nếu là có thể lời nói ta cũng muốn thu được một phần vạn thủy b ả n nguyên đương nhiên ta nghe nói vạn thủy bích tuyên thiên hữu cơ tháp rất mạnh mẽ ngươi cũng biết bắc minh hải quy khư chi địa bị hủy sau cốc vũ thế giới thành lập thiên cơ tháp đã không nhiều bách lý phi hồng không hề che giấu chút nào mục đích của chính mình đó là đương nhiên vạn thủy bích tuyên thiên cơ tháp là cốc vũ thế giới tối cường thiên cơ một đạo t h ủ tinh linh bích lạc kiêu ngạo nói nhưng một giây sau nàng ánh mắt sáng lên bắc minh hải quy khư c h i địa bị hủy sao vậy cũng là mười vị hư không đại nhân thành lập quy khư tập thị nghe nói coi như là thiên bảo các đều vậy bọn họ không có cách nào thiên bảo các chỉ là không muốn gây phiền thoái nếu thật sự muốn đối phó bắc minh hải quy khư c h i địa coi như bắc minh hải quy khư tập thị có mười vị hư không cừng giả đều không chống đỡ được thiên bảo các tiến công bách lý phi hồng cười nói thiên bảo các thế lực mạnh mẽ đến đâu cốc vũ thế giới thiên bảo các chỉ là chân chính thiên bảo các một điểm nhỏ của tảng băng chìm thế lực. nghe nghe hội nghị trưởng lão nhân số đối với ngoại giới tới nói chính là một tần số rất nhiều cường giả của hàng cổ tam biến đều bị thiên bảo các mua chuộc trở thành khách khanh trưởng lão trở thành thiên bảo các hội nghị trưởng lão một viên dù sao cũng là hàng xa mười vạn giới có tiền nhất thương hội thiên bảo các đồng ý bỏ ra cái giá khổng lồ mua chuộc cường giả của hàng cổ tam b i ế n chương bốn trăm năm mươi hai hư không cầm cố pháp k h hai thụ tinh linh bích lạc trợn mắt lên h i ệ n nhiên là không tin ánh mắt trong suốt dễ dàng bị người nhìn thấu đáy lỏng may là chúng ta vạn thủy bích viên dựa lưng vạn thủy nguyên đạo thống thiên bảo các không có thể đụng đến chúng ta t h ụ tinh linh bích lạc tiêu ngạo nói trong lúc nói cười bọn họ đi đến chân chính vạn thủy bích tuyên vạn ngàn nguồn nước chạy vào trước mắt vượt sâu khổng lồ hình thành to lớn nước xanh nguyên đàm mênh mông hùng vĩ thiên địa cảnh sắc để bách ly phi hồng tán g dương cỡ này mỹ cảnh tưởng thật hùng hồn để ngươi cảm thán vạn thủy bích tuyên là địa phương tốt đó là đây vạn thủy bích tuyên đ ồ n g nước đối với rất nhiều người tới nói đều là cực phẩm linh thủy nơi này tụ tập trung châu thậm chí cốc vũ thế giới thủy tri tinh nguyên thủ tinh linh bích lạc nhìn cố hương của chính mình trong suốt hai con mắt tràn ra chính là kiêu ngạo ngược lại dễ dàng thỏa mãn tiểu tinh linh cảm thụ thụ tỉnh linh trên người bích lạc khí tức bách lý phi h ư n g biết vị này tiểu tỉnh linh hẳn là cốc vũ thế giới sinh ra tỉnh linh mà không phải vượt biên giả thụ tỉnh linh đặc biệt huyết mạch cùng cơ thể sống lại quy phụ với vạn thủy bích tuyên thế lực dưới làm cho nàng miễn đi gặp ngoại địch tập kích nếu như không phải vạn thủy bích tuyên che chở thụ tỉnh linh bích lạc sinh ra sau nhất định sẽ gặp phải vượt biên giả c ấ p đoạn vươn bán đến một ít đặc thù ham mê trong tay còn giả có thể bán ra một cái giá tiền cao xuyên qua vạn trợ vạn thủy bích u y ê n tiên vào một chỗ đặc biệt nguyên giới bí cảnh vững chắc hư không đã bị phong tỏa chết muốn lợi dụng hư không chỉ môn tiến vào vạn thủ căn bản không thể bốn phía hư không phong tỏa phòng ngự liền đầy đủ để hết thẻ hư không cường giả ăn một bình quan sát hư không biến ả o bách lý phi hồng đáy lòng nắm chắc hắn là hàng cổ tam biến cấp bậc cường giả mở ra trước mắt nguyên giới này cũng thành lập mạnh mẽ phòng ngự nơi đây phòng ngự đẳng cấp so với cụ phong chi thành càng mạnh mẽ hơn thiên bảo các cốc vũ phân bộ sở tại chiếm đất quá mức hùng vĩ hơn nữa địa phương đặc thù thành lập cái bộ này mạnh mẽ hư không hệ thống phòng ngự chỗ tiêu hao vật tư là một món khổ coi như là thiên bảo các bản thân liền không nỡ lòng bỏ đại nhân vạn thủy bích yên trợ đều là trải qua huyên chủ bọn họ tỉ mỹ ch bọn họ nắm giữ hài lòng thương dự hơn nữa thế lực sau lưng cũng mạnh mẽ không sợ bọn họ sầm bậy thủ tinh linh trong miệng bích lạc quen chủ hẳn là chính là vạn thủy bích tuyên người trưởng khống bất quá nếu như muốn ở vạn thủy bích tuyên mua đồ giá cả có thể so với thiên bảo các đắt giá không ít thủ tinh linh bích lạc thầm nói bách lý phi hồng ngật ngụ vạn thủy bích tuyên truy cầu chính là cao cấp khách hàng đồng thời chủ đạo chính là từ mật tính thu phí tự nhiên sẽ quý một chút nhưng sẽ không quý bao nhiêu vẫn là nhìn thương gia cùng các khách hàng đàm phán vạn thủy bích u y ê n là sẽ không n h ú n tay quá nhiều chỉ cần dựa theo quy củ đến tất cả đều dễ nói chuyện bách lý phi hồng bước vào vạn thủy bích viên trợ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt để hắn hơi t h ắ n g phục không giống với bắc minh hải trợ h ữ n đ ộ i trước mắt vạn thủy bích viên trợ càng như là hiện đại đại đô thị đập vào mắt kiến trúc chọn d ù n g thiết kế quá mức khoa huyết cảm không đúng là huyền huyết cảm đại nhân xin hỏi ngươi hiện đang suy nghĩ muốn đi nơi đó thu tỉnh linh bích lạc do hỏi trước tiên đi thiên cơ thắp đi bách lý phi hồng suy nghĩ một chút vẫn là mua được hư không cầm cố pháp khí lại nói lấy hắn luyện kim thuật nếu là được hư không cầm cố pháp khí ngược lại có thể tìm hiểu một phen như có thể cải tạo ra càng mạnh mẽ hơn hư không cầm c tự nhiên là chuyện tốt. tri nhiên chuyện không cầm cố pháp khí không chỉ là dính đến hư không chi đạo, càng dính đến vận mệnh thiên Hư pháp khí chỉ hư tri là là cầm cố cơ đạo, đạo. sở dĩ chỉ có thiên cơ tháp đặc thù thiên cơ sư mới có thể chế tạo bọn họ chế tạo ra hư không cầm cố có thể cầm cố hư không hình thành hư không đ ó n g kín đồng d ạ n g có thể phong tỏa vận mệnh thiên cơ đem hư không cầm cố chi địa hoàn toàn xóa đi khí tức Loại này pháp bảo giá. phải nhiều biên này Nhưng pháp gặp cực kỳ đắt rất vượt càng là thâm nhập h i ể u rõ hư không cầm cố pháp khí bách lý phi hồng càng là cảm thấy món pháp khí này chỗ cường đại nếu là nguyên sơ thế giới tiến hành hư không phong tỏa liệu sẽ có đem nguyên sơ thế giới hết thể hư không phong tỏa để kẻ xâm lấn không tìm được nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng rất chờ mong t h ụ tình linh bích lạc rất chuyên nghiệp đem bách lý phi hồng mang tới thiên cơ tháp nhìn cao ốc trọc trời giống như một tôn thép tháp vậy đứng ngạo nghệ với vạn thủy bích tuyên trung ương để một mắt tiến vào cường giả của vạn thủy bích u y ê n liền có thể nhìn thấy thiên cơ tháp tồn tại thủ tình linh bích lạc bay vào thiên cơ tháp cùng trước sân khẩu người trao đổi ý kiến. rất nhanh sẽ bị người của thiên cơ tháp nói cho bọn họ biết ở thiên cơ tháp tầng thứ mấy lâu có thể tiến hành giao dịch lên lầu tám bách lý phi hồng tìm tới tầng thứ tám t r g quỹ hư không cầm cố thiên cơ tháp trưởng quỹ nhẹ to mày mặt lộ vẻ khó xử chẳng lẽ hư không này cầm cố pháp khí đã hết mức b á n đi bách lý phi hồng phát ra nghỉ hỏi vị này thiên cơ tháp ông lão cười khổ nói đều là quân cách mạng náo hiện tại thiên bảo các trắng trận thu mua hư không cầm cố pháp khí mục đích là hạn chế quân cách mạng hư không chiến thuật du kích ta chỉ cần hỏi một câu các ngươi còn có hư không cầm cố pháp khí sao bách lý phi hồng không vui nói k h í tức tự nhiên tiết lộ khủng bố kiếm ý vô ý thức lan tràn có có làm thiên cơ tháp trưởng quy ông láo ngược lại thức thời lấy thiên tế chi thuật của hắn dĩ nhiên ở trước mắt vị này hư diệt cấp độ cường giả nhìn không ra bất kỳ ti n t ứ c hắn rất rõ ràng vị này hư diệt cảnh tồn tại không dễ c h ơ i sẽ nghĩ tới bắc minh hải quy khư c h i địa hủy diệt ở quy khư c h i địa thiên cơ tháp đã hủy diệt vị này thực lực của thiên cơ t ử không hàn vượt qua chính mình thế nhưng ở thiên cơ một đạo chính là thiên cơ tháp cao thủ hàng đầu chỉ là đạo này hư không cầm cố pháp khí đã bị người dự định tha ra gấp hai giá cả bách lý phi hồng trực tiếp nói trưởng quỹ phóng khoáng đáp ứng rồi cái tên này đem thương nhân bản chất bảy ra không bỏ sót gấp đôi giá cả hắn hoàn toàn có thể kiếm lấy nửa kia giá tiền thụ tình linh bích lạc chọn mắt lên hiển nhiên muốn khuyên bảo bách lý phi hồng nhưng thiên cơ các vị này trưởng quỹ nhìn nàng một cái thụ t ì n h linh bích lạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện do dự thực lực của thiên cơ tháp ở vạn thủy bích tuyên rất mạnh mẽ nàng vị này thụ t ì n h linh nếu là đắc tội rồi sau đó khẳng định có cuộc sống khổ quá bách lý phi hồng khoát tay náo một cái cướp sạch bắc minh hải quy khư chi địa cùng với vạn long nguyên của cải của hắn có đủ nhiều rồi rất nhiều trung tiểu thành nhỏ bị hắn hủy diệt thu hoạch đến của cải cảng là kinh người thiên phước diện vạn thủy bích tuyên không có hạn chế làm trưởng quỹ lấy ra hư không cầm cố pháp khí giao cho bách lý phi hồng kiểm nghiệm hắn cầm lấy bách lý phi hồng đưa cho hắn giới tử nhận không gian tiếp thu tiền thời điểm thiên cơ tháp trưởng quỹ cả người cứng gắc hàng kim hàng kim không thể dùng sao bách lý phi hồng lạnh lùng nhìn về hắn cả người toát mồ hôi lạnh thiên cơ tháp trưởng quỹ h o à n g hốt vội nói có thể đương nhiên có thể bác minh hải u y khư tri địa tiền chính là hàng kim không lỗ như thế một bút hàng kim để thiên cơ tháp trưởng quỹ có không tốt ý nghĩ chương bốn trăm năm mươi ba nguyên thủy hải vực âm ảnh chi địa rốt cục đi rồi thiên cơ tháp trưởng quỹ lau một cái mồ hôi lạnh trên c h á n bản thân hắn liền tinh thông thiên cơ bao nhiêu có thể nhìn ra được trước mắt vị này chủ là đại hùng chi vật thụ tinh linh bích lạc quay chung quanh bên người bách lý phi hồng bay lượn liễu ra l i ễ u dịu giới thiệu vạn thủy bích tuyên trên chợ tất cả nàng cả người tỏa ra một loại màu xanh biết ánh sáng nhỏ tươi cười r ạ n g rỡ đều bởi vì bách lý phi hồng bàn cho nàng một đạo lực lượng bản nguyên đạo này lực lượng bản nguyên cực kỳ mạnh mẽ nếu là hòa vào thân thể của chính mình nàng nói không chắc thật có thể trở thành bất hủ sinh m nhận tình thụ tinh linh bích lạc chỉ vào cuối con đường lớn nhất nhà nói đó là chúng ta vạn thủy bích tuyên toàn bộ muốn vạn thủy bản nguyên cần đến bên kia mua bách lý phi hồng ngầm đầu nhìn thấy vạn thủy tông ba chữ lớn chính là này ba chữ lớn kinh sợ vô số hạng giá áo túi cơm để bọn họ không dám làm càn vòn quanh trước mắt khắp nơi là phong cảnh vạn thủy bích tuyên hắn khẽ mỉm cười sao động tâm bị bình phục lại phá hủy vạn thủy bích tuyên bao nhiêu thiện lương tỉnh linh trôi giạt khắp nơi không giống với cái khác thành thị coi như là hắn hủy diệt còn lại dân bản địa bọn họ đều có quân cách mạng ở tiếp nhận đi thôi chúng ta đến vạn thủy tông cao ốc nhìn một cái đặc vũ thế biệt ớ là trong lòng lực tu hành trên bách lý phi hồng càng ngày càng thuật tay hắn bây giờ đã trở thành chính mình tất cả phân thân cùng bản thể đao nhọn không ngừng hướng về trên đường tu hành mở rộng chính là muốn đứng ở vị trí cao hơn nhìn một cái thế giới này đỉnh cao nhất phong cảnh tốt đây đây chính là tác đại bản doanh thủ tinh linh bích lạc vui vẻ nói trước mắt vị tiền bối này nàng rất yêu thích không ngừng giới thiệu vạn thủy bích tuyên bảo vật nhưng vạn thủy bích tuyên sản sinh bảo vật vẫn là vạn thủy bản nguyên đối với bất luận cái gì một vị thủy hệ công pháp cường giả tới nói vạn thủy bản nguyên đều là bảo vật thậm chí vạn thủy bản nguyên còn có thể xếp hạng kỳ vật bản g vị trí top năm mươi thấy rõ bảo vật này quý giá nếu như không phải vạn thủy tông chế tạo vạn thủy bản nguyên biện pháp vạn thủy bản nguyên còn có thể xếp hạng kỳ vật bản vị trí cao hơn này câu dẫn bách lý phi hồng nội tâm hiếu kỳ đồng thời cũng đem nguyên thủy hải vượt âm ảnh chỉ đ i ệ tạm thời áp sau mục tổng đốc đã rời đi cốc vũ thế giới thời gian ngắn ngủi sẽ không trở về để cho thời gian của hắn rất đầy đủ chỉ cần mục tổng đốc không ở cốc vũ thế giới đối với hiện tại hắn tới nói rất nhiều hư không lục cảnh nhân vật mạnh mẽ không uy hiếp được hắn hiện ở bộ phân thân này chỉ có vị này mục tổng đốc chúa tế cốc vũ thế giới quá lâu rồi cứ việc vẫn không có tiến vào hàng cổ tam biến cấp độ thế nhưng thực lực của hắn cùng với hắn nắm giữ bảo vật chưa chắc sẽ so với mới vào hàng cổ tam b i ế n cấp độ cường giả kém đây chính là dựa l ư n g thiên bảo các chốt ố t đồng thời cũng là hắn tích lũy vô số năm của cải từ đó thu hoạch được thuộc về mình lá bãi tây tiến vào vạn thủy tông cao ốc cái này ở cốc vũ thế giới rất biết điều thế lực một điểm đều không kém như có như không hư không cảnh giới đỉnh cao tu sĩ không ngừng dùng thần thức quét hình quá bách lý phi hồng trên người hơn nữa không ngừng một vị rất hiển nhiên gần nhất cốc vũ thế giới không yên ổn vạn thủy tông điệu lấy không ít cao thủ lại đây đóng quân ở vạn thủy bích tuyên rất biết điều cùng hắn được tình báo hoàn toàn khác nhau bách lý phi hồng cũng tận lực đem chính mình thả đến biết điều không dám gây sự sợ bỏ lỡ chính mình đại sự bất quá hiện tại chính mình là khách quý vạn thủy bích u y ê n quy củ ở nói như vậy chỉ cần mình không gây sự bọn họ sẽ không đối thân phận của chính mình tiến hành thẩm tra thẩm tra thân phận là đổi khách chỉ đạo như có như không thần thức vẫn đang chăm chú chính mình nhưng bách lý phi hồng hoàn toàn không thấy bị thụ t ì n h linh bích lạc mang tới bán ra vạn thủy bản nguyên quầy hàng trực tiếp tiến hành giao dịch bởi vì vạn thủy tông cao thủ tồn tại bách lý phi hồng đối vạn thủy bích tuyên giảm thấp h ư ơ n g thú mua một phần vạn thủy bản nguyên liền rời đi vạn thủy bích tuyên dùng chính là thiên bảo tệ thiên cơ tháp trưởng quỹ lại đang do dự phải chăng phải đem đạo tin tức này báo cáo cho thế lực sau l ư n g hắn đồng thời thông báo thiên bảo cát vạn long nguyên hủy diện hắn đã nghe nói qua vạn long tổng quản vị này hư không cảnh tồn tại đều bị c h é m g i ế t hắn lo lắng cho mình bị vị này cực các tồn tại ghi nhớ ngay ở hắn do dự bên trong bách lý phi hồng đã rời đi vạn thủy bí tuyên t h ẳ n g đến cốc vũ thế giới phương tây phần cuối m à đi muốn đột phá thế giới phần cuối không phải là một chuyện dễ dàng cốc vũ thế giới làm là bản nguyên cực kỳ hùng hậu đại thiên thế giới nó thế giới phần cuối phản phất vô hạn khoảng cách vậy xa xôi đơn thuần về mặt ý nghĩa phi hành là vĩnh viên tiếp cận không được phương tây phần cuối liền sẽ gặp phải không gian loại lưu đưa ngây truyền tống đến thế giới cái khắc hung hiệm trí đ i ệ hơn nữa càng là thế giới nguy q u ố c vũ thế giới quân cách mạng nhiều mặt hỏi t h a m mới thu được âm ảnh tri địa tọa độ nắm giữ tọa độ hoàn toàn có thể từ hư không đi đường vòng trực tiếp tiến vào âm ảnh tri địa bách lý phi hồng sẽ không ngu xuẩn đến chính mình dường như không đầu đen rồi vậy vẫn đi phương tây bay lượn lấy bản lanh của hắn bình thường hư không loạn lưu căn bản đối với hắn không có tác dụng nhưng phi hành thời gian quá dài chờ hắn đến phương tây nguyên thủy hải v ư ợ t âm ảnh chỉ địa thiên bảo các mộ tổng quản đã trở lại gốc vũ thế giới rồi thiên cơ tháp trưởng quy cuối cùng quyết định hắn thân ở với vạn thủy bích t u ê n chỗ này tính an toàn rất mạnh vị nào cực các tồn tại không hắn dám ở vạn thủy b trừ phi hắn không sợ vạn thủy tông thiên cơ tháp trưởng quỹ lập tức đem chính mình phát hiện báo cáo cho thủ trưởng đồng thời đem bách lý phi hồng rất nhiều tin tức cùng với chính mình suy đoán nói cho thiên bảo các ở cốc vũ thế giới trung quy chạy không thoát bị thiên bảo các thống trị phạm chủ vạn thủy bích tuyên truyền đến tin tức thiên bảo c á t ra tay một cái hư không c ẩ m cố pháp khí cho một vị cường giả của hư không l ụ c cảnh hơn nữa đối phương hư hư thực thực bắc minh hải quy khư chỉ đ ị a kẻ hủy diện làm mục tổng đốc cho thủ nam thiên long lập tức ý thức được tin tức này tầm quan trọng vạn long nguyên bị hủy diện vạn long tổng quản bị giết không thể nghĩ ngờ là đối thiên bảo các khiêu khích Chuyện này tạo thành thiên này tạo bắc à o c minh hải quy khư tri địa vạn long uyên hoàng hôn thành hát thủy thành chờ chút bị hủy diện kéo dài tạo thành thiên bảo các tổn thất thật lớn quân cách mạng nhân cơ hội lên thế muốn đoạt thu hồi lại thế giới của bọn họ đem cốc vũ thiên đạo giải phóng ra bây giờ khóa lại cốc vũ thiên đạo thiên tỏa đã phá nát một phần một khi siêu quá nửa này chính là một cái chuyện rất nguy hiểm cốc vũ thiên đạo hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đem thiên tỏa đập vỡ tan chính mình t h o á t vây chương bốn t r n ư ơ i bốn nguyên thủy hải vực âm ảnh c h i địa 2. a i truyền lệnh mấy vị hư không cảnh giới khách khanh để cho bọn họ tới gặp ta nam thiên long trầm giọng nói mục tổng đốc có việc gấp trở về thiên bảo các tổng bộ tổng bộ bí ẩn người bình thường căn bản không tìm được hơn nữa tin tức cùng ngoại giới đoạt tuyệt muốn đem tin tức lan truyền đến thiên bảo các tổng bộ còn cần có người cầm thư tự mình đi một chuyến hy vọng vẫn tới kịp đến mức hung đồ muốn tập kích thiên bảo các một tòa kia thành thị bọn họ chỉ có thể tăng mạnh phòng bị thiên bảo các đã từng vận dụng cực kỳ quý giá thiên cơ đạo cụ muốn tìm được vị này sinh động ở phá hoại cốc vũ thế giới thành thị hung đồ nhưng cũng không thu hoạch được gì cốc vũ thiên đạo tạo thành thiên cơ hỗn loạn trở ngại bọn họ tiếp tục truy tìm vị này hung đồ thiên bảo các duy nhất biết được tin tức vị này hung đồ đã cùng quân cách mạng hợp tác gần nhất quân cách mạng cao tầng người của bọn họ chuyển tới một tin tức trọng yếu quân cách mạng lãnh tụ đem liên quan với thiên bảo các ở cốc vũ thế giới phân bố địa đồ tình báo hết mức giao cho vị này hung đồ một vị tổng quản ngã xuống đại diện cho cốc vũ thiên bảo các đánh mất phần này tài nguyên vạn long tổng quản liền nắm giữ long tộc một số tài nguyên bộ phận này tài nguyên đối với thiên bảo các mà nói nắm giữ to lớn giá trị hiện tại vạn long tổng quản bị giết trong tay hắn nắm giữ một ít hạt nhân tài nguyên cơ mật cũng là đoạn tuyệt rồi nam thiên long lập tức trong bóng tối điều binh kể tướng đối những thiên bảo các này tổng quản tăng mạnh bảo vệ có tin tức đồn đại vị này hung đồ là tà đạo khách tà đạo khách ở rất nhiều thành thị xuất hiện hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục tà đạo bản nguyên lại lần nữa trở thành bất hủ giả b ị thiên tộc chỗ i chạm đạo cơ đều có thể khôi phục phải chăng có một khả năng sau lưng của hắn bị mạnh mẽ thế lực khống chế hay hoặc là hắn được luyện khí sĩ truyền thừa luyện khí sĩ đồn đại đã ở cốc vũ thế giới truyền lưu ra huyên áo thiên bảo các rất nhiều cao tầng lòng người bàng hoàng mục tổng đốc lần này trở về tổng bộ trừ bỏ báo cáo công tác của chính mình ngoài ra càng nhiều chính là tìm càng tầng lớp cao giải quyết luyện khí sĩ uy hiếp nếu là tiếp tục bị luyện khí sĩ như vậy thai họa ốc vũ thế giới vạn năm tới nay xây dựng lên địa vị sẽ lấy một loại tuyết lở thức sụp xuống hiện tại hàng xa mười vạn rất nhiều tà đạo thế lực hội tụ ở bắc bộ hư không nguyên sơ thế giới hiện thế đã gọi ra rất nhiều tà đạo tu sĩ tham lam mục đích của bọn họ chính là vĩnh hằng đạo trứng nam thiên long trầm mặc chóc lát vĩnh hằng đạo trùng làm kỳ vật bảng người thứ nhất không phải kỳ vật bảng vinh quang mà là đối vĩnh hằng đạo trùng xỉ đủ người vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng được vì trở thành vĩnh hằng giả các tu sĩ có thể làm ra cái gì hành động điên cuồng thiên bảo các vẫn chưa tham gia thế giới trải qua rất nhiều thôi diễn phân tích bọn họ thiên cơ sư nói cho bọn họ biết một khi tham gia vĩnh hằng đạo trùng tranh cướp bên trong tương lai rất nhiều cường giả nhất định sẽ ra tay với thiên bảo c á t coi đây là mực ứ đem thiên bảo c á t chia cắt rồi không ít tu sĩ mạnh mẽ c h à n vào cốc vũ thế giới thậm chí có hát bảng tu sĩ tồn tại ta có thể mở một phần vang dội treo dài thường kim khởi động những cường giả này ra tay đối phó vị này hung đồ nam thiên long suy nghĩ một chút lập tức tinh thần tỉnh táo tốt nhất phòng ngự chính là tiến công thiên bảo các mở ra cửa làm ăn như chỉ có phòng ngự kẻ địch thủ đoạn như vậy thiên bảo các đã sớm bị người diệt không mấy hiệp truy nã hủy diệt cốc vũ lâm quy khư c h i địa hung đồ bất luận cái gì tìm tới vị này hung đồ có thể thu được một trăm i triệu thiên bảo tệ thư không định phong pháp khí m ộ ư ơ i cái thiên bảo các tàng thư trong kho bí thuật có thể chọn năm bản cái tin tức này lập tức náo động toàn bộ cốc vũ thế giới thậm chí ngoại giới chuyển ra ngoài bá t r e o chọc đến rồi vô số cường giả đối phần này treo giải thưởng kim giòm ngó mong muốn âm ảnh c h i địa hư không ấ n k ý g i ấ u đi vẫn đúng là sâu bách lý phi hồng leo lên mỗi thần bí nguyên thủy hòn đảo to lớn hòn đảo vẫn chưa có văn minh kiến thiết dấu vết nằm ở một loại chưa khai phá đất hoang bách lý phi hồng căn cứ quân cách mạng tình báo. ở đây dừng lại linh quang đạo vận cực kỳ nồng n ặ n g đồng thời rất nhiều mạnh mẽ hung thú đem hòn đảo này làm nơi ở đập xe ở trong hòn đảo hung thú cũng chưa trở thành bách lý phi hồng trở ngại hắn quét ngang hung thú mà leo lên hòn đảo này đứng ở đỉnh cao nhất v ớ i tay liền đem hư không ấn ký từ chỗ này địa vực hư không nơi m ò đi ra tưởng tượng năm đó vì kích hoạt hoàng tuyển ấn ký minh phủ tiêu tốn bao nhiêu thời gian cùng tỉnh lực mới đưa hoàng tuyển chỉ môn triệu h o à n đến hiện tại đạo này hư không ấn ký trong tay bách lý phi hồng chính là sở dĩ bắt bí món đồ chơi cảm thụ hư không ấn ký huyền diệu tìm tới âm ảnh chỉ địa hư không toa độ t ù một, một, giới giới một thế giới biên giới không ngừng mở rộng đại diện cho thế giới này còn đang nhanh chóng trưởng thành khu vực biên giới chính là đầy dây vô tận tự nhiên năng lượng theo bách lý phi hồng từ trong hư không bước ra sức mạnh của bạo pháng phất phát hiện mục tiêu mới nguyên thủy h ả i vượt tích lũy tự nhiên năng lượng ầm ầm đối với bách lý phi hồng công kích mà tới vạn vật quy nguyên đỉnh một tôn vạn vật quy nguyên đỉnh trôi nổi lên đỉnh đầu từng sợi từng sợi uy thế lan truyền b ộ t phía hết thể chạm đến vạn vật quy nguyên đỉnh uy thế năng lượng trong khoảnh khắc trở nên thành thật bị bách lý phi hồng hút vào trong cơ thể chuyển vào âm dương đại ma bên trong nơi đây đối với ta mà nói đúng là tu luyện bảo đ ị a bách lý phi hồng thở dài nói hắn thả người nhảy một cái trên không trung cấp đoạt một đạo màu đen trường bóng thân thể đến chỗ bốn phía đều bị thốn vệ khủng bố cấp đoạt lực lượng hình thành tác động thật lớn đem bốn phía năng lượng quyển tịch hết sạch ở vô tận năng lượng tàn phá trung tâm phảng phất hỗn độn nguyên thủy chỉ đ ị a màu vang đỉnh vòm đẩy lên một mảnh trời hình thành một cái ổn định n g u y ê n giới nơi đây trường kỳ nằm ở nguyên thủy hại vực ác liệt trong hoàn cảnh trên vòm trời thái dương bản nguyên đều khó mà chiếu bắn vào tia sáng chỉ có thể dựa vào đỉnh vòm hào quang d ọ i sáng này đèn kị thế giới âm ảnh chỉ đ ị a đến bách lý phi hồng mắt sáng như đuốc lit nha lit nhít hư không cổ lộ xuyên thấu thế giới vách ngăn bởi vì là thế giới biên giới vách ngăn cực kỳ bằng đ c sở dĩ thành lập hư không cổ lộ cần phải hao phí vật liệu cùng năng lượng duy trì đều là con số trên、trời. nhiều như vậy hư không cổ lộ mục tổng đốc ở nguyên thủy hải vực thành lập thuộc về chính mình vương quốc bách lý phi hồng vẫn chưa tiến vào âm ảnh tri địa xuyên qua quang đỉnh vòm nhất định sẽ đánh rắn đ ộ n cỏ hay hoặc là chó cùng rất dậu mục tổng đốc dưới trướng bí mật thế lực không nói được sẽ hủy diệt âm ảnh tri địa đem cấp đoạt mà đến vạn tộc nhân khẩu hết mức hủy diệt Trường tâm tảo Thiên trụ thể. rộ Hư vĩnh hàng hình bóng. Thiên trụ sơn, bản thể. Hư không bị mở lực diệu, bị phân thân còn đang quan sát tiếp xúc ngoại giới thế giới thu được đại lượng công pháp bất chi bất giác phân thân đi ra ngoài nhanh hai năm rồi trong hai năm qua phân thân đều đạt đến bất hủ hậu kỳ ta bước đi này là đi đúng rồi nếu như bách lý phi hồng hiện tại thu về phân thân tuyệt đối có thể x u n g kích hư không lục cảnh tầng thứ đình phong nhưng hắn không có phân thân một khi phân ra đi lá bài tới này bách lý phi hồng không dự định sớm vận dụng kỹ năng chỉ thư bộ phận công năng phân thân đồng dạng có thể sử dụng đó chính là lúc tu luyện thu được kinh nghiệm cứ việc cùng điểm sợ kỳ hiệu so với e ít đỡ la dựa vào chính mình nỗ lực mới có thể có thành tựu thế nhưng tu luyện khả thị hóa nhưng là mang cho bách lý phi h ồ n g khó có thể tưởng tượng tiện lợi càng quan trọng kinh nghiệm đến liền có thể một phím thăng cấp cảnh giới giới hạn hoàn toàn bị hắn trô không nhìn đây mới là hắn đem phân thân đặt cửa ở hàng xa mười và giới vẫn không có đem phân thân triệu gọi về nguyên sơ thế giới đã hạn chế bản thể tu hành thế giới lên cấp còn đang tiến hành thế giới biên giới ở mở rộng không ngừng mở rộng thế giới bắt đầu từ trong hư không thu được càng nhiều hỗn loạn năng lượng lấy nguyên sơ thế giới hiện tại vị cách hoàn toàn có thể thông qua thiên địa hấp thu hư không năng lượng do đó đi lên một cái tự mình lên cấp quỹ đạo cứ việc rất chầm nhưng mỗi ngày đều ở tiến bộ cũng là một cái để người đáng giá cao hứng sự tình cốc vũ thế giới phân thân lần này động âm ảnh t r i địa sẽ toàn diện làm nổ cốc vũ thế giới mâu thuẫn nguyên sơ thế giới chiến tranh vẫn không có khai hỏa cốc vũ thế giới chiến tranh sắp sửa mở ra ngắm nhìn chính ở không ngừng trưởng thành chiến tranh thần cách giống như một viên trói mắt bảo thạch khí tức mạnh mẽ làm người dùn sợ phân thân đều mang theo chiến tranh thần cách thần ký bước lên chiến tranh thu được chiến tranh lực lượng đồng dạng có thể mang cho bách lý phi hồng khó có thể tưởng tượng năng lượng khởi nguồn chiến tranh lực lượng rất đặc thù bách lý phi hồng không muốn bị thần cách đồng hóa cũng không có hấp、thu. chỉ là lấy hắn hiện tại công pháp hoàn toàn có thể mang chiến tranh lực lượng chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí bước đi này chưa hắn đi ra nhưng hắn tin tưởng theo vạn đạo quy nguyên công của hắn không ngừng tăng lên vạn đạo quy nguyên hạt nhân đem sẽ không ngừng thẩm thấu t ầ n g thứ càng cao hơn năng lượng quý nhất hạt nhân trong óc nguyên thần đã lớn mạnh đến mấy trăm ngàn trượng chỉ đại cắt chém phân thân đi ra bản thân liền là đối nguyên thần một loại rèn luyện thêm vào tâm lực tu luyện cùng với thôn vệ thất khiếu linh lung hoa sau nguyên thần của hắn nên đón mây lần l ộ xác dần dần mà trở thành hắn một lá bại tầy không đ ấ nguyên thần lực lượng chỉ cần bách ly phi hồng đồng ý trong nháy mắt hắn có thể nắm giữ nguyên sơ thế giới đem toàn bộ nguyên sơ thế giới nhét vào nguyên thần của hắn bên trong nguyên thần thần du t h i ê n địa đan d ệ t ở từng đạo từng đạo yếu hót pháp tắc ánh sáng từ pháp tắc hào quan g bên trong thu được một k i a yếu hót vĩnh hằng khí tức vĩnh hằng đạo chủng là tồn tại bách lý phi hồng hiện tại có thể vững tin vĩnh hằng đạo chủng tồn tại chiều không gian đã vượt qua thời không vượt qua hư không đạt đến một loại cực kỳ huyền diệu khái niệm cấp độ muốn thu được vĩnh hằng đạo chủng đơn thuần dựa vào khống chế nguyên sơ t h i ế niệm là vĩnh viễn không thể được vĩnh hằng đạo chủng tâm lực là một loại đặc thù chìa khóa huyết khí đồng dạng là một đạo chìa khóa. không có mạnh mẽ sinh mệnh căn bản gánh chịu không ngừng v ĩ n h hàng đạo t r ù n g huyết khí tu luyện đã tu luyện tới chín ngàn đạo bất hủ đạo huyết hắn hiện tại thân thể khủng bố đã vượt qua bách lý phi hồng đối với bất luận cái gì sinh mệnh lý giải huyết khí cùng tâm lực mới thật sự là thuộc về nguyên sơ thế giới tu luyện văn minh cái khác như là võ đạo pháp thuật vân vân tu luyện đều là ngoại lai tu luyện văn minh giờ khác này bách lý phi hồng càng thêm chăm chú với huyết khí tu luyện cùng tâm lực tu luyện xuất hiện tại trấn ma ti tổng bộ bách lý phi hồng lại như phàm nhân bình thường ở trấn ma ti bên trong lượn vòng vòng thế nhưng chấn ma ti cao thủ trải qua bên cạnh hắn thời điểm lại đem hắn hoàn toàn không thấy cũng không phải là đối phương không nhìn mà là bách lý phi hồng tâm lực đang vận chuyển không muốn để cho người nhìn thấy hắn ngoại giới sinh mệnh tầm mắt dĩ nhiên là không nhìn thấy hắn nhan như ngọc trước quầy vẫn là rất nhiều người quay chung quanh nàng nhưng càng nhiều chính là ở công việc nghiệp vụ thiên địa lên cấp sản sinh một loạt vấn đề đã bắt đầu lên men thêm trên bách lý phi hồng không có nhúng tay nhân gian sự tình n h ữ n g chuyện này chỉ có thể dựa vào chân ma ti xử lý chấn ma công hội cùng võ đạo công hội phát triển rất nhanh chóng lúc này hai đại công hội đã thâm nhập đến nhân loại mỗi một góc không phải hoàng chi hoàng nói chính là t r ấ n ma ti k h ô n g chế quyền lợi đã ngự trị ở thế tục hoàng triều chân chính vượt khỏi trần gian nhân loại không ngừng luyện võ mang đến phồn v i n h vượt xa vượt xa dưới sự thống trị phát triển hoàng triều chính phủ công năng chính đang từ từ thoại hóa trái lại hai đại công hội cơ cấu chính đang hoàn thiện chính đang hướng về quái vật khổng lồ phát triển t r ấ n ma tuần tra s ứ đã có tác dụng bách lý phi hồng dạy dỗ đi ra đám k i a t r ấ n ma tuần tra s ứ chính đang áp chế khổng lồ chấn ma công hội cùng võ đạo công hội sinh sôi đi ra quyền lực chính là sự tồn tại của bọn họ mới có thể làm cho chấn ma ti lực trường khống đạt đến mức tật cùng mấy trăm vị võ thánh tồn tại ở đương đại tạm thời đầy đủ rồi theo bọn họ không ngừng trưởng thành rất nhanh những người này đều sẽ trở thành nhân tiên trở thành đạo chủ trở thành thần ma sinh mệnh bách lý phi hồng vui mừng thầm nghĩ hắn nhìn về phía nhan như ngọc trong lòng rung động mấy lần tính mạng của hắn tư duy của hắn linh hồn của hắn đã xóm vượt qua phía trên thế giới này nhưng bách lý phi hồng hết sức duy trì chính mình thuộc về nhân loại một viên sơ tâm sở dĩ về mặt tâm linh thần tính bị áp chế ở nhân tính bên dưới nội tâm vẫn là duy trì độc thuộc về nhân loại dục vọng nhan như ngọc ngẩm đầu nhìn hướng hắn lại không nhìn thấy bách lý phi hồng mà là một mảnh dốc t u y ế t phương pháp bách lý phi hồng không nằm ở cái này chiều không gian bên trong bách lý phi hồng xoay người rời đi thân hình rất nhanh tin tức hắn đi đến hoành đoạn sơn mạch nơi sâu xa nơi đây cực kỳ đặc biệt siêu nhiên hậu thế ở ngoài một mảnh thánh địa sinh ra và o hỗn loạn hoành đoạn sơn mạch có thể ở bách lý phi hồng trong mắt nơi đây dị thường h n g hiểm đương nhiên đây là đối lập với nguyên sơ thế giới những người khác mà nói thái nhất tông từ tông môn sinh ra vào tới nay liền vẫn xếp ở những tông môn khác bên trên sứ mạng của bọn họ chính là nắm giữ thiên đạo để thiên đạo không đến nỗi trượt về ma quỷ hải bên kia thế giới l o à i người diện tích vẫn là quá nhỏ rồi theo nguyên sơ thế giới lên c ấ p ma quỷ hải đồng dạng đang phát sinh biến hóa ma quỷ hải hung h i ể m trở nên càng thêm khủng bố sức mạnh nguyện r ù a càng tăng lên dĩ vang thần thông chủ đều có thể như thường tiên vào ma quỷ hải nhưng hiện tại võ thánh tiến vào ma quỷ hải đều rất khó bảo đảm không bị ma quỷ hải ô nhiễm phù văn lấp lóe năng lượng bạo động trong p h ú t chốc giống như d i ệ t thế giáng lâm nơi đây bị thái nhất đạo chủ thậm chí thiên đạo gia trì thánh địa hết mức bắt đầu vận chuyển bách lý phi hồng lại làm như không thấy từng bước từng bước bước vào thái nhất thánh、địa. đưa mắt nhìn hướng bôi phía vắng、ngắt. t h á i n h ấ t tử đệ c ũ n g b ị t h á n h địa t r ê bên n trận hồn. quan trong kích hoạt pháp trận sợ hết、hồn. Từ bế quan bên trong đi ra, sợ bế đi m ắ t l ạ n h nhìn về phía về kẻ x â m lấn. thấy Bọn họ thấy chết không s n c h u ẩ n bị b ắ tâm đầu công kích. Trường 456, tâm lực ảo diệu vĩnh hằng hình bóng 2. công dương diễm cũng không ở thái nhất thánh đ ị a nàng đã hòa vào thiên đ ị a thế giới lên cấp lần này thu hoạch lớn nhất chính là công dương diễm theo thiên đạo lớn mạnh thực lực của nàng càng ngày càng sâu không lường được hòa vào thiên đạo nàng c h ỉ ít có thể phát huy ra bảy thành thực lực của thiên đạo là vùng thế giới này trừ bỏ bách lý phi hồng bên ngoài thứ ba cao thủ thứ hai cao thủ là thái tổ cốc lương tiên vị này thái tổ hoàng đế triệt để yên tĩnh lại có bách lý phi hồng ngọn núi lớn này tồn tại là bọn họ hết thẻ tu sĩ tín giữ mãi mãi cũng khó có thể vượt qua bách lý phi hồng thái tổ cấp lương tiên đã từ bỏ đối kháng bách lý phi hồng ý nghĩ thánh địa bên trong một sợi bất hủ ánh sáng lấy mắt thường khó gặp hình thức xuất hiện trước mặt bách lý phi hồng tâm lực nhân vương tín bách lý phi hồng nhẹ giọng nói đang ở làm còn một vị thiếu niên n g ầ g đầu lên lộ ra cười ngây ngô thừa dương nhân vương tín làm sao có khả năng nhân vương tín này không phải chúng ta tổ sư ra sao tin tổ sư vẫn ở chúng ta thánh địa g â y go ta còn từng bắt nạt từ dương thái nhất thánh địa đệ tử sắc mặt k ỳ biến không hề bắt mắt chút nào đệ tử n ả y một cái trở thành nhân vương tín đây chính là khai sáng thái nhất t ông tổ sư gia chính là tâm lực của hắn tồn tại mới có thể làm cho thái nhất t ông không chế t h i ê n đ ạ o bách lý đạo hưu ngưỡng mộ đại danh đã lâu tín tiền bối chính là chúng ta mẫu mực nếu không có gặp phải một số tâm kinh trên vấn đề cũng sẽ không tùy tiện trước tới quay dày tín tiền bối bách lý phi hồng ông còn nói theo giới hạn của đất trời loại bỏ cùng với trời mà lớn mạnh nhân vương tín đã thăng cấp thành bất hủ cảnh lấy tâm lực lên cấp bất hủ nhục thân chỉ là hắn tâm lực một cái thể sắc gánh chịu thể vị này gọi là t ử dương thiếu niên kỳ thực đã sớm bởi vì t ẩ u hỏa nhập ma tử vong nhân vương tín thoát ly tả quỷ thể xác trực tiếp vào ở t ử dương thể xác đ ặ t giả vi sư ở bách lý đạo hữu trước mặt không dám tự xưng tiền bối người ta vẫn là đạo hữu tương xứng đi nhân vương tín cười ha h à nói bách lý phi hồng cười q u ọ t không có từ chối thân phận địa vị đã phát sinh to lớn thay đổi coi như là tổ nhân vương đứng trước mặt của hắn cũng phải xưng hắn một tiếng đạo hữu mà không phải van bối đối xử đây chính là thực lực mang đến tôn trọng nhưng nhìn nhân vương tín hoàn toàn lấy tâm lực vận chuyển thậm chí linh hồn đều hòa vào tâm lực kỳ lạ như vậy tồn tại thực tại để bách lý phi hồng bất ngờ hắn đ ố i tâm kinh lý giải vẫn còn năm đó nhân vương tín bên trên nhưng tâm lực dù sao cũng là nhân vương tín sáng tạo con đường rời đi nguyên sơ lâu như vậy coi như không trở thành bất hủ nhưng đối với tâm lực nghiên cứu hẳn là không đình chỉ quá tâm lực là một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu việc tu luyện của nó thậm chí không cần truyền thống tài nguyên tu luyện càng không tiêu hao năng lượng mà là đối người ý thức một loại khai thác bách lý đạo hữu mời tới bên này vị này từ dương thiếu niên thả xuống cái cuốc ngón tay ở hư không đạch một cái xuất hiện một đạo kỳ lạ chiều không gian không gian tâm lực như đ a o tâm lực như giới đạo hữu tốt tu vi bách lý phi hồng thay đổi sắc mặt tán dương thiếu niên từ dương vẫn là gọi ta từ dương đi ta hiện tại đã không phải nhân vương tín c h ú t thủ đoạn nhỏ nhen này không đáng giá được nhắc tới ở bách lý đạo hữu mênh mông như vũ trụ tâm lực trước mặt ta điểm ấy trò vật không đáng giá được nhắc tới nếu như nói tâm lực của chính mình lấy xảo là tinh như vậy trước mắt vị trẻ tuổi này tâm lực nhưng lại như kiêu dương liệt nhật vậy lớn lao thực tại để người kinh dị tâm lực tu luyện cực kỳ gian nan xưa nay đều không phải dựa vào thôn vệ năng lượng hoặc là công pháp tu luyện thu được mà là dựa vào tình ngộ đánh vỡ trong lòng từng tầng từng tầng g i a n g buộc chứng kiến tâm tâm ý thức chân lý mới đưa tâm lực không ngừng lớn mạnh loại bỏ hư vọng chứng kiến chân ngã đây là tâm lực ảo diệu tinh nghĩa chí ít nhân vương tín vẫn cho là đây chính là tâm lực chân lý nhưng ở trước mặt bách lý phi hồng hắn không dám nhắc lại hắn đã siêu thoát rồi tâm kinh chỗ miêu tả cảnh giới tiến vào một loại cực kỳ đặc thù hoàn cảnh thậm chí tại tâm lực trên đi ra độc con đường thuộc về mình từ dương thiếu niên vung tay lên tâm giới xuất hiện biến đổi lớn đột nhiên xuất hiện tâm hồ kỳ thực chính là nhân vương tín những năm này tu vì lại lần nữa vung lên vật tượng đột ngột sinh ra ban t r à đã chuẩn bị kỹ càng bách lý đạo h i ế u xin mời ngồi bách lý phi hồng cũng không k h á c h khí ngồi ở nhân vương tín đối diện không biết đạo h i ế u tại tâm lực trên có cái gì nghỉ hoặc nhìn thấy tâm hồ ta đã hiểu ra ta nghỉ hoặc bách lý phi hồng lại nói như thế từ dương thiếu niên lộ ra nụ cười sán l ạ thật là khiến người ta ước ao t h i ê n tư nô chỉ tâm hồ khắc họa ta hết thẻ tâm lực ảo diệu có thể trợ giúp bách lý đạo hữu giải thích nghỉ hoặc chính là là của ta vinh hạnh năm đó nhân vương tại sao muốn rời khỏi thiên địa đại nạn ngồi ở chúng ta không thể không rời đi từ dương thiếu niên bất đắc dĩ nói còn lại mấy vị nhân vương tin tức tin đạo h ư u có thể có nghe thấy bách lý phi hồng ngóng nhìn từ dương thiếu niên từ dương thiếu niên lắc lắc đầu mấy vị đạo h ư u tiến vào hàng xa mười vạn dưới sau tin tức ở giữa đ ứ t đ o ẫ n mất nhưng ta tin tưởng bọn hắn đều sống sót đáng tiếc duy nhất chính là thương đạo h ư u hắn vì vùng thế giới này tiêu hao hết tâm thần cuối cùng ngã xuống thương là chúng ta kéo dài thời gian bằng không nguyên sơ thế giới hẳn là không tồn tại rồi bách lý phi hồng g ậ p g ủ hai người bắt đầu về mặt tu luyện cùng với hiểu biết nộp lên đàn luận Này nói chuyện luận, chính ngày. Hồng là mấy Phi Bách Lý thường u hoạch đẹp dương thiếu niên sắc mặt nghiêm túc nói hàng xa mười v n giới phương nào thế lực không đúng chúng ta mắt nhìn chằm chằm bách lý phi hồng trọn vẹn không thèm để ý không giống nhau hoàng tuyền tri địa rất nhiều tạ vật nhòm ngó chính là nguyên sơ nhân loại linh hồn liền coi như chúng ta thắng được đánh cuộc hoàng tuyền tri địa cũng sẽ là sau này chúng ta kẻ địch lớn nhất từ dương thiếu niên sắc mặt vững vàng dòng luân hồi xảy ra vấn đề hoàng tuyền tri địa chính là dòng luân hồi b ã i bùn vô số quái vật thoát ly dòng luân hồi không tiến vào văn sinh mà là đi lên b á c bùn mắt nhìn chằm chằm hàng xa mười vạn giới hết thẻ sinh linh nhưng chưa từng có thế giới nào linh hồn như nguyên sơ thế giới s i n h linh linh hồn như vậy quý hiếm chúng ta linh hồn Tồn tại bí mật lớn, đáng giá bí h o à n g Nghe xong nhân vương tuyển rất tà tồn tại tín nhiều nhóm nó. nhân ác lập i nói, Bách Lý Phi、Hồng、rơi vào tư. Hồi thiên hội diệu. Hồng tường gần nhất nguyên thần của chính mình, thần du thiên địa, chỗ lĩnh hội được huyền、diệu. Hắn Bách của chỗ được Lý l trầm vào tư. du địa, tức rõ ràng thiên đ ị a này sinh ra linh hồn đều tồn tại một tia vĩnh hằng khí tức đây mới là hoàng tuyền coi trọng nguyên sơ thế giới bí mật đi lần thứ hai sai phái ra phân thân đã cùng cái khác phân thân dung hợp cường hóa linh hồn cùng ý chí phó tháp phân thân càng to lớn hơn quyền chủ động nếu là không có tu luyện tâm kinh bách lý phi hồng không dám như vậy thử nghiệm ngắm nhìn thuộc tính t r a n g báo giờ khác này tâm lực sắc sắc thực thực cho t h ấ y đến thuộc về hư diện cấp độ lá bài tẩy này là hắn đối kháng ngoại lai kẻ xâm lấn vũ khí bí mật những năm này nguyên sơ thế giới xâm lấn ma thần rất nhiều nhưng những ma thần này quá yêu đều bị bách lý phi hồng nhất n i ệ m hủy diệt hắn ngược lại muốn đem những ma thần này để cho chân ma ti xử lý nhưng lấy thực lực của trấn ma ti còn chưa đủ xử lý những ma thần này tồn tại tầm ạ ạ là c h mệnh n h cấp n nguyên, tài, nguyên minh, đỡ, mình mình giới, vũ n m phân thân dành thời gian xung kích hàng cổ tăng biến đi thư không lộ cảnh cấp vũ phân thân đã đi tới hư vô cấp độ thư vật cảnh cũng không phải việc khó gì chờ giải quyết âm ảnh tri địa phòng chừng có thể sung kích hư không lục cảnh đình phong rồi lần này cần phải thành công ta hiện tại có thể làm chính là đem tâm lực sắp ở phân thân trên người nguyên thủy hải vực âm ảnh tri địa đứng ở quang đỉnh vòm bách lý phi hồng nhìn xuống âm ảnh tri địa tâm lực không ngừng thâm nhập vào âm ảnh tri địa hắn ở quan sát mục tổng đốc không phải là nhân vật đơn giản muốn công hãm âm ảnh tri địa không giống gì vang những thành thị khác húng chỉ hắn muốn giải quyết những đầy tớ này đem những đầy tớ này phong thích để bọn họ trở lại từng người thế giới đem mục tổng đốc cùng với thiên bảo cắt trong bóng tối những việc làm bại lộ dưới ánh mặt trời đối với cường giả t ô i nói này đều không phải sự t ì n h thế nhưng dính đến thế giới dính đến chủng tộc dính đến thế lực sẽ dành cho thiên bảo các khó có thể tưởng tượng áp lực áp lực gián g lâm toàn bộ cấp vũ thế giới đều sẽ trở nên r ồ n r ậ p loạn loạn Loạn bên trong thủ thắng mới có thể làm cho bách lý phi hồng một lần lên cấp hàng cổ tam biến cấp vũ thế giới tiềm lực to lớn có thể chống đỡ chính mình thành t i ự u hàng cổ tam biến cấp độ cao thủ tỷ như trước mắt âm ảnh tri điện này tích lũy năng lượng liền vượt qua bình thường đại thiên thế giới chỗ này hẳn là mục tổng đốc thành đạo tri đ i ệ chống đỡ hắn trở thành hàng cổ tam biến những tu sĩ này cùng mình k h n g giống hắn nắm giữ kỹ năng chi thư có thể thôn phệ năng lượng tích lũy nguyên đỉnh m ẫ u khí đợi được đạt cực hạ n liền có thể tăng lên cảnh giới thế nhưng trong hàng xa mười và giới tất cả mọi người ở đối mặt tạ p quan thời điểm đều dị thường hưng hiểm ai để cho mình nắm giữ phần mềm hắc h ư không lục cảnh cấp độ cao thủ trong đó hư diệt chín vị h ư vô bốn vị h ư vật cảnh ba vị bách lý phi hồng mở mắt ra hắn đã thu được c ơ m h n h chi địa tỷ mỹ tình báo bất hủ cảnh mấy trăm người quả thật làm cho ta mở mang tầm mắt tích lũy nhiều như vậy thực lực hoàn toàn có thể chùm kiến một cái thiên bảo các phân k h á nhưng những thứ này đều là mục tổng đốc tư nhân vũ trang có thể tưởng tượng mục tổng đốc ở chiếm cứ cốc vũ thế giới thời điểm lợi dụng thiên bảo các tài nguyên đến tột cùng thu được bao nhiêu c h ỗ t ố t nghe nói mục tổng đốc tiến vào cốc vũ thế giới thời điểm vẫn là hư diệt cảnh hiện tại đã nằm ở hư không lục cảnh đ ỉ n h phong chỉ là không biết đ ạ t đến hư vận t ầ n g thứ đỉnh phong mục tổng đốc phải chăng có thể cảm ứ n g được nguy cơ lần này đối với điểm này bách lý phi hồng vẫn có tự tin như hư vận cấp độ thật có thể nhìn thấu hư không vận mệnh nhìn thấy nguy hiểm chính mình đã sớm bại lộ bị những cao thủ này truy sát rồi không chỉ lần này mục tổng đốc rời đi cốc vũ thế giới trở về thiên bảo các tổng bộ nghe đồn thiên bảo các tổng bộ cực kỳ thần bí rất nhiều thế lực đều đang hỏi thăm thiên bảo các tổng bộ tin tức rơi xuống lại không thu hoạch được gì hư không t o à đ ộ có thể liệt vào hàng xa mười vạn giới nhất bảo mật tình báo thu gặt nhiều như vậy của cải trồng chất ở thiên bảo các tổng bộ có thể tưởng tượng nếu là chuyển ra thiên bảo các tổng bộ vị trí hát bảng bên trong c ứ n g giả liên miên không rước đi tới công kích thiên bảo các tổng bộ cướp đoạt của cải của bọn họ khoản tài phú này nhưng là có thể làm cho người tu luyện thành là vĩnh hàng giả bảo vật gì đều dùng ma thần cấp độ tồn tại dĩ nhiên có hơn một vạn vị bách lý phi hồng than thở những sinh mạng này khí tức nói cho bách l y phi hồng này hơn một vạn vị đạo thứ chín tồn tại là chân chính ma thần sinh mệnh mà không phải tu luyện đến ma thần cấp độ tu sĩ điều này đại biểu mục tổng đốc thu nạp đại lượng ma thần sinh mệnh để bọn họ đi công hám tiểu thế giới c ư ớ p đoạt thế giới của cải ma thần sinh mệnh tồn tại một loại cực kỳ đặc thù đặc thù bọn họ cường hãn cơ thể sống chịu đến t i ê n đạo sau khi áp chế sức mạnh yếu b ó t rất thấp cảnh này khiến bọn họ trở thành hàng xa mười vạn giới chứ danh hư không cường đạo thôn vệ một cái tiểu thế giới xung kích bất hủ ma thần cơ thể sống thôn vệ một cái trung đẳng thế giới có thể lên đỉnh bất hủ cựu trọng nếu là may mắn thôn vệ một cái đại thiên thế giới nhất định có thể trở thành hư không ma thần đ ỉ n h phong tồn tại quái lạ cơ thể sống để bọn họ nắm giữ sinh mệnh k h á c chủng tộc khó có thể tưởng tượng t i ê n phú đám này cơ thể sống đối với ta mà nói là yếu đi một điểm thế nhưng nó sinh mệnh bản nguyên nhưng là đồ đại bù phân thân của ta trung quy là năng lượng ngưng tụ chuyển biến trở thành huyết đ ụ c về thực chất mang theo thần thông ảo diệu đương nhiên bản thể cũng phân liệt không ít huyết đ ụ c cho chúng ta nhưng sinh mệnh bản nguyên rất yếu lúc trước thôn vệ hoàng hôn ma thần bản nguyên ngược lại bù đắp ta cơ thể sống theo tu vi của ta lên cấp dần dần trở nên không đủ bách lý phi hồng phân tích nói vậy thì từ các ngươi bắt đầu trong hư vô đột nhiên xuất hiện lược đ o ạ t chi tiêu không nhìn quang không trở ngại chui vào âm ảnh chi điệm đám này thần tộc huyết thống nữ nhân cực kỳ xuất sắc nhưng thân phận rất mất cảm như vậy tiện nghi bắn đi chúng ta thiệt thòi lớn âm ảnh chỉ điệu tam bá chủ tụ tập bọn họ đứng ở hư không cung điện nhìn xuống âm ảnh chỉ điệu nhìn thấy bị bắt thuần khiết thần tộc huyết thống nữ nhân bắt đầu thương nghị nói hoan hi phật tông đám kia lầu chọc không biết từ nơi nào tìm tới cửa chúng ta nếu là không cho điểm ngon ngọn bọn họ liền dám lật tung bản đem chúng ta âm ảnh chỉ điệu b thiên phong đạo cốt dâu bạc kiếm khách sắc mặt nghiêm nghị nói hoan hy phật tông đều nhìn chằm chằm thần tộc nữ nhân xem ra thần tộc nữ nhân sắp trở thành khan hiếm tài nguyên cả người khoác đen vải thưa chỉ là lộ ra con mắt hắc phong phu nhân trong lời nói lại mang theo ý cười cùng thần tộc đối nghịch nguy hiểm quá to lớn rồi thần vương chính là hàng cổ tam biên lâu năm bá chủ thực lực vẫn còn chúng ta thiên bảo các trưởng lao bên trên cũng chỉ có lao các chủ mới có thể cùng hắn chống lại nếu là hành động của chúng ta bại lộ thần vương nhất định không chịu bỏ qua một vị khác thiếu niên lang quân lại như ông cụ nó nói nghe đồn q u a n minh chỉ chủ đã tiến vào hàng cổ thế nhưng bị thần quốc c áp chế tin tức này tạm thời không xác định nhưng đôi với chúng ta thiên bảo các tới nói cũng không phải tin tức tốt gì hát phong phu nhân đề cập quang minh tri chủ quang minh tri chủ ở bề ngoài thực lực chính là hư không lục cảnh bên trong hư vận đình phong thế nhưng nắm giữ tín ngưỡng cùng thần cách sinh mệnh nó sức chiến đấu kỳ thực không thể lấy tu luyện cấp độ phân chia phía sau bọn họ các tín đồ chính là thực lực của bọn họ mà quang minh tri chủ những năm này chinh phạt thế giới quá nhiều thống trị tín dân vượt quá tưởng tượng bình thường hàng cổ t a n biến người tu hành cũng chưa chắc là quang minh tri chủ đối thủ chương bốn trăm năm mươi tám tước đoạt tâm ảnh tri địa、2. để hoan h ỷ phật tông đám này đầu chọc đi đối phó thần tộc chứ hoan h ỷ phật tông sau lưng là phật đạo đạo thống trí nhánh cứ việc kiếm tẩu tiên h phong nhưng không thể phủ nhận sau lưng hoan h ỷ phật nhưng là vĩnh hàng giả so sánh thần tộc phật đạo càng mạnh mẽ hơn đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài thần tộc thế lực cũng không có đơn giản như vậy thần tộc sau lưng cũng có thần đạo thần đạo đồng dạng là hàng xa mười vạn giới lớn nhất đạo thống một trong thần tộc là trời sinh thần đạo kẻ nắm giữ chỉ là thần vương tự cho mình quá cao vẫn chưa nương nhờ vào thần đạo nắm giữ hàng cổ thế giới nắm giữ hiện tại thần tộc thần vương ở trong hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới hàng cổ bá chủ trên bảng danh sách có thể bị xếp vào m ộ ư ơ i vị trí đầu cờ giả bình thường vĩnh hàng giả đều phải cho hắn mấy phần mặt rốt cuộc một ít vĩnh hàng giả cấp độ sinh mệnh đạt đến vĩnh hàng cảnh giới thế nhưng chiến lược cực kỳ kéo hông tiếp tục đàm phán ta nghe nói hoan hy phật tông sinh ra một vị phật tử thiên phú cực cao ngăn ngắn mây trăm năm đã tiến vào hư không lục cảnh cấp độ là một vị có thể ở vạn năm bên trong bước vào hàng cổ bá chủ tồn tại hoan hy phật tông vì hắn tu hành khiến phía giới không ít thế lực tìm kiếm các loại mỹ nữ cung cấp cho hắn chở hắn tu luyện đại hoan hy phật song tù công đạo tộc tiên tộc thiên tộc thánh tộc long tộc chờ đỉnh cấp mỹ nữ đều chịu khổ hoan hỷ phật tông độc thủ nếu không có thần tộc quá mức độc thủ mỗi một vị thuần khiết huyết thống thần tộc tín ngưỡng đều là thần vương thần vương có thể thông qua tín ngưỡng quan sát được thần tộc tín đồ hoan hỷ phật tông đã sớm đ ố i thần tộc nữ nhân độc thủ thiếu niên lang quân tuân ra rất nhiều bí ẩn kha kha chúng ta mục tổng đốc nghiên cứu ra thiên xà tộc trí cao áo nghĩa có thể ngăn cách tín ngưỡng liên hệ mới dám đ ố i thần tộc nữ nhân độc thủ hát phong phu nhân cũng cười nói được rồi lần này liền bán cho hoan hỷ phật tông một tất tỉnh đám này đầu tương lai chúng ta muốn từ trên người bọn họ gấp mười 10, gấp trăm lần kiếm lời thu hồi lại thiên phong đạo cốt kiếm khách nói nhưng vào lúc này bọn họ đột nhiên ngầm đầu t h ờ i biến sắc mặt không được là thiên cơ các hư không cầm cố pháp khí làm hư không t ầ n g thứ cao thủ đối với hư không biến động là cực kỳ mất cảm nhưng hư không cầm cố pháp khí bao phủ âm ảnh tri địa bọn họ sắc mặt k ị biến vô số hư không cổ lộ đột nhiên bị cầm cố đường hầm hư không chỉ có thể từ ngoại giới truyền t ố n g vào đến mà âm ảnh tri địa hư không đã bị cầm cố không sử dụng được hư không cổ lộ tiến hành đối ngoại giới truyền t ố n g phản ứng của bọn họ tốc độ cực nhanh làm hư vật về lập thủ, tức tay, cảnh cao thủ, lập tức ra tay, đánh về phía hư ra không cao ầ m cố Chỉ c pháp khí là, họ h đầu nguồn. bọn vẫn là, ư đánh võ hư không cầm cố pháp không công kích nhắm ngay chính là kẻ xâm lấn. Hư không hư khí, kích Hư võ kẻ cầm cố c mà xâm là a thủ cấp độ chiến đấu đem sẽ ảnh hưởng hư không hình thành to lớn sòng lón bị ngoại giới phát giác âm ảnh chỉ địa cần bảo mật hư không cầm cố pháp khí hiện tại trái lại r ú t bọn họ không cần lo lắng hư không bị đánh nát càng không cần lo lắng kẻ xâm lân mạnh mẽ hủy diệt âm ảnh chỉ địa đường hầm hư không đây là cái gì từng đạo từng đạo lược đoạt chỉ t i ê vô hình vô chất dán vào hư không thâm nhập đến âm ảnh chỉ địa c h u i vô trảm âm ảnh tri hư. Hư địa hư không tu sĩ lập tức động sử dụng thủ đoạn chặt đứt lược đ o ạ t chi tia hư vô trảm là mỗi một vị hư không lục cảnh bên trong hư vô sinh mệnh đều có thể nắm giữ thiên phú có thể chặt đứt hết thảy đem hết thảy đều quy về hư vô trừ phi là nắm giữ hàng cổ đặc chất vật liệu mới có thể chống đối hư vô trảm bằng không coi như là phát tắc khái niệm chờ tồn tại sức mạnh cũng khó khăn trốn hư vô trảm công kích vạn đạo quy nguyên thuật bách lý phi hồng con n g ư ơ i tỏa ra ngân hoa chỗ mi tâm của hắn nguyên thần ở vô hạn bành trướng khủng bố tâm lực xuyên qua hư không từ trong hư vô tiến vào trong cơ thể hắn trong cơ thể vạn vật quy nguyên đỉnh do khắc này giống như từ trong hư không trôi nổi m à ra hóa thành một tôn quy tắc hóa thực cảnh c ự đình chủ thể ý thức dung hợp phân thân ý thức không nhìn bất luận cái gì trở ngại nắm giữ thân này khủng bố tâm lực ở lan tràn bao phủ toàn bộ âm ảnh t r ỉ điện hư vô phản phát sinh ra một tôn không thuộc về này chiều không gian cấp độ bóng mờ thẩm thấu nơi đây mỗi một tờ ở góc vật chất cùng năng lượng t r o mắt âm ảnh chỉ đ i ệ bị tâm hại bao、phủ. đây là trăm dặm lần đầu triển khai tâm lực thủ đoạn hơn nữa còn từ nhân vương tín nơi nào trộm sư không ít tâm lực ảo diệu làm cho tâm lực của hắn đạt đến một loại khó có thể miêu tả hoàn cảnh chín vị hư diện bốn vị hư vô cảnh ba vị hư vật cảnh nhân vật mạnh mẽ nhất thời sắc mặt của biến trong tâm hải xuất hiện lít nha lít nhít bóng mờ từ bốn vương tám hướng hội tụ đến chỉ một thoáng tụ lại khó có thể hư không đều khó có thể chịu đựng sức mạnh theo bách lý phi hồng động tâm vạn tôn ma thần trong khoảnh khắc sinh mệnh quy nguyên bị cướp đoạt thành cho bụi mấy trăm bất hụ giả trên người giấy lên bất hủ ánh sáng ngoan cường mà chống đối lược đoạt chi t i ê đối với bọn họ sức mạnh cất đoạt nhưng bọn họ đánh giá thấp vạn đạo quy nguyên thuật khủng bố cái môn này vạn đạo quy nguyên thuật đã bị bách lý phi hồng thôi d i ệ n đến hư không lục cảnh đình phong lược đoạt chi t i ê dường như vận mệnh như sợi tơi bất luận bọn họ dùng thủ đoạn gì đều khó mà chặt đứt chỉ có hư vô cảnh đặc thù thiên phú chặt đứt lược đoạt chi t i ê âm ảnh c h i đ ị a ba tôn cự đầu đồng thời ra tay anh, hư không cầm cố pháp ghi đều kém chút vào nát nhưng ở bách lý phi hồng tâm lực duy trì dưới vững vàng mà củng cố xuống vạn vật quy nguyên đ ỉ n h bao phủ đ ỉ n h đầu khủng bố hủy diệt thế giới năng lượng tân công tới để vạn vật tịch d i ệ t nhưng chạm đến vạn vật quy nguyên đ ỉ n h một ư ơ i hai thành sức mạnh cuối cùng chỉ còn dư lại ba phần m ộ ư ơ i bị đột nhiên đi ra âm dương đại ma tiêu diệt thiên phong đạo cốt kiếm khách rút ra kiếm của hắn một kiếm r a thế giới d i ệ t kiếm quyết bách lý phi hồng lấy chỉ thành kiếm h ư không một điểm đem kiếm đạo của đối phương ánh sáng vỡ diện thư không ngôi sao âm dương đại ma diệt thế ma bản h i không chút do dự triển khai hắn độc môn bí t h u ậ thư không tinh thần thuật đem hư không lục cảnh tu sĩ lôi kéo tiến vào hư không ngôi sao lĩnh vực Đầy t r ờ chương không ngôi sao, vô tận hào quang, hình thành ngôi tận quang, sao, vô âm ư bốn trăm năm mươi chín thiên tri tứ giác hư không tinh thần thuật đã dung nhập vào vạn đạo quy nguyên công bên trong ở hư không tinh thần thuật chi nội chiến đấu bách lý phi hồng sức chiến đấu không ngừng tăng cường mà đối phương sức chiến đấu không ngừng yếu bớt bọn họ công kích lại như là cho bách lý phi hồng cung cấp năng lượng vậy như vậy xuống chúng ta đều phải chết thiên phong đạo cốt kiếm khách hát lớn hát phong phu nhân lạnh lùng như sương mặt trên mặt bù đắp sắc khí đây là bọn hắn gặp phải gian nan nhất một trận chiến đối phương một thân một mình lại đem bọn họ áp chế nhưng nhìn đến vô số phân thân sức mạnh sau đám người này trong lòng đã rơi vào đáy vực chỉ có hàng cổ đại năng mới có thể như vậy cắt chém phân thân ngang dọc hàng xa mười vạn giới cướp đoạt hàng xa mười vạn giới cơ duyên càng làm cho bọn họ sợ h ã i chính là trước mắt vị này hư không lục cảnh tồn tại ở hư diện cấp độ đi tới cực hạ đem hủy d i ệ t sức mạnh đi tới hàng cổ đại năng đều chưa từng tiếp xúc được hoàn cảnh chống trụ âm dương đại ma bàn chậm rãi đẻ xuống ba vị cường giả của hư và cảnh đột nhiên giống to biến hóa ra pháp thiên tượng điện Các người mau trong chém giết hắn chân thân thiếu niên lang quân hét lón bốn vị cường giả của hư vô cảnh cả người đốt cháy sinh mệnh lay động này đặc thù lĩnh vực chín vị hư diệt cảnh cường giả ra tay kiểm chế bách lý phi hồng kết thúc rồi trở về thiên trụ sơn bách lý phi hồng dù gì nói chín vị hư diệt cảnh bị giết bốn vị hư vô cảnh trong cơ thể năng lượng bị hắn cướp đoạt quả bán ba vị cường giả của hư và cảnh sức mạnh đã giảm xuống ba phần m ư ờ i hắn không cần ở phân thân quáy dày phân thân chiến đấu cuộc chiến tranh này đã kết thúc rồi chuyện kế tiếp chính là làm sao cướp đoạt âm ảnh chi đ i ệ đồng thời mở ra hư không cổ lộ p h ó n g thích nô lệ người đến tột u cùng là ai hát phong phu nhân đầu đầy mồ hôi lạnh đối với bách lý phi hồng tàn nhận tiếng nói bách lý phi hồng tay từ một vị lồng ngực của hư vô cảnh rút ra mang rời khỏi còn có thân thể đối phương năng lượng từng đạo từng đạo năng lượng phù văn chui vào trong cơ thể hắn truyền vào âm dương đại ma sức mạnh của hắn càng ngày càng khủng bố hát thu vị này hư vô cảnh năng lượng âm dương đại ma lại lần nữa phát sinh n ộ t xác trong một chất mắt đông dương tạo vật cái này năng lượng cùng pháp tắc châu ngưng tụ công pháp h u ế t ảnh từ trong hư không đản sinh ra sinh ra một khắc đó vạn trượng pháp thiên tượng địa hư vật cảnh ba vị cường giả tăng mạnh áp lực hắn chưa bao giờ đánh không chắc chắn trận chiến đấu nhưng hắn ra tay thời gian kết quả chiến đấu đã quyết định rồi nếu là biết tồn tại nguy hiểm bách lý phi hồng bình thường đều sẽ không xuất thủ hắn là một vị vững và người quang khung bên trong kêu loạn một đoàn mục tổng đốc thuộc hạ đã sớm ở bách lý phi hồng đánh lên giới trước mắt bị cấp đoàn sinh mệnh toàn bộ âm ảnh chi địa Lít nha lít nhít nô lệ khủng hoảng nhìn vòng trời ngoại địch tập kích dành cho bọn họ hy vọng thế nhưng cũng dành cho hoảng sợ không biết hoảng sợ tập kích người của âm ảnh chỉ địa quá mức khủng bố rồi dưới cái nhìn của bọn họ không ai bị nổi ma thần bất hủ giả cùng với hư không cường giả trong vòng mấy phút liền bị vị này người tập kích t ă n giã hiện tại hư không cường giả cùng người tập kích đều biến mất rồi rất nhiều nô lệ bắt đầu bạo động giải cứu càng nhiều nô lệ nghĩ muốn trốn khỏi khối này âm ảnh chỉ địa nhưng là hư không bị phong tỏa âm ảnh chỉ địa quang khung cũng phong ấn nơi đây bọn họ căn bản không đánh tan được quang khung đồng thời cũng lợi dụng không được hư không chỉ môn tiến vào hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới về đến nhà hoảng sợ ở nội tâm lan tràn khủng hoảng bất an thời gian này mãi cho đến màn đêm buông xuống khủng bố bóng mở xuất hiện lần nữa bao phủ toàn bộ âm ảnh c h i địa bách lý phi hồng thu hồi hư không cầm cố pháp khí hư không cổ lộ đã mở ra các ngươi có thể rời đi rồi hết thể nô lệ cảm giác thân thể rất dễ dàng cấm chế trên người bọn họ đã bị giải trừ có thể bị mục tổng đốc cấp đoạt nô lệ kỳ thực đều là hàng xa m ư ơ i vạn giới nắm giữ không sai thiên phú huyết thống tồn tại t ậ n q u ả n tu vi của bọn họ cũng không cao thậm chí có một ít người chỉ có đạo thứ chín ma thần cấp độ thế nhưng đám người này tuyệt đối không phải tiểu bạch thiên bảo các mục tổng đốc hẳn là cảm ứng được thiên bảo các đại quân khả năng rất nhanh sẽ đánh tới ta phải nhanh một chút hủy diệt âm ả n h tri địa sở dĩ lưu tại âm ả n h tri địa này các ngươi chỉ có một loại kết quả đó chính là tử vong bách lý phi hồng cất giọng nói lời nói của hắn mang đến dối loạn nhớ kỹ trở về từng người thế giới sau đem bọn ngươi bị cướp đoạt thành làm đầy tớ tin tức truyền đi như vậy sinh mạng của các ngươi an toàn mới có thể bảo đảm đồng thời các ngươi phía sau chủng tộc thế lực cũng sẽ vì các ngươi lây lại công đạo bằng không lưu cho vận mệnh của các ngươi cuối cùng chạy không thoát bị buôn bán làm đầy t h hoặc là bị thực lực của thiên bảo c ắ t truy sát trí tử bách lý phi hồng lời nói ở chỗ này chút hàng xa mười vạn giới chủng tộc trong lỗ thai v ă n g lên mặc dù bọn hắn muốn cứu ra trước đây tỉ m ộ i các anh em nhưng lưu cho thời gian của bọn họ thật không nhiều trên điểm này coi như là bách lý phi hồng cũng không thể bảo đảm thiên bảo các thế lực lúc nào đ á n g lâm âm ảnh chỉ đ i ệ hắn đứng lo lường giữa không trung giống như bảo vệ thần v ậ thủ hộ giả những đầy tớ này không có động tác gì chính là không có động tác lại làm cho phía dưới các đại chủng tộc người trong tâm cảm giác tồn tại kích bọn họ nhanh chóng tụ tập huyết thống cùng huyết thống ở giữa thế giới cùng thế giới ở giữa liên hợp bắt đầu phân biệt bọn họ khi đến hư không c h i môn đồng thời không ít nắm giữ hư không c h i môn đạo thứ chín bắt đầu sửa chữa hư không c h i môn t o à độ mang theo chính mình tộc nhân rời đi có thứ tự r ú t đi cứ việc rất nôn nóng nghĩ thoát đi chỗ này nhưng không có loạn có thể bị tuyển chọn thương phần người đều có bản lãnh của chính mình thiên bảo các ở làm ăn trên xưa nay sẽ không có lô v ư n quá bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tuyển lựa n ỗ lệ đều là trong hàng xa mười vạn giới một số thế giới có chút danh tiếng thiên tài huyết mạch thiên phú hình dạng đều là tốt nhất chỉ chọn kính xin ân nhân nói tên cho ta ngày sau chúng ta nhất định báo đáp lưu lại bộ phận chủng tộc người dẫn đầu hô lớn nói nguyên so bách lý phi hồng bách lý phi hồng không có đang dùng thân phận giả thậm chí nguyên sơ thế giới tin tức đều để lộ ra đi bây giờ nguyên sơ thế giới mưa gió phiêu linh bị hàng xa mười vạn giới rất nhiều thế lực nhìn chăm chăm hiện đang l nút nguyên sơ thế giới cùng thân phận của chính mình đã không có cần thiết rồi hắn cần là nguyên sơ thế giới hấp dẫn hỏa lực phương thức tốt nhất chính là bại lộ chính mình thôn vệ âm ảnh tri địa sau hắn khoảng thời gian này tích lũy bản nguyên đã có thể để cho hắn tiến vào hư không lục cảnh hậu kỳ muốn xung kích hàng cổ liền cần càng nhiều kẻ địch đến truy sát hắn nguyên sơ thông m u ố n sao không ta đến từ nguyên sơ thế giới các ngươi có lẽ hiện tại chưa từng nghe nói nhưng các ngươi phía sau chủng tộc cùng với thế lực cao tầng nhất định nghe nói qua tương lai nguyên sơ thế giới đem danh chấn hàng xa mười vào g i chương bốn trăm sáu mươi thiên tri tứ giác hai bách lý phi hồng chấn định tự nhiên thế nhưng trong cơ thể năng lượng như vũ trụ m ê n h mông vậy máy liệt m ộ ư ơ i sáu vị hư không cường giả hơn năm trăm vị bất hủ giả hơn một vạn vị ma thần sinh mệnh bản nguyên đang ở r e n đúc tính mạng hắn vô thượng căn cơ nguyên đỉnh mẫu k h í chuyển biến mà thành cơ thể sống trước sau tồn tại hạn chế nhưng giờ này ngày này hắn đã bù đắp sinh mệnh trên không đủ thậm chí ngưng tụ ra so với bản thể càng thêm hùng hậu sinh mệnh bản nguyên chỉ là không có kỹ năng chi thư tự nhiên không sánh được bản thể bản thể đối với hắn bộ phân tân này đã hoàn toàn từ bỏ khống chế sau lần này hắn e m không chiếm được bản thể bất luận cái gì chống đỡ bởi vì hắn đã không cần bản thể trợ giút đồng thời vượt qua bản thể chân chính về mặt ý nghĩa vượt qua ta chính là bản thể một cái đao nhọn đâm vào hàng xa mười vạn giới đao nhọn hôm nay chỉ ân nhất định nhớ ở trên linh hồn không dám quên các đại chúng tộc các thiên tài cũng không quay đầu lại bước vào hư không cổ lộ nhìn lít nha lít nhít hư không cổ lộ bách lý phi hồng nợ nụ cười thiện tay một đao hư vô c h ả m đem những n à y hư không cổ lộ hết mức chặt đ ứ c nhìn về phía khổng l ồ âm ảnh chỉ điện tâm lực của hắn bao phủ âm ảnh chỉ điện không ngừng siêu tập của cải đồng thời bầu trời xuất hiện hát động thật lớn lỗ đen sau lưng nhưng là vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong thế giới á m hắc bao phủ quang c u n g nguyên thủy hải vực lại lần nữa khôi phục quan minh âm ảnh tri địa kể cả mảng đại lục này đều biến mất không còn t ă m hơi chỉ còn dư lại hỗn loạn nguyên thủy hải vực bách lý phi hồng vẫn chưa rời đi hắn khôi phục nguyên bản hình dạng dương đao cưỡi ngựa với nguyên thủy hải vực trong cơ thể âm dương đại ma không ngừng tiêu diệt c ư ớ p đ o ạ t t ự âm ảnh tri địa năng lượng bắt đầu tu luyện âm dương đại ma thông qua kỹ năng chi thư e ít tờ có thể lấy mắt thường nhìn ra được hắn chính đang đến gần hư vật cảnh định phong bắt đầu hướng về hư mệnh cảnh l ê n cấp thư diệt thư vô thư vật thư mệnh thư thời thư vợ ba cảnh đầu chú tr sau tam cảnh chú trọng hư không pháp tắc tu luyện mệnh cách thời không vận mệnh hư mệnh cảnh là vì hư vận cảnh đ ặ t xuống cơ sở hư thời cảnh mới là khó tu luyện nhất một tầng cảnh giới thời không lực lượng quỷ dị khó lường không biết bao nhiêu hư không cảnh tồn tại đều bị hư thời cảnh chỗ t h ể chủ tìm hiểu không ra thời không tuyển diệu do đó bị kẹt chết ở hư mệnh cảnh cấp độ nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói hư không lục cảnh kỳ thực chính là một cảnh giới đó chính là nắm giữ năng lượng càng mạnh mẽ pháp tác gì tuyệt diệu đều là giả duy có sức mạnh nổ nát tất cả sâu trong hư không một cái cổ lộ kéo dài mà tới ngay ở âm ảnh chỉ địa cách đó không xa một đạo hư không chỉ môn hiện ra mấy vị mạnh mẽ hư không lục cảnh cường giả đặt chân này nguyên thủy hải vực nên tiếp bọn họ chính là đầy trời kiếm khí khủng bố công kích kéo tới hoàn toàn không có cho bọn họ thời gian phản ứng đồng thời nằm dày đặc hư không l ư ợ c đoạt chi tiêu đâm vào bên trong thân thể của bọn họ không ngừng cướp đoạt bọn họ sức mạnh áp chế chỉ có áp chế ngăn ngắn mấy cái trong phút chốc qua lại không gian mà đến hư không lục cảnh cường giả sẽ chết tuyệt những này hư không cường giả là độc thuộc về mục tổng đốc khách khanh đi bách lý phi hồng cũng không quay đầu lại rời đi nguyên thủy hải vực trước khi rời đi ở nguyên thủy hải vực lưu lại hư không đ ă n ký cốc vũ thế giới biên cảnh chỉ địa là cực c h ỗ t ố t so với nguyên sơ thế giới ma quỷ h ả i nguồn năng lượng càng thêm đầy đủ hắn cũng không ngại ở chỗ này tu luyện thông qua cấp đoạt một thế giới bản nguyên tăng cao tự thân tu vi chết rồi đều chết rồi nam thiên long sợ h ã i không thôi thông qua hư không chỉ k í n h hắn quan sát cuộc chiến đấu này cũng nhìn rõ ràng vị này hư không cường giả bộ mặt thật nhân loại đúng chính là nhân loại cũng không phải hàng xa mười vạn giới cái khác chủng tộc mạnh mẽ nhân loại làm linh trường loại khởi điểm cứ thấp nhưng số lượng khổng lồ tiềm lực cao ở toàn bộ hàng xa một mươi và giới nhân loại là chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu chủng tộc mặc ngươi long tộc mạnh hơn huyết mạch thiên phú vô địch nhưng sinh sôi đi ra đời sau quá ít ỏi tạo thành l o n g tộc số lượng rất ít h ắ n là từ chỗ nào nhô ra phải chăng cùng mục tổng đốc có cựu án hay hoặc là chúng ta thiên bảo các kẻ địch vị này nhân tộc vẫn đang nhằm vào thiên bảo các thế lực còn có một cái độ khả thi là nam thiên long không dám tưởng tượng như đối phương là luyện k h í sĩ thiên bảo các ở cốc vũ thế giới địa vị đem gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến mục tổng đốc xin ngươi nhanh lên một chút trở về ta đã không chịu được nữa rồi âm ảnh chỉ địa đồng dạng tồn tại thiên t ò a mà là thiên chỉ tứ giác quan trọng nhất thiên t ò a chặt đ ứ t thiên chỉ tứ giác một trong thiên t ò a đại diện cho kiểm chế cốc vũ thiên đạo quan trọng nhất tứ đại khóa đã gây vỡ một góc cốc vũ thiên đạo xuất thế đối với hết t hệ cốc vũ thế giới vượt biên giả tới nói đều không phải chuyện tốt còn lại ba thanh khóa nhất định phải bảo vệ bằng không căn bản chống đỡ không tới cổ trưởng lao hoặc là vạn trưởng lao giáng lâm chúng ta ở cốc vũ thế giới thế lực đem đối mặt tăng võ nam thiên long lộ g i khủng hoảng biểu tình vạn thủy tông nhóm thế lực kỳ thực vẫn không ứa thiên bảo các độc hưởng cốc vũ thế giới tài nguyên đương cục thế thối nát tới trình độ nhất định những tông môn này thực lực nhất định bỏ đá xuống giếng thiên bảo các đem rơi vào một hồi to lón hạo kiếp hàng cổ tam biến bá chủ ra tay mới có thể cứu vãn nguy cơ lần này nam thiên long ở khủng hoảng bên ngoài bắt đầu cân nhắc lui lại chuẩn bị một khi chiến hỏa đốt cháy đến cụ phong c h i thành hắn muốn rút đi cũng chưa chắc có cái gì biện pháp hay nguyên thủy hải vực âm ảnh c h i địa bị phá ẩn dấu ở mặt khác thế giới quân cách mạng thứ nhất lãnh tụ hưng phân đứng lên đến hắn có phân thân ở cốc vũ thế giới tự nhiên có thể cảm ứng được cốc vũ thiên đạo biến hóa to lớn chúng ta bước này cờ xem như là đi đúng rồi vị này nhân tộc vượt biên giả cùng thiên bảo các có cửu á n coi như không có cửu hận cũng coi trọng thiên bảo các tài nguyên thứ ba lãnh tụ tỉnh tạo nói bọn họ ba vị lãnh tụ cũng không có tụ tập cùng một chỗ mà là thông qua pháp bảo nào đó tiến hành mặt đối mặt liên hệ âm ảnh chỉ địa bị phá nếu là vị này nhân loại cường giả đem nô lệ phóng thích trở về từng người thế giới bọn họ thế giới thế lực sau lưng nếu là biết thiên bảo các ở cấp đ o ạ t huyết thống của bọn họ tiến hành buôn bán ngươi nói thiên bảo các có thể hay không đem mục tổng đốc giao ra đây cho bọn họ xử trí đối với cốc vũ dân bản địa tới nói nếu như muốn tìm một vị hận nhất người nhất định là mục tổng đốc Sẽ, một giây sau thứ nhất lãnh tụ nghiêm túc nói cốc vũ thiên đạo chính là chúng ta cuối cùng lá bài tẩy bây giờ cốc vũ thiên đạo mạnh mẽ không ngừng gấp một mươi lần coi như là đối mặt hàng cổ bá chủ cũng chưa chắc sẽ sai thế nhưng thiên đạo tồn tại một vấn đề đó chính là sức mạnh của thiên đạo quá phân tán rồi càng không thể tượng sinh mạnh vậy linh hoạt thao túng sức mạnh sở dĩ ta chuẩn bị hợp đạo trở t hai à n h t vị quân cách mạng lãnh tụ khuyên bảo nói không sứ mạng của ta chính là giải quyết thiên bảo các chương bốn trăm sáu mươi mốt đến từ ngọc gia đại nhân vật nỗ khác h đoàn người lên thiên chu thiên chu hóa thành lưu quang rời đi thiên minh t i nếu h khai thông, liền tinh thứ không không môn mới liền quân quân đoàn căn cứ không gian tọa độ đều vẫn không có liên giới i vừa tọa t đều độ cư có p tiếp chớ nói chi là liên tiếp những khác những h nói liên là k vực, như ô k c đoàn n g ờ rời i gian đi. chỉ có thể chính thể mình thông qua xuyên qua không gian rời đi. Nếu như xuyên Nếu qua qua là trước đây dù cho là n ô khắc cũng sẽ không xa xỉ như vậy rốt cuộc ba la tư thương hội tuy nói ở tam nhãn tinh khu thế lực không nhỏ thế nhưng n ô khắc trước vẹn vẹn chỉ là người thừa kế một trong hơn nữa xếp hạng liền thứ nhất đều không phải tài nguyên cũng là có hạng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mở ra xuyên qua không gian hoàn toàn chính là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình thế nhưng hiện tại liền không giống nhau rồi Nô k vẹn vẹn dọc theo đường đi mở ra xuyên qua không gian thiên chu vẹn vẹn chỉ là tiêu tốn hơn nửa tháng liền đi tới một chỗ phồn hoa tinh hệ chỗ này tinh hệ là xong hệ hàng tinh thống nội bộ có hơn hai mươi viên hành tinh mà những hành tinh này đều bị cải tạo quá toàn bộ đều là thích hợp ở lại tinh cầu trong đó còn có năm viên hành tinh tiêu tán tiên linh khí thuộc về tiên h tình viên thứ ba trên hành tinh tiên linh khí nồng nặc nhất đây là ba la tư một tộc nơi khởi nguồn cũng là các tộc l a o cùng ba la tư một tộc thành viên trọng yếu ở lại hành tinh ba la tư một tộc tộc địa nỗ k h ắ c đứng ở thiên chu phong khách nhìn ngoài cửa sổ không ngừng tới gần hành tinh khỏe miệng vung lên mang theo vẻ tươi cười tộc địa ta đã trở về viên m ô đứng ở bên người nỗ k h ắ c biểu tình đồng dạng có chút phấn chấn, thiếu ra các tộc lão nêu như nhìn thấy ngài đã đột phá đến huyền tiên nhất định sẽ vô cùng tinh hy nỗ khác nợ nụ cười đều là lục thiếu mang đến ta cũng chỉ có điều là số may thôi khí vận cơ duyên cũng là tu sĩ một phần thiếu gia khiêm tốn rồi không phải là tất cả mọi người đều có thể trở thành lục thiếu gia người theo đuổi viên nô cười nói lục thiếu gia còn là thiếu gia chống đối lôi tiếp có thể tưởng tượng lục thiếu gia đối thiếu gia vẫn là hết sức coi trọng n ô khác nhất thời hồi tưởng lại khi độ tiếp lục dịch tiếp như thần như ma khủng bố vĩ lực trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng hãn hoàn hồn cười nói đã như thế ta liền càng không thể để lục thiếu thất vọng rồi hai người cho chuyện gian phi thuyền xuyên qua tinh hệ phòng ngự tiến vào tổ tinh rất nhanh bọn họ liền đi tới một mảnh có tam nhãn tộc phong cách do đại lượng phức tạp bao nhiêu đường nét phát h ỏ a mà thành đại thành trước n ô khác đoàn người rơi xuống thiên t r u hướng về đại thành bay đi nơi cửa thành có hai cái kim viên tộc tu sĩ đang xem thủ cửa lớn hai cái này kim viên tộc tu sĩ tu vi đều là huyền tiên cảnh giới thực lực kinh người cực kỳ đặt ở ba la tư một tộc cũng là cấp bậc cao chiến l ự c bọn họ nhìn thấy n ô khác sau đều là sức sở sau đó lộ ra nụ cười n ô khác thiếu ra ngài trở về rồi sau đó bọn họ đối với viên ngô khẽ gật đầu đều là kim viên tộc huyền tiên cương giả ba người tự nhiên là nhận thức n ô k h ắ c khẽ mỉm cười hai vị ta muốn vào tổ thành gặp tộc lão trong đó một vị kim viên tộc tu sĩ gật gật đầu n ô k h ắ c thiếu ra cùng viên nô có thể vào bên trong những người khác không có tư cách n ô k h ắ c sớm đã có dự liệu cũng không có nhiều lời liên hai chúng ta đi vào đã như vậy n ô k h ắ c kia thiếu ra mời đến n ô k h ắ c cùng viên nô hai người hóa thành lưu quang hướng về trong thành bay qua mà những người khác tắt ở ngoài thành chờ đợi tiến vào trong thành n ô k h ắ c cùng viên nô hai người mục đích rất rõ ràng dọc theo trong thành tuyến đường chính hướng về trung ương nhất thần điện bay qua chỗ kia thần điện là ba la tư một tộc tộc lao đại điện Hết thẻ tộc lao nỗ ế u n h khác cùng viên ngô đi đến thần điện ở ngoài thần điện bên ngoài lại có hai cái huyền tiên cảnh giới kim viên tộc bảo vệ hai cái này kim viên tộc thực lực so với cửa hai cái càng cường thực lực đã đ ạ t đ ế n huyền tiên cảnh giới hậu kỳ nỗ k h ắ c hít một hơi thật sâu mở miệng nói hai vị thông báo tộc lão ta có chuyện quan trọng b ằ n báo thần điện này là ba la tư một tộc trọng địa dù cho nỗ khác là ba la tư một tộc người thừa kế một trong cũng cần thông báo mới có thể vào chỉ có người thừa kế hợp pháp thứ nhất cùng t ộ c trưởng mới có thể không dùng thông báo liền tiến vào bên trong bên trái kim viên tộc nhìn một chút n ô khác biểu tình len h gốc n ô khác thiếu ra chờ hắn xoay người từng bước một t r è o qua cầu thang tiến vào thần điện cửa lớn n ô khác cùng viên nô hai người yên tĩnh chờ đ ợ i một cái khác kim viên tộc tu sĩ mà không hề cảm xúc tiếp tục c h ấ n thủ bầu không khí yên tĩnh hồi lâu sau kim viên kia tộc tu sĩ đi ra nỗ khác thiếu ra vào đi thôi nỗ khác hít một hơi thật sâu cất bước đạp lên cầu thang mà viên nô cũng không co theo sau trong phi tộc a cho cửa lớn bộ có từng sợi từng sợi màu vàng lưu quang lấp lóe đứng ở bên ngoài vô pháp thấy rõ tình cảnh bên trong n ô k h ắ c cất bước tiến vào cửa lón sau cửa là một cái chu vi mấy trăm mét đại điện đại điện do màu xám đậm cổ điện nham thạch chế tạo thành hai bên có từng cây từng cây trụ đá cửa lớn đối diện đại điện nơi sâu xa cũng tương tự có ba cái trụ đá trong đó bên trái trên một cái trụ đá có một cái tam nhấn tộc ông lão ngồi k h a n h chân hàn khí tức nội liễm g i à nuôi trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn như một cái bình thường ông lão n ô khác đối với ông lão cung kính hành lễ n ô khác gặp qua tắt lâm tộc lão tộc lao v ậ t an tắt lâm tộc lao ánh mắt trong suốt như trẻ con hắn nhìn vào cửa n ô khác gió ôn hòa vang lên n ô khác ngươi đến t h ầ n điện vì chuyện gì n ô khác n ở nụ cười khi thế quanh người hãy lên huyền tiên cảnh giới tu vi liếc mắt một cái là rõ một một nhìn biểu tình dần dần cứng ngắc s ừ n g sốt tắt lâm hắn cười nói hậu bối nỗ khác diễn ra năm trăm năm đánh vỡ huyền tiên bình cảnh thành công thăng cấp đến huyền tiên cảnh giới tắt lâm ngơ ngác nhìn nỗ khác biểu tình dạy ra biểu tình chấn động không gì sánh nổi h u thổ tiên che trỏ chúng l ta ba la tư một tộc dĩ nhiên xuất hiện thiên tài như vậy được được được được được ca ha ha, ha ha hắn cười đến liền thân thể đều đang khẽ run thậm chí còn bắt đầu ho khan nỗ khác đều sợ hai tắt lâm đem mình cười chết rồi tắt lâm tộc lão tắt lâm dần dần khôi phục hắn đánh giá nỗ k h ắ c biểu tình ôn hòa vô vô vai của nỗ k h ắ c được được đ ư ợ con c ngoan thiên phú của ngươi rất tốt vẹn vẹn chỉ là năm trăm năm liền đánh vỡ huyền tiên cảnh giới tương lai đột phá cảnh giới kim tiên hoàn toàn không là vấn đề sinh thời lẽ ra có thể đạt đến kim tiên cấp bậc cao tu vi thậm chí ngay cả tiên quân cũng có một chút hy vọng à. trong mắt tắt lâm tinh quang lấp lóe mang theo vẻ trở mong nếu như ngươi có thể thành tựu tiên quân đủ để trở thành chúng ta tam nhãn tộc người thứ nhất thậm chí có thể làm cho cả tam nhãn tộc đều bởi ngươi mà vinh quang nỗ khác không nghĩ tới tắt lâm đối với hắn kỳ vọng đã vậy còn quá đại. Phải biết, ba la tư một tộc mỗi cái tộc lão đều là kim tiên cấp bậc cường giả mà tắt lâm tuy nói không phải mạnh mẽ nhất tam lão một t r o n g thế nhưng truyền thuyết tu vi cũng tương tự đã là kim tiên trung kỳ rồi cường giả như vậy cũng như này xem trọng hắn để luôn luôn trở một n ô khác trong lúc nhất thời đều có chút lâng lâng tất cả những thứ này đều là lục thiếu mang đến a trong lòng hắn đối lục dịch càng thêm càng kích sau đó hắn cũng nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này trong vòng năm trăm năm nghe lục thiếu g i ả n g đạo liền để tộc l ã o đối với hắn như vậy nhìn với cặp mắt khác xưa kia nếu là tại mọi thời khắc đi theo ở lục thiếu bên n ờ i tương lai của hắn có thể đạt đến mức nào nỗ khác trong lúc nhất thời nỗi lòng chập trùng hận không thể tại mọi thời khắc theo lục dịch đúng tắt lâm tộc lão hậu bối sẽ cố gắng Ừm. tắt lâm gật gật đầu sau đó nói ngươi đột phá đến huyền tiên cảnh giới sự không phải bình thường ta đi thông báo những tộc lão khác ngươi ở trong này chờ chút nỗ k h ắ c nhận ra sau đó lộ ra nụ cười phải bình thường người thừa kế xác thực định cũng không phải một cái tộc lão có thể định ra cần tối thiểu ba cái tộc lão cộng đồng quyết định hiện tại tắt lâm đi thông báo những tộc lão khác hiển nhiên là dự định thay đổi kế thừa thuận vị tự nhiên này để nỗ khác kinh hỉ tắt lâm biến mất ở tại chỗ không bao lâu trong đại điện có từng đạo từng đạo khí tức nhanh chóng hiện lên sau đó trên trụ đá xuất hiện một cái lại một cái ông lão những lao giả này đều sửng sốt cực kỳ nhìn trong đại điện nỗ k h ắ c h i ệ n nhiên đối với nỗ k h ắ c nhanh chóng như vậy đột phá đến huyền tiên cảnh giới hết sức ngạc nhiên nỗ k h ắ c biểu hiện vô cùng khiêm tốn cung kính đối với những lao giả này từng cái gật đầu những lao giả này toàn bộ đều là ba la tư một tộc tộc lão toàn bộ đều là kìm tiên cấp bậc cường giả cũng là ba la tư một tộc trụ cột rất nhanh trên trụ đá hầu như ngồi đầy ông lão đang lúc này đại điện nơi sâu xa ba cái trên trụ đá cũng xuất hiện ba cái ông lão ở ba cái này ông lão xuất hiện sau dù cho là những lao giả khác cũng là ổ lên n ô khác càng là trợn mắt lên kinh h ỉ cực kỳ ba vị này ông lão nhưng là ba la tư một tộc quyền lợi lớn nhất tam lão không nghĩ tới liền ba vị này cũng tới rồi gặp qua tam lão n ô khác vội vã cung kính nói ba cái ông lão đều là bạc trắng tóc trắng trong đó hai cái là nam tử còn có một cái là bà lão ba người nếp nhăn trên mặt hầu như trồng điện cùng nhau ba cái ông lão v ẫ n đục con mắt nhìn n ô khác khẽ gật đầu thắt lâm đồng dạng trở lại chính mình trên trụ đá do khác này tam lão bên trong một ông già giọng ôn hòa vang lên nỗ khác ngươi rất tốt bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là chúng ta ba la tư một tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất những người khác có dị nghị không không có dị nghị chỉ là năm trăm năm liền đánh vỡ huyền tiên bình cảnh thiên tư như vậy nên là người thừa kế hợp pháp thứ nhất một đ a m tộc lao không có một người phản đối n ô khác nhất thời lộ ra kinh hy cực kỳ nụ cười đa tạ tam lão đa tạ chư vị t ộ c lão tam lão khẽ gật đầu sau đó ông lão kia tiếp tục hỏi n ô khác dựa theo thiên phú của ngươi nguyên bản hắn là vô pháp nhanh như vậy đánh vỡ huyền tiên bình cảnh nhưng là thu được cơ duyên gì nỗ khác đối với tam lão hỏi cũng không có cảm thấy bất ngờ trên thực tế vũ trụ mênh mông cực kỳ bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể thu được cơ duyên thế nhưng bởi vì trong vũ trụ cũng tương tự có thiên ma kiểu ưu nhân vật như vậy có chút cơ duyên sau lưng khả năng ẩn giấu đi rất sâu ác ý nếu như không hiểu khởi n g u ồ n kia có lẽ sẽ thai hỏa một phương đương nhiên dù cho hiểu rõ cơ duyên ba la tư một tộc các tộc lão cũng chưa từng mạnh mẽ cướp đoạt quá những tộc nhân khác phát hiện cơ duyên trên thực tế ở trong vũ trụ làm như vậy chủng tộc cùng gia tộc đại thể đều tiêu vong ở bên trong dòng sông thời gian thử nghĩ một hồi hậu bối tộc nhân phát hiện cơ duyên toàn bộ đều bị thế hệ trước tu sĩ cất đoạn lâu dần còn có cái hậu bối nào đồng ý đem cơ duyên nói ra cả gia tộc cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng cuối cùng sụp đổ đối với n ô khắc như vậy vẹn vẹn chỉ tồn tại hơn ba mươi vạn năm người trẻ tuổi tới nói có lẽ không có tự mình trải qua thế nhưng các tộc lão đều tồn tại mấy ngàn vạn năm tam lão thậm chí mỗi cái đều sống quá ngàn tỷ năm năm tháng là cấp bậc hóa thạch sống nhân vật tự nhiên tự mình trải qua chuyện như vậy rõ ràng nhất hành vi như vậy ở cả gia tộc bên trong là cấm kỵ nỗ khắc do dự dưới sau đó cười khổ nói về tam lão không phải nỗ khắc không muốn nói chỉ là cơ duyên này dính đến mấy cái đại nhân vật ta cần phải đi tuân hỏi ý kiến của bọn họ các tộc lão nghe vậy dồn dập hai mặt nhìn nhau mà tam lão cũng là tờ giờ ở m ở mặt dưới trung ương ông lão dò hỏi chúng ta ba la tư một tộc ở tam nhãn tỉnh khu cũng coi như là một phương nhân vật ngươi làm ba la tư một tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất đại diện cho ta ba la tư một tộc ngươi có biết n ô khác, gật gật khác, khác hiểu rõ tình huống tam lão trong mắt mang theo một tia sửng sốt lóe lên tinh quang đã như vậy ngươi nói đại nhân vật là nhân vật nào ý của nỗ khác nhân vật như vậy Đối với t o à nỗ khác hít một tộc là hơi thật sâu biểu tình bình tĩnh nói mấy vị tia đại nhân vật đến từ ngọc ra lời này vừa nói ra toàn bộ đại điện trầm mặc phản phát bị ấn xuống tinh em phím sau đó tam lão trong mắt tinh quang lấp lóe ánh mắt trở nên sắc bén cực kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m nỗ k h ắ c ngọc da ngươi nói nhưng là kia cao cao tại thượng ngọc da nỗ k h ắ c niết niết miệng tự nhiên là chúng ta thiên lạc tinh vực kẻ thống trị ngọc da chúng tộc lao lúc này ồ lên nghị luận sôi nổi yên tĩnh trong đó một cái tam láo thanh em vang lên những tộc lao khác lúc này trầm m ặ t lại tam láo đi đến trước mặt nỗ k h ắ c già mua mặt ngay ở trước mặt nỗ k h ắ c nỗ k h ắ c đều có chút lúng túng rồi tam láo kia v ẫ n đ ụ ánh mắt mang theo tinh quang nỗ khác ngươi cùng ngọc da người có liên hệ bọn họ hô hấp đều có chút gấp gắt rồi phải biết ngọc da nhưng là cao cao tại thượng gia tộc tuy nói ba la tư một tộc ở tam nhãn tinh khu là đỉnh tiêm thế lực thế nhưng tối cường giả cũng bất quá cảnh giới kim tiên mà kim tiên ở ngọc gia cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính cũng không thể lắm kim tiên bên trên còn có tiên quân cấp bậc cường giả càng bên trên còn có tiên tôn cấp bậc lão tổ ngọc gia liền tiên tôn lão tổ còn chưa hết một vị hai người tranh lệnh quá to lớn rồi chỉ cần ngọc gia phái một cái tiên quân kia toàn bộ tam nhãn tinh khu đều sẽ bị hủy diệt không hề sức chống cự dĩ vãng ba la tư một tộc dù cho là muốn cùng ngọc gia câu kết cũng hoàn toàn không có cơ hội này thế nhưng hiện tại bọn họ hậu bối dĩ nhiên cùng ngọc gia mắc lên tuyến điều này làm cho ba cái sống ngàn tỷ năm l á o tổ giờ khắc này đều nỗi lòng chập trùng gọn sóng chương bốn trăm sáu mươi hai nguyên sơ lên cấp hoàn thành âm ảnh c h i địa hủy diệt rồi nguyên sơ thế giới bên trong bách lý phi hồng t h ở phào nhẹ nhõm cốc vũ phân thân đã trở thành hắn một lá bài t ẩ y lá bài t ẩ y này đã sớm vượt qua bản thể hắn lại như một cái đao nhọn cắm ở thiên bảo các trái ế m k h c ò ấ p t h t h i ê các t r i t i h ô g t í n c ắ m k à o t h i ê n bảo các trái tim không tính còn không ngừng mà hấp thu thiên bảo các ở cốc vũ thế giới máu có thể tu luyện mà thành cường giả của hư không n h ậ cảnh bọn họ đều là trải qua mấy trăm ngàn năm tu luyện mới nhưng lúc này đây thiên bảo các ở cốc vũ thế giới tổn thất hư không cường giả hơi nhiều thêm vào ma thần bất hủ giả những hậu bối này sức mạnh có thể nói thiên bảo các tiềm năng bị bách lý phi hồng chém xuống một nửa mục tổng đốc thực lực bị suy yếu đến mức tận cùng đương nhiên mục tổng đốc làm đứng đầu nhất hư v ậ t cảnh thực lực của hắn vẫn là có thể đẩy lên thiên bảo các ở cốc vũ thế giới địa vị đây chính là cường giả đỉnh cao tác dụng thiên địa đang ở vô hạn mở rộng lên cấp đại thiên thế giới sắp hoàn thành thiên đạo luật x c cũng đi tới cuối cùng giai đoạn bách lý phi hồng cũng không có vẻ vui nguyên sơ thế giới đã yên tính thời gian hai năm thần tộc bây giờ đối với hắn làm ra hoàn toàn mới ước định đồng thời cũng rõ ràng đơn t h u ầ n dựa vào bất hủ giả muốn công hãm nguyên sơ thế giới đã là không thể rồi nhưng thần tộc cũng không phải là nguy hiểm nhất h á c thiên ma thần dành cho tình báo đã chỉ rõ nguyên sơ thế giới nguy hiểm nhất tình huống trước tiên không nói hàng xa mười vạn giới đây chính là một cái khái niệm quá khổng lồ rồi thế nhưng bắc bộ hư không thế lực đều đang chăm chú nguyên sơ thế giới ta không thể lại giống như d i vãng bình thường đem hết thể vượt biên giả giết chết và không chính là cá chết lưới rách cục diện đại thiên thế giới ổn định sau nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người tu luyện tiến vào nguyên sơ thế giới ma quỷ hại cần từ bỏ cũng nhất định phải từ bỏ hắc thiên ma thần hiển nhiên là nhìn vào một điểm này s ợ gì hắn mới sớm cho ta chào hỏi tiên lễ hậu binh nhưng nhân tộc địa bàn nhất định không thể làm mất này là của ta điểm mấu chốt bách lý phi không biết muốn bảo vệ điểm mấu chốt rất khó hắn trung quy là phân thân thiếu phương pháp trừ phi đem tất cả phân thân triệu gọi về rất hiển nhiên đây là không thể cuối cùng quyết chiến vẫn không có giáng lâm vạn diện sư cùng luyện khí sĩ hình bóng vẫn không có thấy trung yên đánh cuộc chỉ có thể nói vừa mới bắt đầu còn lại hơn bảy mươi năm là thời kỳ nguy hiểm nhất bọn họ chưa chắc sẽ hủy diệt văn minh như vạn d i ệ t sự mong muốn thắng được đánh cuộc thế nhưng vĩnh hằng đạo chủng bọn họ đều m u ố n kết quả tốt nhất chính là ai cũng không chiếm được đây mới là ta lo lắng nhất địa phương đám này xài lang muốn chia cắt nguyên sơ thế giới chờ đợi nguyên sơ thế giới thăng cấp thành hàng cổ thế giới thậm chí vĩnh hằng thánh địa một k h ắ c đó bọn họ đồng dạng hưởng thụ vĩnh hằng đạo chủng mang đến tiện lợi bách lý phi h ồ n g lại lần nữa nhìn xuống nhân gian võ giả đại lượng xuất hiện thậm chí mỗi ngày đều có người tu luyện thành võ thánh mới nhân tiên sinh ra tốc độ cũng đang tăng nhanh đạo chủ cấp bậc toàn bộ nguyên sơ thế giới đã vượt qua mười vị cũng có cổ lão tồn tại với vùng thế giới này tu sĩ bọn họ trước kia liền đạt đến tầng thứ này hiện tại chính đang khôi phục thực lực trở thành hoàn toàn mới ma thần âm mưu c h i chủ sĩ gạn cuối cùng từ hoàng t u y ể n hư không trở về quang minh thế giới lại lần nữa thông qua hư không chỉ nhãn quan sát nguyên sơ thế giới hắn giờ phút này đã không có từ trong tay bách lý phi hồng cướp đoạt về chiến tranh t h ầ n cách nguyên sơ thế giới vĩnh hằng đạo t r ụ càng không phải hắn có thể nghĩ tới toàn bộ bắc bộ hư không rất nhiều cơn giả đều đem tầm mắt ném vào nguyên sơ thế giới quan tâm nguyên sơ thế giới tiến triển chưa hạ tràng đều bởi vì lợi ích vẫn chưa hoàn toàn cân bằng xuống đương nhiên dân bản địa thủ hộ giả trở thành bọn họ chướng ngại vật đối với vị này chướng ngại vật bọn họ duy nhất cần phải làm là giết chết bách lý phi hồng bằng không nguyên sơ thế giới thật như thiên cơ tháp vị nào đại năng từng nói tương lai đem sẽ trở thành hoàn toàn mới vĩnh hằng thánh địa thu hoạch lớn nhất nhất định là bách lý phi hồng hắn là thiên địa cộng chủ thậm chí muốn chiếm đoạt thiên đạo đem toàn bộ thiên địa đều nhét vào đạo của hắn bên trong cũng không phải chuyện không thể nào đến lúc đó thiên địa lên cấp vĩnh hằng thánh địa mà vĩnh hằng thánh địa sinh ra vĩnh hằng cơ duyên người thứ nhất người thu được chính là vị này nhân v khá lắm nhân vương bách lý phi hồng nơi g ư đây là đắc tội rồi thiên cơ tháp thế lực này không hiện ra nhưng không phải người bình thường có thể t r ọ c gặp phải đều muốn l ẩ n đi rất xa hiện tại ngược lại tốt cho mình đưa tới hòa khó âm mưu c h i chủ xỉ gạn nợ nụ cười kỳ thực hắn rất không cam tâm thần tộc làm tiên phong bộ đội mà hắn chính là thất bại tiên phong đại tướng thần vương chưa nói cái gì rốt cuộc hắn chân thực mục đích chính là suy yếu quan g minh c h i chủ thế lực hiện tại đã lên hiệu quả làm thần tộc tri chủ hắn tự nhiên thỏa mãn đến mức cấp đoạt vĩnh hằng đạo trùng chuyện này là không thể giao cho âm mưu chỉ chủ sĩ gạn đi làm lã vọng gông cần thần vương hắn đang đợi cơ hội cuối cùng đồng thời đang suy nghĩ lựa chọn đâu một phái hệ vạn diệt sư vẫn là luyện khí sĩ đối với thần vương như vậy tồn tại tới nói tranh cướp vĩnh hằng đạo trùng hoặc là đoạt đoạt lại chiến tranh thần cách kỳ thực hắn cũng có thể không chú ý duy nhất quyết định để hắn cần suy nghĩ chính là tương lai vạn diệt sư vẫn là luyện khí sĩ đi tới thần vương bước đi này muốn trở thành vĩnh hằng giả cơ hội rất lớn coi như không có vĩnh hằng đạo chúng ở sắp xảy ra hư không trong tợ tiếp hắn cũng có thể dựa vào thực lực của chính mình thu được hắn cần cơ duyên ta hiện tại cần phải làm là vắng lặng nhìn to lớn quang minh thế、giới. đã không còn nữa bình thường phân hoa bất hủ thiên sứ quân đoàn bị thương nặng g a b e r z e n michael hai vị đại thiên sử t r ư ở n g tử vong đối với bọn hắn tới nói là trọng đại đà kích hai năm trôi qua hai vị này vẫn không có t ử quang minh thần trí bên trong phục sinh điều này đại biểu lần này bọn họ bị tổn thất vượt qua tưởng tượng của ngoại nhân điều này làm cho âm mưu chi chủ sĩ gạn càng ngày càng cẩn thận ta quỷ tộc đại năng đáp ứng ra tay đây là một chuyện tốt các ngươi đều muốn làm chim sẻ không bằng để ta đem bàn cờ bị đập phá nhắm mắt làm ngơ âm mưu chi chủ sĩ gạn giận dữ nói ta quỷ tộc ở sức mạnh của hoàng tuyển hư không đã sớm vượt qua thần tộc nguyên sơ thế giới đã ổn định quang minh thế giới trả giá như nhiều nhiều hiện tại không có thể thu hồi thành phẩm vậy thì đem toàn bộ thế giới hủy d i ệ t không thể tiện nghi người ngoài quang minh chỉ chủ không có ra tay thậm chí không có liên hệ hắn đây chính là một cái tín hiệu rất hiển nhiên quang minh chỉ chủ đã rõ ràng chính mình lần này rời đi chính là liên hệ một ít tà ác sức mạnh đến hủy d i ệ t nguyên sơ thế giới nay cũng không phải âm mưu chỉ chủ lần thứ nhất làm chuyện như vậy nếu là âm mưu chỉ chủ xì gản âm mưu thành công đạo hạnh của âm mưu chỉ chủ sẽ tăng mạnh hắn thần cách cũng sẽ nên đón l u xác việc quan hệ trung n yên đánh cuộc nếu là âm mưu thành công xì gạn đem nhảy một cái trở thành hàng cổ bá chủ thậm chí thu được vĩnh hằng g i ả cơ duyên chương bốn trăm sáu mươi ba nguyên sơ lên cấp hoàn thành hai thiên trụ sơn bên trong bách lý phi hồng t h ơ i biến sắc mặt hắn nhìn về phía hai lần địa phương đông tân thành đã từng chất chứa hoàng t u y ề n ấn ký địa phương k h á c một chỗ lại là ma quỷ hải đông hải biên giới chống đối đặc thù âm t i pháp t ắ c c ợ n sóng để hắn cực kỳ cảnh giác hoàng tuyên cổ lộ là một cái cực kỳ nguy hiểm hư không con đường bởi vì minh phủ tồn tại hư không cổ lộ đã cùng nguyên sơ thế giới sản sinh miêu định t ọ độ cổ lộ chưa gián đoạn minh phủ truyền thừa còn đang nhân t ổ c ơ m vũ góc truyền lưu truyền thừa chính là tốt nhất m i ê u điểm cái này cũng là rất nhiều ma thần đi tới nguyên sơ thế giới truyền bá đại lượng võ đạo thần thông h á c thiên ma thần hoàn toàn không sợ bách lý phi hồng hủy diệt hắn hư không m i ê u điểm h á c thiên ma thần truyền thừa đã thâm nhập đến một ít nhân loại huyết thống bên trong hắn muốn cảm ứng nguyên sơ thế giới so với thường nhân càng thêm đơn giản là tà quỷ chỉ vương cưu diệt lưu lại hậu chiêu sao bách lý phi hồng thôi diễn tương lai nhưng tương lai đã hôn loạn tư mừng trước mắt sát cơ từ phía hôm qua ngũ trời cạnh kỳ hắn tương lai độ nguy hiểm đồng thời cũng tr không có định luận hỗn loạn tương lai ta quỷ tộc muốn tới rồi sau một khắc bách lý phi hồng lại nợ nụ cười hắn điểm s ở kỳ hữu đã tích lũy đến hai trăm năm ước chủ yếu là thôi diễn công pháp tiêu hao rất nhiều Bằng không phân thân ở chư thiên vạn giới c u ố n lên phong ba mang đến tiền lời tuyệt đối không chỉ những thứ này đặc biệt là cốc vũ thế giới nhưng bản thể trong hai năm qua hầu như không có cái gì tích lũy vẫn là điểm s ở kỳ tiêu hao đầu to hiện tại ta quỷ tộc muốn tới tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất phức tạp cũng rất kích động giết ta quỷ đối với hắn mà nói là chuyện rất đơn giản hắn hy vọng ta quỷ tộc quy mô lớn tiến công tiên kỳ hắn chính là dựa vào tà quỷ tộc công hãm đại lượng điểm sở kỳ hiệu mới có tư bản phân liệt nhiều như vậy phân thân càng là đem hắn đẩy hướng bất hủ giả hy vọng đối phương không có để hắn thất vọng hoàng tuyển hư không so với bắc bộ hư không càng bao la nó là hàng xa mười vạn giới âm giới không gian hàng xa mười vạn giới là dương gian có vô số thế giới tạo thành hoàng tuyển hư không chính là hàng xa mười vạn giới âm giới người thống trị cái chết thực sự cùng luân hồi là rộng lớn vô biên vùng đất tử vong tạo thành bình thường nước giếng không phạm nước sông nhưng sinh linh cùng tử vong đấu tranh thử gia đời liền bắt đầu trong h á i tổ quốc l một, một sớm một chiều liền bị hai thế lực lớn t h o công hãm hắn ở một thế giới khắc căn hoàn toàn bị hai người trò xóa đi hiện tại coi như hắn biết thế giới toa độ cũng không dám ở bước vào chỗ này thế giới là đang trả thù nguyên sơ thế giới bất hủ thiên sứ quân đoàn tồn tại sao thái tổ cốc lương tiên bi thương nói cốc lương huyết thống ở khắp một chỗ thế giới phát triển rất tốt bọn họ cũng ở đó xử thế giới lưu lại quá nhiều huyết mạch rồi nhưng hắn có thể cảm ứng được chính mình những huyết mạch này đang ở gặp thống khổ sự tỉnh rất hiển nhiên quân đoàn tiên sứ đang ở thu thập hắn cốc lương hoàng huyết huyết thống lấy đ ạ t đến một loại nào đó âm mưu thương tâm sau cốc lương tiên lập tức ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng nếu là nếu là lấy cốc lương huyết thống là môi giới triển khai một số huyết mạch n g u y ờ n rửa liệu sẽ có đem cốc lương huyết thống cho hết mức giết chết không được ta cần đoàn nhân vương hỗ trọ một cốc lương tiên lập tức ý thức được nguy hiểm hơn nữa nay còn không phải thời khắc nguy hiểm nhất cốc lương h u y ế tiên t đã từng nghe thấy một vị hư vận cảnh tồn tại lấy huyết mạch là môi giới triển khai vận mệnh người đền rủa đã từng đem toàn bộ thế giới chủng tộc chém giết vị này hư vận cảnh cũng trả giá trả giá nặng nề nghe đồn sở dĩ là nghe đồn đều bởi vì có chân thực đ ầ u n g ồn mới có thể chuyển lưu lâu như vậy l ờ i đồn xấu sẽ chỉ là nhất thời không được nhất định phải tìm bách lý phi hồng để hắn ra tay đoạt lại ta đã từng đánh hạ quốc gia thời gian không thể lâu c ố c lương tiên lập tức rời đi kinh đô bất kể đánh đổi đổi tới đông tân thành đã từng đại nguyên đế quốc đông hải minh châu thành thị hiện tại đã trở thành nhân loại trong lòng thánh địa đều bởi vì đây là nhân vương nơi ở liên quan với đông tân thành thần kỳ hắn cũng không phải là lần thứ nhất nghe thấy từ đi qua trong dòng thời không dấu vết đem đông tân thành lôi kéo trở về ủy dị như thế thời không chỉ đạo coi như là hắn bây giờ đều không làm được thiên thời địa lợi nhân hòa cùng với một số khách quan nhân tố tồn tại để bách lý phi hồng thành công rồi khi đó nguyên sơ thế giới là từ trước tới nay suy yếu nhất thiên đạo thậm chí còn ở nhân loại d ư ớ i ảnh hưởng không chỉ cốc lương tiên biết được vạn năm tới nay nguyên sơ thế giới tồn tại một tôn gốc gác đó chính là thiên đố nữ đã từng chiến lược vô song cô xạ tiên tử bị tình gây thương tích rơi rụng nhân gian nhưng cốc lương tiên cũng hiểu được thiên đố nữ chỉ là cô xạ tiên tử du hi nhân gian một đạo phân thân chân chính cô xạ tiên tử ở nhân vương thương chết rồi đã rời đi thế giới này chân chính cô xạ tiên tử cực kỳ khủng bố bóng người của nàng ẩn nút ở hàng xa mười và giới vị này nguyên sơ thế giới từ trước tới nay có thiên phú nhất cường giả nàng lưu lại cũng không phải cái gì tốt danh tiếng thế nhưng cấp lương gia tộc cho tới nay cũng không dám động thiên đố nữ chính là kiên kỵ vị này tồn tại thiên đố nữ không tính là gì sau lưng cô xạ tiên tử mới khủng bố là t r ă m g vạn năm tới nay thực sự kết thúc nguyên sơ thế giới hỗn loạn nhân tộc hôm nay tới đây đông tân thành trừ bỏ lo lắng cho mình huyết mạch liên lụy đến đại nguyên tất cả nhân loại ở ngoài cấp lương tiên còn lo lắng nguyền rủa sẽ ảnh hưởng đến cô xạ tiên tử cấp lương gia tộc trên người chảy nhân vương thương huyết mạch Cốc trong i nháy c mắt hắn tiên vào cực kỳ kỳ lạ trong biện rộng lấy cốc lương tiên cảnh giới hắn là nhận ra được nơi đây cũng không phải là cái gì nguyên giới hay hoặc là bí cảnh mà là bách lý phi hồng tâm hải nhân vương tín tâm kinh cốc lương tiên đồng dạng tham khảo quá cũng tu luyện một quãng thời gian chỉ là thiền tư của hắn có hạn vẫn chưa nhập môn c ư hắn biết trừ bỏ nhân vương tín bên ngoài bách lý phi hồng hẳn là người thứ ba tu luyện thành công người của tâm kinh kính xin nhân vương cứu mạng thái tổ cốc lương tiên rất trực tiếp không có nói nói khoác ồ ngược lại bách lý phi hồng có vẻ rất kinh ngạc chương bốn t r ư ơ i bốn hoàng hôn huyết chú thái tổ sao lại nói lời ấy đại nguyên đế quốc phồn vinh hương thịnh tại sao nguy cơ chi có bách lý phi hồng dò hỏi thái tổ cốc lương tiên cũng vì nguyên sơ thế giới trả giá rất nhiều hai năm qua đại nguyên đế quốc phát triển rất lớn đặc biệt là tông môn thiên tâm thế giới bắt đầu thâm nhập đại nguyên đế quốc mỗi một tấc góc rất nhiều chuyện kỳ thực thông qua thiên tâm thế giới này thế giới giả lập tồn đang hoàn thành đã như thế giao thông thành phẩm xem như là hạ thấp rồi chấn ma ti nội bộ cũng tồn tại một ít cánh cửa không gian Tỷ thuật phạ là luyện có có này vị kim sở ư đã t r t h dĩ hắn mới sẽ nói đại nguyên đế quốc phổn minh hương thịnh so sánh với mấy năm trước lạc hậu văn minh lúc này đại nguyên đệ quốc đã tiên vào cận đại luyện kim khoa học kỹ thuật văn minh dựa theo bách lý phi hồng tôi diễn nếu là có thể vượt qua nguy cơ lần này t r ă m năm sau toàn thể nhân loại thế giới sẽ tiến vào một loại kỹ thuật cùng võ đạo cùng bay văn minh thế giới vượt qua kiếp trước địa cầu bất quá là về thời gian vấn đề luyện kim khoa học kỹ thuật phát triển là giải quyết sức sản xuất thấp kém biện pháp tốt nhất hắn nhìn thái tổ cốc lương tiên thái tổ cốc lương tiên là có kiến thức người vẫn chưa làm khó dễ chấn ma ti trái lại là tận tất cả có khả năng phối hợp chấn ma ti để bách lý phi hồng đẩy mạnh xã hội phát triển giữa bọn họ không tồn tại cái gọi là quyền lực tranh chấp lợi ích từ xung đột có chỉ là ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau phát triển bách lý nhân vương đã biết ta đã từng rời đi đại nguyên đế quốc bảy trăm năm trong bảy trăm năm này ở một chỗ thiên lam thế giới thành lập vương triều bá nghiệp thiên lam thế giới đã từng xuất hiện rất nhiều tu luyện cường giả bởi vì ngoại địch xâm lấn văn minh đụng phải trọng thương những năm gần đây phát triển rất chậm nhưng thiên lam thế giới nhưng là một chỗ đại thiên thế giới sở dĩ đại thiên thế giới bên trong tồn tại không ít bất hủ giả bởi hư không truyền thừa đứt gãy tạm thời chưa xuất hiện hư không cường giả ta tiến vào chỗ này thế giới sau theo i ê u tốn trở t năm, à n h thái tổ lời của cốc lương tiên hạ xuống quân quận lịch sử huyết ảnh phát hiện tâm hại của hắn thái tổ cốc lương tiên vẫn chưa đối với hắn tiến hành bất luận cái gì ẩn giấu thậm chí không tiếc lấy tự thân ký ức hiện lên ở tâm hại tiết lộ tự thân bí mật thu được bách ly phi hồng bí mật gần nhất hai thế lực lón liên thủ hơn nữa quang minh thế giới gia tăng thiên lam thế giới binh lực ở ta rời đi thiên lam thế giới khoảng thời gian này vẫn ở mật mưu lật tung ta đ ệ quốc những này đều không phải trọng điểm ta mang tới cốc lương hoàng tộc đã ở thiên lam thế giới cắm dễ hơn nữa lưu lại khổng lồ huyết mạch bách lý phi hồng nhẹ to mày hắn đã ý thức được cốc lương tiên vì sao phải cầu việt hắn như vậy khổng lồ huyết mạch hơn nữa cốc lương huyết mạch đối với nguyên sơ thế giới tới nói rất đặc thù nam đó cốc lương tiên hòa vào nhân vương thương huyết mạch rèn đúc hoàng huyết mà nhân vương huyết dính đến nguyên sơ thế giới một số nào đó bí mật rất hiển nhiên q đồng minh thời ế lựa nguyên sơ thế giới nhược rất đặc ị n h nhân. thù ràng ấy, ngươi ấy, ta đi cứu sao.、Bách、lý Phi Hồng âm thanh n trở ê chính t Hắn nếu là bởi vì này tính đặc thù để bách lý phi hồng vẫn nằm ở vô địch trạng thái nhưng g o ạ i bộ nếu là suy đoán của hắn là chính xác đối với nguyên sơ thế giới tới nói nhất định là một tai nạn nói ra ngươi nghỉ ngờ trong lòng ta sẽ thận trọng cân nhắc các loại nhân tố nhìn phải chăng có thể đáng giá mạo hiểm bách lý phi hồng vẫn chưa từ chối chuyển lưu ở hàng xa mười vạn giới có một loại đặc thù nguyền rủa thông qua nguyền rủa có thể trú sát hết thẻ huyết mạch liên lụy giả loại này ác độ c nguyện r u a g ọ i là hoàng hôn chú thái tổ cốc lương tiên sắc mặt nghiêm nghị nói hoàng hôn chú sao hoàng hôn chi đạo rất đáng sợ bách lý phi hồng đồng dạng h i ể u được hoàng hôn chi đạo đây là ở cốc vũ thế giới hủy diệt hoàng hôn thành giết chết hoàng hôn ma thần c ư ớ p đoạt bí thuật đem hư không ấ n ký lưu lại ta sẽ xử lý bách lý phi hồng ngẩng đầu lên nhìn về phía thái tổ cốc lương tiên chậm rãi nói đem thiên làm thế giới ấn ký giao ra đây đại diện cho cốc lương hoàng tộc nắm giữ thế giới tài nguyên sẽ giao được trong tay hắn nhân vương việc này không nên chậm trễ ta có thể cảm ứng được tự thân huyết mạch đang ở gặp tàn sát điều này đại biểu thần tộc kế hoạch vừa mới bắt đầu ta cũng không hy vọng nhân vương cứu vớt ta đế quốc mà là hy vọng ngươi có thể ra tay đem cốc lương hoàng thất lưu tại thiên lam thế giới huyết mạch hết mức hủy diện thái tổ cốc lương tiên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ n à y đều là đời sau của hắn chờ ta ra tay muốn cứu huyết mạch của ngươi đã một rồi bách lý phi hồng lại nói cho thái tổ một cái sự thật tàn khốc ngươi trở về để đ ô đi sau khi hoàn thành ta sẽ chuyển cho tin tức của ngươi mặt khác thiên lam thế giới nếu là đại thiên thế y ở y thì không nên dễ dàng vứt bỏ ngươi chuẩn bị kỹ càng nhân thủ lại lần nữa chỉnh phục thế giới này tương lai lấy một phần mười tài nguyên cung dưỡng nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng giải quyết dứt khoát thiên lam thế giới đem sẽ trở thành nguyên sơ thế giới tài nguyên thế giới mà cốc lương tiên ở thiên lam thế giới là tồn tại to lớn cơ sở rốt cuộc là thiên lam tam đại bá chủ một trong cũng thành lập khổng lồ đế quốc thống trị thiên lam một phần ba bản đồ do hắn đứng ra thống trị thiên lam thế giới cũng lấy thiên lam thế giới tài nguyên chuyển vận cung dưỡng nguyên sơ thế giới đối với nguyên sơ thế giới tới nói chính là một chuyện tốt tương lai chiến tranh nguyên sơ làm sao hướng đi chúng ta không biết được ngươi còn cần làm tốt một tay khác chuẩn bị khống chế thiên lam thế giới thiên đạo một khi chúng ta nguyên sơ thế giới thật rơi vào hạo kiếp không thể cứu sau rời đi nhân khẩu tiến vào thiên lam thế giới thành lập chúng ta quê h ư ơ n g mới bách lý phi hồng thật sâu nhìn cốc lương tiên một mắt kỳ thực cốc lương tiên chỗ làm tất cả đều là hướng về kế hoạch đi làm nguyên sơ nhân loại cùng kẻ xâm lấn chiến tranh đã tiến hành rồi sắp tới trăm vạn năm thứ nguyên thủy bộ lạc thời đại đến đại nguyên thời đại mặt pháp bản thân là một cái luân hồi một cái trung yên luân hồi nhưng bởi vì sự tồn tại của hắn nguyên sơ thế giới mệnh số phát sinh biến hóa to lớn nguyên sơ nhân loại đồng dạng phát sinh biên hóa to lớn cốc lương tiên dự bị kế hoạch đều không phải sử dụng đen đúng nhân vương thái tổ cốc lương tiên cung kính mà hành lễ chờ hắn hành xong lễ ngẩng đầu lên hoàn cảnh t r u n g quanh đã phát sinh ra biên hóa hắn bóng dáng xuất hiện tại để đ ô rồi chương bốn trăm sáu mươi năm hoàng hôn huyết chú hai thu vi của nhân vương càng ngày càng cao rồi không hẳn cần triệu hồi lang thang ở bên ngoài nguyên sơ nhân tộc trung yên đánh cuộc cũng chưa chắc sẽ bại thái tổ cốc lương tiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm nếu là thần tộc mưu kế thực hiện đối với nguyên sơ nhân loại tờ nói là to lớn hạo kiếp nhưng đối với cốc lương gia tộc tới nói nhất định là t ử k i ế p huyết mạch từ trên người hắn chảy ra cốc lương trước tiên diện do cốc lương huyết thống hủy diệt lan đến nguyên sơ nhân tộc chính là không biết nhân vương sẽ xử lý như thế nào bách lý phi hồng cầm trong tay hư không ấn ký lộ ra vẻ tươi cười đây là cốc lương gia tộc cuối cùng hậu chiêu đi cốc lương gia tộc sau lưng có thái nhất đạo chủ thú bút điều này đại biểu phía sau hắn có không ít nhân vương bố cục thiên lam thế giới tồn tại thần tộc n ú n g tay chiều sâu cũng làm cho bách lý phi hồng gửi được cơ hội mục tổng đốc đã trở về cốc vũ phân thân có thể cảm nhận được toàn bộ thiên bảo các đều đang nhằm vào hắm âm ảnh chỉ địa cướp đoạt năng lượng đã hoàn toàn luyện hóa mục tổng đốc lần này trở về đem đối mặt tình hình dối loạn sắp bắt đầu thiên bảo các hàng cổ bá chủ nhất định sẽ tham gia phân thân tạm thời không thể lưu tại cốc vũ thế giới rốt cuộc cốc vũ thế giới vẫn không có luật lên cốc vũ thiên đạo cũng đang thức tỉnh nay đều cần thời gian ngắn thì mấy tháng lâu là mấy năm hiện rồi rời đi là tách ra thiên bảo các đối với ta đ ã kích tốt nhất thời khắc húng chi ta bại lộ thân phận trên nguyên tắc chính là để bắc bộ hư không hết thệ thế đ ư c biết ta tối cường hậu chiều ở cốc vũ thế giới hết thể đối nguyên sơ thế giới cảm thấy hứng thú thế lực nhất định sẽ tiến vào cốc vũ thế giới tìm kiếm tung tích của ta cướp đoạt phân thân từ phân thân bên trong thu được bí mật của ta tạm biệt mũi nhọn ẩn nút hư không ám h ắ p nơi là lựa chọn sáng suốt nhất bách lý phi hồng lập tức lan truyền tin tức cho mình phân thân đồng thời đem tiên lam thế giới hư không ấ n ký thông qua tâm lực mang cho cốc vũ phân thân t h ầ n tộc chúng ta chiến tranh mới vừa bắt đầu dựa theo bách lý phi hồng kế hoạch lúc đầu phân thân vượt biên tiến vào hàng xa mười và giới cướp đoạt năng lượng bản thể lưu tại nguyên sơ thế giới cùng thần tộc liên đới không rõ thông qua hút thần tộc sức mạnh đến gia tốc tu luyện nhưng hiện tại cốc vũ phân thân tiến bộ đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn sở dĩ để hắn ra tay đối phó thần tộc thanh lý thiên lam thế giới lên cấp hư không lục cảnh đ ỉ n h phong là biện pháp tốt nhất hư không cầm cố pháp khí còn đang thiên lam thế giới coi như là đại thiên thế giới chưa chắc sẽ như cốc vũ thế giới cường hãn như thế chỉ là sinh ra bất hủ giả đại diện cho thiên lam thế giới lực lượng bản nguyên chưa khôi phục lại đại thiên thế giới đình phong thời khắc âm dương đại mà so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn cốc vũ thế giới m ẫ cấm địa bên trong bách lý phi hồng rỗi rỗi lười eo thời không rung động hắn cũng không có đạt đến hư không cảnh giới thứ sáu bản thân liền là hư v ậ t cảnh hắn thôn vệ nhiều như vậy hư không cường giả cũng đem toàn bộ âm ảnh c h i điệu cất đoạn cũng chỉ là đột phá đến hư thời cảnh hư không cảnh giới thứ năm hư thời cảnh tìm hiểu chính là chạy x u ô i ở trong hư không dòng thời không thời không tuyệt diệu vô cùng vô tận hư không chi lớn khó thoát dòng thời không bao phủ chân chính đến hư thời cảnh bách lý phi hồng mới rõ ràng lúc trước chính mình từ trong dòng thời không lôi kéo thời không ấn ký đi tới hiện thế là cỡ nào lỗ mãng một chuyện không cẩn thận chính mình sẽ bị dòng thời không dội rửa trực tiếp sinh mệnh khô héo mà chết coi như trở thành hư thời cảnh tu sĩ đối với dòng thời không hiểu rõ chỉ là từ khái niệm cấp độ tiến vào nhận thức cấp độ không muốn mưu toan nắm giữ dòng thời không dòng thời không sẽ đưa người c h ố t mùi biết được càng nhiều bách lý phi hồng trái lại càng ngày càng cẩn thận lên thân thể này không chịu nổi g i à n vặt một khi bị hủy diệt đối với hắn mà nói là khó có thể tưởng tượng tổn thất thiên lam thế giới thần tộc bóng mở giáng lâm kha kha thú vị không biết lần này ra tay có phải là âm mưu chỉ chủ xị gạn vị này đối thủ cũ vẫn là trong truyền thuyết quang minh chỉ chủ nhưng bách lý phi hồng cho rằng quan g minh c h i chủ tự mình ra tay sát xuất rất thấp bên trong thần tộc ở giữa cạnh tranh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn thần vương đối quan g minh c h i chủ kiên kỵ cùng cảnh giới chính là đối quan g minh c h i chủ tốt nhất kiềm chế bách lý phi hồng thậm chí cho rằng thần vương ra tay cũng so với quan g minh c h i chủ sát xuất còn lớn hơn đây là ở thông qua điều khiển từ xa chỉ huy cướp đoạt quan g minh c h i chủ thế lực sao lần này ra tay rất có thể là bên người thần vương người tương tự với âm mưu c h i chủ xị gàn thần quốc chủ thần không phải số ít tùy tiện một vị chủ thần ra tay đối với thiên lam thế giới chính là hàng triều đ ạ kích Thiên Lam thế giới cũng không, không, không thể do dự chút nào đi qua hư không cổ lộ vâng ngẩn hư không ở trong mắt bách lý phi hồng ở khắp mọi nơi áo khoác đã biến thành rực rỡ hào quang dòng thời không bao phủ toàn bộ hư không ngự trị ở nhiệm vụ sức mạnh bên trên cái gọi là hư không cổ lộ bây giờ nhìn lại nhưng khác thời không chếch ảnh liên tiếp đem hàng xa mười vạn giới hết mức liên tiếp trở thành to lớn vâng n g n hư không thế giới thấu quá dòng thời không hư không lẩn giấu đi vô tận thế giới phóng ra không giống màu sắc h à o quang như liệt diễm vậy nóng rực như xương lạnh vậy lạnh lẽo lại giống như cùng lôi đình bá đạo hỗn độn vậy hỗn loạn ta chỉ cần chế tạo ấ n ký biểu thị thế giới khác nhau liền có thể thông qua trong hư không ở khắp mọi nơi dòng thời không miêu định thế giới chân chính lưu quan g quan nhanh trong phút chốc hắn dọc theo hư không cổ lộ đi đến c u ố i con đường bước vào thiên lam thế giới một khắc đó phả vào mặt chiến hỏa cùng máu t a n h để hắn nhẹ cao mày mạnh mẽ quang minh thánh huy tràn ngập thế giới này mỗi một sợi nguyên khí mang theo tín ngưỡng đầu độc tâm ý dẫn dắt chúng sinh hướng đi quang minh. hướng đi thần quốc thực sự là bá đạo ý chí cuộc chiến tranh này cốc lương tiên vẫn chưa nói rõ tiên lam đế quốc cũng không có liên thủ bất hủ thiên sứ quân đoàn mà là bất hủ thiên sứ quân đoàn làm chủ đạo đang ở đem thiên lam thế giới biến thành quang minh c h i chủ tín ngưỡng dân chăn nuôi hoàn toàn thay đổi thiên lam thiên đạo thậm chí thế giới này bản nguyên thần tộc đối thiên lam thế giới ném b ả o vượt xa trên tình báo nói tới vén vẹn là bất hủ thiên sứ quân đoàn cương giả của hư không lục cảnh ẩn nút ở vùng thế giới này đang ở xin đợi bách lý phi hồng đến bách lý phi hồng tiện tay đem phía sau hư không chỉ môn hủy diện chặt đức thiên lam cùng cốc Vũ thế giới liên tiếp. chương bốn trăm sáu mươi sáu mệnh vận c h i lôi bách lý phi hồng đi đến t i ê n lam thế giới thế giới này dành cho h ảo giác của hắn chính là to lớn thánh đỉnh cải tạo nhanh như vậy xem ra bất hủ thiên sứ quân đoàn đối t i ê n lam thế giới rất coi trọng không đúng hẳn là nguyên sơ thế giới rất coi trọng ném vào sức mạnh khổng lồ là muốn mặt bên dành cho nguyên sơ thế giới một đòn bách lý phi hồng rõ ràng thần tộc lần hành động này bao nhiêu có chứa trả thủ tính thiên đạo truyền đến như có như không sức đề kháng bách lý phi hồng nhẹ nhữ mày cứ việc lấy hắn hiện tại sức mạnh đã không sợ thế giới này thiên đạo nhưng t i ê n lam thiên đạo căm thù bao nhiêu đối với hắn tạo thành ảnh hưởng ta cũng thành nhất làm cho người căm hận kẻ xâm lấn rồi bách lý phi hồng bất đắc dĩ nợ nụ cười thế nhưng vì thế giới của chính mình người hắn là lựa chọn đích kỷ một điểm may là hắn cũng chưa hề nghĩ tới đối thế giới này làm cái gì chỉ là muốn đối phó thần tộc đến mức thiên lam thế giới này hỗn loạn liền giao cho thái tổ cốc lương tiên đi thu thập hắn nhìn xuống thế giới này tâm lực bạo phát không nhìn khoảng cách không ngừng bao phủ càng nhiều địa vực thu thập hắn muốn tình báo đến mức hậu quả đã không trọng yêu lời nói không em hay chính là thiên lam thế giới hủy diện bách lý phi hồng cũng không hiểu ý đau đại nguyên đế quốc bản đồ đến tột cùng là ở nơi nào xa lạ đ ổ i tiếng để bách lý phi hồng cảm giác được c ă m g h é t bản thể lúc này chuyển đến một đoạn tin tức liên quan với thái tổ cốc lương tiên vì bản thể biểu diễn ra lịch sử xuyên tấu h qua ký ức viết ảnh mạnh mẽ tâm lực liền lấy ra không ít tin tức hữu dụng vị trí của ta bây giờ là h o à n hải thiên lam thế giới h o à n hải khoảng cách thiên lam thế giới đại nguyên đế quốc bản đồ còn có mấy chục triệu km chi xa đại thiên thế giới bản đồ giống như vũ trụ vậy rộng rãi hơn nữa lấy đại thiên thế giới mở rộng tốc độ càng là cổ xưa thế giới diện tích lại càng lớn theo thời gian không ngừng rời đi đại thiên thế giới sẽ tiến vào đỉnh phong thời kỳ bước vào hàng cổ tồn tại côn bằng đột phá p triển khai xẹt qua không trung mắt thường khó gặp tốc độ quá nhanh thậm chí tiên vào một loại cực kỳ kỳ lạ á quang không gian người ngoài rất khó phát hiện mức độ của hắn chờ bách lý phi hồng rời đi không lâu hai cái thiên sứ sơn động cánh dừng lại ở hắn mở ra cánh cửa thời không địa phương thần khí đo lường đến hư không gọn sóng hẳn là có người ngoại lai xâm lấn thiên làm thế giới dạp phẹo lô kích động một tỷ hai cánh hắn do tay bàn tay tỏa ra thân thuật muốn thời gian hồi tưởng từ thời không khúc xạ ra kẻ xâm lân hình ảnh thế nhưng sức mạnh to lớn ngăn chặn hắn thần thuật không được kẻ xâm lấn sức mạnh ít nhất có bất hủ cựu trọng hắn kinh hô yên tâm hỏa thần c h i chủ băng x ư ơ n g c h i chủ long thần c h i chủ cùng với lôi đ ỉ n h c h i chủ đều tiến vào thiên lam thế giới đang ở thu thập tàn c ụ tìm kiếm cốc lương hoàng huyết huyết thống coi như người ngoại lai đối mặt bốn vị chủ thần hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn phần một vị k h á c bất hủ thiên sứ hải từ khuôn mặt anh tuấn mang theo ánh mặt trời mỉm cười chúng ta phụ trách giám sát hoàng hải coi như có bốn vị chủ thần đại nhân trấn thủ nếu là trừ sự tình cũng sẽ phải chịu trách phạt g i phẹo lô cẩn thận nói vậy thì đem tình báo lan truyền sẽ tổng bộ để tổng bộ quyết định hải tử khoát tay h á o một cái rất hiển nhiên không có đem kẻ xâm lấn đ ể ở trong lòng đến từ hư không khác nhân cũng không phải cái gì hiếm có sự tình rất nhiều vượt biên giả yêu thích ở trong hư không lang thang tùy cơ tìm kiếm thế giới nếu là gặp phải nhỏ yếu thế giới không có chống đối năng lực của bọn họ bọn họ sẽ khống chế thế giới này cũng đem những thế giới này đóng gói bán cho những thế lực lớn khác t h â n tộc thảo phạt hàng xa mười vạn giới rất nhiều thế giới trong đó rất nhiều thế giới tình báo khởi nguồn đều là từ những người lưu lạc này trong tay được chỉ cần là nhân khẩu đầy đủ thế giới đối với thần tộc tới nói chính là màu mỡ tín ngưỡng dân chăn ngôi quan g minh chỉ chủ thích nhất sự tình chính là nhìn hắn chế tạo ra bất hủ thiên sứ quân đoàn chinh phục một cái lại một thế giới thu gặt vạn dân tín ngưỡng hải tư là một vị kỳ lạ thiên sứ hắn đã từng là quan g minh chỉ chủ công hãm hơn hai mươi cái thế giới trong thời gian ngắn từ một vị hai cánh thiên sứ thăng cấp thành thiên sứ mười hai cánh đây là bản lãnh của hắn đi rồi ta lo lắng vị nào kẻ xâm lấn rết một cái hồi mã thương chỗ này không an toàn hải tư lười biếng nói kỳ thực hắn cũng không thích bị triệu hắn đi tới thiên làm thế giới rốt cuộc hắn đang ở công lược một cái mạnh mẽ thế giới nếu là này mạnh mẽ thế giới công lược xuống hắn thậm chí có thể lên cấp chủ thần trở thành h ư không cường giả đến thời điểm liền có thể đi vào hàng cổ thần quốc có thể mở ra tín ngưỡng của chính mình chi điện trở thành một đời mới thần d ạ p h è o lộ mặt lộ vẻ không thích hải từ tín ngưỡng dưới cái nhìn của hắn là đã bị ăn m ọ n không còn là quang minh c h i chủ kiên định tín đồ cái này cũng là hắn chán ghét hải từ địa phương nhưng vận mệnh liền như này kỳ diệu cuối cùng hai người bọn họ phân cùng nhau đây là vĩ đại quang minh chỉ chủ chỉnh phục thế giới kẻ xâm lấn nếu là làm xuất hiện ta nhất định tiến hành thần hàng tự tay giết chết vị sâm lấn dạ này thần hàng là triệu hoán tới quang minh chỉ chủ sức mạnh vĩ đại sẽ làm hắn thực lực ngắn ngủi tăng lên dữ dội hải t ử vẫn chưa cùng dạ phẹo lộ tranh luận mà là vẻ mặt nghiêm túc cả người ngưng tụ thần thuẫn p h o n g ngự đến từ không nhìn thấy nguy hiểm địch tấn công hắn nhắc nhỏ dạ phẹo lộ lại nhìn thấy một cái màu vàng sợi tơ xuyên thấu dạ phẹo lộ p h o n g ngự cắm vào đầu góc của hắn dạ phẹo lộ lại không hề hay biết giờ khác này hải từ không hề do dự chút nào thanh quang phun trào phóng lên trời thoát đi hiện trường thế nhưng hải từ không nhìn thấy thông dụng có một cái l ư ợ c đoạt chi tiêu xuyên thấu hư không đâm vào sau gãy của hắn thậm chí ngay cả chính hắn đều không cảm giác được tất nhiên là bỏ chạy c h ă m dặm hắn cũng cảm giác được chính mình thiên sứ chi nguyên không ngừng giảm xuống dạ phẹo l ồ hải từ giống to đáng tiếc chờ hắn quay đầu lại nhìn thấy dạ phẹo l ồ hóa thành thánh quang triệt để từ thế giới này biến mất hoảng sợ ở nội tâm lan tràn cứ việc hắn không nhìn thấy kẻ địch nhưng kẻ địch khủng bố đã vượt qua chủ thần dành cho cái chết của hắn uy hiếp thiên sứ chi nguyên không ngừng giảm xuống cả người không còn chút sức lực nào hải từ thậm chí duy trì không được thân thể của chính mình. rơi vào hoàng hải chạm đến nước biển một khắc đó đã bị đến từ trong hư không quái vật giết chết hòa thần chỉ chủ băng x ư ơ n g chỉ chủ long thần chỉ chủ lôi đình chỉ chủ đều là thần tộc chiến công hiện hách cừng giả thần tộc vẫn đúng là để mắt ta bách lý phi hồng huyền ảnh biến mất không còn tam tích cướp đoạt thiên sứ đại lượng ký ức để hắn đối thế giới này không ở xa lạ thậm chí đối với kẻ địch đều rõ như lòng bàn tay một vị bất hủ cựu trọng thiên sứ một vị bất hủ bắt trọng thiên sứ đặc ở quang minh thế giới đều là thiên sứ trưởng cấp bậc lại bị sai phái tới trấn thủ hoàng hải quan sát hoàng hải độc tính Tìm đòi tỉ mị đòi ký ứ chương b á c Lý Phi bốn trăm sáu mươi bảy mệnh vận tri lôi hai d i ệ n hai vị thiên sứ để bách lý phi hồng biết rồi thần tộc rất nhiều kế hoạch may là bản thể phái ta lại đây nếu là cái khác phân thân phòng chừng lần này cái khác phân thân lại chiếm được bạo lúc trước phái phân thân tiến vào quang minh thế giới cho tới bây giờ mới thôi đây là bách lý phi hồng duy nhất tổn thất phân thân sau đó bản thể lại lần nữa phân liệt ra ba trăm sáu mươi năm đạo phân thân có một đạo phân thân cũng không có tiến vào quang minh thế giới mà là lựa chọn quang minh thế giới chinh phục một thế giới nào đó bộ phân thân này là l a n lộn kém cỏi nhất tứ đ ạ i hư không cường giả hòa thần lôi thần đều là hư thời cảnh băng x ư ơ n g chi t h hư ầ n là mệnh c ả nhưng mà lòng thần n chi h là hư vận cảnh hư vận cảnh thuộc về hư không lục cảnh đình phong đương nhiên thần tộc thu được sức mạnh phương thức rất đặc thù cũng không thể đơn giản sử dụng cái bộ này c ả n giới thực lực của bọn họ chỉ có thể so sánh không thể sử dụng bách lý phi hồng cũng không có dừng lại h đương nhiên thần tộc r n n g h h trả giá giá cả to lớn từ bất hủ thiên sứ trong ký ức bách lý phi hồng thậm chí biết vị này chú thuật sư nếu là thành công sẽ thu được thần tộc một cái thân cách chớ chú chi thần thần cách thần vương tự mình ra tay vì hắn đốt thần hoặc ở trong thần quốc thu được nguyện rủa thần cách hát bảng chú thuật sư đồng ý rồi hơn nữa vị này tu vi của chú thuật sư cũng không thấp nắm giữ hư không lục cảnh bên trong hư v ậ t cảnh một khi thành công hắn sắp trở thành thần quốc mạnh mẽ nhất chủ thần chi một cũng tẩy trắng thân phận của chính mình vào chú thần quốc trở thành thần tộc hàng cổ thế giới bên trong trọng yếu một viên lớn như vậy thu bút vì đối phó chúng ta nguyên sơ thế giới thần tộc là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thế nhưng bách lý phi hồng rõ ràng này cũng không phải một lần cuối cùng thần tộc một nhìn i mở mưu ra của kế b thấy chính là nguyên sơ thế giới suy yếu chỉ cần tách ra bách lý phi hồng đối phó nguyên sơ nhân tộc liền không uống nói khoát lực lượng trên hòa thiêu đốt đại nguyên để quốc chống lại không ngừng bị giết giết huyết tỉnh chỉ khí bao phủ mấy triệu dặm hoan hồn hóa thành mây đen ở trên vòng trời thật lâu không tiêu tan có thiên sứ không ngừng phóng thích thánh quang tinh chế những ngày hoan hồn càng có khủng bố bóng dáng ở thu thập những người chết này linh hồn t h i ê n l a m thế giới đại nguyên để quốc đế đô đều bị hủy diệt hình thành to lớn hố mà bọn họ tàn sát nhân loại huyết dịch hội tụ ở chỗ này trong hố lớn quay chung quanh cục hố lớn huyết thần phóng thích thần thuật bắt đầu tinh luyện thuộc về cốc lương thay máu dòng máu n ư ơ n g tụ thành từng viên một huyết dịch tinh chế bảo thạch băng xương nữ thần trôi nổi ở bên người huyết thần huyết thần cũng không cường đại chỉ là một vị chân thần thế nhưng đặc biệt thần cách lực lượng để hắn phát huy ra sức mạnh đối bất hủ thiên sứ cựu trọng đều có thể hình thành áp chế bách lý phi hồng tâm lực đã đem hết t h ể trước mắt đều đặt ở trong mắt nhìn như băng xương nữ thần tồn tại ở đây bảo vệ thế nhưng nơi đây hư không d ị động vẫn để cho bách lý phi hồng phát giác là đang chờ ta đến sao quả nhiên là một cái bấy nhưng tin tức của các ngươi đổi mới c h ế t đi ta nắm giữ hư không cầm cố pháp khí thần tộc còn không có được tin tức bách lý phi hồng không hề do dự trút nào trực tiếp kích hoạt mang theo ở trên người hư không cầm cố pháp khí lấy hắn làm trung tâm khủng bố hư không cầm cố sức mạnh bắt đầu lan tràn đến toàn bộ thiên lam đại nguyên đệ quốc bản đồ đem vùng hư không này cũng vì đó cầm cố b a n g xương nữ thần ngẩng đầu lên lạnh con mắt màu xanh lam trực tiếp đông lại người linh hồn hắn đến rồi thế nhưng ở b a n g xương nữ thần kích hoạt hư không c h i môn muốn bao cho chủ thần khác lại phát hiện toàn bộ hư không đều bị cầm cố phát không ra bất kỳ tin tức hư không cầm cố b a n g xương nữ thần cắn răng phát ra phẫn nộ biểu tình đồng thời nàng cũng phát hiện bách lý phi hùng đến âm dương hủy diệt khí tức làm cho nàng cảm giác được hãi hùng kết vĩa không hề do dự chút nào băng xương nữ thần triển khai thần thuật bỏ chạy ngàn một triệu g i ả m bách lý phi hồng không có đuổi theo băng xương nữ thần huyết thần hoảng sợ ngẩng đầu lên phảng phất nhìn thấy trời đều sụp xuống rồi màu vàng lược đoạt chi tiêu không nhìn phong ngự xuyên đấu hư không cắm vào thân thể của hắn bắt đầu thôn p h ệ sức mạnh của hắn âm dương đại ma bao phủ toàn bộ đại nguyên đế quốc thời không phảng phất vào đúng lúc này bị đọc lại vô cùng vô tận âm dương nhị khí tại tâm lực không chế giới bắt đầu cắn giết hắn tâm lực quan sát được hết thể thiên sứ lược đoạt chỉ t i ê không ngừng qua lại ở đại nguyên đế quốc bản đồ bên trong lan tràn hấp thụ bất hủ thiên s đã tái tạo nhục thân phân thân bắt đầu tu luyện huyết khí khủng bố hư không huyết khí lan tràn khóa chặt cốc lương huyết thống khí tức lấy ý chí ngự trị ở huyết khí bên trên thẩm phán cốc lương huyết khí là tà ma tình chế trực tiếp tinh chế thiên lam đại nguyên để quốc cốc lương huyết dịch giống như một vòng huyết nhật bao phủ thiên lam đại nguyên để quốc mỗi một tấc góc mà dưới bàn chân hố lớn huyết h ả i trực tiếp bị huyết khí bốc hơi lên Vâng ba, b một tiêu chốc tôn này hư vận cảnh thần lôi cực kỳ quỷ dị mang theo một loại khóa chặt bách lý phi hồng vận mệnh quái lạ quy tắc bất luận hắn làm sao tranh n ẽ cuối cùng sẽ bổ vào trên người bách lý phi hồng ngàn thị sợi lược đoạt chi tiêu tạo thành bàn tay khổng lồ một phát bắt được mệnh vận chi lôi vô số sợi tơ đâm vào mệnh vận chi lôi bên trong trực tiếp nhiều mệnh vận chi lôi tiến hành c ấ p đoạt bách lý phi hồng thậm chí không hề đ ộ n g thủ chỉ là ý nghĩ giật giật liền tan giã rồi lần này nguy cơ quy tắc chi tuyến lôi đình chỉ chủ trầm giọng nói hắn một đạo mệnh vận chỉ lôi nhưng là phát huy ra hắn công kích mạnh nhất một khi hạ xuống toàn bộ đại nguyên đế quốc bản đồ đều sẽ bị thần lôi cái mình. đây chính là thiên lam tam đại bá chủ một trong bản đồ thậm chí thiên lam thế giới đều có thể hư không đều có thể xuyên thủng có thể công kích kinh khủng như thế lại dễ dàng bị trước mắt vị này nhân loại tuổi trẻ võ giả cho tan giã thậm chí lấy tình báo của hắn tin tức còn biết trước mắt vị cường giã này chỉ là nguyên sơ thế giới nhân vương một đạo phân thân một đạo phân thân liền kinh khủng như thế nếu là bản thể giáng lâm thần tộc có bao nhiêu người có thể chống lại trước mắt vị này nhân loại tu sĩ vì hấp dẫn ta lại đây các ngươi là tiêu tốn không ít tâm tư bách lý phi hồng bình thản nói hỏa diễm băng sương cự long lôi đình bốn đại chủ thần bên ngoài còn có thần tộc cường giả đang n h n g nó bách lý phi hồng rõ ràng đây chính là một cái bẫy coi như ngươi biết đây là cả bẫy vẫn là phái t ô i cường giả lại đây hiện tại không có người lại ngăn cản chúng ta xâm lấn nguyên sơ thế giới rồi long thần c h i chủ hóa thành hình người rơi xuống đất đúng tiếng nói lúc trước nếu không có ngươi bộ phân thân này chỉ bằng vào bản thể của ngươi khó có thể chống đối bất hủ thiên sứ quân đoàn b ă n g x ư ơ n g nữ thần không có vừa n ã y chật vật mà chạy g i dấp bách lý phi hồng cốc vũ phân thân lại lắc đầu ta bộ phân thân này xác thực vượt qua bản thể nhưng các ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng phân thân thực lực liền nhất định sẽ vượt qua bản thể bách lý phi hồng lắc lắc đầu bản thể vẫn là bất hủ giả nhưng bất hủ giả này không phải là chính thống bất hủ giả chỉ bằng vào tâm lực tu hành là có thể giết chết rất nhiều hư không lục cảnh cờ giả chương bốn trăm sáu mươi tám quy mô lớn tu sĩ giáng lâm nguyên sơ điểm ấy cho vặt là có thể giao động tà sát tâm sao bách lý phi hồng lắc lắc đầu tâm lực trên duy trì để bản thể có thể rõ ràng biết thiên l a m thế giới sự tình trước mắt vị này lôi đình c h i chủ muốn giao động chính mình đạo tâm vẫn là kém một chút đạo hạnh nếu là thần vương ra tay bách lý phi hồng chỉ có thể chạy trốn rồi bất quá lấy thân phận của thần vương không thể ra tay với chính mình bởi vì hắn cần chấn áp thần quốc hàng cổ thế giới hàng xa mười vạn giới bao nhiêu lao quái vật đang nhỏ nó nếu là có thể cướp sạch thần tộc thần quốc bách lý phi hồng t i n tưởng những lao quái vật này có thể so với đối nguyên sơ thế giới càng hưng thỉnh thú chỉ bằng vào nguyên một bộ phân thân muốn từ chúng ta bốn vị chủ thần trong tay thoát thân n g ư ơ i còn chưa đáng kể long thần chỉ chủ lắc lắc đầu hắn cùng lôi đình chỉ chủ đều là hư vận cảnh tự nhiên có thể ngắn ngủi nhìn thấy kết cục của mình tương lai bọn họ hoàn toàn thắng lợi vận mệnh không thể dự đoán không muốn quá tin tưởng vận mệnh phải tin tưởng sự thực bách lý phi hồng ngẩng đầu nhìn không ngừng tiếp cận chủ thần hắn bóng dáng không ngừng lùi về sau cũng không phải là sợ hãi bọn họ vây công mà là phía dưới chính là thái tổ cốc lương tiên thống trị quốc gia thiên lam thế giới còn có tác dụng nơi rất thích hợp di chuyển nguyên sơ thế giới chủng tộc là hắn chọn dự bị thế giới chờ xua đổi thần tộc bố trí kỹ cảng hư không trận pháp cách hư không cổ lộ liên tiếp thiên lam thế giới nơi này có thể là nguyên sơ thế giới chiến lược yếu đ i ệ bất luận ngươi dãy rủa như thế nào lần này ngươi là trốn không thoát coi như ngươi tiến vào hư không cổ lộ kết cục đều một dạng đồng thời thông qua tâm lực hắn biết thần tộc thậm chí nhòm ngó nguyên sơ thế giới thế lực bắt đầu xâm lấn nguyên sơ thế giới rồi tận lực giải quyết các ngươi lại tan giá các ngươi hết thẻ tín ngưỡng chỉ địa bách lý phi hồng nội tâm nghĩ như vậy đến quang minh chỉ chủ thống trị thế giới nhiều đến mấy trăm đây là cỡ nào khổng lồ một món tiền bạc rơi vào trong tay bọn họ chỉ là hấp thu tín ngưỡng hơi bị quá mức lãng phí rồi không giống với chính mình bật luận cái gì năng lượng cũng có thể lợi dụng thôn vệ từng cái từng cái thế giới đầy đủ chính mình ở hư không lục cảnh đi đến mức tận cùng đến mức xung kích hàng cổ tam biến cảnh giới vậy thì thử nghiệm đem quang minh thế giới thôn vệ rồi thoát ly cốc vũ thế giới sau bản thể dành cho chính mình càng to lớn hơn hành động quyền lực đối với bộ phân thân này t i nói có thể phát huy được sức mạnh sẽ càng to lớn hơn thậm chí hoàn toàn độc lập với bản thể bên ngoài hình thành hoàn toàn mới sinh mệnh đều không phải sự tỉnh nhưng bách lý phi hồng không có làm như vậy tâm lực ràng buộc là phân thân cùng bản thể cũng là duy nhất để phân thân phân tốc tiến bộ khởi nguồn chặt đứt liên hệ hoàn toàn mới sinh mệnh đại diện cho bỏ qua bản thể nắm giữ kỹ năng chi thư ít đi kỹ năng chi thư hắn liền không thể lợi dụng e ít tờ tăng cảnh giới lên rồi càng không thể mượn dùng vạn đạo quy nguyên công bóng dáng như là ma xuất hiện tại thiên lam thánh đỉnh đầy g i để người căm ghét tín ngưỡng chỉ lực để bách lý phi hồng không thích thậm chí thánh đình tràn ngập quang minh phát tắc để hắn rơi vào một loại bị vây quanh cảm giác đây là đạo trường của quang minh chỉ chủ cái tên này có thể bất cứ lúc nào giáng lâm phân thân nhưng bách lý phi hồng lại hoàn toàn không sợ quang minh chỉ chủ không thể giáng lâm bản thể không giáng lâm bản thể phân thân thực lực có thể đạt đến hư vận cảnh định phong đã không sai rồi đương nhiên lấy cảnh giới của hắn phát huy ra hàng cổ cảnh một ít thực lực cũng không phải là không thể địch tấn công l í t nha l í t nhít t i ê n sứ che ngập bầu trời nhằm phía bách lý phi hồng số lượng hàng trăm bất hủ thiên sứ bọn họ con mắt lộ ra cùng nhiệt hoàn toàn không để ý giữa hai người cảnh giới t r í n h lệnh tỏa sáng thân lực bùng nổ ra sinh mệnh rực rỡ nhất khói hoa đ ố i bách lý phi hồng nổ ra tối cường thần thuật vạn đạo quy nguyên thuật lấy bách lý phi hồng làm trung tâm h ắ c quan g không ngừng thôn vệ con minh lan tràn đến toàn bộ thánh đỉnh đến chỗ sinh mệnh khô héo vạn vật điều lệnh hóa thành cho bụi lần này bách lý phi hồng lần đầu đem vạn đạo quy nguyên thuật triển khai đến mức tận cùng phản phất dòng thời gian giờ khắp này đều đang vạn đạo quy nguyên thuật dưới luân hãm bị thôn vệ vào thể khủng bố cấp đoạt sức mạnh đem tất cả vật chất cấp đoạt quy nguyên hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí bị âm dương đại mạ hấp thu hào quang long ánh giống như hàng cổ bất diệt ánh sáng soi sáng thiên lam thế giới lùi long thần chỉ chủ giống to ở h á c quang lan tràn tốc độ tiếp xúc bọn họ trước hét lớn một tiếng quang minh thời không vận mệnh tín ngưỡng hư không cũng bất quá là ta trong bụng chỉ v ậ n bách lý phi hồng cười lớn con n g ư y i đều hiện ra một loại quỷ dị v ư ợ sâu lỗ đen màu sắc vạn đạo quy nguyên thuật mấy lần bị tăng lên thế nhưng từ khi hắn sáng tạo ra đến một khắc đó kỳ thực bách lý phi hồng đều là đang áp chế sử dụng bởi vì môn đạo thuật này không cẩn thận mất khống chế sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn đối thế giới thiên đạo vận mệnh mất khống chế thậm chí vô số sinh mệnh lược đoạt chỉ tiêu nhìn như rất uy vũ chỉ là vạn đạo quy nguyên thuật một loại tiểu biến hóa phóng thích bộ phận c ư ớ p đoạt quy năng vạn đạo quy nguyên thuật nếu là quy nguyên thuật đó chính là đem hết thể đều biến thành nguyên đỉnh mẫu khí để cho hắn sử dụng hắn nắm giữ thần thông vô số nhưng cuối cùng đều bị thôn vệ trở thành vạn đạo quy nguyên thuật quang minh tri chủ xe xuất thủ người phải cẩn thận thiên trụ sơn bản thể lan truyền hắn thôi diễn kết quả cốc vũ phân thân là hắn lợi dụng kỹ năng chi thư trợ giúp lớn nhất phân thân cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong bách lý phi hồng nếu dám để cho hắn tiến vào thiên lam thế giới thậm chí biết được đây là một cái bẫy còn việc nghĩa chẳng từ nan tiến vào thiên lam thế giới khẳng định là để cho cốc vũ phân thân lá bài tẩy chỉ là đạo này lá bài tẩy một khi vận dụng hắn hậu bị kế hoạch liền không thể không kết thúc tìm kiếm cái kế tiếp quê hương quê hương kế hoạch là chấn ma ti lập ra kế hoạch cũng không phải là bách lý phi hồng đưa ra đưa ra người là tư mãng ạ n bách lý phi hồng chưa bao giờ từng nghĩ từ bỏ nguyên sơ thế giới đều b thế giới này tồn tại một vị c h ấ n thủ sứ công dương diễm đã h ò a vào thiên đạo nàng dã tâm bừng bừng không chịu thua chí ít theo bách lý phi hồng hiện tại còn chưa tới bỏ qua nguyên sơ thế giới thời điểm nhưng c h ấ n ma ti cao tầng biết được trung yên đánh cuộc sau đưa ra này hạng kế hoạch cũng không phải là vì bỏ qua nguyên sơ thế giới mà là nguyên sơ thế giới tương lai nhất định bị trở thành hàng xa chiến trường một khi khai chiến bất luận cái gì lưu lại nơi này thế giới nhân loại đều sẽ đối mặt h a i nạn khó có thể tưởng tượng coi như thắng cuối cùng có bao nhiêu người sống sót đều không thể biết t ử thương số lượng chính là bách lý phi hồng không muốn đi tưởng tượng số liệu chương 469, quy mô lớn tu sĩ giáng lâm nguyên sơ hai vòng trời hiện ra hào quang bảy màu quỷ dị dị tượng ảnh hưởng toàn thể nhân loại thế giới vô số người ngẩng đầu lên nhìn thiên biến khủng hoảng không biết phát sinh chuyện gì thế nhưng nghĩ đến nhân vương bách lý phi hồng tồn tại bọn họ lại trở nên an tâm rồi nguyên sơ thế giới biến hóa thật to lớn đại thiên thế giới cùng t i ể u thiên thế giới tranh lệch quá to lớn rồi như nhân loại thời nay chiếm lĩnh thế giới chỉ có to bằng bàn tay thế giới lên cấp sinh ra tân đại lục so với ma quỷ hải phải lớn hơn trăm lần mà ma quỷ hải cũng ở mở rộng nhưng cũng không có hướng về nhân loại sinh tồn chỉ địa mở rộng mà là hướng về hoàn toàn mới sinh ra thế giới mở rộng nguyên sơ thế giới lên cấp trở thành đại thiên thế giới thu hoạch lớn nhất cũng không phải là bách lý phi hồng thậm chí bách lý phi hồng còn trả giá rất nhiều lấy tắc thành công dương diễm chân chính nắm giữ vùng thế giới này một đôi mắt hiểu rõ vật vật bung xuống tầm mắt rơi vào thiên trụ sơ n thật tốt tu luyện tâm kinh công dương đại nhân còn lại sự tỉnh vẫn để cho ta này làm thuộc hạ xử lý bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạ huyết khí n g a n g dọc đem nhân loại hoạt động đại lục bao phủ nhu hòa huyết khí thậm chí ngay cả mới sinh ra yêu ma q u ỷ quái cũng không thể tình chế có thể ở vượt biên giả trong mắt kinh khủng như thế huyết khí bao phủ chỉ điện một khi bước vào đem sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng đặc kích đây chính là nhân loại nhân vương sao không phải nói vị nhà độc tài này sẽ giết chết hết thệ kẻ s â m lấn sao nhưng nhân loại chiếm cứ lãnh thổ so sánh với nguyên sơ thế giới hoàn toàn mới sinh ra đại lục lại như là vô tận trong biện rộng đồng bền to bằng lòng bàn tay hòn đảo tiện tay liền có thể xóa đi có lẽ ngươi có thể thử nghiệm dưới đem nhân loại xóa đi ha, ha, ha. Chúng ta chỉ là đây ế thế giới tìm kiếm Đến thế đến n nguyên duyên, mà không phải tham dự đánh cuộc. Đại lượng hư không cường bọn nguyên dung chuyển. Đặc biệt là ma quỷ hải, bành trướng đến càng lợi hại. Rất nhiều n giới giả gọi giới cuộc. quỷ sơ sơ cơ tìm tham tụ tập. biệt Rất tà phải hư họ, hải, hại. h Đại lợi mà ma của Đặc dự là ra đạo n mang đến khí thức, dành cho ma quỷ hải khó có thể tưởng tượng chất dinh dưỡng. vật thức, thể chất ma đ khí khó cho hải có quỷ â chính là tà ác nguyền rủa chi điểm kỳ quái cứ việc không mạnh không uy hiếp được chúng ta thế nhưng đem tới cho ta cảm giác trừ phi đem thế giới này hủy diệt bằng không khó có thể thanh trừ đùa giòn hay sao luyện ký sĩ tông đạo rót xuống vĩnh h à n g đạo trùng mà vạn diệt sư gieo xuống t à ác hủy diệt hẳn giống nếu là dễ dàng giải quyết ma quỷ hải vậy thì không phải phong cách của bọn họ rồi ma quỷ hải quả thực là thiên đường của chúng ta nhưng mới sinh ra đại lục nhất định sinh ra đại lượng tiên tiên kỳ vật thậm chí ẩn chứa khí tức của vĩnh h à n g đạo trùng chúng ta không muốn lãng phí thời gian rồi chiến tranh không thuộc về chúng ta những này l ư ợ c lang thư không cường giả cũng không ốc bọn họ là x à i lang lại không phải hật kỳ giết chết nhân vương bách lý phi hồng cố nhiên để người mừng rỡ nhưng cũng không phải a cũng đầu sắt mạng vội va về phía nhân vương này thần bí tưởng thử xem bức tường này có cứng hay không vĩnh hằng đạo trùng sắp tỏa ra trong mắt bách lý phi hồng lộ ra một tia kỳ quang lấy vĩnh hằng đạo trùng tồn tại cao vĩ độ coi như là hư không cường giả đều khó mà tiếp xúc được hắn là dựa vào nguyên sơ thế giới lê n cấp thế giới bản nguyên rung động lấy tâm lực lay động đất trời bản nguyên cũng ngưng tụ ra khí tức của vĩnh hằng đạo trùng giải xuống ở hoàn toàn mới trên đại lục tương lai nguyên sơ tân đại lục sẽ sinh ra rất nhiều tiên tiên kỳ vật kỳ chân u y trình độ thậm chí so với thất khiếu linh lung hoa còn muốn quý giá nhưng bách lý phi hồng cũng không có động lòng đối với hắn mà nói nguyên sơ thế giới đều là hắn bất hủ đạo huyết rốt cục ngưng tụ ra mười ngàn đạo rồi vạn đạo c ử long ở trong người d i c h đạo đơn thuần một cái huyết long lấy tự hủy hình thức sung ra bên trong thân thể liền có thể làm cho một vị hư vô cảnh cường giả hủy diệt đều đến đây đi dĩ v ã n g trung yên đánh cuộc quá mức đơn điệu rồi quả thực là một hồi trò khơi h ả i nếu không thể đem hàng xa hết thẻ cường giả hấp dẫn lại đây trận này đánh cuộc đều là thất bại chí ít ở bách lý phi hồng trong mắt là như vậy nguyên thần của hắn ở bành trướng đặt đến bộ thân thể này cực hạ may là bất hủ đạo huyết đã đạt đến cực hạ thân thể cường hạ ẩn thậm chí không sợ hư không tứ cảnh oanh kích Huyết u y l ệ những giả năm gần đây bách lý phi hồng không có đình chỉ quá tu luyện thực lực đến cấp bậc kia kỳ thực đã khó có thể dùng hàng xa mười vạn giới phổ biến cảnh giới tu hành để hình dung hắn đã đi ra chính mình đặc biệt con đường nhân vương đây là bỏ qua phần lớn nguyên sơ thế giới lợi ích đổi lấy nhân tộc an nguy sao hắc thiên ma thần cũng d á n g lâm đến ma quỷ hải lắc lắc đầu nếu là bách lý phi hồng đáp ứng chính mình hai người bọn họ liên thủ đối nguyên sơ thế giới hư không tiến hành một phen cải tạo có thể ngăn cách 99% t u sĩ tiến vào nguyên sơ thế giới lại lấy sức mạnh của bọn họ hoàn toàn có thể bản theo nguyên sơ thế giới lên cấp mà trở thành giới này cường giả vô địch dựa vào quy tắc đối kháng cái khác hàng xa mười vạn giới cường giả cùng thế lực nhưng bách lý phi hồng lại chủ động lui bước điều này làm cho hắn trong lòng nổi lên cẩn thận đồng thời cũng đối với bách lý phi hồng kém kiến thức mà lắc đầu đối với bầy sói tới nói đừng tưởng rằng ngươi bỏ qua một miếng thịt đối phương ăn no liền sẽ không nhìn chằm chằm ngươi trong bát cấm nước không coi như là bách lý phi hồng ở càng ngày càng tham lam tu sĩ trước mặt cũng sẽ bị trở thành rất nhiều tu sĩ món ăn trên b à n một bước lùi từng bước lùi bách lý phi hồng nhưng trong lòng có cái khác tính toán đối với hắn mà nói càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào nguyên sơ thế giới hắn liền càng cao hứng bản thể không thể rời đi nguyên sơ thế giới trước sau ảnh hưởng đến bách lý phi hồng tu hành kéo chầm hắn tu hành tốc độ những người khác lại sao sẽ biết ta đã đem chính mình ao cá mở rộng là biển rộng đáng tiếc duy nhất chính là hải lý không có con cá hắn đứng ở thiên trụ sơn chấn ma ti đình nhìn xuống nhân g i a n này theo nguyên sơ thế giới lên cấp làm trời chỉ chủ lương thiên trụ sơn đồng dạng ở lớn lên chỉ là loại này lớn lên ảnh hưởng chính là chiều không gian hư không ngoại giới xem ra thiên trụ son chưa từng thay đổi thần tộc muốn bắt đầu rồi sao pha ra đế quốc xuất hiện lần nữa năng lượng mạnh mẽ gọn sóng tín ngưỡng chi lực tưởng thật khó có thể trừ tận gốc bách lý phi hồng lắc lắc đầu cũng không thèm để ý trừ phi hắn đem quang minh c h i chủ làm thịt nếu bị thánh đ ỉ n h thống ngự nhiều năm đại lục phương tây về mặt tâm linh thần linh dấu vết là rất khó thanh trừ đến đây đi vôi vặn nhiều cường giả như vậy tràn vào nguyên sơ thế giới n ta cần giết gà dọa khỉ nhìn tăng lên không ngừng điểm sở kỳ hiệu sắp chạm tới bốn trăm n g à n ước nội tâm cảm rất thật là người ngoài không tưởng tượng nổi thiên lam thế giới các ngươi chỉ có những n à y bản lĩnh sao đến từ kiếm đạo đại thế giới hư không lục cảnh đỉnh tiêm k i ể m quyết trong tay bách ly phi hồng hình thành kiếm sắc bén nhất áp chế bốn vị chủ thần b ậ n bị ứng đối nếu không là long thần chỉ chủ cùng lôi đình chỉ chủ bảo vệ băng x ư ơ n g cùng hỏa thần đã sớm bị hắn tàn sát rồi hư không lục cảnh đình phong triển h a i ra thủ đoạn xác thực không giống uy dị mệnh vận chỉ đạo luôn có thể ở thời khắc mấu chốt triển h a i đem hai vị chủ thần từ tình thế chắc chắn phải chết lôi kéo trở về lôi đình chỉ chủ trong lòng chửi mã nó bọn họ công kích không những đối bách lý phi hồng vô hiệu thậm chí còn tư địch quả thực là vô lại bí thuật chương bốn trăm bảy mươi vô lượng kiếm sát thuật kéo dài chiến đấu hai giờ song phương đều không có làm sao đối phương thế nhưng lôi đình chi chủ đám người rõ ràng cảm giác được nhân vương trước mặt bách lý phi hồng còn có dư lực đây chỉ là một phân thân hơn nữa còn chỉ là hư thời cảnh làm sao có khả năng bốn vị chủ thần càng đánh càng kinh ngạc sức mạnh của bọn họ đang kéo dài giảm xuống Mà sức mạnh sức của Bách Lý Phi Hồng không, không n Phi Lý g ừ n bành g thần r tộc ngang dọc hàng xa mười vạn giới mấy ngàn vạn năm góp gắt là ngươi không tưởng tượng nổi long thần chỉ chủ mặt lộ vẻ hồng quang bản con muốn kéo ngươi nếu ngươi muốn chết vậy thì đưa ngươi phân thân này cho diện lôi đỉnh c h i chủ cũng biến thành đặc biệt p h ấ n nộ chỗ mi tâm xuất hiện hình thoi lôi đ ỉ n h thần cách khủng bố thần uy lan tràn thiên lam thế giới thiên lam thế giới lăn lộn vô tận của lôi bắt đầu ngưng tụ vô biên sức mạnh sấm xét bốn vị chủ thần bên trong lấy long thần c h i chủ cận chiến cường đại nhất nhưng lấy thần cách lực lượng cân nhắc thực lực lại là lôi đ ỉ n h c h i chủ đây là đã từng sánh ngang quang minh c h i chủ cổ lao tồn tại lôi vân ngưng tụ dị tượng bộc phát mấy trăm thế giới bóng mở hệ ra vô số nắm giữ sức mạnh sấm xét tín đồ bắt đầu cầu khẩn bọn họ thần linh cũng sức của mạnh đem bách ả n thân h i ế lý phi hồng lời bình nói ánh mắt lộ ra tham lam các ngươi ba vị thần linh đây vang xương nữ thần cùng hỏa thần chỉ chủ bị hỏi á khẩu không trả lời được bọn họ tự nhiên không thể cùng lôi đình chỉ chủ so với nhưng cũng không phải ăn chay chỉ là triển khai chiêu này t h ầ n thuận sẽ vận dụng bọn họ gấp gáp thậm chí để bọn họ vô số thành kính tín đồ hướng đi tử vong những tín đồ này đều là bọn họ trung thành nhất cuồn cuồng tín đồ mỗi một vị đều có thể cho bọn họ cung cấp đại lượng tín ngưỡng chỉ lực lôi đình tần h quốc giáng lâm cả người trở thành lôi điện lôi thần c h i chủ âm thanh trở nên trầm trọng đầy dây vô tận uy nghiêm đáng tiếc các ngươi mãi mãi cũng sẽ không h i ể u tu luyện hạt nhân ở với luyện ngưng luyện luyện nhìn như tăng cường mấy chục lần sức mạnh vận dụng ước ngàn tỷ các tín đồ sức mạnh hội tụ cùng kiêm không đúng ngươi không làm được hội tụ một、thân. mà là ngưng tụ ở thần quốc lấy thần quốc lực lượng trấn áp ta sao nhưng thần quốc đối với ta mà nói sức mạnh quá phân tán rồi bách lý phi hồng nhảy một cái mà vào đi vào lôi đỉnh trong thần quốc lấy hắn làm trung tâm và đạo quy nguyên thuật không ngừng quyết tán để bách lý phi hồng xem ra lại như là lỗ đen vậy ở thần thánh lôi đỉnh thần quốc bên trong hình thành lô đen thiên thể cướp đoạt đối phương sức mạnh sấm xét hỗn độn thần lôi lôi đ ỉ n h c h i ác thần quốc chỉ mâu lôi đình chỉ chủ sắc mặt lạnh lùng trạng thái của hắn bây giờ chỉ có thần tính hóa thành lôi đình hắn ý niệm duy nhất chính là nổ nát trước mắt này ra cười l o n g thần chỉ chủ b ă n g xương nữ thần hỏa thần chỉ chủ l ô i bước rời đi lôi đình thần quốc bao phủ phạm chủ lôi đình chỉ chủ muốn p h o n g thích hắn mạnh mẽ nhất thuật chém xuống trước mắt vị này nhân tộc bọn họ nếu là p h o n g thích thần quốc rất có thể gợi ra thần quốc cùng thần quốc ở giữa va chạm hủy diệt trước mắt tốt đẹp cục diện thần quốc bên trong lôi đình chỉ chủ tay cầm thần quốc chỉ mâu lấy vô tận thần quốc uy năng ngưng tụ c h ứ n g mâu cực kỳ khủng bố coi như là l o n g thần chỉ chủ bị hắn chọc vào mùi thương cuối cùng kết cục chính là lòng thần chỉ chủ n h ụ thân tán võ hôn đồn thần lôi lôi đình tri ác không ngừng hạ xuống giống như lôi đ bao trùm thức công kích chính là vì lôi đ ỉ n h chi chủ tìm được bách lý phi hồng chỗ yếu đến rồi khủng bố lôi đ ỉ n h thần quốc còn không có áp chế bách lý phi hồng thuật vô biên thần lôi chạm đến bách lý phi hồng số phạm vi trang trượng vẫn chưa đánh vỡ bách lý phi hồng thuật hình thành lĩnh vực đạo này khủng bố thuật để bốn vị chủ thần đặt ở trong mắt lại cực kỳ tâm kinh phản phất ở bách lý phi hồng trên người bọn họ nhìn thấy luyện khí sĩ hình bóng không đúng coi như là luyện khí sĩ đều khó mà làm được mức độ này rốt cuộc tìm được ngươi cái hở lôi đình chi chủ thần thể đã hoàn toàn phát tác hóa lại động dùng thần quốc sức mạnh lấy vô tận năng lượng xung kích bách lý phi hồng bộ phân thân này lôi đ ỉ n h chỉ chủ nhìn thấy này thuật hình thành khủng bố lĩnh vực xuất hiện ngắn người l ị c h ngươi cũng không phải vô cực hạn thôn vệ năng lượng nhân thể trung quy tồn tại cực hạn thần quốc thần lôi không ngừng o á n h kích lôi đ ỉ n h chỉ ác ngưng tụ thiên lam thế giới sức mạnh xâm xét lấy đại thiên thế giới lực lượng hình thành hỗn độn thần lôi ở r ộ i rửa bên trong bách lý phi hồng kẽ hở lại lần nữa hiện ra ở lôi đình chỉ chủ con ngươi hắn tóm lấy một cơ hội này trong tay thần quốc chỉ mâu chính là thần quốc tụ tập ngàn tỷ tín đồ sức mạnh lôi đỉnh chỉ chủ hóa thành một tia chót lấy tốc độ ánh sáng vậy tốc độ đâm hướng bách lý phi hồng chết đi cho ta cùng lúc đó hỏa thần c h i chủ băng xương nữ thần long thần c h i chủ cũng nhìn thấy cơ hội triển khai cấm kỵ t h ầ n thuật bùng nổ ra vượt xa sức mạnh của bản thân theo lôi đỉnh c h i chủ giết hướng bách lý phi hồng bách lý phi hồng khỏe miệng nhẹ v ệ n quan g minh c h i chủ không hiện thân vậy thì không có tất phải tiếp tục cùng các người chơi tiếp rồi bách lý phi hồng tâm lực hình thành vợ sóng đang k h u ế c tán nhất nhậu tâm hải hiện lên b a phủ toàn bộ lôi đỉnh thần quốc Đồng thời, bàn tay của hắn hiện lên âm dương đại ma ngăn cản ở trước ngực vê anh âm dương đại ma nhanh chóng chuyển động tiêu diệt thần quốc chi mâu nhưng thân thể của bách lý phi hồng vẫn bị lay động phía sau không gian như mảnh vỡ võ tan lan tràn mấy trăm km cả người bị oanh kích tiến vào hư không lôi đình chỉ chủ đắc thế không thang người trói mắt lôi đình tia sáng phản phất vĩnh hằng hào quan g tỏa ra trong tay hắn thần quốc chỉ mâu kéo dài đâm ra trăm nghìn đạo bóng thương phong tỏa bách lý phi hồng mỗi một tấc hư không cứ việc lần công kích thứ nhất không đắc thế thế nhưng ở lôi đình chỉ chủ bốn vị này chủ thần xem ra tia khủng bố đến mức tận cùng thuật chỉ lĩnh vực đã bị tan gi đây là to lớn thắng lợi bọn họ nhìn thấy thắng lợi ánh sáng g i ế t vào hư không năng lượng kinh khủng lan tràn để vùng hư không này đều nổi lên hôn đ ộ i vẻ liên thủ giết chết bộ phân thân này long thần c h i chủ giống to thân thể không ngừng lớn lên hiện lộ hắn to lớn c h â n thân mấy trăm km dài khổng lồ chân long thân thể vô tận tín ngưỡng chi lực xây dựng mà thành phát tắc đem hư không tất cả ám hắc cùng năng lượng đều lọc sạch chỉ còn dư lại long uy ta thuật tâm tùy ý động các ngươi thật cho rằng có thể đánh vỡ sao tâm lực cho đến đều là vạn đạo quy nguyên thuật lĩnh vực tâm hải đã đem bốn vị chủ thần bao phủ theo bốn vị chủ thần tiến vào hư không bốn khoảng c trăm bảy mươi mốt vô lượng kiếm sát thuật hai kiếm quyết trí cao háo nghĩa vô lượng kiếm sát thuật đến từ kiếm đạo đại thế giới kiếm quyết đồng dạng bị bản thể thôi diễn quá ngôi sao một chiêu mạnh mẽ nhất sát phạt lực lượng nhắm vào băng xương n ữ thần một vệ ánh kiếm hiện lên vạn ngàn ngôi sao phá nát thời không đoạt tuyệt hư không phản g phất bản chặt đức a ba h ỏ a thần c h i chủ ở đ ố t cháy hóa thành to lớn thái dương muốn tránh thoát trên người cướp đoạt quy nguyên lực lượng thế nhưng đã một rồi hắn ngọn lửa trên người không ngừng làm đạo mà đầy trời ngôi sao lại bị nhét lửa trở thành từng viên một hỏa cầu thật lớn soi sáng vùng hư không này ngôi sao kiếm quyết chi cao á o nghĩa vô lượng kiếm sát thuật một kiếm da tiếp theo một kiểm lại một kiếm sắt chiêu vô hạn phong thích đầy trời kiếm ảnh tác động âm dương nhị khí lập tức xoắn nát hỏa thần chỉ chủ hình thành khủng bố v o n g kiếm bao phủ long thần chỉ chủ thần thánh phòng thủ long thần chỉ chủ giống to mấy trăm dặm thân thể phát hiện thần thánh p h ủ văn hình thành vết ngăn nhưng mỗi một đạo kiếm khí đều là bách lý phi hồng toàn lực sử dụng sát chiêu từng đạo từng đạo vết kiếm xẹt qua thân thể của hắn đem hắn chém thành mảnh vỡ lôi đ ỉ n h c h i chủ thần quốc chi mâu không có ngừng lại quần quận không ngừng đuổi theo bách lý phi hồng triển khai công kích mạnh nhất âm dương đại ma tại tâm lực khống chế dưới trước sau chống đối ở núi mâu bên trên chặn thần quốc chi mâu công kích mà lúc này lôi đình tri chủ thần quốc không ngừng tăng g ã ở cấp đoạn luyện hóa quy nguyên tam đại hạt nhân áo nghĩa bên dưới hình thành nguyên đỉnh mẫu khí hóa thành thiên hạ treo ngược treo ở bách lý phi hồng trên đỉnh đầu để trên người hắn sức mạnh vẫn nằm ở trạng thái đỉnh cao lôi đỉnh c h i chủ nên lên được rồi bách lý phi hồng lạnh lùng nói vận mệnh khí tức ở trên người bách lý phi hồng hiện lên hắn rốt cục bước vào hư không lục cảnh đỉnh giải quyết rồi đứng ở thiên trụ sơn bách lý phi hồng vẫn luôn đem một sợi tâm thần đặt ở cốc vũ phân thân trên cốc vũ phân thân không có để cho mình thất vọng hắn kỳ thực chính là bách lý phi hồng trên vo đạo đỉnh phong hiện ra những năm này bản thể chỉ đi hai bộ huyết khí cùng tâm lực đem đạo cơ tôi luyện đến mức tật cùng chân chính ở hàng xa mười vạn phân chia định cảnh dựa tu hành trên vẫn là cốc vũ phân thân ở xung phong có thể đó là bách lý phi hồng phân thân cảnh giới đến tư duy ý chí phương diện tâm linh bản thể cũng tương tự theo phân thân đi t ố i điểm cao nhất nói cách khác bách lý phi hồng cảnh giới bây giờ nằm ở hư không lục cảnh đ ỉ n h phong chỉ là trên thân thể sức mạnh đánh bóng phương hướng càng thêm tự mình thôi tu hành trên nước chạy bẹo trôi chính là đối với mình không chịu trách nhiệm pha ra đế quốc cảnh nội thánh quang lại lần nữa l ò lánh rất nhiều bách tính hai con mắt lại lần nữa tỏa ra c u ồ n h i ệ t nhưng cũng có vô số mặt người lộ hoáng sợ quang minh thần lực mang theo một luồng không tên bí lực chống đối chủ bách lý phi hồng huyết khí bao phủ phạ dạ đế quốc nhưng vẫn chưa lan tràn quá phạ dạ đế quốc ngoại cảnh phạ dạ đại đế cực cười đã trở thành đạo chủ đình phong một cái chân bước vào đạo thứ chín hắn đã nhìn đến x u ấ t thần đỉnh tín ngưỡng sau lưng là có vấn đề coi như thánh đình thế lực sau lưng hiện đang muốn gây sự với bách lý phi hồng cũng chưa chắc có thể thắng、Kẹp、ở giữa hắn đã không đường tối lui nhưng trong lòng hắn vẫn là hy vọng nhân vương giáng lâm ngăn cản quang minh thần linh ở chính mình thành nội làm sàng làm b ậ y thần thánh đại quân thảo phạt nguyên so đã liên tục hai lần bị bách lý phi hồng tàn sát lần này sát xuất lón cũng vậy sở dĩ thánh quang hiện ra thần linh lực lượng bao phủ phạ dạ để quốc hắn không những không có vui sướng càng nhiều chính là đại họa lâm đầu bách lý phi hồng nếu là không còn hắn phạ dạ để quốc hoàng thất phòng chừng cũng sẽ vào lần này kẻ xâm lân bị tiêu diệt xuyên thấu qua hư không chỉ thuật đem thần lực bao phủ phạ dạ để quốc đây là muốn đem phạ dạ để quốc cải tạo thành là thần quốc vạn dân trở thành quang minh con dân bách lý phi hồng rốt cục nhìn ra quang minh chỉ chủ dụ ý hắn cũng không phải tới giết bách lý phi hồng mà là đến cấp địa bàn hơn nữa không phải đi cùng với những cái khác hư không cường giả tranh cấp tân đại lục lựa chọn chính là phạ dạ đế quốc phạ dạ đế quốc bị thánh đình thẩm thấu s â u nhất rất nhiều người trong huyết mạch liền giữ lại tín ngưỡng quang minh c h i thần huyết mạch cắm d ễ với linh hồn khó có thể nổ huyết khí như đ a o cách xa xôi khoảng cách huyết khí như đ a o một đao nhìn về phía phía ạ dạ đế quốc hư không lúc này đem quang minh thần lực truyền trong đường nối loạn quang minh thánh quang ảm đạm đi nhưng rất nhiều tín dân nhưng không có khôi phục như thường sung giết chết hoàng đế k i n h n h u n quang minh trị thần chúng ta là thần tôi tớ chủ nói giết chết hết thẻ dị đoan cung nhật tín ngưỡng tràn ngập nội tâm của bọn họ phát điên bách tính xung kích lạ phẹ để quốc mỗi cái giai tầng lần này bách lý phi hồng không có nhung tay lấy phá dạ để quốc hoàng thất thế lực bị quang minh chi thần mê hoặc tín đồ nhiều hơn nữa cũng không đủ phá dạ để quốc giết chóc liên g á i nhìn kéo để quốc phải trăng đầy đủ quả đoán đúng lúc ngăn cản lần này bạo động lan tràn truyền trong ý chỉ hoàng gia thánh kỵ sĩ đoàn ra tay ổn định phạ dạ đế quốc xã hội pha dạ hoàng đế không dám nhắc tới chấn áp mà là lấy ổn định xã hội làm ở cớ bắt đầu đối phó đám này bị quang minh thần linh mê hoặc được mất đi t h ồn loạn ở phạ dạ đế quốc lan tràn toàn bộ xã hội đều dối loạn nguyên sơ thế giới rất nhiều cường giả đều đưa mắt chiếu ở mảnh này bọn họ xem ra rất nhỏ đại lục quốc gia quan g minh chi chủ dĩ nhiên ra tay rồi cứ việc chân thân thậm chí phân thân đều không có g á n g lâm chỉ là đơn giản thông qua hư không chi thuật phối hợp tín ngưỡng của h ắ n chi đạo suýt chút nữa d i ệ t nguyên sơ thế giới hai đại đế quốc một t r ò n g đem phạ dạ đế quốc khí vận đ o ạ t vào tới vị này nguyên sơ người thống trị không dễ chê ờ quan minh chi chủ lần này không có lấy lòng võ đạo như máu huyết khí k ê u dương võng chỉ cơ có thể tu luyện đến đây cấp độ thấy do nó võ đạo chỉ cao những người khác ở xem cho vui đồng thời cũng ở cẩn thận dò xét bách lý phi hồng sâu cạn nhưng lại cao cũng có hạn một vị hư thời cảnh tà đạo cường giả lại lộ ra chẳng đáng biểu tình cũng không phải là hắn ngông cuồng mà là hắn có một môn thiên phú có thể dễ dàng nhìn ra lai lịch của đối phương cũng là cái môn này thiên phú để hắn ngang dọc hàng xa mười vạn giới mấy trăm ngàn năm chưa từng bị kẻ thù giết chết giới này chỉ hạn mức tối đa bây giờ là hư không lục cảnh đ ỉ n h phong tà đạo cự phách cất cao giọng nói nhưng quang minh chỉ chủ vừa nay sức mạnh coi như là một vị hư diệt cảnh tu sĩ cũng có thể làm đến cự đạo ma tôn ngươi là có hay không nhìn ra gì đó tà đạo nhân vật bên trong nhận thức cực đạo ma tôn người không phải số ít đỉnh trời chỉ có hư mệnh cảnh dựa vào thiên địa đại thế có thể mạnh mẽ sử dụng hư thời cảnh sức mạnh không đáng để lo cực đạo ma tôn không có ẩn dấu dù đối phương lấy huyết khí là tu đi ra một cái khác loại con đường nhưng sức mạnh cực hạn nhưng không giấu giếm được hai mắt của hắn ồ có dám thử dưới trên đại lục này chúng ta đều coi trọng chúng ta chi tranh chỉ có thể tiện nghi những người khác không bằng coi đây là tiền đặc ư ợ n ai có thể làm tổn thương bách lý phi hồng đại lục này trong vòng mười năm độc thuộc về hắn nếu là giết chết bách lý phi hồng trên đại lục này tương lai độc thuộc về hắn cựu đạo ma tôn đề nghị nhìn ma quỷ hại biên giới mới sinh ra đại lục tà ma chi khí cùng nguyên khí đ a n dệt này đại lục nhất định sinh ra rất nhiều kỳ vật nếu là chiếm cứ trên đại lục này lại lần nữa tu hành mấy chục năm sau coi như không thể trở thành vĩnh hằng giả nhưng thành tựu i vĩnh hằng bá chủ là không có bất cứ vấn đề gì khả thi thiên trụ sơn trên bách lý phi hồng lắc lắc đầu vẫn không có nắm chặt thời cơ tốt là ta bị lôi đình chỉ chủ n ô n ngữ nói dối rồi sớm biết như vậy liền để phân thân không muốn nhanh như vậy giải quyết bốn vị chủ thần nghĩ lại lại nghĩ đến chính mình được bốn viên chủ thần thần cách nhưng là cực độ tốt vật này lợi dụng được đến ngày sau làm chủ thần quốc lấy thần vương mà đ ợ i chỉ cũng không phải là không có khả năng thiên lam thế giới hư lác một thương không đúng không được tạm thời không thể ở thiên lam thế giới dừng lại bách lý phi hồng phân thân không có trở về thiên lam thế giới mà là từ trong hư không cho gọi ra hư không cổ lộ bước vào một cái trung đẳng thế giới thế nhưng hắn hư không chi nhãn lại treo lơ lửng ở thiên lam thế giới giám thị thiên lam nhất cử nhất động quan minh tri chủ lạnh lùng nhìn về phía bắc hẳng cổ long giới hát thiên người dám m ờ i ra ám tôn xấu bản thần chuyện tốt dưới t r ư ờ n g hắn thống ngự thế giới trừ bỏ vấn đề lớn ám h á t như song triều quyển tịch dưới t r ư ờ n g hắn quang minh thế giới cùng với rất nhiều tín ngưỡng tri địa ám tôn là quang minh c h i chủ đối thủ một mất một còn hắn cũng không sợ hát thiên ma thần nhưng đối với ám tôn lại cực kỳ k i ế n kỵ đều bởi vì người nọ từng theo ở vạn diệt sư tín đồ mấy ngàn năm lâu dài Trước 472, không cần cảm ơn bản ma thần bản ma thần đã nói chúng ta hợp tác sẽ khiến ngươi bảo vệ nguyên sơ thế giới hát thiên ma thần viễn ảnh xuất hiện lần nữa ở bách lý phi hồng bên người bách lý phi hồng rất ngạc nhiên quan g minh c h i lực thẩm thấu phạ ra đế quốc bản thân liền là hắn lưu lại cửa sau dụ dỗ quan g minh c h i chủ tiến vào nguyên sơ thế giới từ mà chém giết quan g minh c h i chủ nguyên sơ thế giới đặc thù quy tắc ở nơi nào bày thậm chí so với những thế giới khác còn muốn đặc thù b á c h lý phi hồng đã h i ể u thấu đáo ra đánh cuộc quy tắc hai đại truyền thuyết nhân vật đối thế giới này thiết định ra rồi đặc thù quy tắc tiểu thiên thế giới xuất hiện đ ỉ n h phong cương giả chính là đạo thứ chín nhân vương cảnh cũng chính là ma thần cảnh trung đẳng thế giới cực hạn là bất hủ giả đại thiên thế giới cực hạn là hư không lục cảnh đình phong trừ phi là dân bản địa chạm đến quy tắc cũng chủ động đánh vỡ quy tắc quy tắc hạn mức tối đa mới sẽ biên nói cách khác quang minh chỉ chủ tiến vào thế giới này sức mạnh của hắn chỉ có thể phát huy ra cảnh giới thứ sáu cứ việc quang minh chỉ chủ mạnh mẽ vượt qua bất kỳ một vị hư không lục cảnh nhưng là bách lý phi hồng lại chắc chắn đem quang minh chỉ chủ c h é m giết nhưng rất hiển nhiên hát thiên ma thần ra tay đối phó quang minh chỉ chủ đem quang minh chỉ chủ dây d ư a chủ ngươi là làm sao làm được bách lý phi hồng trầm giọng hỏi thần tộc thực lực rất mạnh nhưng nếu nói có thể xưng bá bắt bộ hư không đó chính là một chuyện cười thần tộc đáng sợ ở với tín ngưỡng bọn họ lợi dụng tín ngưỡng hát thiên, một một thiên ma thần hơi có vẻ ý nói ám tôn chính là bắc hằng cổ long giới một vị cự đầu nhân vật hắn là hằng cổ tam biến bá chủ cấp nhân vật nam dư chính là ám hát tri đạo mà thần tộc quang minh c h i chủ nắm giữ quang minh t h i đạo lại cùng hắn trời sống hay chết đối đầu ta trả giá một lần ân tình ám tôn bản thân liền muốn hạn chế quang minh tri chủ sở dĩ hắn thừa dị quang minh c h i chủ đem tinh lực đặt ở nguyên sơ thế giới lấy ám hắc lực lượng ăn mòn quang minh c h i chủ thống ngự thế giới ăn mòn quang minh c h i chủ tín dân tâm trí để bọn họ phản bội quang minh c h i chủ bách lý phi hồng tự nhiên biết rõ tín ngưỡng tai h hại nếu là quang minh c h i chủ hết thể tín đồ đều bị giết chết hắn thần cách chính là bẹo không dễ thậm chí xuất hiện rơi xuống cách vị quang minh thần cách không giống với chiến tranh thần cách chiến tranh thần cách là quy tắc thần cách chỉ cần xúc phạm chiến tranh quy tắc liền có thể thu được chiến tranh lực lượng cường đại chiến tranh thần cách mà quang minh chỉ chủ đi chính là t i n dân con đường thu hoạch chính là t i n dân sức mạnh đem quang min t h ờ phụng quang minh càng nhiều người quang minh liền càng cương đại bất quá cũng có tin tức xấu á m tôn ra tay dây dưa quang minh chỉ chủ trong bóng tối chọc vào quang minh chỉ chủ một đ a o nhưng bằng vào ta đối lao nhân ra người hiểu rõ hắn càng nhiều chính là không muốn nguyên sơ thế giới rơi vào quang minh chỉ chủ thậm chí thần tộc trong tay hát thiên ma thần bất mãn nói cái tên này cực kỳ tham lam rất hiển nhiên cũng nhìn chằm chằm nguyên sơ thế giới đúng rồi không cần cám ơn ta nói xong huyễn ảnh tiêu tan trước khi đi trên mặt còn lộ ra thần sắc đắc ý phảng phất đang nói nhân vương ngươi hiện tại nợ ta một món nọ ân tình xấu ta chuyện tốt bách lý phi hồng rất muốn tiến vào ma quỷ hải đem hát thiên ma thần cho giết nguyên sơ thế giới là bách lý phi hồng sân nhà hiện tại bản thể bị khóa kín ở mẫu thế giới đi ra không được hàng xa mười và giới duy nhất cao hưng chính là nên tiếp càng nhiều khách nhân tiến vào nguyên sơ thế giới quang minh c h i chủ chính là một cái khách quý nếu là đem hắn làm thịt nguyên sơ thế giới chí ít có thể yên tĩnh mười mấy năm ngắm nhìn nhanh chóng tăng cường điểm sợ kỳ hiệu hắn đã k i ể m chế rất lâu không kỹ năng hữu dụng điểm tăng cường tu vi rồi lần này quang minh tri chủ xâm lấn kỳ thực chính là một lần biểu hiện vượt biên giả tiến vào người của nguyên sơ thế giới càng ngày càng nhiều bọn họ có thể tránh nhân tộc lãnh địa thế nhưng nguyên sơ thế giới mới sinh ra đại lục không ngừng bị bọn họ chiếm lĩnh nói là chiếm lĩnh kỳ thực càng nhiều là đứng một nơi thiết lập chính mình căn cứ địa là tương lai tập trung khác một mục đích chính là thâm nhập nguyên sơ thế giới t h a m dò bản chất của thế giới này là tương lai tranh cướp vĩnh hằng đạo chủng làm chuẩn bị tranh cướp không được vĩnh hằng đạo chủng cũng có thể để cho vĩnh hằng đạo chủng hòa vào nguyên sơ thế giới để nguyên sơ thế giới tiếp tục lên cấp mà bọn họ làm thiên địa một phần lãnh chúa một cách tự nhiên tùy tùng thế giới này thu được không ít báo lại nhưng bách lý phi hồng lại cho rằng đám người này đối với mình mắt nh một khi hắn bộc u lộ ra n h ư ợ c điểm đám này xài lang không chút do dự kéo xuống ngụy trang mặt nạ đem chính mình xé nát húng chỉ càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào nguyên sơ thế giới bọn họ nhất định sẽ ẩn nút tiến vào nhân tộc lãnh địa tiến vào nhân tộc lãnh địa nhất định sẽ thực hành một ít thu hát hàng xa mười vạn giới tu sĩ không phải là cái gì nhân từ nhân vật vượt biên giả đều là thế giới cấp độc giả ở trong mắt bọn họ người yếu duy nhất tác dụng chính là luân làm đầy tớ vì bọn họ phục vụ yêu ma đế quốc quá dễ thấy may là ta từng ở yêu ma giới giàn đạo lưu lại đạo thống hiện tại lấy đạo thống làm căn cơ thành lập độc thuộc về ta đế quốc Hắc Thiên ma thần cho Bách Phi Hồng. có trợ giúp Lại rằng lần này Ma Lý vô sở ố vượt vào vào tiến thế biên Bách giả giới, Phi lại nguyên Hồng không nhằm hắn. sơ sẽ s Lý dĩ rất lớn mật thực thi kế hoạch của hắn thống ngự toàn bộ ma quỷ hải bên trong yêu ma lấy yêu ma làm căn nguyên xưng ơ bá thế giới này một phương nhân tộc là thế giới này người thống trị nhưng yêu ma cũng coi như là thế giới này dân bản địa yêu ma đế quốc kẻ thống trị là bạch hổ đế quân nhưng người sau lưng là kim ố đại đế mặt khác một vị quân chủ lại yêu hầu bọn họ ba vị đều thông qua nguyên giới tiến vào những thế giới khác tăng cao tu vi chờ thế lực của ta thành lập sau thông qua yêu ma ở giữa thao tác đem yêu ma đế quốc cho chiếm đoạt lại lấy hát thiên đại pháp bù đắp tính mạng của bọn họ thiếu hụt thành tựu ma thần thân thể hát thiên ma thần đã có một loạt thành lập thế lực tư tưởng đem ma quỷ hải chế tạo trở thành ma thần thiên đường tương lai chỉ tranh m u ố n ở nguyên sơ thế giới thắng bách lý phi hồng hắn nhất định phải thành lập ma thần đế quốc tranh cướp nguyên sơ thế giới đại thế khí vật do đó hòa vào thế giới này trở thành thế giới này người thống trị lần này bố cục chỉ ít cần năm mươi năm một khi thành công nguyên sơ thế giới không có bị hủy diệt như vậy hát thiên ma thần rất chắc chắn ở trong vòng trăm năm trở thành hàng cổ chân chính bá chủ hàng cổ tam biên hắn chỉ là nằm ở hàng cổ đệ nhất biến ly chân chính hàng cổ bá chủ còn kém rất xa nhưng hắn đã cảm nhận được nguyên sơ thế giới đặc biệt sức mạnh đối tính mạng của hắn sức hấp dẫn so với hỗn độn cỡ này càng thêm có thể để cho chính mình ma thần sinh mệnh đi được càng xa hơn đánh cuộc vẫn còn chưa hoàn thành tạm thời không có thể đối phó bách lý phi hồng trên người bách lý phi hồng tồn tại to lớn bí mật trong tay hắn nhất định có cái khác lá bài t ẩ y cảm nhận được thế giới này h ạ chế chỉ có thể phát huy ra hư không lục cảnh bên trong hư vận cảnh nhưng hắn đã rất hài lòng rồi còn nhớ tới chính mình lần thứ nhất tiến vào thế giới này bị áp chế thành cầu vậy tồn tại hóa thân kém chút bị nhân vương cho đánh nổ chương bốn trăm bảy m giết gà doạ khỉ hai cực đạo ma tôn điều kiện này chúng ta đều đồng ý thậm chí có thể ký xuống huyết khế chỉ cần ngươi ra tay đối phó nhân vương bách lý phi hồng cũng đem hắn kích thương thậm chí g i ế t chết mảng đại lục này chính là tư nhân lãnh địa trải qua một vòng thảo luận rất nhiều tà đạo cự phách đồng ý cực đạo ma tôn yêu cầu đương nhiên những người khác cũng có thể ra tay tranh cướp trên đại lục này danh vọng rất nặng một vị tà đạo tiền bối lúc này tuyên bố cực đạo ma tôn rất hài lòng hắn là hư thời cảnh không giả nhưng hắn nhưng có bí pháp phát huy ra không kém hơn hư vận cảnh sức mạnh nếu như các ngươi nghĩ muốn động thủ ta chủ động thoái nhựa vị trí đương nhiên nếu là ta ra tay trong lúc bọn ngươi đối với ta đánh lén ngươi ra tay trong lúc ai dám đối với ngươi đánh lén chúng ta liên hợp lại đem nó chu diện vị này t a đạo lao tiền bối lạnh giọng nói cự c đạo ma tôn được hứa hẹn sau trong lòng thở một hơi xác định huyết thế không có vấn đề lấy tự thân tinh huyết làm mực viết xuống thuộc về chính mình tên xin chư vị trợ tin tức tốt của ta cự đạo ma tôn tâm tình thật tốt cất tiếng cười to không cái ó che mình tên g l này g tham không cố gắng bảo vệ chính mình mẫu thế giới phân thân lại ở địa bàn của thiên bảo cát quạt gió thổi lửa điên cuồng hủy diệt thành thị liền không sợ gặp phải thiên bảo cát trả thù sao nguyên sơ thế giới cung cấp vũ thế giới so với trên lệnh quá to lớn rồi đặc biệt là mục tổng đốc cốc vũ thế giới chính là đạo trường của hắn thành cựu hàng cổ bá chủ đạo trường rất hiển nhiên hắn bây giờ gặp phải phiền thoái đối với bách lý phi hồng cựu đạo ma tôn đã hỏi tham được rất nhiều tin tức thậm chí hắn đã từng mấy chục vạn năm trước ngay ở nguyên sơ thế giới lưu lại tà đạo truyền thừa chỉ là lúc đó phân thân bị diệt thất lạc hư không tọa độ hiện tại hắn trở về nguyên sơ thế giới cũng hoàn toàn biến dạng một bước bước ra nhanh chóng tiếp cận n h â n tộc lãnh địa đại nguyên đế quốc hắn động tĩnh đưa tới giáng lâm vượt biên giả chú ý thật sự có người không sợ chết cũng được nếu giết không được quang minh chỉ chủ chém giết một vị hư thời cảnh cừng giả cũng có thể tạo được nhất định kinh sợ tác dụng bách lý phi hồng nguyên thần giám thị nguyên sơ thế giới tâm lực bành trướng sau coi như nguyên sơ thế giới lên cấp trở thành đại thiên thế giới nhưng vẫn chưa thoát ly hắn không chế húng chỉ thiên đạo cùng công dương diễm dung hợp thiên đ i ệ này nhất cử nhất động hắn đều có nguồn tin đến từ thiên đạo cảnh kỳ ma quỷ hẻm núi mấy trăm km bên ngoài bóng dáng của bách lý phi hồng lấp loé gian xuất hiện tại trên đại dương hắn nhất cử nhất động đều chịu đến rất nhiều cường giả của hư không lục cảnh giám thị cực đạo ma tôn quá nóng ruột rồi như vậy rất tốt có hắn ra tay chí ít có thể làm cho chúng ta nhìn rõ ràng sức mạnh của bách lý phi hồng nơi đây nhân vương quyền bính thật làm cho người đỡ cao nếu là có thể đoạt lại giấu ở nguyên sơ thế giới bảy mươi tám năm theo trung y ê n đánh cuộc kết thúc ta đem sẽ trở thành hằng cổ bá chủ thậm chí vĩnh hằng giả có người nghị luận sôi nổi cũng có người nội tâm kích động thầm nghĩ rất hiển nhiên nhìn chằm chằm nhân vương bách lý phi hồng có thể không chỉ là cực đạo ma tôn một vị cho hay lên sàn cực đạo ma tôn thực lực không cần nghi vấn chính là không biết ở bao nhiêu chiêu bên trong giải quyết vị này nhân vương rồi ba trăm chiêu ta đoán chi ít trăm chiêu bên trong cực đạo ma tôn liền có thể giải quyết vị này nhân vương cứ việc nhân vương bách lý phi hồng cùng thần tộc chiến đấu đã truyền khắp bắc bộ hư không rất nhiều hữu tâm nhân trong hai chỉ là ba năm qua đi không biết vị này nhân vương bách lý phi hồng phải chăng có tiến cảnh cuối cuộc bách lý phi hồng tuổi trẻ đến đáng sợ chỉ là một vị nhân tộc hai mươi tuổi tiệu tử đã đứng ở đại thiên thế giới định một cây đao bị bách lý phi hồng vắc lên b a y lắng lặng chờ cực đạo ma tôn đến hắn lựa chọn hải ngoại làm chiến trường chỉ là lo lắng hai người chiến đấu xuất hiện không có thể khống chế thời điểm không có bởi vì sức mạnh của chính mình khống chế không đúng chỗ gián tiếp để vô số vô tội dân chúng gặp thái hoạn ha ha ha nhân vương bách lý phi hồng ngươi ngược lại gần lớn cực đạo ma tôn c ư ờ i như đến nói vội vã vừa tới để hơi thở của hắn không có bình phục trái lại như là n h i ệ t hoàn thân chuẩn bị chiến đấu không có bất luận cái gì phí đỏi bách lý phi hồng trong cơ thể vạn đạo bất hủ đạo huyết đang gấm hét trường đao trong tay ngưng tụ đến mức tận cùng huyết kh vô lượng đao sát thuật cải biên với vô lượng kiếm sát thuật chiêu thức không giống với cốc vũ phân thân dùng r a chiêu này thời điểm m ũ i kiếm cắt chém vô địch dễ dàng chém giết bốn vị chủ thần đến hay lắm c ự đạo ma tôn không những không có cảm thấy sợ sệt trái lại càng thêm hưng phấn kiềm chế nhiều năm tà ác ý nghĩ như nước thủy triều dùng để giết trước mắt vị trẻ tuổi này giết chết hắn có thể được hắn tất cả nắm giữ đặc thù thiên phú tự nhiên nhìn ra được trước mắt vị này nhân tộc trên người ẩn giấu đi to lớn bí mật nếu thật sự giết bách lý phi hồng lấy chính mình đặc biệt thiên phú nhất định có thể được đối phương bí mật tâm hải bách lý phi hồng lạnh lùng nói cực đạo ma tôn nhất thời cảm giác được một l u ồ n g mạnh mẽ lực các bách để cả người hắn xuất hiện ngắn ngủi đình trệ dĩa yết ánh đao sẽ qua cực đạo ma tôn đầu rơi vào đáy biển lại bị bách lý phi hồng mò đi ra giết chết ngươi ngươi còn bỏ không được rời thực sự là mạnh mẽ t h ầ n hồn năm ngón tay hóa thành ngũ hành núi lớn đem đầu c h â n áp theo thi thể bị chính mình ném vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong cây quan giả t ê cả ra đầu lấy cảnh giới của bọn họ tự nhiên nhìn ra được bách lý phi hồng làm sao giết chết cực đạo ma tôn nhìn thấy không đó là nguyên sơ thế giới tu luyện văn minh con đường sao một vị hư vận cảnh ông lão trầm giọng hỏi cực đạo ma tôn đã là hư thời cảnh c ư ờ n giả g coi như là lực lượng thời gian đều khó mà để cực đạo ma tôn lộ ra lớn như vậy cái hở lại có tà ác cự phách nói chính hắn đều không thể tin được thậm chí nội tâm đối với một đao này cắm dễ hoảng sợ hạt giống ý nghĩ cực đạo ma tôn bị giết rồi một đao chặt đầu tin tức rất nhanh ở vượt biên giả trong miệng truyền bá ra ngoài cực hạt đao thật nhanh so với cực đạo ma tôn ngược vượt biên giả nhất thời bị một đao này dọa sợ rồi còn muốn muốn ở nhân tộc lãnh địa nhấc lên một phen phong ba tà đạo cự phách nhất thời ở tân đại lục chế tạo ra hoàn toàn mới thông qua nguyên giới tồn tại thời khắc mở ra hư không chỉ môn một khi thấy tình thế không ổn lập tức chạy trốn còn có ai bách lý phi hồng thu đ a o đứng ở trên mặt biển lạnh lùng con mắt đảo qua bốn phía lạnh lùng tốt chương bốn trăm bảy mươi bốn thôn vệ một thế giới một đ a o chặt đầu chặt đứt nhục thân càng đem thần hồn cho diệt khủng bố đao khí giống như kiêu dương liệt nhật trước mắt đem thần hồn cho đốt cái khác vượt biên giả thấy rất rõ ràng nhân vương bách lý phi hồng biểu hiện ra chiến l ư c tuyệt đối là hư không lục cảnh tầng thứ đình phong chớ nhìn tu vi cảnh giới của hắn khó có thể cân nhắc thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối để trong lòng bọn họ sợ hãi lại để ta phát hiện có người dám bước vào nhân tộc lãnh địa quái dày nhân tộc sinh hoạt chớ có trách ta đao tàn nhẫn bách lý phi hồng tàn nhẫn tiếng nói ánh mắt của hắn xuyên qua thiên sơn vạn thủy rơi xuống tân đại lục trên xuất hiện từng vị vượt biên giả trên người ác liệt đao ý không che giấu chút nào chính mình nội tâm sắc cơ thật can đảm thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi nhân vương này quá kiêu ngạo rồi khà khà ta hiện đang muốn diệt hắn nhân tộc lãnh địa sao đây chính là người danh giới cuối cùng yên tâm chờ thời cơ đến ta sẽ đích thân tàn sát tất cả nhân tộc uống cạn nhân tộc máu thu lấy các ngươi linh hồn của tất cả mọi người t ừ nguyên vị t sơ thế giới hình thành rất nhiều tân đại lục đã bị càng ngày càng nhiều vượt biên giả chiếm lĩnh rất nhiều tà đạo cự phách hô bằng gọi hữu bắt đầu liên thủ chiếm cứ tân đại lục lãnh thổ càng ngày càng nhiều vượt biên giả tiến vào cái này cũng là bọn họ không sợ hãi nhân vương bách lý phi hồng sức lực lúc này tiến vào nguyên sơ thế giới hư không lục cảnh cường giả đã vượt qua mấy ngàn người nhận được tin tức bắc bộ hư không những thế giới khác cờ ư n giả g còn đang liên miên không ngừng đổi tới nguyên sơ thế giới bị xé ra lỗ hồng đã ngăn không nổi bọn họ cũng không cho phép bách lý phi hồng lấp kín tích lũy thần thức trên không trung đan dệt ý chí của tà đạo nhìn xuống nhân tộc lãnh địa thế nhưng bọn họ không hề đọc thủ hiện tại nguyên sơ thế giới tà đạo nhân vật rất nhiều thế nhưng hư không bên ngoài thế lực lớn cờ ư n giả chưa tiến vào nguyên sơ thế giới vẫn còn quan sát trạng thái bọn họ lại không phải đám người này đại thủ không có nghĩa vụ giúp những thế lực này giết chết nhân vương bách lý phi hồng hiện tại bình tĩnh lại chỉ là tạm thời nhân vương bách lý phi hồng một chiêu này r ế t gà dọa khi bọn họ làm sao không thấy được chỉ là cực đạo ma tôn vị này tà đạo cự phách mệnh vẫn vẫn chưa dọa lui bọn họ trái lại để bọn họ nhìn thấy nhân vương bách lý phi hồng cực hạn ế u là đối phương có thể chém giết quang minh chỉ chủ bọn họ đám này tà đạo cự phách tuyệt đối sẽ không mở miệng khiêu khích nhân vương bách lý phi hồng uống cạn nhân loại máu thu lấy nhân tộc linh hồn ngươi ta nhớ k ỹ rồi bách lý phi hồng thu hồi huyết hại trường nào gió to thổi tói cực đạo ma tôn thi thể hóa thành cho bụi đột nhiên kêu gạo âm thanh rừng lại dưới ngay ở bọn họ tầm mắt Cực đạo ma tôn thi thể bị trước mắt vị này nhân vương bách lý phi hồng lấy ra tất cả sức mạnh thi thể cũng không chịu nổi hóa thành cho bụi thủ đoạn như thế so với bọn họ tà đạo nhân vật còn muốn tà ác nhân vương bách lý phi hồng tuyệt đối không phải một vị tốt ở chung người đây là chúng ta vinh h ạ n h tà đạo cự phách đáp lại nói đến mức là người phương nào hắn cũng không có suất đầu lộ diện hiện tại mới trên đại lục đã xuất hiện máu tanh tranh chấp nhân vương bách lý phi hồng là uy hiếp cái k h á c tranh cấp giả cũng là uy hiếp cốc vũ phân thân bách lý phi hồng hiện tại vị trí với một cái trung đẳng thế giới thực sự là đáng thương thế giới á m hát cùng quang minh chỉ lực quét ngang thế giới này trung đẳng thế giới p h ả n phất bị á m hát cùng quang minh sẽ rất vậy hai cỗ sức mạnh kinh khủng ở tranh cấp thế giới này quyền khống chế á m hát sức mạnh trắng trọn không k i ê n rẻ hủy diệt tất cả mà lực lượng ánh sáng nằm ở bảo vệ trạng thái có vẻ rất bị động áng tôn cùng quang minh chỉ chủ rơi vào từ đấu trạng thái đã chiếm được hát thiên ma thần thông báo bản thể đem tin tức lan truyền cho hắn rồi theo đem sức mạnh của lôi đình chỉ chủ luyện hóa bách lý phi hồng đứng thẳng lên thôn vệ bốn vị chủ thần cùng với rất nhiều bất hủ thiên sứ chỉ là để hắn bước vào hư vận cành chung g i i mà hắn cần năng lượng càng, ngày càng nhiều rồi. không d á m tưởng tượng đến hàng cổ cảnh giới nó c ơ thể sống là cường h ã n biết bao tu luyện năng lượng nhu cầu coi như là cốc vũ thế giới cũng chưa chắc có thể cung cấp đến trên một khi xuất hiện như vậy hiện tượng hàng cổ bá chủ chỉ là tu luyện chậm chạp nhưng thế giới sẽ rơi vào đình trệ hoặc là rút lui thừa dịp hiện tại quang minh c h i chủ tự lo không xong ta có thể trở lại thiên lam thế giới thu thập tàn cuộc rồi thiên lam thế giới cứ việc nằm ở đại thiên thế giới dưới đáy so với hiện tại nguyên sơ thế giới cũng không khá hơn chút nào nhưng làm dự bị kế hoạch di dân d â giới tuyệt đối là thích hợp bách lý phi hồng không phải không thừa nhận trải qua bất hủ quân đoàn giết chóc thiên lam thế giới càng ngày càng thích hợp nhân tộc của nguyên sơ thế giới ở lại tạm thời không thể di dân nguyên sơ thế giới vẫn không có rơi vào tận thế ta nếu là đem nhân tộc di chuyển đến đây hết thể thế lực đều bách không đợi cùng tranh cướp thiên lam thế giới tranh cướp nguyên sơ thế giới huyết mạch lấy này n h ỏ ngó một tia vĩnh hằng đạo trùng huyền diệu do đó tìm tới vĩnh hằng đạo trùng mất đi nguyên sơ thế giới đặc thù quy tắc bảo vệ ta không bảo vệ được bọn họ di chuyển nhân khẩu chỉ có thể hại chết bọn họ bản thể cướp đoạt cực đạo ma tôn kỹ ức thu được rất nhiều tà đạo cự phách bí mật tự nhiên biết rõ rất nhiều thế、lực. không chỉ có nhìn chằm chằm nguyên sơ thế giới còn nhìn chằm chằm nguyên sơ thế giới nhân tộc nhân tộc huyết mạch t u ậ t k h i ế t hơn nữa ở vĩnh hằng đạo trùng g i ớ i vẫn n h ư ợ n g lâu nhất như vĩnh hằng thời cơ tồn tại nhất định tồn tại nhân tộc trong huyết mạch hàng xa mười vạn giới này đáng chết t i ê n cơ sư chuyện tốt không làm mỗi ngày nhìn chằm chằm nguyên sơ thế giới phân tích bách lý phi hồng phân thân nổi giận tầm nghĩ cứu mạng n ô chủ xin cứu một chút con dân của ta vĩ đại quang minh chỉ thần xin hàn lâm đổi đi áo hắc đem chúng ta cứu với trong gian khổ cảm tạ áp sức mạnh vĩ đại n ô chủ tất thắng nay trung đẳng thế giới sinh linh không ngừng la lên ngã quỵ ở mặt đất khẩn cầu thần linh cứu bọn họ với trong gian khổ xương của bọn họ đã bị cắt đứt rồi hiện tại đem tất cả hy vọng ký thác ở trên người quang minh c h i chủ nhìn thế giới này nhân dân thảm như vậy bách lý phi hồng lắc lắc đầu tiểu thế giới bi a i chính là như vậy đem hy vọng ký thác ở những cường giả khác bên trên lại không nghĩ tới bọn họ đối với những cường giả này tới nói chỉ là thu gặt giao hẹ bất cứ lúc nào có thể bị vứt bỏ bị hủy diệt hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi tự cương chỉ đạo vẫn là văn minh sinh tồn chỉ đạo cảm xúc rất nhiều bách lý phi hồng kiên định hơn tâm trí của chính mình chương h bốn trăm bảy mươi lăm thôn vệ một thế giới hai dơ tay vạch một cái hư không tri môn tái hiện cùng lúc đó ám hắc cùng quang minh sức mạnh hóa thành sóng lớn hướng về hư không tri môn kéo tới rất hiển nhiên không muốn để cho bách lý phi hồng rời đi nhất định hủy diệt thế giới cách không chiến đấu không mạnh ám hắc cùng quang minh chi lực bách lý phi hồng dừng lại bước chân h ư không chi môn bị xương vỡ ám hắc sức mạnh cùng quang minh chi lực quyền tịch mà tới hắn không có tranh né âm dương nhị khí cắn giết ám hắc cùng quang minh sức mạnh đem bọn họ c ấ p đoạt đem hai nguồn sức mạnh quy nguyên là nguyên đỉnh mẫu khí ta kia liền không khách khí rồi vạn đạo quy nguyên thuật bách lý phi hồng giống to trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn vô cùng vô tận lược đoạt chỉ tia lên trời xuống đất rơi vào nhân gian đâm vào ám hắc đâm vào quang minh thời đại mặt pháp mới là thế giới này vạn dân tiếp tục sống sót duy nhất hy vọng cướp đoạt cho ta cướp đoạt thiên địa này bản nguyên lược đoạt chỉ tiêu như con lốc quét tịch thế giới này sợi vàng tràn ngập toàn bộ trung đẳng thế giới hư không đem ám tôn cùng sức mạnh của quang minh chỉ chủ truyền đường nối cho trận đức đồng thời phong tỏa hư không này thôn v ệ toàn bộ trung đẳng thế giới năng lượng đất trời về liền diệu thậm chí ngay cả thiên đạo đều đang hắn cướp đoạt bên trong phạm vi tận thế giáng lâm rồi thế giới này cường giả bi thương nói nhưng số mệnh của hắn nên đón trung yên không phải tận thế giáng lâm mà là mạn pháp giáng lâm ở bách lý phi hồng sau khi rời đi thế giới này chỉ còn dư lại thể xác một ít thế giới bản nguyên đang chống đỡ thế giới vận chuyển hư không bị hư không cầm cố phủ văn cầm cố hết thẻ sinh mệnh bị đánh rơi siêu phàm thành là chân chính thời đại mạt pháp thế giới vô số sinh mệnh khủng hoảng bất an trong lòng trống rỗng thậm chí bọn họ trong linh hồn tín ngưỡng chỉ nguyên đều bị luồng nào đó cướp đoạt sức mạnh cướp đoạt đi rồi phóng tầm mắt thế giới này ở người tu luyện trong mắt đã bị trở thành rác rưởi vậy thế giới tương lai sẽ không lại có thêm người tu luyện sinh ra coi như văn minh không gián đoạn cũng tu luyện không ra bất kỳ sức mạnh đến thậm chí ở hư không nó trở thành không đáng chú ý cắt đá hoàn toàn ẩn giấu ở hư không cũng không còn bất kỳ ánh sáng gì cốc vũ phân thân đạp ở hư không cổ l ộ trở lại thiên lam thế giới hắn cùng bốn đại chủ thần chiến đấu ở hoàng hải nhấc lên vô biên s ó n g thần đã từng bị tịnh h thánh đình thống trị đại lục bình thường bị đại hồng thủy n u ố t hết bóng dáng của bách lý phi hồng xuất hiện lần nữa ở thiên lam thế giới xuất lại bất hủ thiên sứ quân đoàn tuyệt vọng cảm ứng hơi thở của bọn họ bọn họ cũng bị bách lý phi hồng nào bắt được khí t ứ c âm dương nhị khí qua lại hư không cán riết mà đến trực tiếp đem bọn họ hủy diện thậm chí đều không cấp đ o ạ t sức mạnh của bọn họ để sức mạnh của bọn họ dung nhập vào thiên lam thế giới thiên lam thế giới đại nguyên đế quốc hoàng cung đã hóa thành hồ lớn lúc này thái tổ cốc lương tiên trở lại thuộc về mình bên trong hoàng cung nhìn thùng trăm ngàn lỗ đại nguyên đế quốc một luồng thê lương từ trong lòng dâng lên bất hủ thiên sứ quân đoàn tàn sát là như vậy tinh chuẩn hay bởi vì có huyết thần đặc thù tồn tại hắn đ ôi huyết dịch cảm ứng được rất nhanh sẽ tìm ra độc thuộc về cốc lương hoàng huyết hệ thống đế quốc bị hay ta cốc lương tiên vẫn là bảo vệ không được các ngươi hắn ở thế giới này vợ con hậu thế toàn bộ bị tàn sát hiện tại thật thành quả nhân rồi. cũng may là lúc trước trở về nguyên so dẫn dắt rất nhiều cốc lương huyết thống tinh nhuệ tránh được một kiếp t hư không chỉ môn liên miên không ngừng cốc lương huyết thống cường giả tiến vào thiên làm thế giới nhìn lại nguyên đệ quốc thảm cảnh bọn họ lao lệ tu n g hành mây trăm năm qua bọn họ đã ở thế giới này sinh sôi nảy nở bọn họ đ ợ i sau hiện tại chỉ bởi vì trên người mình huyết thống lại gặp phải thần tộc tàn sát thần tộc nô như có thời nhất định tàn sát hết thẻ thần linh không sai chúng ta nếu là có thời nhất định diện quang minh chỉ chủ diện thần quốc rất nhiều cốc lương huyết thống tu sĩ h ế lớn hoàn toàn không có kiên kỵ thần tộc cường giả nhìn phía sau đám này tinh nhuệ thái tổ cốc lương tiên trước hết thu thập tâm tình hắn thần thái lạnh lùng tiến vào đế vương tâm thái thu thập tâm tình hiện tại không phải bi thương thời điểm các ngươi trở lại từng ư ờ i tỉnh đem đại nguyên đế quốc khôi phục như cũ đồng thời động viên đại nguyên các con dân đại nguyên đế quốc không thể tan vỡ hiện tại thiên lam thế giới đã không có ngăn cản sức mạnh của chúng ta rồi thánh đình gần như hủy diện thiên lam ma thần đã chết ở quân đoàn thiên sứ bên dưới này chính là chúng ta thống ngự thiên l a m cơ hội tốt nếu là đã muộn ai có thể biết được thế giới này vì tự vệ đ ả n sinh ra một vị thiên tài tuyệt thế cùng chúng ta chống lại Thái tổ mấy câu nói, để cốc lương huyết thống tinh nhuệ thu thập song tâm tình. nhuệ nói, mấy câu cốc lương song đệ bọn hắn ọ là lam đế thế quốc người thiên trong Nam Trình giới xây dự. Ở b bây giờ so với lúc trước tiến vào thiên lam đế quốc mạnh mẽ quá nhiều lúc đó ở đại ma thần thống ngự dưới thiên lam đế quốc vẫn cứ bị bọn họ xé ra một đạo thị mỡ hiện tại đại ma thần không ở bất hủ thiên sứ quân đoàn chống đỡ thánh đỉnh gần như hủy diệt bọn họ thì lại làm sao không thể lại lần nữa thành lập càng mạnh mẽ hơn thế giới nguyên sơ thế giới hiện tại chỉ có thể coi là bọn họ đại hậu p ư ơ n g đã không phải bọn họ huy hoàng trị địa đúng vậy hạ tất cả mọi người ngã quỹ ở mặt đất hành lễ sau từng người rời đi đi tới đại nguyên đế quốc mỗi một t ứ c lãnh thổ bắt đầu chấn áp bạo động đế quốc thu dọn lại sơn hà thái tổ cốc lương tiên cung kính mà hành lễ gặp qua bách lý nhân vương bách lý phi hồng bóng dáng hiện ra thái tổ cốc lương tiên mặc dù biết trước mắt vị này bách lý phi hồng chỉ là nguyên sơ thế giới nhân vương một bộ phân thân nhưng hắn cũng không dám kính thị thậm chí nội tâm so với đối mặt nhân vương bản thể thời điểm nhiều một chút sợ hãi trước mắt bộ phân thân này sát khí quá nặng rồi hắn chỉ cần một ý nghĩ liên có thể làm cho mình không hề chống lại đi chết dân bản địa bên trong còn có hai vị bất hủ giả ta cũng không có giết hắn bách lý phi hồng nặng nề nói đa tạ nhân vương cho c h ầ m tay mới bảo lưu đ ạ i nguyên căn cơ cốc lương tiên nội tâm run dày hắn phát hiện bộ phân thân này cùng bản thể không giống độc lập ý thức quá mạnh rồi rõ ràng chính là hai người rồi không muốn lo lắng ta trước sau là bản thể đạn sinh ra phân thân không ảnh hưởng tới bản thể bách lý phi hồng khỏe miệng mỉm cười phản phất nhìn thấu cốc lương tiên nội tâm không dám ta cho ngươi chế tạo nguyên giới để lại một đạo cửa sau tiến vào nguyên sơ thế giới cái khác hư không đều bị hư không cầm cố phủ văn cho phong tỏa trừ phi quang minh chỉ chủ tự mình ra tay hủy diệt thi ê n lam bằng không bất hủ thiên sứ quân đoàn nghị muốn tiến vào thế giới này bách lý phi hồng xoay người rời đi không nhìn hư không c ẩ m cố phụ văn thái tổ cốc lương tiên ánh mắt phức tạp nhìn bách lý phi hồng bóng lương biến mất hiện tại bách lý phi hồng càng ngày càng đáng sợ rồi phân thân đều cường đại như thế mà bản thể lại ca nguyện lưu tại nguyên sơ thế giới thái tổ cốc lương tiên thậm chí suy đoán bách lý phi hồng đối với vĩnh hằng đạo chủng nhất định muốn lấy được hắn cũng không thể làm gì lúc trước hắn kỳ thực cũng tồn tại các đoạn vĩnh hằng đạo chủng tâm tư thế nhưng chín đ i nhân vương đều ch h chương bốn trăm bảy mươi sáu cảnh giới hoàn toàn mới nguyên sơ đạo huyết thái tổ cốc lương tiên lắc lắc đầu tổ nhân vương vẫn là nguyên sơ hết thể người tu luyện trong lòng đồ đằng là hắn khai phá ra huế luyện con đường cũng là hắn mở ra hư không cổ lộ người thứ nhất tiến vào hàng xa mười vạn giới người cứ việc sau khi rời khỏi đây rất nhiều người đều cho rằng hắn chết rồi nhưng cốc lương tiên thông huyết mạch vẫn là có thể xác nhận tự thân huyết mạch đầu n g u ồ n còn tồn tại ở thế gian cốc lương gia tộc nắm giữ tổ nhân vương thuần khiết huyết thống chính là thời đại viễn cổ tổ nhân vương trí nhánh đây là rất nhiều người cũng không biết sự tình cũng là cốc lương huyết thống có thể chiếm đoạt nhân vương thương huyết mạch nguyên nhân chủ yếu một trong bảy mươi bảy năm cốc lương tiên trong miệng phun ra một cái năm số nguyên sơ thế giới gian hiểm nhất bảy mươi bảy năm nhân vương ngươi dẫn sói vào nhà hy vọng ngươi có săn bắn bản lĩnh cốc lương tiên rất rõ ràng bách lý phi hồng đang làm gì là thời điểm đi thiên lam vực sâu Lấy được m cảm. Cảm trong ạ cơ d u đó thiên lam thế giới sự tình là hắn quan tâm nhất việc quan hệ người của nguyên sơ thế giới tị nạn kế hoạch hư không tọa độ tồn tại thông qua hư không cổ lộ bí thuật có thể dễ dàng mở ra hai cái thế giới cầu nối đây là hư không tốt nhất bí thuật thế nhưng đối với nhỏ yếu văn minh tới nói chính là nhất nát ác độc nhất bí thuật càng ngày càng nhìn thấu hàng xa mười vạn giới các tu sĩ bản chất bách lý phi hồng đối với hư không cổ lộ loại bí thuật này do một loại bức thiết tan giã loại bí thuật này tâm tình nhất định có một loại phản ứng cơ chế ngăn cách đến từ hư không dò hỏi đem thế giới hoàn toàn ẩ n giấu với hư không để hết thẻ tu sĩ phát hiện không được bí thuật bách lý phi hồng chỉ có thể trách chính mình lang bạn thế giới đều là nằm ở cấp thấp nhất văn minh thế giới tiếp xúc không tới hàng xa mười vạn giới chân chính nắm giữ văn minh các loại huyền diệu cao đẳng văn minh t ư ợ trong truyền thuyết bắc hằng cổ long giới liền ngưng tụ bắc bộ hư không hết thẻ văn minh đặc điểm phân thân của ta hiện tại tiến vào không được bác hàng cổ long giới lấy bác hàng cổ long rói bên trong các lao quái vật như phân thân của ta bước vào nơi đây bọn họ nhất định rất nhanh biết được ta đến này thuộc về tự chui đầu vào lưới văn minh có thể bạo phát thức phát triển thế nhưng muốn vượt qua một cái chiều không gian bùng nổ ra hào quang ngọc ánh chỉ có võ đạo con đường này đây là bách lý phi hồng những năm gần đây quan sát mây trong thế giới được một loại hiệu suất cao nghiệm chứng ngắm nhìn đại nguyên đế quốc tồn tại ma thần sinh mệnh đã đạt đến sáu vị nguyên sơ thế giới lên cấp dành cho rất nhiều tông môn tu sĩ mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt bất hủ sinh mệnh sinh ra có thể ra tốc thế giới tiến hóa mặt khác khí v ậ n là một loại rất sức mạnh huyền diệu nhân tộc bản thân chia c ắ t nguyên sơ thế giới chín thành khí v ậ n hiện tại nguyên sơ thế giới lên cấp đại thiên thế giới vượt biên giả thiên bảo bọn họ tranh cướp địa bàn đã đặc thù p h á p môn hòa vào khối này lãnh địa thông qua cướp giật địa bàn chia cắt thế giới này khí v ậ n bách lý phi hồng rõ ràng cảm ứng được chính mình đối nguyên sơ thế giới dần dần suy n h ư ợ c trừng khống hắn trở thành thiên địa cộng trụ lúc đối thiên địa nắm giữ chín mươi năm trở lên lực trừng khống thấp nhất thời điểm chính là quan minh thế giới chế tạo khí vật tri tử để hắn đối thế giới đánh m nhưng sau đó lại khôi phục lại 98% t r ở lên thậm chí một lần vượt qua trăm linh ngự trị ở thiên địa này theo nguyên sơ thế giới lên c ấ p lực trưởng k h ô n g nhanh t r ó n g trượt đến 50%. thậm chí hắn chúa tể thiên địa quyền bính cũng dần dần mà l u â n mất nguyên thần ngao du thiên địa dĩ vãng thông suốt nhưng hiện tại tân đại lục lại nguy cơ từ phía các loại thiên địa sát cơ ngưng tụ khủng bố trợ pháp không ngừng ngưng tụ thiên địa nguyên khí báo giới có thể giết chết hư không lục cảnh sát trận những sát trận này nối liền trời đất tước đoạt nguyên sơ thế giới lực lượng bản nguyên hoàn toàn sẽ không quản nguyên sơ thế giới chết sống rất hiển nhiên những này tà đao cự phách tranh cướp địa bàn chưa thấy sẽ cùng nguyên sơ thế giới cộng đồng t i ê n bộ bọn họ là muốn ở bên trong hấp thụ nguyên sơ thế giới thiên địa bản nguyên đem nguyên sơ thế giới năng lượng khô héo thủ đoạn là thật hú hác muốn đem nguyên sơ thế giới rút khô để nguyên sơ thế giới rơi vào hủy diệt b i ê n giới kích phát nguyên sơ ý chí đất trời cầu sinh d ụ n g do đó đem vĩnh hằng đạo t r ù n g hiện ra thế gian này một phen cảm nộ thiên địa bách lý phi hồng lập tức cảm thấy được vượt biên giả mục đích đám này lấy tà đạo là lãnh tụ hư không vượt biên giả bọn họ không giống với những tu sĩ khác chính là phải đem nguyên sơ thế giới hủy diệt. đem lính h à n g đạo t r ù n g bước ra đến lông mày k h e i nhữ giữa hai lông mày nhiều một tia sắc cơ còn chưa đủ còn chưa đủ tiến vào nguyên sơ thế giới vượt biên giả quá thiếu mang đến văn minh đ ă n ký chưa có thể làm cho nguyên sơ thiên đạo lên cấp nguyên sơ thiên đạo không có đem chính mình vạn đạo quy nguyên công cho dò xét càng không có học được vạn đạo quy nguyên thuật trái lại đem vạn vật l ư ợ c đoạt thủ cho c h ì n h xét rồi bất luận cái gì một vị tu sĩ trên người đều mang theo bọn họ văn minh đ ă n ký thông qua bọn họ khí tức trên người đạo cơ ý vị chờ cùng thiên địa khí cơ tương giao thời khắc nơi đây thiên đạo liền có thể thu được rất nhiều ngoại giới huyền liền diệu đương nhiên nếu là tài ác huyền diệu mang đến hậu quả xấu cũng sẽ hiện ra đến thế nhưng nắm giữ vạn vật l ư ợ c đoạt thủ nguyên sơ thiên đạo nó nắm giữ càng nhiều mang tính lựa chọn c h ọ n phù hợp tự thân nhu cầu đạo cơ thiên đạo rất kỳ lạ tồn tại bây giờ nhìn hướng thiên đạo để bách lý phi hồng lá cảm lộ rất nhiều đặc biệt là hòa vào thiên đạo công dương diễm đang đứng ở một loại huyền diệu trạng thái nằm trong loại trạng thái này nàng thậm chí có thể làm cho bách lý phi hồng cũng chưa chắc có thể nhìn tấu thiên đạo cũng càng ngày càng cao sâu khó lường rồi hãn vị này thiên đ i ệ cộng chủ cảnh giới đã theo không kịp thiên đạo phát triển đối với nguyên sơ thế giới tới nói đây là một chuyện tốt bách lý phi hồng cũng không thèm để ý hắn muốn tăng lên cảnh giới bất cứ lúc nào sự tình hắn đã trường sinh bất lão ngoại bộ đối sự uy hiếp của hắn tạm thời là không có nguy hiểm tính mạng tăng lên cảnh giới cũng dễ dàng đột nhiên thêm điểm sở kỳ hiệu liền được điểm sở kỳ hiệu thả cũng sẽ không biến mất còn không bằng thừa dịp hiện đang áp chế trong lòng dục vọng lấy tư luyện thu được kinh nghiệm tăng cao tu vi làm chủ tương lai thời khắc mấu chốt sử dụng điểm sở kỳ hiệu đại sát tư phương đã có thể đạt đến chiến lược tính tệ dạy kẻ địch cũng có thể trên chiến thuật không sai lầm phân thân tu luyện cực nhanh nếu là bách lý phi hồng triệu gọi về tất cả phân thân cũng có thể x u n g kích hàng cổ bá chủ chương 477, cảnh giới hoàn toàn mới nguyên sơ đạo huyết hai ta đã tập hợp đủ vạn đạo bất hủ đạo huyết hiện tại là thời điểm tiến hành huyết luyện b ư ớ c kế tiếp mười ngàn đạo bất hủ đạo huyết ngưng tụ một đạo hư không đạo huyết nhưng bách lý phi hồng đem bất hủ đạo huyết thăng cấp thành hư không đạo huyết tựa hồ cũng không thích hợp huyết luyện của hắn cảnh giới cũng không kém hư không độc cảnh hơn nữa cái gọi là hư không đạo huyết tên không hợp kỳ thực liền gọi nguyên sơ đạo huyết mười n đạo bất hủ đạo huyết ngưng tụ một đạo nguyên sơ đạo huyết. nguyên ban đầu chính là quy nguyên bí mật huyết khí cùng nguyên khí huyết nguyên cực h ạ n xưng là nguyên sơ đạo huyết nhưng là thích hợp theo bách lý phi hồng động lòng vạn đạo quy nguyên công lại lần nữa bắt đầu lột xác lần này thăng cấp cũng không có sử dụng điểm sở kỳ hiệu mà là bách lý phi hồng mạnh mẽ tâm lực cùng nguyên thần ở trình hợp tất cả phân thân tu luyện tâm đắc cùng với chính mình đối huyết luyện hiểu rõ dung nhập vào vạn đạo quy nguyên công bên trên nguyên khí như trường hà rót vào bách lý phi hồng trong cơ thể lao nhanh vạn đạo bất hủ huyết long không ngừng ở bách lý phi hồng khổng lồ thể nội vũ trụ x u n g tới chém giết hủy diệt không phá thì không xây được hết thảy bất hủ đạo huyết bị đánh tan trong cơ thể tầng tầng điện điện hư không vũ trụ thậm chí bị x é rách trở thành thiên địa lúc đầu nhan sắc hỗn độn một đạo cực hạ nguyên n sơ ánh sáng n ư ơ n g tụ m à thành trong cơ thể huyết khí không ngừng hòa vào đạo nguyên này sơ ánh sáng mà đánh tan bất hủ đạo huyết ở vạn đạo quy nguyên công luyện hóa quy nguyên d ư ớ i do lượng biến sản sinh biến chất bị nguyên sơ ánh sáng hấp thu anh, huyết khí ngang dọc trong thiên địa hư không cũng vì đó run dày khủng bố huyết khí thậm chí xuyên qua nguyên sơ thế giới xung kích hư không dọi sáng hư tám mươi triệu dặm đã dần dần trưởng thành quái vật khổng lồ nguyên thần ở c h ấ n áp bất hủ đạo huyết đem bất hủ đạo huyết ngưng tụ trở thành nguyên sơ đạo huyết sau nguyên thần bản chất cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa khổng đ ồ nguyên thần không ngừng áp xúc áp xúc đến mức t ậ n cùng hóa thành một cái trứng gà to nhỏ nguyên thần kim đan kim đan bên trong tâm lực ngưng tụ trở thành một đạo tỏa ra hàng cổ khí tức tâm phủ tham khảo lúc trước thủy ma tâm phủ hình thức nhưng thủy ma tâm phủ so sánh cùng nhau có vẻ quá mức nông cạn nguyên sơ tâm phủ xuất hiện đại diện cho tâm lực tiên vào một loại hàng cổ bất diệt cảnh giới nạp vạn đạo cung kiêm đại chu thiên số lượng phân d i ệ u thay d i ệ u thay bên trong đan điện một đạo kia nguyên sơ đạo huyết biến ảo là nguyên sơ huyết phủ huyền không với vạn vật quy nguyên đỉnh bên trên tỏa ra từng sợi từng sợi huyết khí không ngừng cải tạo vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong đỉnh đạo văn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa ngoại giới dị t ư ợ n g biến mất nhân vương bách lý phi hồng phá cảnh rồi huyết l u y ệ n giả tu luyện võ đạo huyết khí c h i đạo có kinh khủng như thế sao c ự c đạo ma tôn một trận chiến nhân vương bách lý phi hồng dấu dốt đã không muốn tránh né sao đáng tiếc chính là sức mạnh yếu một chút không có nguyên lai mênh mông vô biên huyết hải khà khà nhưng là cơ hội tốt nếu là tiêu hao lúc này bách lý phi hồng n g ừ n g tụ đạo trùng chúng ta nhất định có thể đem hắn chém g i ế t với d ư ớ i đ a o thiên địa thượng hạn không có biến động điều này đại biểu bách lý phi hồng vẫn còn hư không lục cảnh chớ hoảng sợ thiên địa quy tắc chưa biến động bách lý phi hồng vẫn còn hư không lục cảnh chỉ là đi tới cực hạn không thể tiếp tục để bách lý phi hồng cầu xuống bằng không tương lai chúng ta nhất định nên đón thanh toán vượt biên giả bên trong hư không lục cảnh cường giả tám phần m ộ ư ơ i là tà đạo nhân vật tà đạo nhân vật tiêu căng khó thuần là í c kỷ biểu hiện như muốn liên hợp bọn họ là một cái rất gian nan sự tình nhưng hiện tại đã có g ã tâm ra bắt đầu thực thi nghĩ muốn liên lạc với rất nhiều tà đạo cự phách cộng đồng ra tay giết chết bách lý phi hồng cướp đoạt nhân tộc nhân khẩu rượu cực rượu nguyên sơ thế giới còn lại không nhiều nguyên giới bên trong một vị hắc bảo nam nhân thở dài nói lấy cảnh giới của hắn tự nhiên nhìn ra được bách lý phi hồng khác mở đường đường hoàn toàn đi ra thuộc về chính mình võ đạo huyết khí con đường đã tìm hiểu ra luyện khí sĩ đạo chủng chỉ pháp không tự chủ đem nó hòa vào tự thân hệ thống bên trong sao thiên phú như thế tưởng thật để người r ấ cao kha kha đánh cuộc càng ngày càng thú vị rồi liên nhìn một cái bách lý phi hồng có thể không mượn nguyên sơ vĩnh hàng đạo chứng thành t ự u vĩnh hằng sinh mệnh bắt đầu một con đường khắc chỉnh rồi không thành vĩnh hằng sinh mệnh là rất khó chống đối ngoại lai uy hiếp làm vạn diệt sư tín đồ sức mạnh của hắn đã ngự trị ở hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới rất nhiều cường giả bên trên thế giới này đã không có hắn truy đổi sức mạnh hắn lưu tại hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới là bởi vì không muốn bỏ qua cuối cùng đạo quả hội chế i của đúng dưới cái nhìn của hắn cái gọi là đạo quả chia sẻ chính là một hồi hội chế i của thương thiên hải bắt đầu xuất hiện rung chuyển hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới không hẳn không sẽ chịu ảnh hưởng thời đại một viên bụi trần hạ xuống liền có thể diệt hàng xa m ư ơ i vạn giới vô tận ở trong tuyệt vọng giáp t ỉ n h siêu thoát tất cả mới có thể tranh thủ sống sót tư cách đánh cuộc đến hiện tại kỳ thực đã không trọng yếu chí ít ở vạn diệt sư tín đồ xem ra nguyên sơ thế giới văn minh trung quốc là làm sao đã không trọng yếu trọng yếu có phải hay không có nhỏ yếu như run dế sinh mệnh ở văn minh tuyệt d i ệ t uy hiếp giới đạn sinh ra một vị chân linh tiên chứng kiến một vị này truyền kỳ c u ộ t h ờ i đối với vạn diệt sư tín đồ tới nói là một hồi chứng kiến là một hồi đạo tâm tu luyện càng là kiên cố chính mình lý niệm hắn cũng sẽ vì vậy đột phá ràng buộc tìm hiểu ra vạn diệt sư háo nghĩa sức mạnh của hôm nay đều là phù vân chỉ có chân linh tiên mới thật sự là vĩnh hằng bất d i ệ t cái gọi là vĩnh hằng giả hàng xa tồn tại bao lâu bọn họ cùng trời tệ thọ lúc này bách lý phi hồng đang cố gắng khôi phục sức mạnh mở ra mới con đường tu luyện trong cơ thể tích góp lại đến nguyên đỉnh mẫu khí không ngừng chuyển vào nguyên sơ huyết phủ cùng nguyên sơ tâm phủ bên trong cốc vũ phân thân gặp phải phiền p h ứ c rồi trên đường tu luyện gián đoạn nhưng là để bách lý phi hồng khó chịu nhưng bây giờ nguyên sơ tâm phủ sơ thành tâm lực của hắn chỉ đạo phá cảnh rất dễ dàng liền phát hiện đến cốc vũ phân thân vận mệnh sắp đụng phải to lớn phiền thức nguyên sơ tâm phủ hơi động lấy ra vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong vạn đảo đảo Văn. Đạo đạo mà mà. nhưng cực các h có thể cứu nguyên sơ vậy các ngươi hóa thân làm thiên ngoại ma xâm lấn chứng kiến thế giới tước đoạt có khả năng lợi dụng sức mạnh làm hết sức mà đem đạo phù hóa thành nguyên sơ huyết phủ bản thể tu luyện trung quy bị cá thể hạn chế nếu là mang tới phân thân sẽ ra top ba trăm s á l ầ n lần này nguyên sơ huyết phủ ngưng tụ số lượng không có cực h ạ n chương bốn t r ư ơ i tám thế lực lớn áp bức cổ trưởng lão lần này đột phá ngoài ý muôn thuận lợi dĩ vãng đặt xuống thâm hậu c ă n cơ cũng làm cho bách lý phi hồng ở hiện tại cảnh giới trong tu hành càng ngày càng thuận lợi từ trong hư không trộm lấy năng lượng kỳ thực tồn tại rất lớn tác dụng phụ bình thường hư không lục cảnh thường thường phun ra nuốt vào hư không năng lượng sẽ bị hư không chỗ ăn mòn bị trở thành hư không quái vật chi thức điểm mù bách lý phi hồng cũng không biết nhưng ở quá trình tu luyện hắn dần dần mà phát hiện điểm này sở dĩ ở rèn luyện giai đoạn liền đem những này hư không đặc thù vật chất bài xích đi ra tập trung ném về phía chống vắng bên trong hư không vô lượng năng lượng dành cho bách lý phi hồng giúp đỡ cực lớn chỉ là ở thổ nạp hư không năng lượng ở luyện hóa trình bên trong có thể so với bất luận cái gì năng lượng đều muốn c h ậ m chậm lần này có thể tu luyện ra vạn đạo bất hủ đạo huyết phần lớn năng lượng là bắt nguồn từ hư không hắn vẫn chưa cùng nguyên sơ thế giới tranh cướp năng lượng thu nạp nguyên sơ thế giới thiên địa nguyên khí lấy hắn đối thiên địa nguyên khí nhu cầu nếu để cho nguyên sơ thế giới, cung cấp, nguyên sơ thế giới thiên địa nguyên khí nồng độ sẽ giảm xuống ta đột phá tạm thời để nhóm này tà đạo nhân vật ta nén được sao động tâm nhưng cũng sẽ để càng nhiều người kiên kỳ dựa theo ta tính toán muốn hấp dẫn m ộ ư ơ i vạn bất hủ giả trở lên vượt biên giả d á n g lâm nguyên sơ thế giới còn cần chờ đợi hai ba năm cái này cũng là hành động bất đắc dĩ dĩ vãng lợi dụng điểm sở kỳ hiệu tăng cao tu vi vẫn chưa có người nào chú ý t ố i hắn bây giờ n ằ m ở hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới quản chế giới bất luận cái gì hành vi đều sẽ đưa tới tu sĩ càng mạnh mẽ quan tâm như vậy bất thức cầu thả không phải bách ly phi hồng mầm lớn nhưng nghĩ tới phía sau m ư ơ i tỷ nhân tộc cùng tính mạng của bọn họ so với điểm ấy h a nước tính là gì không thể để cho hết t h ể thế lực đều nhìn thấy tuyệt vọng bằng không bọn họ không n g ạ i đập đĩa phải cho cùng bọn họ hy vọng theo vị nào hàng cổ cấp thiên cơ sư dựng nôn làm cho tất cả mọi người đều tin cho rằng không chiếm được vĩnh hằng đạo trùng vĩnh hằng đạo trùng sẽ hòa vào vùng thế giới này đem nguyên sơ thế giới tăng lên đến hàng cổ thậm chí vĩnh hằng mức độ phân thân lại lần nữa trở lại cốc vũ thế giới lần này trở về về thời gian so với hắn trong dự tưởng muốn sớm lẽ ra là ra ngoài t r á n h tránh đầu sóng n g ọ n gió nhưng hiện tại hắn đã đạt đến hư vận cảnh không sợ mục tổng đốc sức mạnh trở lại cốc vũ thế giới lấy hắn hiện tại sức mạnh cũng có thể che lấp hành tung của chính mình lần này ra ngoài t ừ n g trải qua thế giới bên ngoài trung quy không có cốc vũ thế giới tốt bất luận là thiên lam thế giới vẫn bị hắn cấp đoạt bản nguyên châu kia trung đẳng thế giới đối với hắn mà nói chỉ là một cái khách qua đường cốc vũ thế giới còn khá hơn một chút chí ít hắn ở thế giới này đã mấy năm rồi chân chính quen thuộc thế giới này tất cả thiên bảo các trưởng lão đến tột cùng có hay không d á n g lâm cốc vũ thế giới hắn ở cốc vũ thế giới lưu lại hậu chiêu vẫn chưa chuyển đến di động ô bản thể đột phá bất hủ đạo huyết cảnh giới rất nhanh Cốc vũ phân thân liền chịu đên đại lượng đạo phủ cùng với một đạo tâm phủ huyết ảnh huyết phủ cần muốn trở thành hạt giống tạm thời không thể cắt chém rốt cuộc bản thể mới tu luyện ra một đạo nguyên sơ đạo huế y t mà nguyên sơ tâm phủ không giống chính là nguyên thần kim đ a n biến ảo ra đến tâm phủ nó liên miên không ngừng nguyên thần kim đ a n bất d i ệ t tâm lực bất d i ệ t ta gặp nguy hiểm bách lý phi hồng cốc vũ phân thân trầm ngâm chốc lát bản thể đột phá tại tâm lực bên trên đã vượt qua hắn cảnh giới bây giờ tận q ả tu vi của bọn họ vẫn là hư vận cảnh nhưng bản thể hư vận cảnh so với bất luận cái gì phân thân đều mạnh mẽ có thể d ù nguy s â k h cơ là nguy được hình n vận g Đối m ệ hiểm nắm chặt, t có cùng cơ hội cùng tồn tại nếu là có thể làm thịt một vị thiên bảo các trường lão hắn mới có thể miễn cưỡng ở hàng xa mười vạn giới đứng vững chân gia tâm ở sinh sôi cấp đoạt một v ị hàng cổ t a m một lần to lón mạo hiểm. biến sống, lần lón cấp cơ độ thể to là vặn i v cốc vũ thiên đạo tức sắp xuất thế để cốc vũ thiên đạo cùng thiên bảo các trưởng lao đấu giảm thiểu chính mình áp lực mục tổng đốc hẳn là không lớn như vậy mặt mũi p h ỏ n g chừng là thiên bảo các cảm thấy được cốc vũ thiên đạo thoát ly sở dĩ để một vị trưởng lao lại đây r a cố phong ấn đập lên hư không cổ lộ cất bước ở hư không bên trong dần dần bách lý phi hồng cảm giác được hư không xuất hiện một số gọn sóng không phải bình thường bình thường hư không năng lượng lưu động gọn sóng mà là một loại gió nổi lên rồi cảm giác hư không lượng tiếp muốn tới rồi b đương nhiên h dính đến thế giới sinh ra cùng với sinh ra thế giới năng lượng khởi nguồn liền không phải hiện tại bách lý phi hồng có khả năng tiếp xúc được bí ẩn lại lần nữa đi đường nhìn như hư không cổ lộ dài đằng đắng đây chỉ là một loại hư không thời gian cùng tự mình ý thức tư duy một loại tham khảo trên thực tế hãn tử k h á c một chỗ thế giới đi tới cốc vũ thế giới kỳ thực không có vượt qua mười s cốc vũ thế giới thiên bảo các tổng bộ vị trí cụ phong chỉ thành lúc này tổng bộ bên trong tụ tập thiên bảo các hết thẻ cao tầng h ư không lục cảnh tổng quản cùng với thâm tàng bất lộ các khách khanh bọn họ không một không cung kính đứng ở cụ phong chỉ thành quảng trường tất kính tất cung chờ đợi đến từ tổng bộ trưởng lão bất luận cái gì một vị trưởng lão ở thiên bảo các đều là chân chính đại năng quyền thế ngọc trời bọn họ trên danh nghĩa nắm giữ thiên bảo các tài nguyên đều là người ngoại khó có thể tưởng tượng thì như lần này g á n g lâm cổ trưởng lão may là vạn trưởng lão không có g á n g lâm cổ trưởng lão lúc tuổi còn trẻ nhưng là nổi danh vượt biên giả nghe nói hắn đã xuyên qua rồi chín vạn cái thế giới chứng kiến rất nhiều thế giới hủy diệt đồng dạng chứng kiến rất nhiều thế giới cường giả sinh ra từ đầu đến cuối không có chứng kiến chính mình trở thành vĩnh hằng giả hắn gọi cổ trưởng lão đều bởi vì hắn sống sót quá lâu rồi lâu đến chính hắn đều cho rằng tính mạng của chính mình vĩnh hằng nhưng hắn vẫn là giả rồi tâm linh cùng nguyên thần vẽ giàn mua là nhục thân tráng kiện chi khí khó để bù đắp đây là ý chí thoái hóa bầu trời chậm rãi nước a to lớn con người hình thái vết nứt khiến họ từng bước từng bước các thành viên bái kiến cổ trưởng lão thiên bảo các toàn thể cao tầng hầu như điều động chính là vì nên tiếp cổ trưởng lão đứng ở vết nước trước cổ trưởng lão thân thể rất gầy yêu nhưng trên người sắc khí nhét đầy toàn bộ cốc vũ thế giới bá đạo khí thế tuyên cáo hàn đến một đám rất rưỡi đều đứng lên đi gậy gò ông lão nội chửi một câu tất cả mọi người quỳ lại ở không dám ngâm đầu cụ phong chi thành bên trong mấy triệu vượt biên giả bị áp chế quỷ dạp dưới đất đại khí không dám thở sợ chọc g i ậ n trước mắt vị này hàng cổ bá chủ chương bốn trăm bảy mươi chín thế lực lớn áp bức cổ trưởng lão hai thiên đạo xuất thế trong thời gian ngắn khó có thể đem thiên đạo thu về với trong thiên n g u y ê n cổ trưởng lão lắc lắc đầu trừ phi đem cốc vũ thiên địa hủy diệt bằng không rất khó lại đem thiên đạo bắt được c ẩ m cố với thiên n g u y ê n bên dưới khổng lồ bá đạo ý chí ngang dọc cốc vũ thế giới cựu thiên thập địa tìm tòi hư không cừng giả vạn thủy tông cốc vũ lâu đà chủ bách linh gặp qua cổ trưởng lão bá đạo ý chí ngang dọc bên trong đất trời đụng vào rất nhiều và ở ở cốc vũ thế giới thế lực cứ điểm trong đó có vạn thủy bí c tuyên vạn thủy tông cốc vũ lâu bách linh đúng mức c ầ m thanh vang vọng phía chân trời nhìn như hành lễ lại đang chất vấn cổ trưởng lão cổ trưởng lão t r ầ m mặc hắn quá lâu không có đến cốc vũ thế giới cũng không biết vạn thủy tông cũng tiến vào cốc vũ thế giới chớ trước mắt vị này vạn thủy bên trong cốc vũ đà chủ là hư v ậ cảnh nhưng đối phương gốc gác tuyệt đối không phải mình có thể sánh ngang cứ việc dựa lương thiên bảo các nhưng đối mặt một ít khổng lồ tôm môn thiên bảo các cũng phải khắc kiếm đạo đại thế giới đệ tử kiểm đạo lan tâm gặp qua cổ tiền bối một vị trên người bất hủ giả vòn quanh một thanh phi kiểm bóng mờ chống đôi đến từ cổ trưởng lão bá đạo ý chí cổ trưởng lão nghe xong danh tự này sau k h ẽ to mày kiếm đạo đại thế giới là rất kỳ lạ hàng cổ thế giới thường sinh ra không ít hàng cổ tam biến kiếm đạo cường giả nhưng chân chính để cổ trưởng lão k i ê n ky chính là thế giới này đi ra ngoài cường giả đã từng tiến vào vĩnh hằng thánh địa thành t ự u vĩnh hằng kiếm giả tồn tại có thể lấy kiếm đạo là d ò họ tuyệt đối không phải người bình thường nguyên thủy đại vương tông môn hạ đệ tử lục nhưng gặp qua cổ tiền bối nguyên thủ cũng chính là trong truyền thuyết nguyên thủy ma thần hoàng tuyền hư không bên dưới dòng luân hồi chết có người nhìn thấy hắn chinh chiến vĩnh hằng bạch Cốt p h à tổ nguyên thủy đại vương tông môn cũng là nguyên thủy ma thần lưu lại đạo thống đây là một đám sùng bái nguyên thủy ma thần tu sĩ chính là ma đạo đại tông môn thiên bảo các sẽ không đồng ý đắc tội đám này đ i ê n cuồng đạo cung đệ tử gặp qua cổ tiền bối vĩnh hằng tiên đế cung đệ tử gặp qua cổ tiền bối cổ trưởng lao ba đạo ý chí tìm tỏi cựu thiên thập địa lại như là chọc vào tổ hong võ vẽ đem ẩn núp với cốc vũ thế giới cứ điểm thế lực lón cho nổ đi ra cổ trưởng lao tê cả ra、đầu. làm hàng cổ tam biến cấp độ tồn tại m ỗ i sẽ hiểu trước mắt ẩn nút ở cốc vũ thế giới đám này định tiêm tông môn đệ tử sau lưng ẩn giấu đi kinh khủng đến mức nào thế lực hoan nghênh chư vị tới đến thiên bảo các cốc vũ thế giới cổ trưởng lao chỉ có phẫn nộ thu hồi bá đạo ý chí tự nhiên cốc vũ chính là bắc bộ hư không có tiếng t r ợ đen chúng ta thành lập cứ điểm chính là tuân theo thiên bảo các với bắc hằng cổ long giới long vương trước định ra thỏa thuận quy củ vẫn chưa vi phạm thiên bảo các liên quan với cốc vũ điều lệ quy định hạng mục ô n g việc vạn thủy tông đà chủ bách linh không che giấu chút nào âm thanh của mình lấy thiên âm tuyên cáo thiên h ạ n ế u như thiên bảo các u y danh quất giác chính là vạn thủy tông quật khởi thời điểm coi như là thiên bảo c á t chiếm cứ cốc vũ thế giới chín mươi chín địa vực nàng chỉ cần bảo vệ vạn thủy bích tuyên liền có thể hấp dẫn đỉnh tiêm vượt biên giả tiến vào vạn thủy bích tuyên thực hành giao dịch thu được khó có thể tưởng tượng lợi nhuận lao phu chỉ là đang tìm kiếm một vị ác đ ồ thôi như có đất tội lao phu ở đây xin lỗi đây là ngô chi hành vi thiên bảo c á t ở bắc hẳn g cổ long giới trước mặt long vương định ra thỏa thuận tuyệt đối không thể phá hoại cổ trưởng lao sắc mặt khó coi đạo cung đệ tử lại nói tính xin cổ trưởng lao đem mục tổng đốc gọi ra chúng ta ngay mặt hỏi rõ vì sao phải cấp đoạt ta đạo tộc con vĩnh hằng tiên đế cung đệ tử nhận tiên đế cung ý chỉ tiến vào cốc vũ thế giới điều tra nô dịch tiên tộc con dân một chuyện mong rằng thiên bảo các phối hợp b a n g không lần sau đến sẽ không là ta vị này hư không lục cảnh đệ tử vĩnh hằng tiên đế cung đệ tử uy hiếp vang vọng đất trời cổ trưởng lao khe t o mày nô dịch đạo tộc tiên tộc con dân nô thiên bảo các không tồn tại này chuyện xấu xa thiên bảo các làm ăn đường đường chính chính chắc chắn sẽ không buôn bán nô lệ cổ trưởng lao chưa hiểu rõ tình hình cụ thể nhưng cũng kinh nghiệm lao đạo đem việc này nhẹ nhàng hái mở nguyên thủy hải vực âm ảnh tri điệm nguyên thủy đại vương tông đệ tử cười lạnh nói mấy triệu bị nô dịch hàng xa mười vạn giới con dân trở về m â u thế giới nhưng bọn họ đều đem chính mình tao nộ báo cáo cho huyết mạch đầu nguồn truyền thừa thực lực đây chỉ là thiên bảo các tổng đốc hành động một điểm nhỏ của tàng băng chìm hắn không ở cốc vũ thế giới phải chăng đã sớm nhận được tin tức trốn xa hàng xa mười vạn giới nội những thế giới khác tị nạn đi rồi đối mặt nguyên thủy đại vương tông đệ t ử chất vấn cổ trưởng lao trên mặt xuất hiện hơi giận ngươi đang chất v ấ n lao phu không dám nhưng đội hộ lần này người thiên bảo các đắc tội quá nhiều thế l ư ợ rồi nguyên thủy đại vương tông đệ từ thong thả nói giao ra chớ tổng đốc giao ra mục tổng đốc chúng ta rút đi cốc vũ bằng không đại quân d ứ t tới thiên bảo các khó có thể chống lại càng ngày càng nhiều thế lực cường đại chờ đợi thời khắc này từ chỗ tối đi ra cổ t r ư ờ n g lao sắc mặt biến thành màu đen hắn thậm chí sẽ không tới chuyện gì lần này đến cốc vũ thế giới kỳ thực là vì tăng mạnh đối thiên đạo phong tỏa bởi vì một ít việc vật làm lỡ, cũng không biết nguyên thủy hải vừa cơm ảnh tri địa dĩ nhiên thành mục tổng đốc tư thiết nô lệ trưởng ngươi nói làm sự tình t i ể u này còn đặt ở cốc vũ thế giới đây không phải đem thiên bảo các hố chết sao mục nhân ở đâu cổ trưởng lao chất vấn phía dưới tổng quản mấy vị tổng quản run lệ bảy trường lão mục tổng đốc đã đến tổng bộ nghe nói là bị một vị trưởng lao triệu hán đánh giám lao phu liền từ tổng bộ lại đây mục nhân sớm ở mười ngày trước đã trở về cổ trưởng lao dừng lại hắn ý thức được mục nhân vị này cốc vũ tổng đốc đã chạy trốn chư vị mục nhân đã làm phản sinh tử bất luận nếu là chư vị đại biểu nắm lấy mục nhân ta thiên bảo các tuyệt đối sẽ không che chở hắn cổ trưởng lao cất cao giọng nói cổ trưởng lao ngươi cũng che chở không được hắn như vậy khổng lồ nô lệ sàn giao dịch lẽ nào các ngươi thiên bảo các liền thật không tham dự vào sao vĩnh hằng tiên đế cung đệ tử dũng manh vi phạm lại nhìn tu vi của hắn chỉ là một vị bất hủ giả thế nhưng đang đối mặt cổ trưởng lão vị này hàng cổ bá chủ nhưng không có lưu nửa điểm tình cảm trừ bỏ hắn là vĩnh hằng tiên đế cung đệ tử ở ngoài càng bởi vì hắn đeo trên người vĩnh hằng tiên đế cung pháp chỉ hắn như chết rồi vĩnh hằng tiên đế cung nhất định biết được tin tức thiên bảo các đem khó có thể chịu đ ư ợ c vĩnh hằng tiên đế cung lựa giận lão phu chỉ là một vị trưởng lão tới đây c h ấ n áp cốc vũ thế giới bọn ngươi như có cái gì cầu khẩn kính xin hạ xuống pháp chỉ đến thiên bảo các t ầ n bộ hỏi dò các chủ cổ trưởng lão hừ lạnh một tiếng tốt rất tốt ta tiên tộc mất tích nhân khẩu nhất định toàn tính ở các ngươi thiên bảo cắt trên đầu vĩnh hằng tiên đế cung đệ t ử đồng dạng bá đạo đ á p lời xin cứ tự nhiên không tiễn cổ trưởng lão vị này hàng cổ tam biến cấp độ đại n ă n g cũng không ở khách khí nhưng hắn lúc này đã hối hận đi tới cốc vũ thế giới biết sớm như vậy liền để vạn trưởng lão tên kia lại đây đúng rồi tên kia nhất định nhận được tin tức sớm từ chối nhiệm vụ này mới rơi xuống lao phu trên đầu cổ trưởng lão càng nghĩ càng giận chương bốn trăm tám mươi bị đuổi dết sơn môn trừ bỏ đã dễ sâu ở cốc vũ thế giới thế lực lớn bên ngoài còn có chính là một ít đến đây điều tra âm ảnh tri điệu thế lực lớn đệ tử cổ trưởng lao nhất thời cảm giác đau đầu nghe nói cốc vũ thế giới trừ bỏ quân cách mạng ở ngoài còn có một vị hư không cường giả, khắp nơi diệt thành k h o á nhiều cốc vũ thế giới náo loạn vận dụng tất cả sức mạnh d i ệ t cách mạng đảng cổ trưởng lao âm trầm ra lệnh thậm chí động hủy d i ệ t cốc vũ thế giới dân bản địa ý nghĩ hắn chưa bao giờ nộ tới hôm nay như vậy bất cứ tình huống đối mặt yếu hơn mình tiểu nhân người chỉ vào n u i chất vấn lấy hắn bản tính đã sớm đem đối phương nhân đạo hủy diện nhưng cổ trưởng lao rõ ràng đối phương đại diện cho sau người thế lực lớn mà tới động hắn chính là chém giết đến xứ đến thời điểm không chỉ là cổ trưởng lao khó chịu thiên bảo c á c đều phải bị đến đối phương đà kích những thế lực lớn này sẽ không có một vị dễ nói chuyện bình thường quan hệ vô cùng tốt thế lực l ó n nhưng đang đối mặt tự thân chủng tộc bị nô dịch chuyện này là nhất định phải lấy lại công đạo thậm chí triển khai gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần trả thù bằng không ngay sau đối mặt toàn bộ hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới một ít giã thâm gia căn bản không có uy hiếp lực chính mình con dân đem sẽ phải chịu không chừng mực giết chóc việc quan hệ huyết mạch việc ở toàn bộ chủng tộc đầu mườn đều là cực kỳ coi trọng vĩnh hằng tiên đế cũng chính là tiên tộc huyết mạch đầu mườn chính là hàng xa mười vạn giới tối cường huyết thống m ộ trong t đúng cổ trưởng lão còn lại mấy vị tổng quản lập tức lĩnh mệnh bắt đầu bắt tay phát động sức ảnh hưởng của thiên bảo các tìm kiếm quân cách mạng chỉ cần là quân cách mạng liền giết bách lý phi hồng trở lại cốc vũ thế giới vừa vặn gặp phải này một màn kịch nhưng hắn đã đầu đầy mồ hôi hàng cổ cấp cường giả quá mạnh mẽ rồi nếu không có đám này thế lực lớn con cháu lộ đầu tiếp tục để cổ trưởng lão tìm vòi xuống hắn nhất định bị bại lộ hiện tại cốc vũ thế giới càng thêm phức tạp rồi những thế lực lớn này tiến vào cốc vũ thế giới nếu là chết ở cốc vũ đại thế giới rất có thể sẽ nên đón diệt giới cuộc chiến không phải là ta hy vọng nhìn thấy sao nhưng thế lực lớn con cháu đang đối mặt hàng cổ cấp tu sĩ cũng đúng mức biểu hiện ra rất lớn tự tin trong tay bọn họ nhất định có chống lại hàng cổ tam biến cao thủ lá b à i t ẩ y chính mình đi gây sự với bọn họ chính là chịu chết càng chớ sách giá h o ạ i trò thiên bảo c á c rồi chúng ta cần gặp một mặt quân cách mạng để cho bách lý phi hồng đặc thù thông tin p h ủ văn sáng đối phương chuyển đến tin tức rất hiển nhiên cổ trưởng lão nhằm vào quân cách mạng vây quét đã bắt đầu trong thời gian ngắn quân cách mạng tử thương quả bán Cầm thà rằng giết sai không thể thả qua nguyên tắc p h à m là có hoài n g h ị cốc vũ nhân loại đều đụng phải thiên bảo các bắt lây b á c h lý phi hồng châm tư khả năng này là cả bấy nếu như không có cổ trưởng lão tồn tại lần này hắn trở về kỳ thực cũng không sợ hai thiên bảo các thế nhưng cổ trưởng lão vào chú cốc vũ thế giới sự tình liền trở nên trở nên phức tạp hắn ẩn giấu hành tung của chính mình đã có một quãng thời gian ngoại giới tin tức trên căn bản đã cùng hắn ngăn cách coi như ra ngoài cũng là chém giết một vị tà đạo cựu trọng thiên tồn tại thay thế được thân phận của hắn ra ngoài tiếp nghe được một ít tin tức bắt lý phi hồng không có đáp lại mà là lựa chọn hủy diệt thông tin p h ù văn lập tức lựa chọn rút đi nơi đây ở hắn rút đi không lâu đột nhiên một đám hư không tu sĩ dẫn dắt một đám đại quân đem động phủ của hắn cho vây quanh thứ chín l a n h tụ ngã xuống bách lý phi hồng ẩn giấu ở trong hư không bóng dáng không có bạo lộ ra đến đây bắt hắn tu sĩ liền có ba vị hư vật cảnh hơn nữa khi tức cùng cốc vũ thiên địa hoàn toàn không hợp hiện tại vẫn không có thích tướng vùng thế giới này cổ trưởng lao đây là bí mật điều một đám cao thủ tiến vào cốc vũ thế giới bây giờ hắn hẳn là nghĩ biện pháp lợi dụng vẫn không có phá hoại thiên toá làm sao cốc vũ thiên đạo thu nhận tiến vào thi Bách lý phi hồng trong đáy lòng sát cơ càng đồng nói đến hắn vẫn là ngừng yêu thích vị này thứ chín lãnh tụ rốt cuộc đối phương cung cấp cho hắn thiên bảo các ở cốc vũ thế giới hết thẻ tình báo tin tức chính là cách mạng cung cấp tình báo để hắn tìm tới nguyên thủy hải vực sốc lên mục tổng đốc tội ác sát mặt bị cướp đoạt làm đầy tớ ở hàng xa mười vạn giới là một cái chuyện rất bình thường ngàn vạn lần không nên chính là mục tổng đốc đưa tay đưa về phía một ít đỉnh tiêm hệ thống c h ủ tộc tiên tộc đạo tộc ma tộc thần tộc kiếm tộc vân vân sau l ư n g chỗ dựa đều là không sợ thiên bảo các thế lực to lớn lúc trước vạn long nguyên bị phế trừ cũng là bởi vì long tộc một vị cường giả áp bức thiên bảo cắt ai mạnh ai là lão đại ai nói toan số thiên bảo cắt ở rất nhiều người trong mắt là quái vật khổng lồ bọn họ nắm giữ tài nguyên bao nhiêu thậm chí giới trướng trưởng lão cũng không phải s ố ít. hội nghị trưởng lão là thiên bảo cắt lớn nhất lá bài tẩy một trong nuôi sống nhiều như vậy trưởng lão không dễ dàng nhưng thiên bảo các trưởng lão đều là từng người nắm giữ bá chủ một phương hưởng thụ thiên bảo cắt mang đến to lớn tài nguyên chỉ là muốn bồi dưỡng được một vị vĩnh hàng giả chỉ bằng vào tài nguyên là không đủ thậm chí một cái hàng cổ thế giới đều khó mà chống đỡ một vị vĩnh hàng giả sinh ra một vị vĩnh hằng giả sinh ra là xây dựng ở vô số thế giới tài nguyên cung cấp trên bước lên con đường này bách lý phi hồng rất rõ ràng coi như mình nắm giữ kỹ năng chỉ thư muốn ở nguyên sơ thế giới trở thành vĩnh hằng giả đều là cực kỳ rất khó t h a n h thị kẻ hủy diệt đã thoát đi triệt đề một vị hư vận cảnh lợi dụng đạo hạnh của chính mình thôi diễn bách lý phi hồng hành tung chỉ là được đối phương thoát đi nơi đây không lâu những tin tức khác một mảnh hỗn độn không tính toán ra được nội tâm của hắn một trầm mạnh mẽ như vậy kẻ địch ấp vũ thế giới trừ bỏ cổ trưởng lão bọn họ ba vị cũng chưa chắc có thể đem đối phương lưu lại trên a thôi d người nhau n h thông tin Văn khởi động mặc ả n hắn h giác, c để luyện Không phá này sai, ý đạo bà o hư vận cảnh lo lắng nói chân chính luyện khí sĩ bình thường rất ít rời đi vĩnh hằng thánh địa người phải biết hàng xa mười vạn giới lớn nhất địa vực chính là luyện khí sĩ hơn nữa có như luyện khí sĩ muốn thông qua hư không cổ lộ đến chúng ta chỗ này thế giới cũng là một cái rất gian nan sự tình bác h à n g cổ long giới liền tồn tại liên tiếp vĩnh hằng thánh địa cố hóa hư không cổ lộ thông qua bác h à n g cổ long giới hư không cổ lộ đến cốc vũ thế giới cũng không phải một chuyện khó h ư vận cảnh kiếm tiên ngữ khí khẳng định nói sở dĩ chúng ta đối mặt không hẳn là chân chính luyện khí sĩ mà là một vị nắm giữ luyện khí sĩ truyền thừa hư không c ư n g giả h ư vận cảnh kiếm tiên tên như kiếm đông lai luyện ý đạo bảo hư vận cảnh tu sĩ tần tiết sinh mà lựa chọn trầm nhưng là một tên tà tu chương bốn trăm tám mươi một bị đổi u giết sân môn hai đi rời đi nơi đây tà tu nhẹ g i ọ n g lại nói hắn cảm giác được nguy hiểm áp sát cổ trưởng lao tiến vào thiên uyên chúng ta hư không xuất hiện quái lạ toàn bộ hư không đều bị cố hóa đồng thời vạn ngàn ngôi sao xuất hiện đỉnh đầu của bọn họ che đậy nhậm nguyện biến ảo không gian hư không tinh thần thuật chờ đã chúng ta không có bất luận cái gì ác ý tà tu hô cực lớn đến cực hạn âm dương đại ma trấn áp mà dưới nương theo cực hạn sức mạnh hủy diệt ba vị hư vận cảnh t r ớ c mắt nổ ra bọn họ tối cường bí thuật cuối cùng lại ở khuyên bảo đáng tiếc năng lượng của bọn họ h o a n h kích ở âm dương đại ma thời điểm đã bị suy yếu tám phần m ộ ư ơ i sức mạnh ngắn ngủi trong nháy mắt âm dương đại ma bàn cao tốc chuyển động mang đến lực phá hoại đem bọn họ mang đến quân đội hết mức tiêu diệt đồng thời ba vị hư vận cảnh cường giả chịu đến trọng thương chưa chờ bọn hắn lấy hơi vạn ngàn lượt đoạt chỉ tia chui vào trong cơ thể bọn họ một tấm nguyên sơ tâm phủ biến ảo bóng mở chấn áp ý chí của bọn họ ba vị đỉnh tiêm hư không cường giả tươi sống bị bách lý phi hồng luyền hóa không có áp ý đáng tiếc các ngươi nói lỡ miệm rồi cổ trưởng lao tiến vào thi trong mắt tất cả đều là chẳng đáng thiên n g uyên bí mật đã sớm bị quân cách mạng điều tra rõ ràng đó là một mảnh hàng cổ phá nát thế giới bị thiên bảo các l u y ệ n chế thành là đặc thù pháp bảo nội bộ với cốc vũ thế giới sự tồn tại của nó chính là một toàn ngục giam tiến vào người của thiên n g uyên đều sẽ bị thiên n g uyên đặc thù hoàn cảnh cho ngắn cách muốn đi vào dễ dàng muốn đi ra liền khó khăn cổ trưởng lao tiến vào thiên n g uyên là chuyện bí mật thế nhưng mắt hai vị trí đầu hư không cờ giả nhưng là cổ trưởng lao trung thành nhất người theo đuổi bọn họ đương nhiên sẽ không bán đi cổ trưởng lao hành tung chỉ là bọn họ ba vị người tài cao gần lón tự nhận là đã bài tra bốn phía bốn phía không người nào có thể nghe được bọn họ nói chuyện vì vậy mới nói lớn miệng cụ phong lôi đình hỏa d i ễ m thành nay ba tòa thành thị là thiên bảo các sớm nhất thành lập căn cứ địa cũng là thiên bảo các phồn hoa nhất chính là tòa thành thị này nếu cổ trưởng lao đã rơi vào thiên u y ê n chuyện kế tiếp liền dễ làm rồi ở cổ trưởng lao xem ra h ắ n bí mật tiến vào cốc vũ thế giới mười tám vị đỉnh tiêm hư vận cảnh cường giả liền có thể chấn áp cốc vũ thế giới tất cả đem ba vị đỉnh tiêm hư không lục cảnh ký ức cất đoạn công pháp của bọn họ bọn họ bị thuật thậm chí trí nhớ của bọn họ nơi sâu xa lấy ra quý giá ký ức cùng với bọn họ thế giới quan hệ của bọn họ bọn họ chỗ quý trọng hết thể đều cất đ o ạ n hình thành từng đạo từng đạo kim đan vậy đạo quả bị nguyên sơ tâm phủ liên tiếp đều bị bách lý phi hồng nắm giữ không chỉ có là cốc vũ phân thân có thể quan sát cái khác phân thân đồng dạng có thể quan sát đến những ký ức này nguyên sơ tâm phủ chế tạo phân thân mạng lưới hình núi khoan đã hình thành đại lượng tin tức hình thành tâm lực phủ văn số liệu chia sẻ cho càng nhiều phân thân rất nhiều phân thân thế giới đã ở bản thân liền là tài nguyên thiếu thốn sở dĩ chưa đột phá hư không đ ư c cảnh Lấy về p h nguyên bọn hắn lạc hầu rất nhiều. n hầu lạc rất sơ tâm phủ xuất hiện để phân thân hình thành tài nguyên trình h ọ không cần bách lý phi hồng bản thể tiêu hao đại lượng tâm lực tiên hành tập hợp lại truyền sơ tâm phủ, cốc v đều là tìm đến thiên bảo các phiền thức cũng tương tự là đến tìm cơ hội cắt thiên bảo các một đ ạ o bọn họ cần tài nguyên mà đi xứ thiên bảo các cốc vũ thế giới chính là đến chia cắt thế giới này thiên bảo các phân c ắ t tài nguyên sở dĩ không muốn lo lắng càn g loạn đối với chúng ta hẹn cẩn thận thực sự là ước ao cốc vũ phân thân đều mau vào vào hàng cổ tam biến cảnh giới rồi các ngươi còn nói được ta chỗ này chính là nữ nhi quốc cảm tạ bản thể chính mình vẫn là đồng t ử thân ta phân thân này đã làm giúp cưới tam cung lục viện bảy mươi hai phi nguyên sơ tâm phủ nhất thời chuyển đến đại lượng tin tức cốc vũ phân thân cười cận bản thể không có phản ứng phân thân nắm giữ độc lập hành động quyền hậu đem bản thể k i ể m chế một ít dục vọng đều phóng to hóa rồi tham cung lục viện bảy mươi hai phi cũng không phải đùa dỡn mà là cái tên này gia nhập hoan hy phật tông rất nhiều phân thân thông qua thế giới tích lũy đã đánh xưng t ê n tiến g một cách tự nhiên bị những thế lực lón khác chú ý bản thể trong bóng tối làm việc đem một ít người cách quyền lợi phía dưới để bọn họ biểu hiện ra độc lập nhân cách do đó tránh thoát khỏi thế lực lớn xét duyệt thu nạp vào vào những thế lực lớn này cái này cũng là bản thể mấy năm gần đây bố cục cốc vũ phân thân còn lo lắng cái khác phân thân sẽ gây ra làm phản nhưng nguyên sơ tâm phủ xuất hiện hết thể đều biến thành không thể ta rõ ràng nói xong chỉ để đ ó n g kín nguyên sơ tâm phủ hàng cổ tam biến cấp bậc tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến sự tồn tại của hắn nếu là dĩ vãng cốc vũ phân thân sẽ rời đi thế giới này tiến vào những thế giới khác cấp đoạt tài nguyên nhưng bản thể ý kiến nhưng là để tự mình giải quyết cổ trường lão lấy hoàn thành bọn họ đối hàng cổ tam biến cấp bậc tồn tại thực lực nhận thức bản thể đã dồi dào đến coi như hy sinh ta phân thân này cũng muốn bắt cốc vũ thế giới mức độ sao chớ nhìn bọn họ cấp đoạt nhiều như vậy tài nguyên nhưng những năm này nỗ lực kỳ thực đều là vì bản thể tích lũy kỹ năng chi thư điểm sở kỳ hữu làm phân đấu coi như bỏ qua phân thân bản thể muốn đi vào hàng cổ tạm biến đã không có cái gì có thể trở ngại hắn rồi nhưng bản thể tâm quá to lớn rồi sân khấu đã làm tốt há lại là hàng cổ hoặc là vĩnh h à n g liền có thể thỏa mãn bản thể vạn diệt sư luyện k h í sĩ tôn g đạo có thể chấn áp hàng xa mười vạn giới nhân vật khủng bố bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu đến nay không có người nói đến rõ ràng bọn họ mới là chính mình truy đuổi tồn tại vĩnh hằng giả là tất cả mọi người đều truy đuổi cảnh giới thế nhưng một viên vĩnh hằng đạo t r ù n g lại có thể để một người trực tiếp trở thành vĩnh hằng giả thấy rõ tông đạo cảnh giới đã vượt qua vĩnh hằng giả quá nhiều mặt khác vạn d i ệ t sư đã từng nói thiên thương hải lại là cái gì hắn đạp khắp nhiều như vậy thế giới cũng không từng nghe quá thiên thương hải tồn tại chân chính để bách lý phi hồng hoảng sợ cũng không phải những này mà là hàng xa mười vạn giới sẽ là bị hai thế lực lớn chia nhỏ đạo quả đây mới là bách lý phi hồng hiện tại chân chính cần suy nghĩ sự tình vậy thì từ chém giết cổ trưởng lão bắt đầu danh chân bắc bộ hư không một bước bước ra đại lượng phù văn từ thân thể của hắn bay ra thời không ở chạy ngược khu vực này mạnh mẽ bị hắn lôi kéo trở lại quá khứ hình thành to lớn ảo cảnh người không biết còn tưởng rằng ba vị hư vận cảnh cường giả đang ở tìm tòi bách lý phi hồng vị này thần bí phá hoại giả tồn tại mà bách lý phi hồng hóa thành một đạo cầu v ồ n g trực tiếp đi tới cụ phong Chi thành thiên bảo các tàng t h ư c á t ta luôn luôn ham muốn có ý đồ với hắn c h i thức mới thật sự là của cải để cho ta thời gian chỉ có ngăn ngắn một giò được gọi là cụ phong chi đạo nó hoàn cảnh cũng không được nằm ở trên biển trên biển gió mạnh quanh năm đem hòn đ o bọc tu sĩ bình thường căn bản không vào được cụ phong chi thành bách lý phi hồng cũng không phải là lần đầu tiên tới thành thị này hắn đã từng lấy tà đao khách danh nghĩa đi tới thành phố này cũng ở tàng thư các bên trong tiêu tốn không ít tiền mua không ít tàng thư thiên bảo các tàng thư là thật nhiều lắm không biết tập hợp bao nhiêu văn minh con đường tu luyện cũng là bách lý phi hồng nhất trong m à thèm bà bối những thứ đồ khác hắn cũng có thể không muốn chỉ có tàng thư các bảo tàng phải đến bất quá làm sao cấp đoạt tàng thư các tàng thư cũng là một vấn đề thiên uyên hoàn toàn tách biệt với thế gian bởi vì thiên uyên tình huống đặc biệt đem thiên đạo cùng thiên đ ị a n g ă n cách cổ trưởng lao đã tiến vào thiên uyên nhưng là cho ta cơ hội khó được không thể mạo mội xông vào cụ phong chỉ thành một trận r ế t lung tung tàng thư các quý giá tàng thư cũng không phải là tích chữ ở cốc vũ thế giới tàng thư các chính là một cái bảo vật liên tiếp thiên bảo các chân chính tàng thư chỉ đ ị a n sở dĩ cần muốn đi vào tàng thư các tiến hành c ấ p đoạt chi thức c ấ p đoạt chỉ cần tìm tới lối vào dành cho ta thời gian cực ngắn ta liền có thể cất đoạt ta cần bị tịch bách lý phi hồng nhanh chóng lập ra kế hoạch thậm chí bản thể cũng đang giút đỡ lập ra kế hoạch lần này nếu là thành công h ắ n có thể thông qua nguyên sơ tâm phủ đem tri thức tin tức lan truyền cho bản thể nắm giữ thiên bảo các t à n g thư các bảo tàng đối với nguyên sơ văn minh sẽ là khó có thể tưởng tượng tăng lên những kiến thức này tương lai nhất định sẽ ở nguyên sơ thế giới rực rỡ hào quang võ đạo công hội mới xem như là chân chính nắm giữ chính mình gốc gác nguyên sơ thế giới cần này một bút thư tịch đương nhiên bách lý phi hồng rất rõ ràng chính mình hành động sẽ gợi ra thiên bảo các bao lớn phản ứng m ạ c liệt đó là so với hủy diệt cốc vũ thế giới còn muốn cho thiên bảo các nổi giận hành vi thiên bảo các thành lập nhiều như vậy năm đã từng ăn qua tương tự t h ậ lớn nhưng từ khi cải tiến tàng thư các phương thức tồn tại sau chưa từng có người nào có thể từ thiên bảo các cấp giật một quyển tàng thư thậm chí bán đi thư tịch bọn họ đều sẽ tiến hành hạn chế một khi biết thư tịch là trải qua sự đồng ý của bọn họ liền tiến hành truyền bá người truyền bá đều sẽ phải gánh chịu thiên bảo c ấ p vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát bách lý phi hồng ở âm ảnh chỉ điệu thời gian đã tự giới thiệu rất hiển nhiên thiên bảo c ấ p nghĩ phải tìm thân phận chân thật của hắn bọn họ sẽ rất dễ dàng liền có thể tra được nếu bản thể không lo lắng nguyên sơ thế giới hủy diện hắn phân thân này chỉ có thể toàn lực ứng phó lấy khiếu huyệt đem âm dương đại ma chế lấp, đồng thời thông qua cấp đoạt tin tức thay đổi thân phận của chính mình trở thành một tên có chút danh tiếng đạo thứ chín võ si l ụ c thân con đường tu luyện bản thể là am hiểu nhất cụ phong chi thành hiện tại nhất định là tại trạng thái giới nghiêm thế nhưng không có hàng cổ tam biến cấp bậc cao thủ c h ấ n áp hết thẻ phòng ngự đối với bách lý phi hồng tới nói đều không có bất kỳ tác dụng gì xuyên đấu qua cấp đoạt ký ức hãn tách ra hết thẻ xét duyệt thân phận phân đoạn nhanh chóng tiến vào cụ phong chi thành bốn vị hư vận cảnh trấn thủ cụ phong chi thành còn lại cấp độ hư không cường giả không thua kém m ư ơ i vị nhưng đối với lúc này cụ phong chi thành tới nói nguồn sức mạnh này bạt được rồi bách lý phi hồng nhanh chóng phân tích nghĩ đến bọn họ đối thực lực của ta tiến hành tôi diễn phân tích sai lầm còn dừng lại ở lúc trước hủy diện tấm ảnh chi địa thời điểm thực lực dựa theo hiện tại sức mạnh phòng ngự lúc trước chính mình căn bản không có cách nào công hãm cụ phong tri thành thế nhưng hắn đã trở nên mạnh mẽ rồi càng ngày càng lớn mạnh thực lực mỗi ngày đều đang tăng trưởng cụ phong trì thành tuần tra người biến hơn nhiều đơn thuần là tuần tra người cảnh giới của hắn đều nằm ở mới vào nhân tiên cấp độ ở tiên bảo các cùng cụ phong trì thành dân bản địa cao thủ đều bị bài trừ ở bên ngoài mà đám người này rất xa lạ nói vậy là gần nhất điều đến cốc vũ thế giới chỉ có thể trách các ngươi xui xéo rồi bách lý phi hồng nói t h ầ m trong lòng hắn lại lần nữa đi đến tàng thư cát bị thiên bảo các trưởng quỹ đưa vào tàng thư cát bàn g lớn như tinh cầu thế giới vậy mênh mông biện sách lấy đặc thù phù hiệu ngưng tụ mà thành thư tịch biến ả o trở thành từng bộ công pháp bí thuật bóng mở khúc xạ đến thiên bảo các tàng thư chi điện tàng bảo các ít nhất cũng tương đương với hư không lục cảnh cấp độ pháp bảo chỉ có nắm giữ hư không lực lượng mới có thể gánh chịu gấp bắn tới thư tịch tin tức trưởng quỹ ở bên người giới thiệu khách quan không biết muốn cái gì loại hình thư tịch ta vì ngươi lọc đối với trước mắt vị quý khách kia trưởng q u ý vẫn là biết tin tức của hắn trước mắt vị này tà đạo nhân vật cứ việc chỉ có đạo thứ chín đỉnh phong thực lực thế nhưng của cải giàu có nhưng là có tiền chủ nếu là hầu hạ tốt hắn đem phải nhận được không ít trích phần trăm hàng cổ tam biến cấp bậc công pháp có sao bách lý phi hồng lấy đùa dỡn hình thức c ư ờ i nói con mắt nhìn thẳng quan sát trước vị này trưởng q u ý mê hoặc loại thần thông đã sớm khởi động chỉ là thông qua đơn giản á n h mắt liền có thể cảm hóa đến đối phương nội tâm tâm lực ở bất chi bất giác ảnh hưởng trước mắt vị này nhỏ yếu trưởng quỹ có nhưng lấy khách quan tư cách cũng không thể mua loại hình này thư tịch cũng không phải là thiên bảo c á t không muốn bán mà là đối phương cùng hàng cổ tam biến cấp bậc tranh l ệ n h quá to lớn rồi đ ờ i ta là tu luyện không thành hàng cổ tam biến chỉ là muốn nhìn một cái hàng cổ cấp thư tịch ở thiên bảo c á t là có hay không có thể bán không bách lý phi hồng trên mặt mang theo trần t r ở cùng khát vọng trưởng quỹ nội tâm đáp ý là có thể mua trong tàng thư c á t tồn chữ thiên bảo c á t chín mươi chín đạo tạng đều ghi vào đến tàng bảo c á t nếu như ngươi thật sự có tiền có thể mua lại chúng ta lập tức có thể vì ngươi chế tạo trở thành thẻ ngọc đưa đến trong tay ngươi bách lý phi hồng nghe xong thở phao n h ạ nhóm hắn được tin tức hắn muốn tâm lực thấu q u a nhãn thần xuyên thấu trưởng quỹ tâm linh phòng ngự ở hắn chưa kịp phản ứng trước lạng yên không một tiếng động mà đem hắn trưởng khống một ý nghĩ truyền đạt làm cho đối phương vận dụng tất cả quyền hạn mức độ lớn nhất kích hoạt tàng thư các vô số hào quang đang l ó e lên nhất thời tàng thư các tỏa ra thông tin tia sáng đồng thời cảnh cáo âm thanh truyền ra không chờ những người khác phản ứng lại thậm chí tàng thư các pháp bảo này kích hoạt gián đoạn cơ chế trên người bách lý phi hồng bay ra số lấy trăm vạn nói lượt đoạt chỉ t i ê xuyên qua từng bộ đào tạo tâm lực không chế dưới lượt đoạt chỉ t i ê xuyên thấu thư tịch lập tức cướp đoạt nó tin tức không nhìn thư tịch trên t i ế t t r í cấm chế trong n é y mắt bách lý phi hồng tiếp xúc được hàng cổ hư không bất hủ chờ cấp độ công pháp thông qua nguyên sơ tâm phủ lan truyền đến nguyên sơ thế giới khủng bố nguyên sơ tâm phủ lực lượng trực tiếp đem cụ phong chỉ thành đều v ậ n mẹo hình thành to lớn dòng lũ lõe lên một cái rồi biến mất từng nét b ù a chú hình thành dòng lũ xuyên thấu hư không rơi vào nguyên sơ thế giới tạc tử ngươi dám lược đoạt chỉ tiêu vững vàng mà đem cả tòa tàng báo cấp bọc đem hết thẻ cấm chế đều cấp đoạt đánh mất cấm chế tàng thư cát chỉ có thể bị trở thành số liệu trung chuyển trạm liên tiếp t i ê n bảo các chân chính tàng thư cát Đem k h ú chương xạ m bốn trăm tám mươi ba mượn sách thiên bảo các hai vain hư h không cường giả dưới một đòn rơi vào lượt đoạn chi tia hình thành kén bên trong gần phân nửa cụ phong chi thành ở dưới một đòn này bị vị này hư vận cảnh cường giả hủy diệt thế nhưng sự công kích của hắn vẫn chưa phá hoại tàng thư các tàng thư các đã bị bách lý phi hồng bắt cóc vạn đạo quy nguyên thuật bách lý phi hồng không có động hắn cần duy trì tư thái c ư ớ p đoạt tàng thư các đem cấp đoạt đạo tạng lan truyền trở lại nguyên sơ thế giới đồng thời phong thích vạn đạo quy nguyên thuật lớn nhất u y năng lấy hắn làm trung tâm khủng bố l ô đen lan tràn toàn bộ cụ phong chỉ thành trên đường vô số trận pháp mạnh mẽ cấm chế bị kích hoạt ẩ n dấu ở cụ phong chỉ thành hư không cao thủ đồng thời ra tay áp chế con số hàng triệu tính vượt biên giả ra tay bắt đầu công kích bách lý phi hồng vạn đạo quy nguyên thuật bọn họ muốn sống ở bách lý phi hồng vạn đạo quy nguyên thuật dưới bọn họ đã cảm giác được sự uy hiếp của cái chết cũng có người lập tức triển khai bí pháp rút đi cụ phong chỉ thành cá lọc lưới bách lý phi hồng không để ý đến hắn mà là đem vạn đạo quy nguyên thuật phóng thích đến lớn nhất ở vạn đạo quy nguyên thuật của h ắ n dưới không chống đỡ được năm giây liên hóa thành từng đạo từng đạo nguyên đỉnh m ẫ u khí bị hắn thốt vệ mà sức mạnh của hắn không ngừng tăng lên âm dương đại ma nhảy lên cao đến cực hạ tứ đại hư vận cảnh cường giả hành kích ra từng đạo từng đạo khủng bố thần thông bí thuật bao trùm trước mắt tòa này tàng thư cát nhưng năng lượng rơi vào bách lý phi hồng lĩnh vực dưới lập tức bị chuyển hóa thành nguyên đỉnh m ẫ u khí giờ khác này bách lý phi hồng liền nằm ở hư không lục cảnh vô địch trạng thái hả tàng thư cát bị gián đoạn rồi hàn tử tử n g thư các hư không trong ảo cảnh điện đi ra trở lại trong cát nên kết thúc rồi bách lý phi hồng dù gì nói từ tập kích tàng thư c á t bắt đầu hiện tại chỉ là quá khứ ngăn ngắn hai phút toàn bộ cụ phong chỉ thành đã hóa thành phế tích từ cốc vũ thế giới bản đồ xóa đi đến cuối cùng tàng thư c á t c ũ n g vạn đạo quy nguyên thuật cướp đoạt hết t h ể năng lượng hóa thành cho bụi tiêu tan trên không trung đến mức trong thành vượt biên giả chạy đi cũng không nhiều c h ỉ cứ toàn bộ cụ phong chỉ thành vượt biên giả một phần vạn lần này không khác biệt rét lung tung đối cụ phong chỉ thành tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn hoàn toàn đem toàn bộ cơn lốc hòn đạo cướp đoạt hết sạch thậm chí vùng hư không này đều tạo thành khó có thể nối liền thương tổn vạn g ư ờ vật nhất truyền hết n mức hủy diệt lần này hắn phóng thích chính là bản thể ban tặng thuộc về vạn vật quy nguyên đỉnh ngưng tụ đại đạo thần thương phụ văn cũng là bách lý phi hồng nắm giữ hết thể bí thuật vạn đạo quy nguyên thuật cũng không phải là chỉ có các đoạn luyện hóa quy nguyên chỉ đạo vạn đạo quy nguyên quy nguyên hóa vạn đạo âm dương chỉ khí chuyển động mấy triệu răng bị hủy diệt hình thành to lớn hư không lỗ đen mà bóng dáng của bách lý phi hồng đã biên mất không còn tam tích trực tiếp xe rách hư không rời đi cốc vũ thế giới bóng dáng xuất hiện lần nữa thời gian thân ở với quang minh thế giới thống ngự trong tiểu thế giới bách lý phi hồng không có dừng lại lợi dụng nắm giữ hư không tọa độ không ngừng nhảy lên con đường chỗ thậm chí triển khai vạn đạo quy nguyên thuật hủy diệt mười mấy quang minh dưới trướng tiểu thế giới thiên trụ sơn một đạo cầu vồng quán triệt thiên địa đông tân thành vô số võ giảng n g đầu nhìn hướng bọn họ thánh sơn đây là nhân vương chỗ ở bây giờ nguyên sơ thế giới bầu không khí càng ngày càng quỷ quyệt rất nhiều võ giả có thể cảm ứng rõ ràng đến thế giới này nhiều rất nhiều tồn tại khủng bố đi ra thế giới nhân loại trở nên cực kỳ nguy hiểm thậm chí ma quỷ hải cũng xuất hiện biến hóa to lớn nhưng ở nhân tộc lãnh địa có nhân vương bách lý phi hồng bảo vệ đến nay chưa từng xuất hiện vấn đề bách lý phi hồng trong thức hải xuất hiện từng bộ công pháp bi tịch ngàn tỷ bản công pháp bí thuật bị hán dụng tâm lực ngưng tụ trở thành trong đầu tàng thư các thiên bảo các lần này nhất định nổi giận nguyên sơ thế giới sẽ trở thành thiên bảo các lựa chọn hàng đầu mục tiêu công kích bách lý phi hồng không những không có ủ rũ trái lại lộ ra nụ cười trong thần tộc bởi vì quang minh chỉ chủ cùng ám tôn ở tranh đấu đã không giành bận tâm nguyên sơ thế giới sở dĩ bách lý phi hồng muốn dâm đạp thần tộc thượng vị tạm thời là không thể rồi mà thiên bảo cách nhưng là hàng xa mười vạn giới thương đạo bá chủ bọn họ điều động tài nguyên giao thiệp sức mạnh là thần tộc không thể so sánh hiện tại có bọn họ nhúng tay nguyên sơ việc nhất định đưa tới càng nhiều cơn giả tiến vào nguyên sơ thế giới nay đã đủ rồi tập kích cụ phong chi thành mấy triệu vượt biên giả cung cấp cho hắn điểm sở kỳ hữu là cực kỳ khả quan nhưng so với cốc vũ phân thân thu hoạch hắn được điểm sở kỳ hiệu đều là thứ yếu thôn vệ cụ phong chi thành so với thôn vệ một cái đại thiên thế giới thu hoạch còn muốn lớn hơn cụ phong chi thành nhận dấu đi bảo tàng hết mức hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí là thiên bảo các vạn năm tới nay tích lũy đều bị vạn đạo quy nguyên thuật chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí này có thể so với trực tiếp thôn vệ một cái đại thiên thế giới còn muốn sức mạnh khổng lồ lần này thu hoạch ra ngoài bách lý phi hồng bất ngờ hắn biết cốc vũ thế giới ở thiên bảo các bồi dưỡng b ê n giới càng ngày càng mạnh mẽ đã có hàng cổ thế giới tiềm chất cùng gốc gác Thế như n vậy khổng lồ một bút năng lượng hoàn toàn vượt qua bách lý phi hồng dữ liệu hãn còn dự định để phân thân nhiều tập kích mấy tòa thiên bảo các trọng yếu thành thị nhưng hiện tại một bước đúng chỗ đặt đến hư vận cảnh đình phong âm dương đại ma cũng tu luyện tới cực hạ chỉ cần tiêu hóa lần này thu hoạch là có thể xung kích hàng cổ tam biến cấp độ rồi trở thành hàng cổ t a m biến chưa chắc sẽ so với cái khác hàng cổ t a m biến cấp độ mạnh mẽ nhưng theo bách lý phi hồng này đều không trọng yếu phân thân đột phá cảnh giới bản thân liền là vì hắn ở thử xem con đường cái khác phân thân có thể đi tìm kiếm một ít tà ác thế giới thử nghiệm đem thế giới đều t h ô n p h ệ hay hoặc là tìm tới một ít đã đối mặt tận thế thế giới đem t h ô n p h ệ kéo dài ra lệ tất cả phân thân b u ơ n g tay b u ơ n g chân cầu vông biến mất bách lý phi hồng đứng lên hắn đi ra thiên chủ sơn trong cơ thể lại lần nữa sinh ra một sợi nguyên sơ đạo huyết phóng thích huyết khí quét ngang mà ra tâm lực hóa chặt xâm lấn nhân loại ứng địch vượt biên giả trong một ý nghĩ trực tiếp đem bọn họ đốt cháy trí tử nhân tộc thế giới không thể xâm phạm như bọn ngươi tiếp tục xâm lấn bọn họ chính là kết quả của các ngươi bách lý phi hồng bá khí nói âm thanh lấy một loại siêu chiều không gian hình thức lan truyền đến mỗi một vị vượt biên giả lốt hai bá đạo ý chí hiện ra nhân vương quyết đoán mãnh liệt một mặt cái tên này càng ngày càng khủng bố rồi càng khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là nhân vương hiện tại vẫn không có đột phá hư vận cảnh tiến vào hàng cổ tam biến cầm độ bọt đối bách lý phi hồng ấn tượng chính là hư vận cảnh vô địch vậy hư không cần giả chương bốn trăm tám mươi bốn vừa này đó là đồ chơi gì bên cạnh lăng la phong chủ nghe được chính mình đại ca lời nói sắc mặt quái lạ cực kỳ nàng tự nhiên biết đây là lục dịch cái tên này thôi diễn ra đến song tu bí thuật bất quá này tổng không tiện cùng đại ca nói nàng kéo kéo khoe miệng không có nhiều lời chỉ là đánh giá liễu ngưng xương bốn người n à y không thể không nói song tu này bí thuật s á c thực cực cường liền nàng cũng đồng dạng tâm kinh cực kỳ liễu ngưng xương bốn người khoảng cách huyền tiên còn có khoảng cách nhất định dĩ nhiên có lớn như vậy tăng lên nếu như nàng cũng học cái môn này song tu bí thuật kia e sợ thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng sau đó lăng la phong chủ phục hồi tinh thần lại chính mình đang suy nghĩ gì nàng lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa lục dịch khẽ cười cười đây là ta thôi diễn ra bí thuật cần âm dương pháp tắc nắm giữ đến so sánh tinh thâm mức độ mới có thể tu luyện nghe nói như thế ngọc hán q u a n g một mặt sửng sốt nhìn lục dịch đây là lục dịch ngươi thôi diễn ra đến phải biết tinh giới quân quân trận nhưng là ngọc gia từng đợi một tu sĩ trải qua ngàn tỷ năm thôi diễn sửa chữa mới đạt đến hiện tại bước đi này mà lục dịch một người dĩ nhiên thôi diễn ra so với tỉnh giới quân quân trận càng mạnh mẽ hơn bí thuật đại trận hơn nữa lục dịch mới chừng ba ngàn tuổi mà thôi Trong này khác biệt, quá khổng lồ, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. chút tiếng này khổng hắn Ngọc Hán Quang lại có chút đối, cần khác khó quá lúc có có có lại đuối, Sau lộ, để đó âm dương phát p ắ c cầu này cũng quá cao. Yêu này quá dương pháp Âm tắc vốn là so sánh hiếm thấy lực lượng p h á p tắc nắm giữ loại này p h á p tắc tu sĩ rất ít hơn nữa còn đến mấy người đều nắm giữ tiết độ khó quá to lớn hơn rồi ngọc hán quang tự thân cũng không có nắm giữ âm dương p h á p tắc lục dịch khoẻ miệng có dù gần dưới hắn không có nói trong đó chủ yếu nhất một điểm đó chính là nhất định phải trải qua song tu mấy tâm ý người t ư ơ n g thông âm dương xoay chuyển mới có thể đạt đến mức độ này ngọc hán quang sau đó ánh mắt sáng lên có chút chờ mong nhìn lục dịch Mở miệng nói, đúng rồi, lục vậy hắn cho tới nay đều đang nghĩ biện pháp bồi dưỡng được chân đủ tu sĩ mạnh mẽ dùng tới đối phó tương lai khả năng lao ra cựu hữu trên trường cựu hữu tà ma vậy tại sao không tướng quân trận cũng thôi diễn ra đến đây toàn bộ vũ trụ quá mức minh ông không nói những khác vẹn vẹn chỉ là thiên lạc tinh vực cũng đã nắm giữ mười vạn năm ánh sáng cương vực như thế to lớn cương v ự c dù cho lục dịch nắm giữ không gian phát tắc tu luyện cực hạn đẳng cấp hệ không gian kim tiên thuật cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xuyên qua toàn bộ tinh không cương giả đứng đầu tự nhiên là phải có thế nhưng có thể chấn áp tinh hà tinh giới quân tự nhiên cũng là không thể thiếu nếu là có thể đem tinh giới quân quân trận cải tiến một hồi kia thực lực của tinh giới quân tăng lên trên diện rộng đối với tiêu diệt cựu u ú t tà ma cũng là vô cùng có lợi lục dịch khẽ cười nói hán quang huy ngược h n lại cho ta rất tốt ý nghĩ kia đến thời điểm ta trước tiên hiệu rõ dưới tinh giới quân quân trận nhìn một cái có thể hay không cải thiện một hồi ha ha, ha, ha. Diệu A. nếu là thật có thể làm được vậy chúng ta áp lực sẽ nhỏ rất nhiều lục dịch n g ư ơ i n tiết nhưng là thiên lạc tinh vực gân nhân rồi ngọc hán quang cười to hắn làm ngọc gia kim tiên tương lai ngọc gia người nam quyền tự nhiên biết hiện tại toàn bộ ngọc gia toàn bộ thiên lạc tinh vực áp lực lớn bao nhiêu b ả y cái cựu h u chiến trường hầu như đem tuyệt đại đa số ngọc gia cường giả đều vững vàng vị trí bên trong mà nếu như cái nào cựu h u chiến trường xuất hiện biến cố lớn toàn bộ tinh vực cũng có thể sẽ tan vỡ sau khi trở về ta liền đem quân trận giao cho ngươi tinh giới quân quân trận là ngọc gia hạt nhân cơ mật rốt cuộc tinh giới quân là ngọc gia chấn áp thiên lạc tinh vực quan tr tinh giới quân tu sĩ thực lực cường đại như thế quân trận công lao cực kỳ to lớn thế nhưng lục dịch đối với ngọc gia tới nói vô cùng trọng yếu cũng không phải người ngoài ngọc hán quang tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí không thành vấn đề lục dịch gật gật đầu sau đó một lòng người tiếp tục thâm nhập sâu cựu hữu chiến trường theo khoảng cách trụ sở càng ngày càng xa cựu hữu chỉ khí càng ngày càng dày đặc hoang vu bình nguyên m ê n h mông vô bờ đâu đâu cũng có màu xám đen đá vụn xa xa còn có cựu hữu báo t ắ p phun trào dọc theo đường đi lục dịch đoàn người ngược lại cũng đụng tới một ít tu sĩ đại thể đều là bởi vì nghĩa vụ đi tói linh ngân chiến trường tiêu diệt cựu hữu hữu mà lục dịch đoàn n g、so、mỗi lần gặp g phải cựu rút tà ma đều sẽ tuyên bố nhiệm vụ tuy nói trong lúc lăng la phong chủ cùng ngọc hán quang cũng tương tự có ra tay thế nhưng nhiệm vụ đều xem như là hắn hoàn thành lục dịch có chút hoài nghi nhiệm vụ bảng có phải là ngầm thừa nhận bọn họ là tổ đội quan hệ rồi ngược lại không cần tự mình độc thủ còn có thể thu được thưởng vậy không phải đại ý lục dịch cũng vui vẻ chiếm được ở theo càng ngày càng sâu vào gặp phải kiểu ưu tà ma số lần cũng càng ngày càng nhiều thậm chí không chỉ chỉ là gặp phải một cái đại thể đều là có ba năm chỉ đồng thời kết b ẽ kết lũ hoạt động đến nơi này đã trên căn bản không nhìn thấy thiên tiên cảnh giới kiểu ưu tà ma liền chân tiên cảnh giới đều là số rất ít trên căn bản lấy huyền tiên cảnh giới làm chủ bất quá ngọc hán quang làm cảnh giới kim tiên tu sĩ thực lực bất p h à m đối mặt vài con huyền tiên cảnh giới k i u u tà ma vẫn là có thể đối phó hơn nữa lăng la phong chủ là huyền tiên tu sĩ liễu ngưng sương bốn người sử dụng bí thuật sau cũng coi như là huyền tiên cấp bậc thực lực đủ để đối phó vài con huyền tiên cấp cựu u tà ma rồi bởi vì lăng la phong chủ cùng liễu ngưng sương bốn người đều cần rèn luyện cần sắp đại chiến lộ ra ra tay số lần ngược lại tương đối ít vê anh ngọc hán quan g một trưởng đem một cái huyền tiên đỉnh phong cựu u tà ma đập thành cho t à n không nhịn được nhịu nhữ mày nghi ngờ nói tình huống thật giống có chút không đúng lắm lăng la phong chủ cùng liễu ngưng sương bốn người cũng tương tự là vừa đem đối thủ đánh giết bất quá các nàng kém sang ngọc hán quang nhẹ nhóm như vậy lăng la liệu ngưng xương bốn người càng là liên tục thở dốc linh khí có chút suy yếu các nàng trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục linh khí lang la phong chủ nhìn về phía ngọc h á n quang làm sao rồi có cái gì không đúng sao ngọc h á n quang nhìn một chút chu vi c a o mày nói tuy nói nơi này khoảng cách trụ sở đã rất xa gặp phải kiểu u tà ma số lượng sẽ nhiều hơn một chút thực lực cũng sẽ mạnh hơn một chút thế nhưng chúng ta gặp phải kiểu u tà ma thật giống có chút quá nhiều hơn nữa thực lực cũng quá mạnh rồi hắn dừng một chút nhìn một chút c h u vi mở miệng nói trước đây ta ở khu vực này rèn luyện gặp phải kiểu r tà ma số lượng không có nhiều như vậy hơn nữa cũng không có mạnh như vậy lăng la phong chủ sắc mặt hơi biến hóa chẳng lẽ là mảnh này cựu rũ chiến trường xuất hiện vấn đề gì bất quá liêu ngưng xương bốn người cùng lục dịch nghe được ngọc hán quang lời nói ngược lại liếc mắt nhìn nhau sắc mặt có chút quái lạ chuyện như vậy bọn họ quá không thể quen thuộc hơn rồi trước mỗi lần đi chấn an chiến trường bọn họ đều rất được địa phương cựu rú tà ma hoan n g ê n đại lượng cựu rú tà ma đồng ý tìm đến hắn chơi lùa tới bây giờ nhìn dáng vẻ mảnh này cựu r chiến trường cựu r tà ma e sợ cũng ít nhiều gì có chút cảm ứng được trong cơ thể hắn đại đạo chi khí rồi lục dịch những mày khét cười khả năng là hướng về phía ta đến ngọc hán quang s ứ n g sở một mặt một bức hướng về phía lục dịch người đến cái q u ỷ gì từ ở cựu h u chiến trường rèn luyện quá nhiều lần như vậy chưa từng nghe nói có cựu h u tà ma sẽ hướng về phía một cái lần đầu tiên tới chiến trường này tu sĩ đến bên cạnh lăng la phong chủ sắc mặt hơi biến hóa dưới ít nhiều gì có chút suy đoán sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ mấy phần trước đi trấn an chiến trường thời điểm nàng ít nhiều gì nghe l i ề u ngưng xương mấy người đã nói vài câu loại chuyện này lục d ị khẽ cười nói cựu u tà ma đối với đại đạo chi khí rất mất cảm ta tuy nói không có thả ra cái gì khí tức thế nhưng chu vi kiểu u t a ma e sợ vẫn là sẽ nhận biết được trong cơ thể ta đại đạo chi khí nếu như thời gian lâu dài sẽ có càng ngày càng nhiều kiểu u t a ma đi tìm đến nghe nói như thế ngọc hán quang sắc mặt một hồi thay đổi kiểu u t a ma sẽ theo đại đạo chỉ khí tìm ngươi người kia còn tới nơi đây ninh ngân này trên chiến trường nhưng là có không ít kim tiên cấp kiểu u t a ma n ế u là toàn bộ lại đây vừa nghĩ tới hình ảnh này ngọc hán quang liền có chút không rét mà run hắn vẹn vẹn chỉ là kim tiên sơ kỳ mà thôi ha đến một hai kim tiên sơ kỳ k i u u tà ma hắn còn có thể chịu nổi thế nhưng nếu như đến một đám này ai chịu nổi lục dịch khẽ cười nói hán quang h minh không cần lo lắng ta nắm giữ không gian phát tắc dù cho thật đánh không lại mang mọi người cùng nhau chạy vẫn là không thành vấn đề nghe nói như thế sắc mặt của ngọc hán quang bao nhiêu đẹp đẽ điểm h á n đồng dạng cũng đã từng nghe nói lục dịch nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ không gian lực lượng h á n gật gật đầu tốt nhất vẫn là chú ý một ít cựu chiến trường có thể không thể so những nơi khác nếu như quá mức đại ý rất dễ dàng sẽ lật thuyền trong m ương lục dịch gật gật đầu ta biết mà bên cạnh lăng la phong chủ cùng liễu ngưng sương bốn người đã lấy ra tiên đan dùng bắt đầu khôi phục nhanh chóng tiên linh khí không bao lâu ngọc h á n quang thần sắc hơi động nhìn về phía một phương hướng lại tới nữa rồi bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn biến đổi không đúng là kim tiên hắn một mặt sửng sốt chỗ này dĩ nhiên sẽ có cảnh giới kim tiên cựu hữu tà ma ngọc h á n quang sắc mặt quái lạ cực kỳ nhìn về phía lục dịch hắn hiện tại xem như là triệt để tin tưởng lục dịch lời nói rồi nếu như không phải có tình huống đặc biệt cảnh giới kim tiên cựu hữu tà ma chắc chắn sẽ không xuất hiện tại khu vực này hắn hít một hơi thật sâu mở miệng nói lục dịch chờ chút nếu như gặp nguy hiểm lời nói chúng ta t r ư ớ hết triệt sao lại đến lục dịch gật gật đầu khẽ mỉm nghe hán quang huynh ngọc hán quang khép cười một tiếng kim tiên sơ kỷ c ử u hữu tà ma ta nhưng là giết qua và i chỉ rồi đang khi nói chuyện ngọc hán quang quanh thân linh khí phun trào nhằm phía kim tiên kia sơ kỷ c ử u hữu tà ma hai người đ ạ i chiến một chỗ tiếng nổ vang rền không dứt bên h a i khủng bố sóng linh khí lưu chuyển hóa thành cuồng phong hoang vu đại địa xuất hiện từng vết nứt hướng về bốn phương tám hướng lan tràn lục dịch vung tay lên hình thành một màn ánh sáng đem hết thẻ dư âm ngăn ở bên ngoài để tránh khỏi ảnh hưởng liễu ngưng xương mấy người khôi p h ụ hắn nhìn giữa bầu trời chiến đấu phát hiện ngọc hán quang không hổ là ng k i ể u u tà ma bởi vì ẩn chứa kiểu cựu h khí, ỉ sẽ ăn mòn tu sĩ ý chí, ảnh hưởng u tà、so、i、so、ma, ma kia đánh ể tu cựu u tà ma kia gào thét liên tục lại không thể làm gì trên người cựu u chỉ khí bị ngọc h á n quang phun trào đáng sợ tiên khí đánh cho từng mạng từng mạng tung tóe lục dịch mỉm cười gật đầu không hổ là ngọc gia đình tiêm thiên tài dựa theo tình huống này không tốn thời gian dài cựu ưu tà ma kia sẽ bị ngọc hán quang ung dung đánh giết đang lúc này lục dịch mắt lóe lên nhìn về phía chiến trường phía sau khu vực sắc mặt có chút quái lạ không nghĩ tới dĩ nhiên lại tới nữa rồi một cái khá lắm hắn đều cảm giác mình có phải là biến thành đường thắng thịt từng cái từng cái yêu ma quỷ quái đều muốn muốn làm hắn dựa theo cách nói của ngọc hán quang nơi này không nên có cảnh giới kim tiên cựu u tà ma mới là không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp đến rồi hai cái chính đ a n g đại chiến ngọc hán quang cũng tương tự nhận ra được lại một cái cảnh giới kim tiên cựu rú tà ma khí t ứ c sắc mặt hắn một hồi liền thay đổi mẹ nó nay mẹ nó loại địa phương quỷ quái này đều có thể liên tiếp đến hai cái cảnh giới kim tiên cựu rú tà ma vậy chờ chút có phải là còn sẽ đến b à i con hắn nhìn về phía mặt khác một cái cựu rú tà ma phương hướng liền nhìn thấy một mảnh khói đen nhanh chóng tới gần chư bỏ cầm đầu một cái cựu rú tà ma là cảnh giới kim tiên bên ngoài còn có năm sáu con huyền tiên cảnh giới cựu r tà ma cầm đầu kim tiên cựu r tà ma cũng tương tự là kim tiên sơ kỳ này xem như là không tin bên trong vận hạnh vẻ mặt của hắn trầm n g ư n g cực kỳ một đòn đem trước mặt cửu u tà ma đánh bay ra ngoài hướng về lục dịch nói lục dịch chúng ta chuẩn bị đang lúc này một đạo màu đỏ thám quyền quang như thông tin ê triệt địa của sáng từ ngọc hán quang bên người xẹt qua trước mắt liền đem một mảnh kia khói đen n u ố t hết theo đỏ thám quyền quang biến mất khói đen đã không thấy tăm hơi đồng dạng không thấy tăm hơi còn có kim tiên kia sơ kỳ cửu u tà ma cùng với bên cạnh vài con h u y ề n tiên cấp cửu u tà ma bọn họ liền phẳng phất chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường ngọc hán quang hắn nhìn biến mất không còn tăm hơi cửu tà ma mở mắt lũ h á n quang huynh ngươi vừa nãy muốn nói cái gì ngọc h á n quang trầm mặt rồi hắn cũng không thể nói vừa n ã y muốn nói chuẩn bị triệt chứ lại nói vừa n ã y đó là đồ chơi gì một cái kim tiên sơ kỳ c ử u ưu tà ma liền như vậy biến mất không còn tâm hơi rồi liền một điểm phản kích đều không có cái gì đều không có đó là lục dịch công kích này không khỏi cũng quá bất hợp lý chứ ngọc h á n quang cả người đều tròn v á n g ngay ở hắn có chút dại ra thời điểm một đạo khí thế khủng bố tới gần hắn biến sắc mặt vội vã lùi về sau trước bị hắn đánh bay ra ngoài kim tiên cựu rú tà ma đã x u về hắn một trường đem cựu lũ tà ma kia lại lần nữa đánh bay quay đầu lại lộ ra sang sảng nụ cười không có chuyện gì ta nói chúng ta chuẩn bị làm một vô lớn lục dịch xứng sở khẽ cười nói được chương bốn t r ư ơ i lăm tiên cổ thế giới nay vẫn là vượt biên g i ả nhóm lần thứ nhất chân chính nhận thức trước mắt vị này tiểu thế giới sinh ra nhân vương đối phương đã từng giết chết cực đạo ma tôn lúc đó biểu hiện ra thực lực thậm chí không có hiện ở như vậy mạnh mẽ bọn họ cũng đều biết nhân vương bách lý phi hồng dấu r ố t thậm chí biết được bách lý phi hồng cùng thần tộc ở giữa chiến tranh sớm ở bọn họ đi vào trước đã bắt đầu bọn hắn lúc đó cũng đã quan tâm đến nguyên sơ thế giới nhất cử nhất động cuối cùng ra kết luận là bách lý phi hồng chỉ là bất hủ cảnh nhưng mới quá khứ bao lâu bách lý phi hồng biểu hiện ra cường hãn đã đạt đến trong bọn họ tối cường giả mức độ phân thân sao là phân thân mang đến phản hồi để bản thể không ngừng tăng lên sao đây là kinh khủng đến mức nào thiên phú phân thân mang đến sức mạnh cũng là bản thể thực lực một phần vượt biên giả nhóm càng nghĩ càng tâm kinh thậm chí nội tâm đã từng khinh thị bách lý phi hồng ý nghĩ đã biên mất không còn tam tích đưa h dẫn hư vận cảnh cương giả đã nằm ở hàng cổ cấp bậc bá chủ dưới cường giả vô địch Mà nguyên sơ thế giới trong vòng ngàn năm đều khó mà bồi dưỡng được một tôn hư vận cảnh tu sĩ nhân vương trên người bách lý phi hồng có gì đó quái lạ có thể hay không hắn đã chiếm được vĩnh hằng đạo trùng không thể nếu như hắn được vĩnh hằng đạo trùng sớm đã trở thành vĩnh hằng giả liền mang theo nguyên sơ thế giới đều sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn thấp nhất cũng lên cấp trở thành hàng cổ thế giới không sai chúng ta còn có thể cảm ứng được nguyên sơ thế giới ở khắp mọi nơi vĩnh hằng c h i quang vĩnh hằng đạo c h ủ n g còn tồn tại với nguyên sơ thế giới chưa bị người được nhưng bách lý phi hồng thực lực bây giờ quá mạnh tiếp tục để hắn trở nên mạnh mẽ chúng ta sẽ rất nguy hiểm bọn người ý nghĩ liên minh trừ bỏ chấn động bên ngoài bách lý phi hồng cho bọn họ đám này hư không vượt biên giả mang đến rất mãnh liệt cảm giác gấp á p nếu là tiếp tục để bách lý phi hồng tiếp tục trưởng thành bọn họ đám này hư không vượt biên giả không những không thể mỏ đến chỗ tốt còn có có thể trở thành bách lý phi hồng trường thành phân bách lý phi hồng người này nắm giữ thôn vệ pháp tắc loại hình công pháp đối với kẻ địch chưa bao giờ trùng tay sẽ không chút lưu tình cấp đoạt sức mạnh của đối phương cũng đem bọn họ giết chết do đó lớn mạnh chính mình hơn nữa đối phương tác dụng không ít phân thân mà phân thân thực lực rất mạnh mẽ thậm chí nắm giữ tự chủ t r ư ờ n g thành tính do đó phản hồi cho bản thể bọn họ thậm chí không có cảm ứng được bách lý phi hồng lên cấp hư không lục cảnh đột phá điều này nói rõ đối phương là thật chia sẻ phân thân cảnh giới phân thân đột phá hàn tùy theo đột phá điều này đại biểu bọn họ đối bách lý phi hồng giám thị là không có một chút tác dụng nào phân thân của hắn thân ở phương nào bọn họ cũng không biết hiểu không thể tiếp tục để hắn lưu tại nguyên sơ thế giới vâng không thương lai chúng ta tình cảnh sẽ rất nguy hiểm thừa dịp hiện tại hắn đã biểu hiện ra tất cả lá bài tẩy n g h ị biện pháp đem hắn chém giết không được chúng ta hiện tại nhân tâm không đồng đều rất nhiều hư vận cảnh tà đạo đại lão giữa bọn họ ân đoán rất sâu căn bản sẽ không liên hợp coi như là liên hợp cũng là từng người tự chiến đáng tiếc nếu là một vị tà đạo đại năng giáng lâm liên hợp những người khác đối bách lý phi hồng gây quét hiện tại là thời cơ tốt nhất tương lai chúng ta thật rất khó chống lại vị này nhân vương đến từ thiên điệu cảm giác n ộ t ngạt càng ngày càng m á n h liệt làm thiên điệu cộng chủ bách lý phi hồng đây là hắn thực lực biểu diễn vô hình chung liền để bọn họ ở trước mặt bách lý phi hồng thấp một đầu bất luận bao nhiêu gian nan chỉ có thuyết phục rất nhiều đạo hữu đem bách lý phi hồng diệt trừ chúng ta mới có thể sở hữu thế giới này đúng rồi h ắ c thiên ma thần tiến vào ma quỷ hải phải chăng để hắn đứng ra hù h ắ t thiên ma thần rất sớm trước liền tiến vào nguyên sơ thế giới hơn nữa đối p ư ơ n g liên hợp ám tôn đối phó quang minh chỉ chủ ngăn cản quang minh chỉ chủ giáng lâm liền chứng minh cái tên này căn bản cùng chúng ta không phải đứng chung một chỗ hắn rất khả năng đều nương nhờ vào nhân vương bách lý phi hồng cùng nhân vương bách lý phi hồng liên thủ chia sẻ nguyên sơ thế giới có tà đạo cự p h á c h tin tức linh thông đã biết tám tôn cùng quang minh chỉ chủ chiến đấu đã lan tràn mấy trăm thế giới hai vị giao chiến không phân cao thấp nhưng rất hiển nhiên quang minh chỉ chủ càng thêm bị thương bởi vì chiến trường ngay ở tín ngưỡng của hắn chỉ điệu tiến hành cuối cùng hai người coi như đánh ngang tay quang minh chỉ chủ cũng đã thua tà đạo các ba chủ thần thức không ngừng đan xen bọn họ ở giao lưu ý kiến một ít có thấy xa chỉ sĩ đã khởi s ư ớ n g la lên để người liên thủ đối phó bách lý phi hồng cốc vũ thế giới cụ phong chi thành bị hủy diệt thiên bảo các ở cốc vũ thế giới tổng bộ bị người xâm lấn tin tức này lan truyền đến cốc vũ thế giới mỗi một tấc góc thiên bảo các hy vọng lập tức hạ xuống điểm đóng băng bây giờ cốc vũ thế giới tồn tại rất nhiều thế lực lớn đến khiến chính đang bức bách thiên bảo các tiến hành bồi thường đã trừng phạt hung thủ nếu là không có bất ngờ bọn họ sẽ thắng nhưng hiện tại bất ngờ phát sinh rồi cụ phong chi thành bị hủy diệt thiên bảo các cốc vũ thế giới tổng bộ bị hủy không nói được cổ trưởng lao đem tính khí phát tiết ở trên người bọn họ nhưng rất nhiều thế lực lớn đệ tử lại cười đến mức dị thường hài lòng thiên bảo các lần này bị thương nặng đúng là bọn họ quy mô lớn vào c h ú cốc vũ thế giới thời cơ tốt đẹp cốc vũ thế giới nhưng là thiên bảo các tiêu tốn của cải khổng lồ dùng vạn năm năm tháng chế tạo ra đến mạnh mẽ chợ đen chợ đen mở ra nếu là thiên bảo các bị chạy về quê nhà tảng m ỡ giày này dĩ nhiên là đến phiên bọn họ ha ha ha cổ lao đầu ngươi cũng có ngày hôm nay bị người ở cốc vũ thế giới trồng nhà nhìn ngươi làm sao cùng thiên bảo các tổng bộ bàn giao vĩnh hằng tiên đế cung đệ tử cười như đ i ề n nói hắn thậm chí không che giấu âm thanh của mình lan truyền đến thực xa nếu là cổ trưởng láo l ô thai nhạy b è n chút nhất định có thể nghe thấy làm tốt lắm nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng không thiếu là từ trung yên đánh cuộc đi ra khí vận c h i tử quả nhiên lợi hại nhiều như vậy thế lực lớn đệ tử tụ tập với nguyên sơ thế giới lẽ nào thật sự chỉ là vì từ thiên bảo cắt đòi một cái công đạo không là bởi vì bách lý phi hồng tự bạo cửa chính để bọn họ biết trung yên đánh cuộc nhân vật then chốt nó phân thân ở cốc vũ thế giới làm ác hiện tại chúng nó không tốt tham gia nguyên sơ thế giới lại không thể ngồi yên không để ý đến rốt cuộc đánh cuộc quyết định xong việc quan tương lai chúa tể hàng xa mười vạn giới một phương là vạn diệt sư vẫn là luyện khí sĩ tông đạo vĩnh hằng tiên đế c u n g mãi mãi cũng sẽ đứng ở luyện khí sĩ phía sau thu tiên chi đạo bắt nguồn từ luyện khí sĩ có thể nói vĩnh hằng tiên đế cung đầu nguồn ở với luyện khí sĩ thậm chí bọn họ tự xưng là luyện khí sĩ chỉ là chân chính luyện khí sĩ không thừa nhận lại không trở ngại vĩnh hằng tiên đế cung trở thành hàng xa mười vạn giới thế lực mạnh mẽ nhật một trong trải qua suy đoán cốc vũ thế giới ly nguyên sơ thế giới rất gần hoàn toàn có thể mượn cốc vũ này, chế tạo vĩnh hằng tiên đế c u n g lâu cốt đầu cầu chương bốn trăm tám mươi sáu tiên cổ thế giới hai cổ lao đầu hiện đang hối hận đã một rồi tiến vào thiên n g uyên không những không có khóa lại thiên đạo trái lại để thiên đạo chân chính thoát ly thiên n g uyên trở lại cốc vũ thiên đ i ệ m đi rồi thiên n g uyên lại gặp cốc vũ tổng bộ hư không bị người thừa lúc vắng mà vào trộm nhà vĩnh hằng tiên đế cung công giã trí cười như điên nói những thế lực lớn khác không có công giã trí như vậy điên cùng thái độ nhưng sâu trong nội tâm lại dị thường hài lòng bọn họ bị phái cốc vũ thế giới thế lực phía sau đã làm tốt bỏ qua chính mình hiện tại cốc vũ thế giới thiên bảo các thế lực bị người nhằm vào hơn nữa chết rồi nhiều như vậy hư không lục cảnh cừng giả để thiên bảo các tổn thất nặng nề trước tiên không nói bọn họ sau đó có thể thành công hay không thay thế được thiên bảo các liền thiên bảo các tổn thất liền để hắn cao hứng bầu trời nằm dày đặc mây đen bá đạo khủng bố ý chí từ sâu trong hư không phá tan giới hạn giáng lâm cốc vũ thế giới hỏa lực toàn mở cổ trưởng lão giờ khác này không có bất luận cái gì kiếm kỵ chỉ có vô tận l ử a giận ở dưới ý chí của hàng cổ tam biến tất cả đầu trâu mặt ngựa đều tránh né lên vĩnh hằng tiên đế cung đệ tử chỉ là khoe miệm mỉm cười không có tiếp t lao phu tất xác ngươi cổ trưởng lao cắn răng n h ư n g người đã rời đi cốc vũ thế giới hắn coi như có thể tìm tới manh mối đều khó mà lần theo đối phương đối mặt một vị muốn chạy trốn hư vận cảnh cao thủ coi như là hàng cổ tam biến bá chủ đều rất khó đổi tới hắn hàng xa mười vạn giới không ngừng qua lại căn bản sẽ không để cho cổ trưởng lao bất luận cái gì đổi kịp thời gian hơn nữa hắn không dám rời đi cốc vũ thế giới một khi đối phương giết một cái hồi mát thương cổ trưởng lao rất khó chạy về cốc vũ phân thân cuối cùng kết thúc lưu vong hắn xuyên qua đến một cái hàng cổ thế giới một cái mở ra tính hàng cổ thế giới tràn ngập đạo vận để bách lý phi hồng kém chút mê mội lại lần nữa không l ố như vậy hàng cổ thế giới tưởng thật để người chấn động bách lý phi hồng thở dài nói tiên cổ thế giới trong đầu cướp đoạt rất nhiều tin tức hiện lên một chỗ thần bí thế giới tên hiện lộ ra bắc bộ hư không lấy bác hàng cổ long giới là mạnh mẽ nhất một trong hàng cổ thế giới Chứ bỏ bác hàng cổ long giới ở ngoài còn truyền lưu mấy cái thần bí hàng cổ thế giới những hàng cổ thế giới này truyền lưu truyền thừa cổ xưa chính là trải qua vô số lần hư không lựa kiếp lại lưu tại bắc bộ hư không cổ xưa thế giới chúng nó không phải vĩnh hàng thánh địa Lại、so với vĩnh hằng thánh địa càng thêm hy hi h i ế u nghe nói tiên đạo đầu nguồn chính là đen từ tiên cổ thế giới ta là làm sao vừa mới đến nơi đây thậm chí là hắn cảm giác được trở nên hoảng hốt sau hư không sóng lón đột nhiên nổi lên hắn chưa kịp phản ứng liền đến đến rồi thế giới này bách lý phi hồng tiêu chí hư không tọa độ muốn xé rách hư không rời đi lại phát hiện thế giới này hư không là kiên cố như vậy phản phất cố định ở đây khó có thể phá diện đáng chết bách lý phi hồng sắc mặt k ỳ biên nguyên sơ tâm phủ cùng bản thể liên hệ cũng đức quãng chịu đến mạnh mẽ pháp tắc quay dày tập trung tâm lực đem một đạo tin tức lan truyền cho bản thể sau bách lý phi hồng cũng bình tĩnh lại như vậy vĩ đại thế giới hư không đã sớm cố định tuy ý bị người qua lại hư không hành vi đã sớm bị cấm chỉ muốn rời khỏi thế giới này chỉ có tìm tới cố định hư không cổ lộ bước ra này hùng vị thế giới tiếp thu hiện tại tình cảnh hắn lập tức cảm giác được hưng phấn đây chính là tiên cổ thế giới đ ặ t ở hàng xa mười vạn giới đều là có thể xếp vào mười vị trí đầu hàng cổ cấp thế giới hiểu rõ xâm lấn cướp đoạt uy nguyên trở về năm cái từ n ữ từ trong đầu b ư ớ lên bách lý phi hồng lập tức lập ra kế hoạch cốc vũ t hắn ế giới rất mạnh mẽ. h Là giáng ặ p qua bên trong mạnh mẽ nhất thế g mẽ ớ trước mặt tiên cổ thế giới, i tiên Nhưng chẳng thế ở mặt cổ c là i tha gì. h h ì n n ư ớ bốn phía, tất cả đều lâm à quái dị c y rừng. Hắn dáng l â chỉ địa là một mảnh tỏa ra quái lạ sức mạnh thổ địa không gian quá kiên cố bằng vào ta hư không lục cảnh xé rách không gian đều cảm giác được vất vả trước tiên đến có văn minh địa phương tìm người quen thuộc dưới hoàn cảnh cứ đến đến thế giới hoàn toàn mới thậm chí không giống với hắn qua lại quá cái khác tiểu thế giới nhưng sức mạnh của hắn không có đánh mất vẫn như cũ có thể phát huy ra t o à lực càng không có chịu đến thiên địa hạn chế thiên trụ sơn tiên cổ thế giới bách lý phi hồng s ư ơ n g sở sắc mặt hơi trầm xuống tiên cổ thế giới quá mức thần bí rồi cũng tốt vừa nãy nguyên sơ tâm phủ xảy ra vấn đề ta còn tưởng rằng phân thân ngã xuống rồi may là chỉ là lưu lạc tới tiên cổ thế giới b ắ c bộ hư không thần bí nhất thế giới rất nhiều vượt biên giả muốn tìm được tiên cổ thế giới đều khó mà tìm tới hư không định vị bách lý phi hồng muốn thông qua nguyên sơ tâm phủ định vị cốc vũ phân thân thế nhưng bị sức mạnh to lớn quái dày căn bản không thể định vị tiên cổ thế giới hơn nữa hắn cảm nhận được một luồng nguy hiểm tiếp tục tìm tòi tiên cổ thế giới rất có thể sẽ bị ý chí của tiên cổ thế giới phản vệ lộ ra cởi khổ hắn mạnh mẽ nhất một lá bài tẩy thời khắc mấu chốt lại bị quan phòng tối nhỏ chỉ có thể toàn lực bồi dưỡng khác một lá bài tẩy nhanh chóng đột phá hàng cổ t a m biến cấp độ được thiên bảo các tàng thư các tàng thư bách lý phi hồng đã thu được lần nhất cơ duyên dựa theo kế hoạch hắn sẽ một lần nữa thôi diễn vạn đạo quy nguyên công cũng đem vạn đạo quy nguyên công đẩy hướng đến hàng cổ t a m biến cấp độ hiện tại lại cần phải hao phí lượng lớn tâm tư đi dựng dục ra khác một bộ vượt qua bản thể phân thân này sẽ phân tán sự chú ý của hắn